Cuối cùng lúc này giữa sân tu vi thực lực cao nhất liền là đến từ hải thần các cái này một vị kinh đại nhân, phía sau chiến đấu còn phải nhiều nhiều dựa vào nhân gia. Mà cựu phẩm cấp bậc cao thủ, có lúc tiện tay một kích liền có thể cứu tính mạng của bọn hắn. Cái này vị kinh đại nhân thật giống rất mạnh a đứng ở một bên ô dương tương linh nhón chân nhỏ mũi nhọn, không ngừng siêu trung niên nam tử nhìn lại, mặc dù hắn đã kiệt lực thu nạp yêu lực, nhưng mà ta còn là cảm nhận được một cố cường đại uy áp Đúng vậy a Tiểu kiếm gật gật đầu hắn cũng đồng dạng cảm nhận được đến từ trung niên nam tử uy áp, do hắn là hắn tinh thần lực hơi hơi đến gần một lần, liền cảm giác thật giống đến gần Thái Dương đồng dạng, gần thêm chút nữa, chỉ sợ liền muốn làm chàng tiêu hủy. Bên cạnh hắn kia một vị thiếu niên, nhìn lên đến cũng rất mạnh. Tiểu Kiếm nhìn về phía kia một vị mang theo bịt mắt thiếu niên. Hắn cũng đồng dạng cảm thụ được, đối phương thân bên trên tinh thần lực, yêu lực cũng đều là mênh mông bằng bạc. Kia khí tức hoàn toàn không tại chính mình cùng Âu Dương Tương Linh phía dưới. Quả nhiên không hổ là đến từ Hải Thần các cao thủ. Tiểu Kiếm con mắt nhắm lại, phải biết rõ chính mình cùng Âu Dương Tương Linh có thể là linh vũ giả, linh lực tu vi cùng nhục thân cường đại, thực lực viễn siêu một dạng ngự hải sư cùng yêu tộc. Mà đối phương tại cái này dạng độ khí tức cũng thua hai người bọn họ, chỉ có thể nói rõ đối phương huyết mạch hẳn là thập phần cường đại. Mà lại Tiểu Kiếm có loại cảm giác, đối phương tinh thần lực chỉ sợ cũng đồng dạng không thấp. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được. Âu Dương Tương Linh cũng đồng dạng khẽ gật đầu nói một đôi cô chạy chạy con mắt tại bịt mắt thiếu niên thân bên trên trôi nổi Âu Dương Tương Linh hiếu kỳ nói ra nhìn lên đến rất xoái, chỉ là đáng tiếc thật giống là một vị mù loà Tiểu Kiếm mù loà kia chờ một chút thời điểm chiến đấu hắn sao làm a nhìn lên đến thật giống rất thảm thương chúng ta có hay không cần tới bảo hộ hắn Bạch! Âu Dương Tương Linh một câu còn chưa nói xong đống nhiên một mực yên lặng bịt mắt thân thể thiếu niên lóe lên liền đống nhiên xuất hiện tại Âu Dương Tương Linh trước mặt mặc dù mang theo bịt mắt thiếu niên lại tựa hồ như nhìn thấy âu dương tương linh giống như thiếu niên khoe miệng mỉm cười nhìn âu dương tương linh một đạo giọng ôn hòa chậm rãi từ trong miệng của hắn phát ra ta ơn quan tâm bất quá tiểu tỷ tỷ ngươi nhiều lo hai mắt mù chút nào không ảnh hưởng ta đuổi bắt địch nhân bởi vì ta có thể nghe đến bọn hắn thân bên trên mùi thối tiểu kiếm cùng âu dương tương linh rất nhanh liền biết rõ hải thần các hai vị đại nhân vật danh tự cựu phẩm yêu hoàng trung niên người gọi là kinh tây lục phẩm bịt mắt thiếu niên gọi là kinh hiểu cực Phí vô cực sở dĩ nhìn đến bọn hắn liền hết sức kích động nguyên nhân là bởi vì bọn hắn bản thân là cấp s huyết mạch năm màu cá heo tất cả cá heo hệ linh thú hoặc là yêu thú bọn hắn đều có một chủng để những yêu thú khác linh thú vừa yêu vừa hận năng lực kia liền là tiếng vang định vị tiếng vang định vị một ít động vật có thể thông qua khoang miệng hoặc xoang mũi đem từ cổ họng sinh ra sóng siêu âm bắn ra đi lợi dụng quay trở lại thanh âm đến định hướng cái này chủng không gian định hướng phương pháp xương là tiếng vang định vị mà theo lấy huyết mạch càng đến càng cao. Cá heo loại linh thú, yêu thú tiếng vang định vị phạm vi, cự ly cũng hội biến đến càng đến càng lớn cùng dài. Đồng thời, tiếng vang định vị năng lực cũng biến đến càng đến càng đến càng phong phú cùng cùng cường đại. Tỷ như phổ thông cấp C cá heo huyết mạch, cũng chỉ có thể đơn giản định vị ra phía trước khu vực bên trong số lượng địch nhân cùng vị trí, diện tích che phủ tích mấy cây số vuông Cấp B cá heo huyết mạch, tiếng vang định vị năng lực thăng cấp, không chỉ có thể định vị ra số lượng của địch nhân, vị trí, còn có thể định vị ra bộ dáng hình thể, thậm chí đối phương tu vi, diện tích che phủ tích đạt đến mười mấy cây số vông. Cấp A cá heo huyết mạch, tiếng vang định vị năng lực lại lại lại tăng cấp, căn cứ ngự hải sư hiệp hội nghiên cứu, đó là bởi vì đến cấp A cá heo huyết mạch về sau, tiếng vang của bọn họ định vị năng lực cùng tinh thần lực lẫn nhau kết hợp. Cho nên đến lúc đó không chỉ có thể định vị ra số lượng của địch nhân, vị trí, bộ dáng, hình thể, tu vi, thậm chí còn có thể phân biệt ra được địch nhân thanh âm, thể vị các loại, Tiếng vang định vị diện tích che phủ tích cũng đạt đến khủng bố mấy chục cây số vông, mười phần khoa trương. Có thể nói, cá heo loại yêu thú, linh thú, quả thực liền là trời sinh trình thám hình công cụ, chỉ cần tại tiếng vang định vị phạm vi bên trong, đều có thể dùng bị đối phương dễ dàng thăm dò nói. Mà lại, liền là như này liền thôi. Làm cá heo loại yêu thú huyết mạch đạt đến cấp A, cấp S thời gian, bọn hắn càng là tiến hóa ra cường đại xạ kích năng lực. Cái này là cấp S huyết mạch năm màu cá heo khủng bố chi chỗ. Bọn hắn không chỉ là cường đại sinh vật gia đa, đồng thời còn là sa tại ở ngoài ngàn dặm thần xạ thủ. Quả thực liền là ở ngoài ngàn dặm liền có thể để người một súng mang thai. Ừ không, một súng mất mạng, để người mười phần đau đầu. Nghe song phi vô cực giảng giải, tiểu kiếm cùng phi vô cực cũng là kinh. Tiểu kiếm cũng là không khỏi rung động, quả nhiên mỗi một vị cấp S huyết mạch đều không đơn giản. Cái này năm màu cá heo cũng quá đỉnh, tiếng vang định vị cùng siêu viễn cự ly xạ kích kết hợp với nhau, quả thực vô địch. Tiểu Kiếm Hiếu Kỳ nhìn về phía Kinh Hiểu Cực, "Huynh đệ, ngươi thực lực mạnh như vậy, là thế nào mù mất?" Âu Dương Tương Linh cũng đồng dạng Hiếu Kỳ nhìn về phía Kinh Hiểu Cực, "Đúng vậy à, Kinh Hiểu Cực ngươi dáng dấp rất đẹp, kết quả tuổi còn trẻ liền mù mất, thật đáng tiếc." Kinh Hiểu Cực khẽ miệng cười nhạt một tiếng, mặt bên trên năm màu lần phiến hơi hơi phát sáng, "Người nào nói với các ngươi ta mù rồi?" "A?" Tiểu Kiếm không hiểu ra sao, "Ngươi không mù mang theo bịt mắt làm gì a?" Kinh Hiểu Cực hổ khu chấn động, trang BA Như là bạo lực không phải vì trăng bê, kia hảo không ý nghĩa. Ngươi nhóm chẳng lẽ không cảm thấy đến, mang lên bịt mắt ta, càng thêm anh tuấn xoáy khí, càng thêm tiêu sái bất phàm sao. Tiểu kiếm. Âu Dương Tương Linh. Tiểu kiếm điên cuồng lắc đầu, không có, ta không có cảm giác đến ngươi xoáy khí, ta chỉ cảm thấy ngươi vương bát tự kỷ chi khí. Thể loại hấp thụ sau màn. Trưng 517, lục nhãn phi ngư, 4K. Cả trên chiếc thuyền này, cũng chỉ có tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh. Kinh Hiểu Cực là lục phẩm, cho nên ba người bất chi bất giác liền ghé vào cùng nhau. Những cái khác nhân tộc tông sư mặc dù cũng có lòng kết giao Kinh Hiểu Cực, đối phương là hải thần cát xuất thân, nhưng mà dù sao cũng là so chính mình nhỏ một đời ra hỏa, khỏi bị mất mặt. Trừ mặt bên trên, trên trán năm màu lần thiến, Kinh Hiểu Cực nhìn lên đến cùng bình thường nhân tộc thiếu niên tương tự. Tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh đối Kinh Hiểu Cực năm màu cá heo thân phận cảm thấy hứng thú, Kinh Hiểu Cực cũng đồng dạng đối nhân tộc thiên tài cảm thấy hứng thú. Cho nên ba người đơn giản giao lưu vài câu, rất nhanh liền ghé vào cùng nhau. Kinh Hiểu Cực, cái kia Kinh Tây cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiểu Kiếm hỏi. Ta tộc bên trong một cái trưởng bối, Ngươi cái này trưởng bối, có phải hay không có một cái huynh đệ gọi là Kinh Đông? Kinh Hiểu Cực lập tức cực kỳ hoảng sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm, "Ta đi, ngươi là thế nào biết đến? Ngươi điều tra qua Kinh Tây thúc thúc?" Tiểu Kiếm hắc hắc cười không ngừng, "Ngươi đoán. Thông qua hỏi thăm biết đến." kinh tây là cựu phẩm đỉnh phong cao thủ, nghe nói đã nhanh muốn bước vào long môn. năm màu cá heo yêu tộc là một cái cực kỳ nhỏ bé bộ lạc, trong tộc nhân khẩu không đến mấy trăm. cái này một điểm ngược lại là 10 phần công bằng, bình thường yêu tộc huyết mạch càng là cường đại, kia tộc bên trong dòng dõi hậu đại liền càng là thưa thớt, hai cái thành tương phản. cung hải thần các tôn chỉ giống nhau, năm màu cá heo yêu tộc cũng là hướng tới hòa bình chủng tộc. nghe nói năm màu cá heo thường xuyên trợ giúp đối cái khác chủng tộc thân xuất viện thủ cho nên năm màu cá heo cũng được xưng là linh thú một trong kinh hiệu cực cái này một lần nghe thấy kinh tây có nhiệm vụ liền liền cầu khẩn nói muốn cùng nhau ra đến thấu thấu phong cả ngày ở tại tộc bên trong quá nhàm chán rất nhanh tại ba người tán gẫu bên trong phi thuyền rốt cuộc chậm rãi đến gần đến một chỗ hải vực một đến gần cái này chỗ trung quanh hư không chính giữa đống nhiên lóe lên ánh bạc liền có mười mấy đầu ngân sắc cá chuồn xuất hiện tại phi thuyền bốn phía những này ngân sắc cá chuồn phảng phất chống rông xuất hiện không có phát ra cái gì phong thanh, bọn hắn nghiêm trọng dùng chờ, không khí ngưng trọng nhìn lấy xuất hiện phi thuyền, đợi đến xác nhận người đến là hải thần các cùng với viêm quốc tông sư về sau, những này ngân sắc cá chuồn lập tức thở dài một hơi, tiểu kiếm cũng rốt cuộc tận mắt chứng kiến đến cá chuồn bộ dáng, cá chuồn nhìn lên đến cùng phổ thông loài cá giống nhau, chỉ bất quá ngực của bọn nó vây cá đặc biệt phát đạt, giống loài chim cánh đồng dạng, dài dài vây ngực một mực kéo dài đến phần đuôi, toàn bộ thân thể giống dệt vải trường toa, đặc thù rõ ràng. Cánh của bọn nó hiện ra ngân bạch sắc, chiếu lấp lánh, phẳng phất là dùng ngân thủy đổ vào mà thành, nhìn rất đẹp. Dưới ánh mặt trời, những này ngân sắc cá chuồn càng là lạ như ngân sắc tinh linh, tại không trung phiên phiên phi vũ, bề ngoài nhìn rất đẹp. Tại linh lực khôi phục trước, cá chuồn dựa vào chính mình hình dọt nước yêu mỹ hình thể, có thể dùng ở trong biển dùng mỗi giây 10mm tốc độ cao tốc vận động. Nó có thể đủ nhảy ra mặt nước mười mấy mét, không trung lưu lại thời gian dài nhất là 40 nhiều giây, phi hành xa nhất cự có hơn 400m. Cá chuồn phần lưng nhan sắc cùng nước biển tiếp cận là thiên lam sắc, là một chủng màu sắc tự vệ. Mà tại linh lực khôi phục về sau, cá chuồn được đến nhảy vọt tiến hóa. Do hắn là ngân dục phi ngư yêu tộc, làm đến cấp á huyết mạch, ngân dục phi ngư hình thể dài đến 1 mét, hai cái mỏng như cánh ve một dạng ngân sắc cánh mở rộng, chiều dài đạt đến 2 mét, nhìn lên đến liền là như một cái ngân sắc đại điểu giống như. Tại linh lực khôi phục trước, ngân dục phi ngư tại nước bên trong bơi lặn tốc độ liền là thế giới nhanh nhất loài cá sinh vật một trong. Tại linh lực khôi phục về sau, liền càng thêm là như đây. Mà lại đắc ý cùng cá chuồn kia đặc biệt kinh diễm lại mạnh mẽ phi phẳng cánh, ngân dực phi ngư khi tu luyện tới trung phẩm thời gian, đã có thể đủ trước cảm ứng phi hành trên không trung tư vị. Bất quá cùng linh lực khôi phục trước đồng dạng, chỉ là ngắn ngủi tại không trung lưu lại một đoạn thời gian mà thôi. Linh lực khôi phục trước thời gian dài nhất là 40 giây, đến linh lực khôi phục về sau, cái này trùng phi hành thời gian có thể đạt đến khoa trương 30 phút một đầu cá còn không có tu luyện tới thất phẩm yêu vương liền có thể dùng tại không trung bay ngân dực phi ngư là độc nhất phần Viêm quốc mấy chục tên tông sư cùng với hải thần các sứ giả ra đến ngân dực phi ngư bộ lạc lập tức khởi động cả tộc di chuyển kế hoạch mấy vạn con ngân dực phi ngư lít nha lít nhít tập hợp trên mặt biển trên vai thích cánh cánh lần lượt mở ra là như một sợi tơ chân ngân sắc tơ lụa trôi giạt từ từ trôi nổi trên mặt biển sóng nước lấp loáng. đại lượng ngân dực phi ngư nhóm tập hợp cùng một chỗ Lão nhân cùng Tiểu Hài bị bao vây tại chính giữa, mà thân thể khỏe mạnh năm trước Ngân Dược Phi Ngư nhóm thì thủ hộ tại đầu đôi hai bên. Tiểu Kiếm, Âu Dương Tương Linh, kinh hiệu cực đám người còn chưa từ bầu trời rơi xuống, lần đầu tiên liền nhìn đến những này Ngân Dược Phi Ngư nhóm mắt bên trong kinh khủng thần sắc bất an. Thẳng đến mấy chục vị thực lực cường đại nhân tộc Tông Sư xuất hiện, khí tức triển lộ, những này Ngân Dược Phi Ngư tộc dân nhóm mới hơi hơi buông lỏng một hơi. Bất quá làm chung quanh mặt biển bên trên có cái gì gió thổi có lay thời gian những này ngân dực phi ngư lại lại rối rít từng cái khẩn trương lên trông gà hóa quốc bộ dáng tiểu kiếm mẫn cảm chú ý tới những này như mày cái này là xảy ra chuyện gì sao rất nhanh nhân tộc mấy chục vị tông sư liền tách ra phân tán tại ngân dực phi ngư bốn phương tám hướng cửu phẩm yêu hoàng kinh tây thì tọa lạc tại ngân dực phi ngư chính giữa đỉnh đầu bên trên cùng ba đầu cửu phẩm ngân dực phi ngư chủ trì toàn cục tiểu kiếm liếc mấy cái phát hiện ngân dực phi ngư bộ lạc cao phẩm yêu vương số lượng cũng không nhiều cửu phẩm ba đầu Bát phẩm 10 đầu. Thất phẩm 40 đầu. Nói cách khác, cao phẩm Ngân Dược Phi Ngư hết thẻ liền mới 53 đầu mà thôi. Số lượng này thực tại là có điểm quá ít. Do hắn là cựu phẩm yêu hoàng vẹn vẹn mới 3 đầu, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến Ngân Dược Phi Ngư bộ lạc nhân khẩu hết thẻ là vạn, cho nên có nhiều như vậy cao phẩm cường giả đã rất đáng gờm. Lại thêm cùng Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc liền nhau chiến tranh, cho nên số lượng cái này ít, cũng là có thể dùng lý giải chắc không được cần thiết viêm quốc nhân tộc chi viện viêm quốc cái này một lần liền trực tiếp tới mấy chục vị cao phẩm cường giả tương đương tại ngân dực phi ngư yêu tộc tất cả cao phẩm tổng hợp tình huống bây giờ thế nào phí vô cực kinh tây hướng ba vị cựu phẩm ngân dực phi ngư hỏi tình huống không phải rất tốt ngân dực phi ngư tộc trưởng bay thương trầm giọng nói biết ta nhóm ngân dực phi ngư bộ lạc muốn di chuyển tin tức về sau kim thương kỳ ngư yêu tộc liền không ngừng ở trung quanh hải vực chính giữa xuất hiện liên tiếp đối ta nhóm phát động công kích cùng quấy rối Bộ lạc bên trong tộc dân không chịu nổi kỳ nhiễu, lúc này người người sợ hãi. Một bên tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được phía dưới Ngân Dực Phi ngư tộc dân mỗi một người đều nhìn lên đến lo lắng hãi hùng bộ dáng. Nguyên lai là tại chờ chờ Viêm quốc nhân tộc chi viện thời gian, Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc đã phát động mấy lần tiến công. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động đi." Bai Thương thấp giọng trầm túc nói ra, nếu không chung quanh tụ tập Kim Thương Kỳ Ngư số lượng chỉ là càng ngày càng nhiều mà lại cái khác yêu tộc bộ lạc cũng vô cùng có khả năng nghĩ muốn kiếm một chén canh, đến thời điểm đàn sói vây quanh, kia liền phiền phức. Tốt. Kinh Tây cùng phí vô cử cứng nhận gật đầu. Tiếp xuống, Ngân Dược Phi Ngư một tên cửu phẩm yêu hoàng thổi lên một khỏa đại pháp loa, nột ngạt ô tiếng vang, vang vang vọng hải vực. Mấy vạn tên Ngân Dược Phi Ngư lập tức tinh thần chấn động, biết rõ bắt đầu di chuyển. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, đi theo ta cùng nhau hành động. Bay thương thanh âm uy nghiêm gầm nhẹ nói vâng bay thương một đầu trước Bay đến ngân dực phi ngư đại quân đằng trước, xuất lĩnh lấy tộc nhân cùng nhau trùng trùng điệp điệp hướng viêm quốc Nam hải hải vượt bay bơi mà đi. Mấy vạn con ngân dực phi ngư bay lượn tại lam sắc mặt biển bên trên, ngân sắc vây cá cánh chiếu lấp lánh, sóng lớn lăn lộn, một màn này nhìn lên đến rất là hùng vĩ. Đội ngũ vừa khởi động, phí vô cực lại là trước tìm tới tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh cùng kinh hiệu cực ba người. Phí vô cực đầy mặt trịnh trọng nói ra, ngươi nhóm ba cái đi đội ngũ chính giữa đi bảo vệ bảo hộ ở nơi đó mấy vị lục nhãn phi ngư các hạ. Lục nhãn phi ngư? Tiểu Kiếm sướng sở, Âu Dương Tương linh lại là không nhìn được trước miệng nhỏ Hoàng sợ nói, "Hiệu trưởng, ngươi nói là cấp A ngân dự phi ngư huyết mạch tiến đến giai, cấp S huyết mạch sáu mắt ngân dự phi ngư?" "Phải." Phí vô cực sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, "Ta cũng là vừa biết rõ cái này tin tức." Trách không được ngân dự phi ngư rời đi, nhường ra lãnh địa, kim thương kỳ ngư bộ lạc còn không chết không ngớt, truy sát đến cùng. Nguyên lai là vì diệt sắt ngân dực phi ngư cấp ép huyết mạch lục nhãn phi ngư, chạm thảo chứa can. Ngân dực phi ngư bơi lặn tốc độ ban đầu liền đứng đầu tất cả cá, thuộc về tốc độ nhanh nhất một trong. Mà tại huyết mạch tiến giai về sau biến thành lục nhãn phi ngư, tốc độ kia lập tức càng cao một tầng. Lại thêm ngân dực phi ngư cùng kim thương kỳ ngư là thủ chuyển kiếp, lại thế nào khả năng thả hổ về rừng, các loại lục nhãn phi ngư trưởng thành, ngày sau đến trả thủ trả thủ. Cho nên lúc này cần phải liền đem ngân dực phi ngư hy vọng bóp chết tại cái nồi chính giữa. Nhiệm vụ này không tệ, có tính khiêu chiến, ta thích. Vừa nghe đến là muốn bảo vệ lục nhãn phi ngư, kinh hiệu cực lại là có chút hưng phấn riêu đầu hoàng não. Chỉ là mang theo mang theo màu đỏ bịt mắt, giống là bính địch thiếu niên hắn, một màn này thực tại là có chút quỷ xúc cùng ma tính. Tiểu kiếm im lặng trợn trắng mắt, cho nên đây mới là kim thương kỳ ngư liều mạng như vậy nguyên nhân A. Phải. Phi vô cực gật gật đầu. Cho nên ngươi nhóm cái này một lần cũng phải làm tốt chuẩn bị, đối mặt lục nhãn phi ngư cần thiết lớn lao dũng khí. Cái này ta minh bạch, tiểu kiếm trả lời, cuối cùng cái này tại ca bên trong ta cũng thường xuyên nghe đến. A. Phí vô cực đầy mặt một bước. Tiểu kiếm hưng chi sở trí ca hát nói, thích thật cần thiết dũng khí, đến đối mặt lục nhãn phi ngư. Chỉ cần ngươi một cái roi sắt cắm vào, ta thích liền có ý nghĩa. Phí hiệu trưởng, ngươi chưa từng nghe qua sao? Phí vô cực. Phí vô cực đầy mặt im lặng. Chỉ cảm thấy tiểu kiếm cùng cái này cá heo thiếu niên kinh hiệu cực mười phần không đáng tin cậy cảm giác. Kinh hiệu cực một lần liền bị tiểu kiếm tiếng ca cho mê hoặc, nha nha thiết khắc ngáo, huynh đệ ngươi vừa mới một câu kia hát thật không sai. Là cái gì ca, ta thế nào chưa từng nghe qua nha thật giống thật là dễ nghe. Đương nhiên, đây chính là ta tự sáng tạo, ngươi nghĩ muốn học ta dạy cho ngươi A. Tốt. Chúng ta bây giờ có thể là tại thảo luận sống còn sự tình, ngươi nhóm hai cái có thể hay không chính kinh một điểm. Phí Vô Cực che lấy cái chán, đầy mặt im lặng nói: "Phí đại nhân ngươi yên tâm đi." Kinh Hiểu Cực nhìn lấy Phí Vô Cực nói ra: "Ta hội hảo hảo bảo hộ Lục Nhãn Phi ngư các hạ. Liên tính là thất phẩm yêu vương ra đến, bọn hắn cũng đừng hòng tùy tiện liền vượt qua ta." Phí Vô Cực có điểm kinh ngạc nhìn lấy Kinh Hiểu Cực, "Thật chứ?" Kinh Hiểu Cực đầy mặt tự tin nói ra: "Thật. Tốt tiểu kiếm, tiếp tục a, kế tiếp làm nưu dịp thời gian." "Đến a." Khô lên đến. Phí Vô Cực. Âu Dương Tương Linh. Tại Ngân Dược Phi Ngư bộ lạc chính giữa, trung điệp Ngân Dược Phi Ngư hộ vệ dưới, Tiểu Kiếm, Âu Dương Tương Linh, kinh hiểu cực rốt cuộc gặp đến mấy vị kia cấp ép huyết mạch, sáu mắt Ngân Dược Phi Ngư. Như là nếu không nhìn kỹ, bề ngoài của bọn nó cùng phổ thông cá chuẩn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bọn hắn thân bên trên Ngân Sắc Phi Dược hiển nhiên càng thêm Ngân Quang lóe lên một điểm, một cổ nhàn nhà tuy áp cũng theo bọn nó thân bên trên phong thích mà ra. Tại hắn nhóm mắt cá con mắt, phía dưới một điểm vị trí cũng có thể dùng nhìn đến mặt khác hai đôi con mắt mắt liễm khé hở hết thảy bảy tám đầu sáu mắt ngân dực phi ngư bất quá đại bộ phận đều còn rất tuổi nhỏ còn là tiểu ngư bộ dáng chỉ có trong đó một đầu khí tức so kéo dài thực lực cùng kinh hiệu cực Âu Dương tương linh giống nhau là lục phẩm đỉnh phong Ra ra gọi các ngươi đến bảo hộ ta nhóm sao kia một đầu lục phẩm đỉnh phong gọi là phi hoa nữ tính sáu mắt ngân dực phi ngư như mày nói đúng thế tiểu kiếm gật đầu phi hoa nhìn trung quanh cái khác nhân tộc tông sư cùng với đỉnh đầu bên trên kinh tây hơi hơi hài lòng gật đầu nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được nhìn lấy tiểu kiếm Âu Dương Tương Linh kinh hiệu cực nói ra ngươi nhóm ba người mới lục phẩm chỉ sợ liền ta đều đánh không lại a thế nào bảo hộ ta do hắn là ngươi Phi Hoa nhìn chằm chằm tiểu kiếm nói ra ngươi thực lực cũng quá yếu mới lục phẩm sơ kỳ ta cảm giác một cái ngân dược chạm kích di động nhanh qua ngươi liền trực tiếp ngọn củ tỏi đến mình bị người xem nhẹ bất quá xác thực cũng thế Từ tu vi cảnh giới lên đến nói, chỉ có lục phẩm sơ kỳ hắn bất luận nhìn thế nào sát thực là yếu nhất. Tiểu kiếm nhún nhún vai, giải thích nói, có lúc tu vi cũng không có nghĩa là hết thảy Chúng ta có lẽ có thể dùng luận bàn một lần. Tiểu kiếm nói tới chỗ này, đôi mắt chính giữa không khỏi liền có mấy phần hỏa diễm giấy lên, cấp S yêu thú. Ta còn không có đối chiến qua đây, ta ngược lại là nghĩ thử một lần. Ta dựa vào, chơi vui như vậy sự tình, ta cũng muốn ta cũng muốn. Một nhìn tiểu kiếm cùng phi hoa một người một cá. Một lời không hợp liền muốn làm lên đến bộ dáng, kinh hiệu cực lập tức hưng phấn lên, liền hét lớn. Ta nhóm là đến bảo hộ ngân dực phi ngư bộ lạc di chuyển, không phải tới quấy rối Kỵ miêu thiếu nữ im lặng, mở miệng chặn lại nói. Đi đi. Tiểu kiếm gại gãi đầu, Âu Dương Tương Linh nói cũng thế. Tại cái này ngân dực phi ngư di chuyển thời khắc mấu chốt, hắn xác thực là không nên thêm phiền Bất quá tiểu kiếm cái này lùi lại bước, rơi tại phi hoa nhãn lực lại là có mấy phần yếu thế vị đạo lúc này phi hoa có chút đắc ý ngẩng đầu lên, mặt mày tự ngạo, khá có một phen hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng. Theo lấy viêm quốc tông sư cùng hải thần các sứ giả ra đến, ngân dực phi ngư bộ lạc cấp tốc mở bát. Chỉ bất quá đại bộ phận vừa mới tiến lên không bao lâu, đến từ kim thương kỳ ngư công kích liền đến đến rồi. Hào hào, bình tĩnh mặt biển xuất hiện từng mặt lạ như cờ xí một dạng vây lưng, trung quanh bọt nước vẩy ra, sóng lớn lan lội, từng đạo đạt đến mấy thước bằng đại hắc sắc cái bóng tại mặt nước hạ xuất hiện cấp tốc hướng ngân dực phi ngư bộ lạc tới gần sát khí sôi trào thể loại hấp thụ sau màn chương 518 ngân dực phi ngư vs kim thương kỳ ngư cá cờ vây lưng tại loài cá chính giữa là thuộc về tương đối đặc biệt cá cờ đệ nhất vây lưng dáng dấp lại dài lại cao phía trước duyên ao hãm bọn hắn thụ dương thời gian phảng phất là thuyền dương lên lên một trường cánh buồm lại giống là kéo lấy từng mặt cờ xí người nhóm bởi vậy gọi hắn cá cờ lúc này tiểu kiếm con mắt một quét lập tức liền phát hiện từng mặt cờ xí màu đen vây lưng chính nhìn chầm chầm từ mặt nước hạ dâng lên từng mặt là như vạn nhận đánh tới khí thế hùng hổ hướng ngân dực phi ngư bảy cá tới gần cái này trùng đối mặt nguy hiểm đến áp lực là lớn nhất cả cái ngân dực phi ngư bảy cá rối loạn lên khẩn trương tâm tình bất an tại bảy cá chính giữa cấp tốc chản ngập mà lại những này màu đen cờ xí vây lưng tốc độ cực nhanh một giây trước vừa mới xuất hiện ở phía xa mặt biển thượng hạ một giây lại lập tức tốc độ vọt tới bảy cá bộ lạc trước mặt Nước biển phẳng phất bị từng mặt màu đen đao nhận mở ra, to lớn bọt nước vẩy ra, suy suy xé nước ra tiếng sắc bén chói tai. Tại linh lực khôi phục trước, trưởng thành cá cờ hình thể liền có 2-5 mét, mà linh lực khôi phục về sau, cá cờ hình thể càng là kinh ngợi, trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt đến 40 m. Cho nên làm kia từng mặt đạt đến 1 mét lớn tiểu nhân màu đen cờ xí cấp tốc tới gần chạy nước rút, đại lượng kim thương kỳ ngư du động nhất lên to lớn thủy lãng, kia trùng áp lực là to lớn. Mà tại từng mặt đen nhánh màu đen cờ xí hạ, từng sợi lại dài, lại cứng kim sắc trưởng thương cũng tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh. Đúng vậy, cái này là kim thương kỳ ngư yêu tộc mang tính tiêu chí đặc thù, hắn dưới cầm kia dài dài hôn là kim sắc, là như kim thương. Những này kim thương kỳ ngư là cố ý, bọn hắn nghị muốn dẫn tới ngân dực phi ngư bảy cá sợ hãi, từ đó chia cắt chiến trường. Tiểu kiếm cấp tốc quét chung quanh chiến trường một mắt, rất nhanh liền cho ra kết luận. Vì cái gì? Âu Dương Tương Linh nháy một đôi tạp tư lan mắt to, hiếu kỳ nói: "Bởi vì cá cờ yêu tộc tại toàn lực bơi lặn thời gian, hội đem thật cao vây lưng thu hồi, dùng giảm bất lực cản." Phi Hoa chủ động giải thích nói: "Bọn hắn trường kiếm hỗn độn, sẽ nhanh chóng đem nước hướng hai bên tách ra, lại dùng không ngừng bẩy động vị trôi vây đuôi biện pháp sản sinh trước tiến lực đẩy, liền giống chuyến tàu tên lửa đẩy kia dạng. Thêm vào dáng thuần dài thân thể, phát đạt cơ thịt, to lớn bẩy động lực, bọn hắn có thể như tiến rời cùng kia dạng nhanh chóng trước tiến." Phi Hoa nói lây không khỏi nhìn tiểu kiếm một mắt, nhìn tại thực lực yếu nhất nhân tộc gia hỏa đối cá cờ yêu tộc còn là rất có nghiên cứu. Đúng vậy, tiểu kiếm gật đầu đáp. bình thường cá cờ yêu tộc tại thời điểm tiến công, cờ sĩ vây lưng hội co lại lên đến, sau đó lặng yên không tiếng cấp tốc đột tiến, tiến hành đánh lén tập kích. Cái này là linh lực khôi phục trước, cá cờ bơi lặn vận tốc cao nhất có thể đạt 190.000m, bình thường bơi lặn tốc độ cũng có thể đạt đến mỗi giờ 90.000m, .000 thành vì hải dương bên trong bơi lặn quán quân nguyên nhân. Bọn hắn cường đại mà hình giọt nước thân thể, giao phó bọn hắn hiệu suất cao mau lẹ bơi lặn tốc độ. Tại lúc này, tiểu kiếm cũng rất nhanh nhìn ra ra, hiện trường những này kim thương kỳ ngư bơi lặn tốc độ chí ít đạt đến 200 nhiều ngàn mét mỗi giờ, một chút tu vi cường đại lục phẩm, bơi lặn tốc độ càng là đạt đến khủng bố 300 ngàn mét mỗi giờ, sắp đột phá bức tường âm thanh, đạt đến tốc độ siêu thanh. Một cái kim sắc trường thương bổ sóng chẳng biển, đến chỗ, kéo lên một cái rải dài thủy long. Tiểu kiếm tiếp tục giải thích nói, Cho nên bọn hắn nếu quả thật là muốn tấn công, bọn hắn lúc này hẳn là từ dưới nước, từ dưới lên trên tiến hành vụn trộm công kích mới đúng. Dạng này giống chống khua chiêng liền từ trên mặt nước xuất hiện, chỉ có thể nói đối phương là nghĩ muốn tiến hành vũ lực biểu hiện ra cùng vũ lực đe dọa, khuyên bảo ta nhóm nhận rõ trên lệnh, nhanh chóng đầu hàng. Bọn hắn vọng tưởng. Phi hoa một lần liền kích động, hai cái ngân sắc bay vây cá đập vào trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, định đằng phi lên đến. Phi hoa thần sắc kích động. Kim thương kỳ ngư yêu tộc đây là tại nằm mơ. Ta ngân dực phi ngư bộ lạc, tuyệt không đầu hàng. Tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh, kinh hiểu cực gật gật đầu, cái này là tự nhiên. Hiện nay bọn hắn chi viện mà đến, ngân dực phi ngư bộ lạc tự nhiên không cần thiết đầu hàng. Kim thương kỳ ngư cái này bơi ở ngoại vi đe dọa gầm thét, kỳ thực cũng đồng dạng là bởi vì viêm quốc tông sư nhóm cùng Kinh Tây tồn tại, nếu không nếu là ngày xưa, trực tiếp liền tiến hành công kích. Mắt thấy lấy chung quanh xuất hiện kim thương kỳ ngư yêu thú càng ngày càng nhiều, đã để ngân Dực Phi ngư đại quân tốc độ đi tới chậm lại, quần xoáy giữa không trung bên trong kinh tây lập tức phát động công kích. Mà này công kích, liền là một cái tín hiệu. Một giây lát ở giữa, đại lượng ngân sắc cùng đen bên trong mang kim thân ảnh cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ. Cá chuồn ngân sắc vây cá cánh cùng kim thương kỳ ngư kim thương va chạm, nổ tung từng đạo bạc nước. Không đến một lát, cả cái mặt biển lập tức liền nhân ra từng đạo tươi huyết hà lưu, nhuộm đỏ kim sắc mặt biển. Ở chính diện chiến đấu bên trong, Ngân dực Phi Ngư không hề nghi ngờ chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Bất kể là từ hình thể còn là bơi lặn tốc độ, đều là kim thương kỷ ngư mạnh hơn một bậc. Cho nên cơ hội là vừa giao chiến không có bao lâu, Ngân dực Phi Ngư đại quân liền rơi vào cuối gió. May mắn cái này lúc đại lượng nhân tộc Tông Sư nhúng tay, Ngân dực Phi Ngư yêu tộc mới một điểm điểm bản hồi liệt thế. Mà cơ hội là chiến đấu vừa phát sinh, tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh cùng với Phi Hoa đám người. Lập tức liền phát hiện tại phía dưới màu đen hải vực bên trong, lúc này điên cuồng xông ra lần lượt từng thân ảnh. Kia là mặt khác một cái kim thương kỳ ngư đội ngũ, mà lại cái này một cái đội ngũ số lượng ít, nhưng là binh cường mã tráng, thực lực cao cường, thân bên trên tản ra từng đạo sát khí lạnh lẽo. Mục tiêu của bọn nó cũng rất rõ ràng, trực chỉ ngân dục phi ngư đại quân phần bụng, phi hoa các loại sáu mắt ngân dục phi ngư chỗ. Rất hiển nhiên, cái này một cái tinh nhuệ tiểu đội mục tiêu là phi hoa. Ngân dục phi ngư bộ lạc hiện nay duy nhất hy vọng liền là tộc bên trong cấp S huyết mạch sáu mắt ngân dực phi ngư chỉ cần có thể đem cái này chém giết kia còn lại cái khác phổ thông ngân dực phi ngư chạy trốn lời nói kỳ thực vấn đề cũng không lớn không ảnh hưởng đại cục nhưng mà nếu để cho phi hoa các loại lục nhãn phi ngư chạy vậy thì tương đương với lưu lại một khỏa kiều hận trung thực một cái cự đại thai hoàng ẩm không đến sát na theo lấy hai chi kim thương kỳ ngư quân đội lao ra cả cái ngân dực phi ngư đại quân toàn bộ đều loạn lên đến các trùng gươm thép tiêu thảm thương xót tiếng liên tục, liền nhau không vang. Tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh kinh hiệu cực mấy người cũng nên đón địch nhân của bọn hắn. Phí Vô Cực cùng với các nhân tộc tông sư, cùng ngân dục phi ngư yêu vương nhóm ngăn ở phi hoa các loại cá trước mặt, nhưng là chung quanh r};\text{ết tới kim thương kỳ ngư số lượng thực tại là quá nhiều. Phí Vô Cực các loại cao phẩm cường giả linh lực cùng yêu lực điên cuồng bạo phát, nhưng mà một lúc ở giữa cũng chỉ có thể dẫn dắt ở đánh tới kim thương kỳ ngư các loại yêu vương. Cái khắc ngũ, lục phẩm vô tâm chiếu cố đến Bọn hắn cấp tốc đột phá phòng tuyến, hướng Tiểu Kiếm đám người đánh tới. Không nên chạy loạn, chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ phi hoa các loại cấp S lục nhãn phi ngư. Chỉ cần phi hoa các loại lục nhãn phi ngư không có việc gì, cái khác đều dâu dịa. Tiểu Kiếm quát to, 14 con linh lực cánh tay dây lát ở giữa tại hắn lưng bên trên sinh ra, uy phong lâm liệt, quả thực lại như Phật giáo chính giữa nộ mục kim cương giống như. Tốt. Âu Dương tương linh một cái ương xuống, cựu linh ngư miêu lập tức từ nàng đan điển linh hải chính giữa bay ra toàn thân lông mềm như nhung, nhìn lên đến mười phần khả ái. Mèo cựu linh ngư miêu vừa xuất hiện, lập tức quẻ vải khẽ gọi một tiếng. Bất quá chờ hắn một nhìn chung quanh du động một cái lại một cái cá, cựu linh ngư miêu lập tức con mắt to sáng lên, mèo thanh âm cũng lập tức biến đến cao vút sáng tỏ. Nàng thích nhất liền là ăn cá. Tiểu bạch, cá chuồn không thể ăn nga, chỉ có thể ăn kim thương kỳ ngư. Một nhìn cựu linh ngư miêu ánh mắt thật giống có điểm gì lạ lạ, Âu Dương tương linh tiểu bàn tay liền đập vào trên đầu của nó, cáo mắng. Miêu, cựu linh ngư miêu vui vẻ gật đầu ương xuống, kia manh manh biểu tình phảng phất là đang nói, những này tiểu ngư ta mới không hứng thú đâu, ta muốn ăn cá lớn. Lúc này, cựu linh ngư miêu lại cũng không nhịn được, màu trắng thân ảnh vọt tới, trực tiếp liền hướng nơi xa một đầu lục phẩm kim thương kỳ ngư phóng đi. Cựu linh ngư miêu thân thể như nước, nhẹ nhàng, màu trắng lông mèo cũng là như tơ lụa một dạng ở trong nước biển phiêu lãng, nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại kia một đầu lục phẩm kim thương kỳ ngư trước mặt, miêu miệng đại trường, một cái liền cắn nhân ra cổ. Khả ái cựu linh ngư miêu tại lúc này thể hiện ra cực mạnh mẽ lực lượng, một trương miêu miệng nhẹ nhẹ khẽ cắn, cái này đầu lục phẩm kim thương kỳ ngư cá cổ liền xuất hiện hai cái lỗ lớn. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, tiên huyết vết thương bắn mạnh ra đến, nhưng là không có chút nào biện pháp. Cựu linh ngư miêu gặp huyết càng thêm lớn vui, tròn căng trong mắt càng thêm lóe sáng, ngay tại chỗ liền ăn như gió cuốn lên đến. Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm có điểm im lặng, hắn mới dám nói không nên khinh cử vọng động, bảo hộ Phi Hoa các loại cấp S huyết mạch quan trọng, kết quả cái này Cửu Linh Ngư Miêu liền bạo lao ra. Âu Dương Tương Linh hiển nhiên cũng hơi hơi xấu hổ, nàng sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ nói ra, "Chương hắn ăn hai cái, ta lập tức gọi hắn trở về." "Ta minh bạch, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Phi Hoa." Ngao. Âu Dương Tương Linh một câu còn chưa nói xong, đứng ở bên cạnh kinh hiểu cực đống nhiên kêu to lên. Hắn một mặt hưng phấn nghe lấy chung quanh kim thương kỳ ngư nhóm mùi thối, trên trán cùng mặt bên trên năm màu lần phiến ở lấp lánh phát sáng. "Ta liệp sát thời khắc, đến a." "Giết a." Kinh Hiểu Cực một tiếng kích động gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo lam sắc quan mang, một đầu xông vào kim thương kỳ ngư bảy cá bên trong, thân bên trên yêu lực buộc phát ra. Tiểu Kiếm một mặt im lặng nhìn lấy Kinh Hiểu Cực, lại nhìn một chút Âu Dương Tương Linh, cái này hai người cũng quá không đáng tin cậy. Bọn hắn là đến bảo hộ sáu mắt ngân dư phi ngư cấp S huyết mạch a không phải lao ra giết địch ta, giết ta. Ngươi nhóm những này xuất sinh, lão nương ta hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi nhóm. Vô anh, tiểu kiếm một câu lại còn không có nhổ nước vào song, cái này lúc hắn bên cạnh nước biển đột nhiên nổ tung thành một phiến hơi nước, sau đó phi hoa đã hoàn toàn kiểm chế không đủ giết ra ngoài. Tiểu kiếm, tương linh, kia cái này chỗ cái khác lục nhãn phi ngư liền dựa vào ngươi bảo hộ, ta đi cùng lấy phi hoa, miễn đến nàng sẽ ra ngoài ý muốn. Đi thôi. Âu Dương Tương Linh lúc này cũng là cười khổ không thôi. Phi Hoa xuất hiện, một lần liền hấp dẫn cái khắc Kim Thương Kỳ Ngư lực chú ý, đại lượng Kim Thương Kỳ Ngư gầm thét thẳng hướng mà tới. Tiểu Kiếm lo lắng vội vàng đuổi theo, bất quá một giây sau, Tiểu Kiếm phát hiện chính mình lo lắng có chút hơi thừa. Nước biển bên trong chỉ gặp làm Phi Hoa bốn con khắc con mắt mở ra về sau, một cỗ cường đại yêu lực khí tức đung nhiên theo nó thân bên trên phong thích mà ra. Phi Hoa thân bên trên hai phiến cánh vây cá, tại lúc này cũng đung nhiên tỏa sáng lên đến là như đèn quản thông điện. Một giây lát ở giữa, Phi Hoa bạo lao ra thân ảnh, vậy mà đống nhiên giây lát ở giữa gia tốc, trực tiếp lật gấp hai. Bạch. Cơ hồ là tiểu kiếm còn chưa kịp phản ứng sát na, cũng cơ hồ là phía trước một đầu lục phẩm đỉnh phong kim thương kỳ ngư còn chưa kịp phản ứng sát na. Phi Hoa thân ảnh, liền theo nó thân thể chợt lõễ lên. Một giây sau, một cái tiên huyết suối phun bỗng nhiên từ kia đầu lục phẩm đỉnh phong kim thương kỳ ngư ngư đầu phun ra. Sau đó, một quả ngư đầu chậm rãi rơi xuống. Cái này đầu lục phẩm đỉnh phong kim thương kỳ ngư, chết. T. Tiểu kiếm kinh, thật kinh. Tà thao. Cái này tốc độ cũng quá nhanh. Tiểu kiếm chấn kinh trừng to mắt, quả nhiên không hổ là sống tại lương tính như ca bên trong cường đại sinh vật, không có đầy đủ dũng khí, đứng tại hắn trước mặt kia liền là chết à. Phi hoa nhẹ nhẹ run run bên phải cánh vây cá, phía trên ngân quang lóe lên, vẫn như cũ rực rỡ như mới, một giọt tiên huyết đều không có dính. Đối với cá chuồn yêu tộc đến nói. Cánh hình dáng vây cá liền là nó nhóm trọng yếu nhất bộ vị. Cái này đồ vật chính là bọn hắn tại nước biển, tại không trung bay lượn vũ khí, cũng đồng dạng là đối phó địch nhân lợi khí. Cánh vây cá một bên phân bố từng khối răng cưa hình dáng lợi nhận, 10 phần sắc bén. Tại cao tốc phía dưới, cái này lợi nhận uy lực càng là càng cao một tầng. Thành công chém dụng cái này ngư đầu, phi hoa thân thể xoay tròn, lại lần nữa xông vào đến kim thương kỳ ngư bảy cá chính giữa. Mặc dù hình thể chỉ có những này to lớn kim thương kỳ ngư một nửa không đến vậy mà lúc này phi hoa liền là kia thu cắt sinh mệnh tử thần ngân sắc kia chớp đến chỗ tất cả kim thương kỳ ngư lần lượt bị xé nứt ra thành hai nửa đại lượng thịt nát cùng tiên huyết bốn phía bắn tung tóe nhuộm đỏ trung quanh hải vực tiểu kiếm đứng ở phía sau một bên chỉ có mở ra mắt vàng chỉ hoan chi nhãn mới có thể thấy rõ phi hoa tốc độ tiểu kiếm rất nhanh liền thông qua mắt vàng chỉ hoan chi nhãn nhìn đến chỉ gặp phi hoa đang chạy vội thời gian thân trước tổng là thỉnh thoảng liền xuất hiện một mặt thuần bạch sắc bình thường. Tiểu kiếm đối cái này đồ vật hiểu rất rõ, cái này đồ vật gọi là bức tường âm thanh tường. Chỉ cần đột phá cái này bức tường âm thanh tường, phi hoa tốc độ đem đạt đến đáng sợ tốc độ siêu thanh. Kết quả này để tiểu kiếm càng thêm giận mình. Bởi vì một dạng ngân dược phi ngư, chí ít muốn đạt tới thất phẩm yêu vương, tốc độ phi hành mới có thể đạt đến tốc độ siêu thanh. Mà hiện nay, phi hoa chỉ là lục phẩm, cũng đã đụng chạm đến vận tốc âm thanh một bên. Mà rất hiển nhiên, đây không phải phi hoa toàn bộ tốc độ. Điều kiếm cũng minh bạch, chắc không được Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc muốn đuổi tận giết tuyệt, không nguyện ý bỏ qua Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc. Cái này cấp ép huyết mạch lục nhãn Phi Ngư quá mạnh, mới lục phẩm tốc độ phi hành liền đạt đến vận tốc cấm thanh. Cho nên này các loại huyết mạch không thể lưu. Vù vù, Phi Hoa tại Kim Thương Kỳ Ngư bảy cá bên trong nhanh chóng lói lên, giống như gặt lúa mạch, đến chỗ một đầu lại một đầu Kim Thương Kỳ Ngư đổ xuống, nàng liên tục búng đầu, xuất thủ tất sát cá, một liền giết chết mấy chục đầu. Từng đầu kim thương kỳ ngư bị cắt chém thành hai nửa, sau đó, toàn bộ từng cái lọt vào theo ở phía sau tiểu kiếm hàm hồ bối chính giữa. Một đầu, hai đầu, ba đầu, mười đầu, hai mươi đầu. Hoa, cái này thoải mái A, quả thực liền là tại nhặt tiền đồng dạng. Ừ không, hẳn là nhặt linh văn thạch một dạng. Phi hoa cố lên, phi hoa cố gắng, nhanh điểm nhiều giết một điểm A. Thể loại hấp thụ sau màn. Trưng 519, bí kỹ, sống động khu vực. Tiểu Kiếm nhặt thi nhặt thực tại là thật là vui. Một đầu ngũ phẩm sơ kỳ kim thương kỳ ngư yêu thú là 100 siêu cấp quy tệ, trung kỳ 300, hậu kỳ 500, đỉnh phong 800. Một đầu lục phẩm sơ kỳ kim thương kỳ ngư yêu thú là 1000 siêu cấp quy tệ, trung kỳ 3000, hậu kỳ 5000, đỉnh phong 8000. Hiện tại tiểu kiếm muốn thăng cấp vô cực công thái cưấn, mỗi thăng cấp 1% liền cần thiết 2000 siêu cấp quy tệ. Nói cách khác, tiểu kiếm chỉ cần nhặt một đầu lục phẩm đỉnh phong, liền có thể dùng thăng cấp 4% cho nên tiểu kiếm lúc này mười phần vui vẻ. Đây quả thực liền cùng nhặt tiền một dạng A. Đương nhiên, tiểu kiếm cũng không có nói nhặt trần trụi, quang nhặt tiền không trợ lý, mà là một bên thi triển băng pháo quyền trợ giúp phi hoa, một bên len lén nhặt, len lén đem chiến lợi phẩm thu vào hàm hồ bối chính giữa. Chúng ta không thể làm quá rõ ràng là không phải. Chờ một chút phi hoa cái này miễn phí lao lực bãi công thế nào làm. Chiến trường bên trên, lúc này chiến đấu mười phần kịch liệt. Các chủng linh lực cùng yêu lực quang mang liên tục lóe lên, điên cuồng bạo tạc. Cao phẩm cường giả chiến đấu càng là kịch liệt, đến chỗ, từng đạo thủy long phóng lên tận trời, để sau lại hóa thành mưa to từ trên trời răng xuống, nện trên mặt biển. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này chiến trường bên trên thế cục chính một điểm điểm hướng ngân dực phi ngư bộ lạc cái này một bên dựa sát vào. Đại lượng từng đầu kim thương kỳ ngư bị đánh giết, mặt biển nổi lơ lửng một đầu lại một đầu thi thể. Tại ngân dực phi ngư đại quân phân bụng lúc này đại lượng trung phẩm kim thương kỳ ngư không ngừng xung phong tiến đến, lại là bị phi hoa, cựu linh ngư miêu, kinh hiệu cực cho ngăn cản xuống dưới, nhất làm cho tiểu kiếm không tưởng tượng nổi là kinh hiệu cực. lúc này cái này ra hỏa trên mặt biển, chiến đấu lực hảo cường, trang diện cũng đồng dạng tốt trang bút. hắn không có thủ hộ tại ngân dực phi ngư bộ lạc trước mặt, ngược lại là đối diện liền hướng kim thương kỳ ngư đại bộ đội đi tới, con mắt mang theo bịt mắt hắn, lúc này khí thế hung mãnh, rõ ràng mặc dù mới một người nhưng là mang theo cái này một cổ mêng ngông cường đại lực lượng, phảng phất một mình hắn liền là một chi quân đội. Giết chết cái này mù lòa. Giết a. Đối mặt như này trắng trợn khiêu khích, kim thương kỳ ngư quân đội làm sao có thể bỏ qua hắn. Đại lượng kim thương kỳ ngư giống giận, vây đuôi rút vung đến cực hạn, hóa thành từng đạo lao vùn vụt màu đen tàn kiếm, gầm thét hướng kinh hiệu cực phong đi. Cái này bịt mắt thiếu niên lúc này lại hơi hơi ngừng lại, hai tay bình trực chuyển xuống, một bộ nhàn nhiên bộ dáng. Mà liên tại đại lượng kim thương kỳ ngư xông vào hắn bên cạnh bán kính 1.000m thời gian, cái này là, một cổ cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, đông nhiên từ trên người hắn phong thích. Kinh hiểu cực cổ đông nhiên nhấc lên, nhìn thẳng trước mặt địch nhân, gầm lên giận dữ, bí kĩ, sống động khu vực. Và anh, một cổ kinh người vô hình yêu lực ba động, đông nhiên dùng kinh hiệu cực làm trung tâm, sau đó bao trùm hắn quanh người bán kính 1.000m địa phương. Như là lúc này có cái khác đồng dạng am hiệu tiếng vang định vị năm màu cá heo xuất hiện ở đây, liền sẽ khiếp sợ phát hiện một đạo cực kỳ tần số cao tiếng hưởng chấn động đã bao trùm kinh hiệu cực quanh người ngàn mét phạm vi lĩnh vực. Kim thương kỳ ngư nhóm không có phát giác được cái này trùng dị thường, bọn hắn vẫn như cũ gầm thét hướng kinh hiệu cực gào thét phóng đi. Ngoài miệng kim thương nụ hôn dài mang theo một cổ xé liệt thiên địa khí thế, khí thế hừng hực hướng kinh hiệu cực bắn mạnh mà đi nhưng mà liền tại dẫn đầu hai đầu kim thương kỳ ngư kim thương lập tức đâm chúng kinh hiệu cực thời gian đột nhiên kinh hiệu cực thân thể hơi động một chút liền lập tức tiêu thất ngay tại chỗ hai cái kim thương đâm vào không khí đâm một cái tịch mịch hai đầu kim thương kỳ ngư đại kinh nội tâm kinh đào hải lãng không minh bạch chuyện gì xảy ra mà chờ bọn hắn lưỡng ngư còn không có phản ứng qua đến thời gian cái này lúc trên đỉnh đầu của bọn hắn đột nhiên truyền đến một tiếng dí tiếng lại là kinh hiệu cực chỉ gặp không biết khi nào Hắn vậy mà chống rông xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện tại cái này hai đầu kim thương kỳ ngư đỉnh đầu lên. Cái này mang theo màu đỏ bịt mắt thiếu niên ra hỏa, lúc này một tiếng bạo hưởng, ta điệu bàn, nghe ta ta. Âm ba quyền, chết. Vâng. Kinh hiệu cực song quyền mang theo một cổ kỳ dị lực lượng đập xuống, thẳng tắp liền nện tại cái này hai đầu kim thương kỳ ngư ngư đầu lên. Kỳ tích một màn xuất hiện. Chỉ gặp kinh hiệu cực song lực quyền lượng rõ ràng không phải mạnh như vậy lớn, nhưng mà làm song quyền rơi xuống thời gian Hai đầu kim thương kỳ ngư cá đầu, vậy mà đông nhiên liền bạo tạc. Mà lại cái này trùng bạo tạc, vậy mà là từ trong ra ngoài tự bạo. Nơi xa nhìn lấy một màn này tiểu kiếm nhìn trận mắt hốt mồm, ta đi, cái này. Cái này là âm ba công kích. Tiểu kiếm giật mình hai giây, sau đó lập tức liền hiểu rõ ra. vừa mới hai quyền, kinh hiệu cực mặc dù quyền đầu lực lượng, nhưng là tại công kích thời điểm, đã đem cường đại âm ba đưa vào hai đầu kim thương kỳ ngư đầu chính giữa cường đại âm ba lực lượng lập tức liền đem bọn nó đầu cho xoắn nát. lực lượng khổng lồ bạo tạc lập tức liền từ trong ra ngoài hướng bên ngoài bạo tạc, tiểu kiếm nhìn có điểm con mắt trợn ngây mồm. ta đi, năm màu cá heo, cái này trùng nắm giữ thanh âm trùng tộc, hảo cứng a, bệnh, trước mặt chiến đấu tiếp tục, chỉ gặp làm kinh hiểu cực hai quyền đập ra đi về sau, thân hình không dừng lại, thân thể nhẹ nhẹ khẽ động, vậy mà lại tiếp tục lóe lên đến một đầu khắc kim thương kỳ ngư thân bên trên, hắn lại là một cái âm ba quyền đập ra lập tức cái này nga đồ kim thương kỳ ngư thể nội nội tạng trực tiếp liền bị chấn nát thành thít nát thất khiếu chảy máu tiểu chết này rất không bố rõ ràng bề ngoài nhìn lên đến sự tình gì đều không có nhưng thân thể nội bộ nội tạng lại là bị quấy thành náo nhọn tiểu kiếm tại chấn kinh kinh hãi đồng thời nội tâm cũng đồng dạng âm thầm cảnh giác trách không được võ giả tại cường hóa nhục thân ngoại bộ bộ vị về sau liền lại bắt đầu cường hóa thân thể nội bộ khí quan nội tạng không chỉ là vì chống cự tại chiến đấu giao thủ quá trình sinh ra chấn động Đồng thời cũng là vì địa phương kinh hiệu cực cái này chúng nắm giữ đặc thù lực lượng yêu tộc. Nếu lúc này những này kim thương kỳ ngư đã thành công cường hóa nội tạng của mình, kia hào không thể vì, lúc này liền sẽ không chết. Giữa sân, sát lục tiếp tục. Kinh hiệu cực thân thể lóe lên một lần, liền giết cá. Liên tục lóe lên, tất cả cả gan xâm nhập sống động khu vực chính giữa kim thương kỳ ngư liền toàn bộ lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Tiểu kiếm cũng minh bạch, cái này là kinh hiệu cực cái này một đạo bí ký cường đại tác dụng. Tại hắn dùng bí kỹ sáng tạo hình thành cái này một phiến sống động khu vực bên trong, hắn có thể dùng tùy ý lóe lên đến cái phạm vi này chính giữa tùy ý địa phương. Tiểu kiếm không khỏi không cảm khái, cái này một đạo bí kỹ, cũng thực tại là quá cường đại. Quả nhiên là ta địa bàn, ta làm chủ a. Thế là, tiểu kiếm tại một khắp chấn kinh đồng thời, cũng một bên không khỏi vụng trộm dựa vào qua đến, đem kinh hiệu cực chiến lợi phẩm lén lén nhét một chút đi vào hàm hồ bối bên trong. đương nhiên, tiểu kiếm cũng không ăn trắng ăn còn là tượng trưng mở mấy pháo, khu khu, giữa sân còn có một đầu sát lục cơ khí, kia liền là Âu Dương Tương Linh Cựu Linh Ngư Miêu, cái này một đầu lông mềm như nhung khả ái đại miêu, lúc này hoàn toàn hóa thân thành vì Đại Ma Vương, màu trắng thân ảnh thực tại là quá linh động, mà lại hai tay móng buốt cũng là như thế giới nhanh nhất vương bắt quyền một trong. xuất thủ nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp, vù vù, tất cả bị Cựu Linh Ngư Miêu để mắt tới Kim Thương Kỳ Ngư, toàn bộ hóa thành khẩu phần của nó. Đối mặt như này đông đảo ngư lương, cựu linh ngư miêu cũng kén chọn lên, tất cả bị hắn bắt đến kim thương kỳ ngư, hắn cũng chỉ ăn liền màu mỡ bụng cá, những bộ vị khác đụng một cái không đụng, toàn bộ tiện tay ném đi. Cái này ra hỏa. Tiểu kiếm sông đi lên, một mặt nghiêm khắc quát lớn cái này trùng hành vi, cựu linh ngư miêu, ngươi biết không biết, cần kiệm tiết kiệm là chúng ta viêm quốc hơn 5.000 năm truyền thống Mỹ Đức. Ngươi làm sao có thể tùy tiện lãng phí đâu. Ngươi thực tại là quá xấu quá xấu hổ. Ta muốn đại biểu bọn hắn khiển trách đâu? Tính một cái, nhìn tại ngươi cái này khả ái phân thượng, ngươi còn lại ăn không hết, ta liền giúp ngươi trước thu thập lại, sau đó về đến lục địa bên trên phân cho cô nhi viện. cửu linh ngư miêu bị tiểu kiếm phun có điểm mẫu bức, chỉ có thể meo meo kê ơ. Chiến đấu phát sinh nhanh, kết thúc cũng cũng rất nhanh. Không đến một giờ, tất cả cùng bốn phương tám hướng giết tới kim thương kỳ ngư nhóm liền bị đánh lui, những tiêu cao phẩm kim thương kỳ ngư cũng chỉ có thể không cam lòng đẩy ra. Bọn hắn đồng thời nhảy tiến mặt biển bên trên. To lớn thuyền buồm cờ xí ngẩng cao lên, cấp tốc rời đi. Nhìn đến chỉ là một lần dò xét tính công kích mà thôi. Tiểu kiếm nói. Đám người không đốc, rất nhanh liền phân tích ra vừa mới công kích tính chất. Ừm. Âu Dương Tương Linh gật gật đầu. Tất cả người liền nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục trước tiến. Ngân dực phi ngư tộc trưởng phi thương lớn tiếng nói. Vâng. Tiểu kiếm cẩn thận quét hình liếc chung quanh, lại là khẽ cho mày. Chỉ gặp tại đại quân bên trong. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mặc dù chém giết địch nhân rất nhiều, nhưng là ngân dược phi ngư tổn thương cũng đồng dạng không ít. Do hắn là những kia đê phẩm phẩm cấp ngân dược phi ngư nhóm, tại chiến đấu mới vừa rồi chính giữa đụng phải trọng thương. Đại lượng đê phẩm ngân dược phi ngư tử vong, ngân bạch sắt thân thể máu thịt bè bè trôi nổi trên mặt biển, tràn diện rất là thê thảm. Tiểu Kiếm chỉ hơi hơi suy tư một chút biến lập tức minh bạch. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đến đều là bên trong, cao phẩm kim thương kỳ ngư. Cái này phẩm cấp địch nhân, đối với đề phẩm ngân dực phi ngư đến nói, mỗi một lần công kích kia cũng là sinh mệnh chính giữa không thể tiếp nhận bên trong. Mỗi một lần công kích, đều hội trực tiếp hủy diệt mất đại lượng đề phẩm ngân dực phi ngư. Tiểu kiếm hơi hơi thở dài một tiếng, quả nhiên tại chiến tranh thời đại, phổ thông người vận mệnh đều là thê thảm nhất. Ngân dực phi ngư tộc trưởng phi thương, tại Trấn An song tộc nhân về sau, lập tức đệ nhất thời gian liền hướng phi hoa cái này một bên đuổi hắn một nhìn bay hoa các loại cái khác mấy đầu sáu mắt ngân dực phi ngư huyết mạch đều bình yên vô sự lập tức thở dài một hơi hắn cảm kích nhìn về phía tiểu kiếm Âu Dương Tương Linh kinh hiểu cực một mắt tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong nó một mực đều đem lực chú ý thả tại cái này một bên nó chậm rãi nói ra tạ ơn trợ giúp của các ngươi không khách khí Âu Dương Tương Linh trả lời vừa mới ngươi nhóm ngăn giết rất nhiều kim thương kỳ ngư ta đều có nhìn đến lại lần nữa tạ ơn ngươi nhóm Phi Thương tiếp tục khiêm tốn nói. Nói, phi thương vậy mà từ vậy cá chính giữa ngóc ra ba gốc xanh dần, bề ngoài là như một gốc thông đỉnh một dạng kỳ dị tiên thảo. Cái này ba gốc tiên thảo vừa xuất hiện, một cỗ cường đại tinh thần lực ba động liền từ cái này linh chu thân bên trên hiển lộ mà ra. Phi thương đại nhân, ngươi cái này là. Tiểu kiếm lập tức đoán đến cái gì, nhịn không được cả kinh nói. Không sai, đây chính là ta nhóm ngân dực phi ngư bộ lạc độc môn tại buổi linh chu, đan đỉnh huyền thảo. Cái này là làm đến ngươi nhóm vừa mới cố gắng chiến đấu lấy vật mời thu xuống. Tiểu Kiếm, Âu Dương Tương Linh, Kinh Hiểu Cực đều nhịn không được sắc mặt chấn động. Ba người sắc mặt hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới chỉ là đơn giản chiến đấu một phen mà thôi, cái này phi thương liền khách khí như vậy móc ra cho bảo. Cái này thật sự là để bọn hắn có điểm thụ sủng ngược linh. Do hắn là Âu Dương Tương Linh, khi nhìn đến cái này đan đỉnh huyền thảo linh chu về sau, một gương mặt xinh đẹp càng là nhịn không được cuồng hỉ, ý động. Hiện nay nàng liền kém mấy trăm điểm tinh thần lực mà thôi liền có thể đột phá đến Tông Sư. Âu Dương Tương Linh Vốn còn xem là ít nhất phải chờ đến nhận chức vụ kết thúc về sau mới có thể thu được, kết quả không nghĩ tới cái này mới đệ nhất thiên mà thôi. Phi Thương liền chủ động cho bọn hắn. Phi Thương thịnh tình không thể chối từ tiểu kiếm ba người cuối cùng vẫn là thu xuống. Phi Thương nở nụ cười, hết sức hài lòng. Hắn vừa vừa rời đi, Phi Hoa lại là nhanh chóng đuổi theo hắn. Ra ra, ngươi vừa rồi tại làm gì chứ? Phi Hoa lúc này mặt bên trên lại là phẫn nộ. Lại là khó hiểu, lại là thịt đau nói ra, kia có thể là đan đỉnh huyền thảo à. Chúng ta ngân dực phi ngư nhất tộc trí bảo, ngươi làm sao có thể liền cái này dạng tùy tiện liền tiễn đưa đi đâu. Chúng ta cái này một lần cả tộc di chuyển, đan đỉnh huyền thảo muốn một lần nữa nuôi dưỡng, chờ đợi lần tiếp theo nuôi dưỡng không có thế kia nhanh. Cho nên mỗi một gốc đan đỉnh huyền thảo linh tru đều mười phần chân quý, ngươi làm sao có thể tùy tiện đưa cho những người khác đâu. Do hắn là vừa nghĩ tới vừa mới tiểu kiếm. Phi hoa lúc này càng là nội tâm có cảm xúc. Kinh hiệu cực cùng Âu Dương Tương Linh liền được rồi, nhưng mới rồi tiểu kiếm nó có thể là thấy rất rõ ràng, cái này ra hỏa liền biết rõ trốn tại đằng sau màu cá, có thể là chuyện gì đều không có làm. Đồng ốc, ra ra ta không phải tùy tiện đưa, ta là ban đầu đã chuẩn bị tốt muốn tặng cho bọn hắn ba cái. Một trương cá mặt có chút giả nua phi thường, lúc này cười a a nói, ngươi biết không biết rõ vừa mới kia ba cái thanh niên thân phận. Phi hoa có lấy ngơ ngẩn, hạ ý thức mà hỏi. Thân phận gì? Phi thương cười khổ lắc đầu, làm đến ngân dực phi ngư tộc trưởng, phi thương tự nhiên biết rõ tiểu kiếm ba người thân phận địa vị. Cái kia gọi là trương tiểu kiếm nhân loại thiếu niên, là nhân tộc viêm quốc cái này một đời siêu cấp thiên tài. Ghi nhớ, là siêu cấp thiên tài, không có cái thứ hai. Mà lại sư phụ của hắn là viêm quốc bát phẩm ngự hải sư, cựu phẩm võ giả, Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng. ngươi nói, hắn cái thân phận này, có đáng giá hay không ta một gốc đan đỉnh huyền thảo đâu. Phi hoa cái này một lần có điểm ngơ ngẩn, ra ra đây là tại vui đùa A. Cái kia gọi là tiểu kiếm gia hỏa, mạnh như vậy sao? Phi thương tiếp tục nói ra, cái kia nhân loại nữ hải, cũng là nhân tộc viêm quốc siêu cấp thiên tài, lúc này đã lập tức đột phá đến thất phẩm tông sư, nói không chừng uống xuống ta cái này gốc đan đỉnh huyền thảo liền có thể dùng làm đến. Đây chính là một phần không nhỏ nhân tình, chúng ta muốn di chuyển địa phương có thể là viêm quốc Nam Hải, cái này là địa bàn của nàng. Chỉ cần nàng ghi nhớ cái này nhân tình. Chúng ta liền có thể dùng thu hoạch đến không nhỏ trợ giúp. Sau cùng một cái, cái kia gọi là kinh hiệu cực, nó bản thân là một đầu năm màu biển ném, trưởng bối của hắn càng là hải thần các cựu phẩm cao thủ, lúc này ngay tại trợ giúp chúng ta chiến đấu. Cho nên ngươi nói, ra ra ta cái này bà gốc linh thảo đưa có đáng giá hay không đến đâu. Phi hoa một câu cũng nói không ra. Bất quá hắn tức giận, hiển nhiên còn là một lúc có điểm khó dùng tiếp nhận. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 520 Âu Dương tương linh đột phá thất phẩm Tông sư 4K. phản hồi ngân dực phi ngư đại quân phần bụng trận địa phi hoa miệng vẫn còn có chút tròn trịa do hắn là nhìn đến tiểu kiếm tại chỗ này một mặt cười gian bộ dáng phi hoa càng là có chút xem thường lật lên mắt trắng cái này trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa là viêm quốc đệ nhất siêu cấp thiên tài nàng thế nào không tin a lúc này tiểu kiếm xác thực là tại cười gian hắn đang đếm lấy hàm hồ bối chính giữa thu được phẩm chỉ gặp nguyên bản chống giống hàm hồ bồi không gian. Lúc này đã lấp đầy hơn nữa, bên trong đều là một cái lại một cái hình thể đạt đến mấy thước kim thương kỳ ngư. Tiểu kiếm nhìn hai mắt phát sáng, chính mình tùy tiện mò cá một lần liền có nhiều như vậy siêu cấp quy tệ vào sổ, cái này thật sự là quá dễ chịu. Lên lén đem những này kim thương kỳ ngư toàn bộ tái tiến tiểu quy hệ thống về sau, tiểu kiếm siêu cấp quy tệ lập tức bạo trướng, đạt đến 5 vạn. Cái này một lần, vô cực công thái cực ấn lại có thể thăng cấp, vui thích. Đinh! Vô cực công thái cực ấn từ 4% thăng cấp 5% cần thiết 2000 siêu cấp quy tệ phải trang thăng cấp. Vâng, Đinh, làm 5 vạn siêu cấp quy tệ toàn bộ thăng cấp xong về sau chỉ gặp tiểu kiếm vô cực công thái cực ấn đã thăng cấp đến 29%. Tiểu kiếm toàn thân sảng khoái, cái này kim thương kỳ ngư lại đến tiến công 2 lần, hắn thái cực ấn liền có thể dùng toàn bộ thăng cấp hoàn tất. Đến lúc đó hắn đem hoàn toàn nắm giữ băng hỏa lực lượng uy lực đại thăng, đồng thời hoàn thành băng hỏa chuyển đổi. Bất quá để Tiểu Kiếm có chút im lặng là, tiếp xuống một ngày thời gian, Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc hướng lấy viêm quốc Nam Hải dọc đường trước tiến, trên đường đi lại là gió êm sóng lặng, một đạo tập kích đều không có, Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc cũng liền một cái bóng đều không có nhìn đến. Tiểu Kiếm đều có chút buồn bực, những này Kim Thương Kỳ Ngư là lùi bước sao. Biết rõ Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc chính giữa thủ lấy đại lượng nhân tộc Tông Sư cùng hai vị hải thần các cao thủ, cho nên trực tiếp lùi bước, bỏ đi ý niệm. Không đúng. Liên tính kim thương kỳ ngư lùi bước, kia nhân kiểm ngư yêu tộc đầu. Không phải nói nhân kiểm ngư yêu tộc cũng muốn đến chặn giết ngân dực phi ngư bộ là sao, thế nào còn không có xuất hiện. Mà lại yên tĩnh, trên đường đi thực tại là an tĩnh quá phận. Các chủng ca tiếng giống đều là không, gió hêm sóng lặng, tựa như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, một cổ áp lực cảm giác, từng bước bao phủ lại cả cái đại quân. Phi thương trong mày, không ngừng liếc nhìn bốn phía hải vực, một đầu lại một đầu ngân dực phi ngư trinh sát phái ra bọn hắn thân ảnh màu bạc trên mặt biển bay lượn ngân quang lóe lên rất là mỹ lệ Mà liền tại khẩn trương như vậy không khí bên trong một tin tức tốt truyền tới Âu Dương Tương Linh đột phá nàng thành công tiến dải đến thất phẩm tông sư với anh một cổ lực lượng kinh thiên động địa tại Âu Dương Tương Linh thân bên trên lan tràn ra cường đại tinh thần lực là như một đạo hoàng sợ cự ngày treo ở ngân dực phi ngư đại quân đỉnh đầu bên trên bất kể là cao phẩm trung phẩm thậm chí là đê phẩm cũng đều cùng bị hấp dẫn lực chú ý lần lượt nhìn lại. Âu Dương Tương Linh thân dưới nước biển lấy nàng làm trung tâm, tự động bị đè ép ra một cái cự hình dạng cái bát hình trạng. Tiểu Kiếm chấn kinh nhìn lấy lúc này rõ ràng không có sử dụng bất kỳ cái gì linh lực, nhưng mà thân thể lại một điểm điểm từ mặt biển đằng không mà lên Âu Dương Tương Linh, tâm linh đông đưa, nội tâm đầy là rung động. Cái này là tiểu kiếm lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát một tên ngự hải sư đột phá đến thất phẩm tông sư, lần trước Lãnh Hồng Ngọc đột phá là trên chiến trường đột phá, cự ly rất xa. Tiểu Kiếm ngay cả nhìn cũng không thấy. Lúc này chỉ gặp Âu Dương Tương Linh vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, thân thể xếp bằng ở không trung, thân bên trên màu trắng lụi trắng áo tại cuồng phong chính giữa bay phất phới, dưới chân liền là một cái lam sắc quần sơ jean, lộ ra một đôi hai đuổi trắng nón. Cuồng bạo tinh thần lực từ Âu Dương Tương Linh đầu nao chính giữa không ngừng phóng thích mà ra, theo lấy nàng không ngừng bay về phía không trung, dưới người nàng bị áp ra đến cổ tay hình dáng nước biển, diện tích lại cũng là tại không ngừng khuyết trương. Tiểu Kiếm có chút giật mình. Âu Dương tương linh tinh thần lực ngay tại tăng cường, không ngừng tăng vọt. Bốn phía Tu Vi chỉ có Chung, Đê phẩm Ngân Dực Phi Ngư toàn bộ lần lượt sau lui. Những kia Đê phẩm Ngân Dực Phi Ngư chính là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Âu Dương tương linh, là như đối mặt hủy thiên diệt địa phong bạo giống như. Trung phẩm Ngân Dực Phi Ngư cũng một mặt kiên kỵ, chỉ có bốn phía Cao phẩm Ngân Dực Phi Ngư mới an nhiên vô sự canh giữ ở bốn phía. Phi vô cực đệ nhất thời gian liền xuất hiện ở giữa sân, hắn nhìn lấy giữa không Chung Âu Dương tương linh hài lòng khẽ gật đầu. Sắc mặt vui mừng. Bất quá phí vô cực mới vui mừng 2 giây, vừa nghĩ tới hắn danh hạ mấy cái đệ tử còn không có đột phá, một gương mặt lập tức lại biến thành mặt khổ. Thứ hai vị, Khương Hạc Niên danh hạ Lãnh Hồng Ngọc đã đột phá, hiện nay Âu Dương Tương Linh cũng đồng dạng đột phá. Kết quả đồng cấp vạn thế hào, Ân Hiểu lại còn không có đột phá. Phí vô cực sắc mặt lại là xấu hổ lại là im lặng, cái này hoàn toàn liền là trần chửi mà làm mất mặt. Cuối cùng Khương Hạc Niên danh hạ đệ tử có thể đều là linh vũ song tu. Mà hắn danh hạ liền chuyên tu linh lực một đạo Kết quả cái này tu vi còn bị người phản siêu Cái này cũng thực tại là quá mất mặt Phi vô cực trùng điệp thở dài nói Trở về về sau phải nhiều hơn Thúc dục những này ra hỏa Nếu không mắt thấy lấy Khương Hạc Niên đệ tử Từng cái đột phá Hắn lại không có Cái này loại cảm giác cũng thực tại là rất khó chịu Hơi hơi an ủi một điểm chính là Vạn thế hào cùng ân hiểu hai người lúc này Cũng ngay tại lần danh đột phá Có lẽ cái này một lần trở về hai người liền đột phá Thu hồi những này phân tạp cảm xúc, phí vô cực cảnh giác canh giữ ở Âu Dương tương linh bên cạnh, dùng phòng có người quái giày Âu Dương tương linh bột phá. Hống, theo lấy Âu Dương tương linh thân bên trên tinh thần lực càng ngày càng cường đại, là như thực chất, một đạo gầm thét âm thanh cũng đống nhiên từ nàng đan điển bên trong truyền ra. Sau đó một đầu hình thể to lớn, đạt đến 5-6 mét màu trắng đại miêu liền từ nàng đan điển linh hải bên trong chui ra. Cái này màu trắng đại miêu chính là cửu linh ngư miêu, cửu linh ngư miêu vừa xuất hiện. Âu Dương tương linh thân bên trên tinh thần lực cùng linh lực tựa hồ lập tức liền có chuốt xuống lối vào, vô số cuồng bạo tinh thần lực cùng linh lực lập tức trùng trùng điệp điệp rót vào cửu linh ngư miêu thân thể chính giữa. Cửu linh ngư miêu thân bên trên bộ lông màu trắng dây lát ở giữa từng sợi nổ lên, dựng đứng, lông trắng bao trùm lấy từng tầng từng tầng linh lực quang trạch trong suốt lóe lên. Một cỗ cường đại khí tức cũng một điểm điểm từ cửu linh ngư miêu thân bên trên phong thích. Cửu linh ngư miêu ban đầu đã sinh động như thật. Hiện nay theo lấy những này tinh thần lực cùng linh lực rót đi vào, Cựu Linh Ngư Miêu cho người cảm giác lập tức càng thêm chân thực, thật giống chân thực tồn tại. Mà lại Cựu Linh Ngư Miêu hình thể, tại lúc này cũng một điểm điểm bạo trướng. Nó từ 6 mét, một điểm điểm bạo trướng đến 7 mét. Hống hống. Cựu Linh Ngư Miêu không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất trong cơ thể của nó ngay tại nổi lên một cỗ cường đại phong bạo. Tiểu Kiếm Nội Tâm Dung Động nhìn lấy một màn này, thất phẩm tông sư, đối với ngữ hại sư đến nói là một cái chất biến trạng thái. Đột phá đến thất phẩm, Âu Dương tương linh tinh thần lực đạt đến một vạn điểm, tinh thần lực hóa hình, có thể dùng sử dụng tinh thần lực tiến hành công kích. Cả cái người cũng có thể dùng ngự không phi hành, bay lượn không trung, Cũng tương tự đại biểu cho cửu linh ngư miêu chân chính cụ hiện thành công, bất kể là từ bề ngoài còn là nội tạng, từ cái này nhất khắc bắt đầu, hắn đều là một đầu chân chính sinh vật. Ngự hải sư tứ ngũ phẩm cụ hiện linh thú bên ngoài, lục phẩm thì cụ hiện linh thú nội tại, các trùng tạng khí khí quan. Cho nên lúc này Âu Dương Tương Linh đột phá, kiểu Linh Ngư Miêu cũng chân chính cho cho cái khác người một chủng chân thực tồn tại cảm giác. Cái này là một đầu chân chính sinh vật. Vành Long Long. Vành Long Long. Theo lời Âu Dương Tương Linh đột phá, trên đỉnh đầu nàng trống rỗng xuất hiện từng đạo thiên địa dị tượng, mây đen hội tụ, lôi quang lóe lên, nàng đan điền linh hải lúc này càng là huyễn hiện ra đến. Một lần, đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu cũng xuất hiện một mặt trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn đại hải. Hai phiến đại hải đem đám người bao vây ở giữa, hình thành một cái gấp tâm bánh bích quy. Chỉ là cái này một vùng biển rộng là do linh lực ngưng tụ mà thành, sóng lớn mãnh liệt. Như này thiên địa dị tượng một mực duy trì liên tục tiếp cận mười mấy phút, mới rốt cục chậm rãi ngừng lại. Đám người ngừng lại hô hấp, vừa là hâm mộ vừa ghen tị nhìn lấy Âu Dương Tương Linh, ước mơ hy vọng đến chính mình có thể trở thành xuống một cái đột phá người. Âu Dương Tương Linh là như một cái nhẹ nhàng lông chim, một điểm điểm từ giữa không trung bay xuống, xuống đến rơi tại mặt biển bên trên. Tương Linh, chúc mừng chúc mừng. Tiểu Kiếm lên trước chúc mừng nói. Tạ ơn, hì hì. Âu Dương Tương Linh lúc này mặt nhỏ cũng đầy vui sướng. Đắc ý tại Ngân Dực Phi ngư bộ lạc Đan đỉnh Huyền Thảo, nếu không nàng không biết do muốn kẹt tại lục phẩm đỉnh phong bao lâu, cho nên có thể đủ nhanh như vậy đột phá đến thất phẩm Tông sư. Âu Dương Tương Linh còn là rất kinh hỉ. Ngươi không phải Viêm quốc đệ nhất siêu cấp thiên tài sao? Thế nào nhân ra đột phá còn nhanh hơn ngươi? Cái này lúc Phi Hoa đi tới đối tiểu kiếm đã kích nói tiểu kiếm đối phi hoa trợn trắng mắt tiểu muội muội ngươi không nên bị người ta bể ngoài lừa gạt ta Âu Dương Tương Linh mặc dù nhìn lên đến rất nhỏ là như tiểu la lụy nhưng mà nàng tuổi thật có thể là so ta lớn 2 tuổi a phi hoa lấy làm kinh hãi tiểu kiếm treo tức nhìn lấy nàng nàng là năm tư học sinh ta năm hai nàng đột phá nhanh hơn ta không phải bình thường sao phi hoa một trận xấu hổ nhưng vẫn là thẳng cứng cổ khinh bị nói thôi đi chờ ngươi cũng đến năm tư không nhất định liền có thể đột phá đến thất phẩm tông sư. Cái này hiển nhiên, tiểu kiếm nghiêm túc gật đầu, ta hẳn là không cần đợi đến năm tư, ta năm ba học viên hẳn là liền có thể dùng đột phá đến thất phẩm tông sư, vận khí hơi tốt học kỳ sau liền có thể dùng làm đến. Phi hoa, hả? Phi hoa một mặt đen người dấu chấm hỏi nhìn lấy tiểu kiếm, tiểu tử này đang khoác lác. Đột phá đến thất phẩm tông sư, Âu Dương Tương Linh bắt đầu khảo thí chính mình thân thể thuộc tính cùng thực lực. Ẩm. Quả nhiên. Không có chút nào ngoài ý muốn, làm Âu Dương Tương Linh đột phá đến thất phẩm về sau, thân hình của nàng tốc độ lập tức dây lát ở giữa đột phá bức tường âm thanh. Một đạo thuần bạch sắc bức tường âm thanh tại Âu Dương Tương Linh xuất hiện trước mặt, sau đó lại dây lát ở giữa phá toái. Mặt biển xuất hiện một đạo quỷ dị hình ảnh, Âu Dương Tương Linh thân ảnh biến mất không thấy, nhưng là mặt biển lại là khó hiểu xuất hiện từng đạo dài dài thủy trụ, thanh âm điếc thai nhức góc trùng trùng điệp điệp. Tiểu Kiếm dùng mắt thường cũng hoàn toàn nhìn không thấy chỉ có thi triển mắt vàng trì hoãn chi nhãn mới có thể nhìn đến không phải Âu Dương Tương Linh thân ảnh biến mất không thấy mà là nàng tốc độ thực tại là quá nhanh quá nhanh đã đạt đến mắt thường khó dùng bắt giữ độ cho nên lưu cho đám người liền chỉ có bởi vì tốc độ quá nhanh mà nổ lên từng đạo thủy trụ tiểu kiếm nội tâm thầm giật mình lúc này Âu Dương Tương Linh tốc độ thật là có điểm nhanh tuy nói Linh Vũ giả lại đột phá đến thất phẩm tông sư thời gian tốc độ liền có thể dùng vượt qua tốc độ âm thanh đạt đến tốc độ siêu thanh nhưng mà Âu Dương tương linh hiện nay vừa mới vừa đột phá mà thôi thân thể các hạng năng lực thuộc tính cũng còn không có hoàn toàn thích ứng kết quả cái này trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh nói cách khác các loại Âu Dương tương linh lại thích ứng huấn luyện một chút tốc độ tuyệt đối có thể dùng càng nhanh bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng Âu Dương tương linh linh thú có thể là cựu linh ngư miêu cái này chủng nhanh nhẹn tính linh thú cho nên tốc độ tự nhiên là muốn so cùng thời kỳ cái khác linh vũ giả phải nhanh hơn một chút lúc này giữa sân cái khác nhân tộc thất phẩm tông sư nhóm đều là một mặt tao rước đấu kỵ nhìn lấy Âu Dương Tương Linh, Linh Vũ giả mặc dù tiền kỳ tu luyện chậm, nhưng mà là thật lên về sau, thực tại là quá mạnh. Anh, liền tại Âu Dương Tương Linh thân ảnh là giống như quỷ mị hưng phấn tại bốn phía hải vực điên cuồng xuyên qua lóe lên thời gian, cái này lúc mặt biển đột nhiên cũng vang lên một trận bức tường âm thanh tiếng nổ tung. Tiểu kiếm con mắt vàng kim liền nhìn lại, chỉ gặp giữa sân một đạo thân ảnh màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, cũng đột phá bức tường âm thanh. Sau đó dây lát ở giữa đuổi theo Âu Dương Tương Linh. Chỉ gặp cái này một đạo thân ảnh màu bạc, là Phi Hoa. Tiểu kiếm một mặt giật mình. Phi Hoa có thể là mới lục phẩm đỉnh phong tu vi, kết quả cái này tốc độ vậy mà liền có thể đạt đến tốc độ siêu thanh. Cấp S huyết mạch, quả nhiên khủng bố như vậy. Vù vù. Vênh oanh. Phi Hoa đột nhiên xuất hiện cũng là dọa Âu Dương Tương Linh nhảy một cái, bất quá lại nhìn thấy là Phi Hoa về sau, Âu Dương Tương Linh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lúc này một người một cá tại không trung bốn phía bay lượn lóe lên nhanh chóng phi hành Trung quanh từng đạo thủy trụ nổ tung sóng âm trận trận thẳng đến hai người có điểm chơi mệnh mới chậm rãi phản hồi ngân dực phi ngư bộ lạc Âu Dương Tương Linh mắt sáng lên nhìn lấy Phi Hoa Phi Hoa ngươi hảo cường a ngươi mới lục phẩm đỉnh phong ngươi tốc độ liền có thể dùng đột phá tốc độ siêu thanh đương nhiên Âu Dương Tương Linh dáng dấp la lụy khả ái thuần phát thiệt lương cho nên Phi Hoa cũng là không khỏi cùng nàng tụ cùng một chỗ Lúc này phi hoa hơi hơi ngâng lên đầu, tiêu ngạo đắc ý nói. Âu Dương Tương Linh đột phá, cho cả cái ngân dực phi ngư bộ lạc rót vào một thang thuốc trợ tim. Tại cái này cả tộc di chuyển thời khắc mấu chốt, nhiều một tên tông sư liền có thể giảm bất đại lượng thương vong. Phi thương lại càng hài lòng, vì chính mình tiễn đưa đi đan đỉnh huyền thảo cảm thấy anh minh. Nho nhỏ nhạc đệm về sau, ngân dực phi ngư đại quân tiếp tục đi tới. Bất quá lúc này, tại đại quân chính giữa, lúc này phi vô cực đám nhân tộc tông sư. Ngân dực Phi Ngư yêu tộc cao phẩm cường giả cùng với Hải Thần các kinh tây, lúc này lại là chậm rãi tập hợp cùng một chỗ, trên mặt mọi người vô cùng lo lắng. Phi vô cực dùng tinh thần lực ở trước mặt mọi người luyện hóa ra một trương to lớn địa đồ, chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ quần đảo chậm rãi nói ra. Quả nhiên, căn cứ trinh sát tình báo, Kim Thương kỳ Ngư cùng Nhân Kiểm Ngư đại bộ đội đều tập hợp tại cái này chỗ. Bọn hắn chuẩn bị dĩ dật đái lao, tại cái này chỗ đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt. Đúng vậy, đi qua một ngày này tiến lên. Mặc dù ven đường gió êm sóng lặng, không có bất kỳ tập kích, nhưng mà phí vô cực, phi thương các loại lại là nội tâm càng thêm trầm trọng. Quả nhiên, theo lấy từng vị trinh sát phái ra, bọn hắn lập tức liền phát hiện, tại phía trước phải qua chỗ song tháng Loan quần đảo, Kim Thương, kỷ Ngư cùng nhân kiểm ngư đại bộ đội đều tập hợp tại chỗ này. Phi Thương các loại ngân dược phi ngư một mặt ngưng trọng, đây là trước khi mưa báo tới sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng. Cùng với kiên nghị. Cái này một chiến, bọn hắn đánh thắng Cả một tộc quần liền có thể còn sống sót. Mà cái này một chiến đánh thua, tiêu ngân dực phi ngư yêu tộc từ này xóa tên. Thể loại hấp thụ sau màn. Trưng 521, hai bút cùng vẽ, 4K. Song Nguyệt loan quần đảo, hình trạng nhìn xuống giống hai vòng tân nguyệt, cố danh Song Nguyệt loan eo biển. Cái này là linh lực khôi phục về sau bởi vì hỏa sơn vận động mà mới xuất hiện Thái Bình Dương quần đảo. Từng tòa dốc đứng lâm lập hồng đảo, là như kiếm phong một dạng đứng sừng sững ở chân nhắn như gương mặt biển bên trên nhìn lên đến uy nghiêm mà hùng vĩ, từng toa hải đảo, không biết rõ là từ nơi sâu xa trùng hợp còn là ngoài ý muốn, bọn hắn trên mặt biển chỉnh tề sắp xếp, hình thành hai vòng lưng tựa lưng Loan Nguyệt, chỉ còn lại chính giữa một cái đại khái mười mấy km rộng eo biển thông đạo, tiểu kiếm phí vô cực, Âu Dương tương linh mấy người tới thời gian tự nhiên không có đi qua cái này song Nguyệt Loan quần đảo, bởi vì bọn hắn là trực tiếp ở trên đỉnh đầu bay qua, mà lúc này Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc tự nhiên không thể như đây. Bộ lạc chính giữa có lấy đại lượng người già trẻ em, đại lượng chung, đề phẩm yêu thú. Cho nên bọn hắn nghĩ tới đi đến viêm quốc Nam Hải, cái này song nguyệt loan eo biển là phải qua đường. Lúc này tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh cũng đứng ở một bên, bọn hắn trao mày nhìn lấy cái này eo biển, nội tâm hiện ra bất an. Chúng ta liền không thể đi vòng qua sao. Một tên tông sư hỏi. Không thể. Phi vô cực lắc đầu, hắn chỉ lên trước mặt tinh thần lực xa bàn rằng giải, cái này song nguyệt loan eo biển. Là linh lực khôi phục về sau, Thái Bình Dương mới nhất xuất hiện, diện tích lớn nhất hòn đảo bảy diện tích. Diện tích che phủ tích tiếp cận mấy trăm km, nếu chúng ta không theo song Nguyệt Loan Eo biển thông qua mà lựa chọn đường vòng, kia sẽ hội nhiều ra một nửa đường, lãng phí tiếp cận một tuần lễ. Phi vô cực lời nói để mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới trước mặt cái này song Nguyệt Loan Eo biển điệu thế vậy mà hung hiểm như thế. Ngân dực phi ngư bộ lạc yêu vương nhóm, lúc này càng là sắc mặt vô cùng nghiêm túc trầm trọng cái này song nguyệt loan eo biển quả thực liền là treo tại bọn hắn đỉnh đầu bên trên một thanh kiếm sắc một ngày xử lý không tốt kia liền là đầu một nơi thân một nẻo hạ trạng kia dưới nước đâu tiểu kiếm mở miệng hỏi dưới nước càng không được phí vô cực xoay người lại nhìn lấy tiểu kiếm nói đồng thời hắn trước mặt tinh thần lực xa bàn lại lần nữa nguyên hóa đem mặt nước hạ tình huống cũng hiện hiện ra chỉ gặp tại dưới mặt biển song nguyệt loan eo biển phía dưới đều là đủ loại cứng rắn huyền vũ nham là như từng bức mật không lọt gió nhang tưởng Cứ người ở ngoài ngàn hành giảm. Kỳ thực cũng thế, song Nguyệt loan eo biển là đáy biển núi lửa phun trào mà hình thành hòn đảo, mặt biển bên trên lục địa diện tích quy mô liền như này khoa trương, kia dưới mặt biển nham thạch quy mô chỉ là càng thêm khoa trương cùng hùng tráng. Nhìn kỹ, tại số lượng kinh người huyền vũ nham nham bầy bên trong, xác thực là có một chút thủy đạo. Nhưng là những này thủy đạo chật hẹp chật trội, có một chút đại có mấy trăm mét, nhưng mà càng nhiều đều là một chút chỉ có mười mấy mét, mấy mét lớn nhỏ thủy đạo Những này thủy đạo bảy con tám lượng quanh, lít nha lít nhít, sâu không thấy đáy, đen sì, quả thực liền là thiên nhiên mê cung. Bọn hắn những này đại bộ đội tự nhiên không thể tiến vào, nếu không người là thế nào tiêu thất mất tích cũng không biết. Ngược lại muốn mười phần cảnh giác những này thủy đạo. Cuối cùng đội vị suy nghĩ một lần, nếu chính mình là kim thương kỳ ngư hoặc là nhân kiểm ngư, tự nhiên là trốn tại những này hang động thủy đạo chính giữa tùy thời đánh lén. Cái này nói ta nhóm chỉ có thể từ song nguyệt loan eo biển thông qua rồi. Ngân dực phi ngư tộc trưởng phi thương trau mày mà hỏi. Tại cả tộc di chuyển thời gian hắn cũng đã nghĩ đến cái này vấn đề, nhưng mà lúc đến hôm nay, nó còn là không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Lượn quanh đạo, thực tại là quá xa. Mà lại dựa theo địa đồ biểu hiện, mặc kệ là lượn quanh đạo bên trái còn là bên phải, đều hội đi qua mấy cái yêu tộc bộ lạc lãnh địa. Đây cũng là để đám người sợ ném chuột vỡ bình địa phương, một ngày cùng những này yêu tộc bộ lạc phát sinh xung đột, kia ngân dực phi ngư bộ lạc di chuyển hành trình liền càng thêm phiền phức. Mà lại nếu là Kim Thương Kỳ Ngư hoặc là Nhân Kiểm Ngư yêu tộc cùng những này yêu tộc hợp lưu, kia Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc tình cảnh sẽ hội càng thêm nghiêm trọng. Hiện nay Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc liền là như hổ rơi đồng bằng, mà lại thân bên trên còn mang theo Đan Đỉnh Huyền Thảo cái này dạng chân quý linh thực, nghĩ muốn không dẫn tới người khác lòng mơ ước, thực tại là thật quá khó khăn. Một ngày đến thời điểm những này yêu tộc bộ lạc có nói mưu đồ, Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc cái này một tiểu tộc quần chỉ sợ là cũng bị người ăn xong lau sạch. Một cái xương cốt đều không giữ thừa Còn là đi song nguyệt loan eo biển đi Hồi lâu, phi thương nhắm mắt lại thổn thức nói Trung quanh ngân dực phi ngư cũng thở dài một tiếng, khẽ gật đầu Bất kể thế nào tuyển đều là tình cảnh lưỡng nan, Cho nên chỉ có thể chọn lựa phong hiểm nhỏ một chút Cuối cùng hiện nay có nhân tộc mấy chục vị tông sư Cùng với hải thần các cao thủ kinh Tây bảo hộ Bọn hắn ngân dực phi ngư bộ lạc còn là có cơ hội thông qua song nguyệt loan eo biển Tất cả con mắt thấy hết thể tiểu kiếm một trận thương t Lạc Hậu liền muốn chịu đánh, nhỏ yếu cũng chỉ có thể bị khi dễ. Có lẽ tại nào đó một ngày, hôm nay Ngân Dực Phi ngư bộ lạc tình cảnh liền là nhân tộc viêm quốc tương lai. Cho nên, hội nghị kết thúc tiểu kiếm trực tiếp tìm đến phí vô cực, phí hiệu trưởng, mượn ít tiền. À, Phí vô cực biểu thị có điểm ngượng bức. Ta nói nghiêm túc, tiểu kiếm trịnh trọng nói, ta sắp đột phá, cho nên cần thiết một điểm linh văn thạch, ngươi trước cho ta mượn, ta đằng sau trả lại ngươi. Phí vô cực ý vị thâm trường nhìn tiểu kiếm một mắt trầm rãi nói ra, ngươi không phải là Hố Ta à? Ngươi hôm qua Hố Phi Hoa kinh hiệu cực, Âu Dương Tương Linh qua ta có thể là đều nhìn đến. Ngươi trộm bọn hắn không ít Kim Thương Kỳ Ngư chiến lợi phẩm, chỉ ít hơn mấy chục đầu. Cái này mấy chục đầu Kim Thương Kỳ Ngư liền tính là thất phẩm tông sư, chỉ ít cũng có thể tu luyện mấy ngày, ngươi đều dùng xong rồi. Phí vô cực mấy câu nói đó liền là như tùy thủ đồng dạng, câu câu đâm tâm. Tiểu kiếm dây lát ở giữa có điểm á khẩu không trả lời được. Tốt ngươi cái phí lao đầu, ngươi vậy mà vụng trộm dám thị ta." Tiểu Kiếm một lần có điểm hoài niệm Khương Lao Đầu, so phí lao đầu hảo phóng nhiều, chí ít hắn nói vay tiền thời gian sẽ không giống phí lao đầu cái này làm nhà lằng nhằng, cũng sẽ không cái này để phòng. Tiểu Kiếm lúc này cũng là có chút điểm đau đầu, tổng không thể trực tiếp nói với phí vô cực chính mình có hệ thống a. Cái này dạng chỉ sợ hắn thật muốn bị Ngự Hại Sư Hiệp Hội người kéo đi làm cắt miếng nghiên cứu. Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút, quyết định không giải thích, liền dùng sự thực nói chuyện. Tiểu kiếm tay phải nâng lên, lúc này càng nhiều linh lực hỏa diễm từ tiểu kiếm trên tay phải bay lên. Cái này là một đóa dùng linh hỏa ngưng tụ mà thành liên hoa, liên hoa linh hỏa sinh động như thật, nhìn lên đến liền là như chân thực đồng dạng. Bất quá là bên ngoài liên hoa cánh hoa còn là chính giữa liên hoa hoa tâm, đều mười phần chân thực, thật giống tiểu kiếm trong tay thật cầm một đóa liên hoa. Bốn phía không khí một lần liền khô nóng cùng nhau, một tầng lại một tầng nóng rực hỏa lãng dùng cái này, nhiều linh hỏa liên hoa làm trung tâm, hướng bốn mặt lan tràn. Phí vô cực dây lát ở giữa trận to trong mắt, tiểu kiếm cái này linh hỏa lực khống chế một lần để thăng cái này nhiều. Mà phí vô cực còn không có chân kinh song, sau một khắc tiểu kiếm trên lòng bàn tay lại có một đóa liên hoa nở rộ. Tiếp theo là đệ tam đóa, đệ tứ đóa. Một lần đặt đến tiếp cận hơn 10 linh hỏa liên hoa nở rộ, hỏa diễm liên liên, liên hoa sáng rực, trôi nổi tại tiểu kiếm quanh người, nhìn lên đến mỹ lệ lại tốt nhìn. Cái này phí vô cực triệt để đại kinh, tiểu kiếm linh hỏa lực khống chế cái này chí ít tăng lên rất nhiều, nếu không làm không đến. Sau một khắc, giữa sân cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, làm mười đóa linh hỏa liên hoa nở rộ về sau, lại làm mười đóa linh băng liên hoa nở rộ. Hơn mười màu đỏ liên hoa cùng mười đóa băng lam sắc liên hoa hai cái lẫn nhau sắp xếp cùng nhau, màu đỏ cùng lam sắc va chạm nhau, thủy hỏa giao phong, suy suy dung động. bất quá, linh hỏa liên hoa cùng linh băng liên hoa hai cái mặc dù va chạm nhau, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bạo tạc nổ tung mà là giới hạn tại một cái khu vực bên trong, phảng phất hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đều tại liều mạng ước thúc chính mình, không để cho mình triệt để phong thích. Phí Vô Cực cái này một lần thật có chút nhìn ngốc, giống là thạch tượng một dạng á khẩu không trả lời được. Trương Tiểu Kiếm, ngươi, ta không có gạt ngươi, Tiểu Kiếm nhìn lấy Phí Vô Cực chậm rãi nói ra, ta cùng ngươi vay tiền là thật tu luyện cần thiết. Ta hiện tại cần thiết linh văn thạch dùng hoàn thành ta phòng đoán, chỉ cần linh văn thạch đầy đủ Ta có nắm chắc tại mấy ngày nay bên trong đem vô cực công thái cực ấn toàn bộ tu luyện ra đến. Vừa mới hội nghị ta cũng nhìn đến, tiếp xuống đến chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại chiến, cho nên hiện tại ta mua đề thăng mỗi một phần lực lượng đều 10 phần trọng yếu, thậm chí trái phải chiến trường. Phí vô cực đã hoàn toàn không biết phải nói gì. Một khỏa tâm kịch liệt ngảy lên, có chút hoảng. Xác thực là thật có chút hoảng A. Phí vô cực thể nội thái cực ấn, hắn có thể là chọn vẹn hao phí nhiều năm mới toàn bộ ngưng kết thành công. Kết quả hiện nay có người nói cho hắn, hắn trong vòng vài ngày liền có thể dùng làm đến. Cái này loại cảm giác, quả thực giống là viết chó, rất khó chịu. Phí Vô Cực hít thở sâu một hơi, tâm tình mới chậm rãi mới bình ổn lại. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn lấy trước mặt tiểu kiếm, "Hôm nay, hắn rốt cuộc kiến thức đến cái này một vị viêm quốc đệ nhất thiên tài phi phàm chi chỗ. Ngươi cần bao nhiêu linh văn thạch?" Phí Vô Cực chậm rãi nói, "300 cân linh văn thạch." Gặp một lần Phí Vô Cực không kiên trì, tiểu kiếm liền trả lời, Vô cực công thái cực ấn hắn đã thăng cấp đến 29%, còn thiếu 71%, cũng chính là còn thiếu vạn 14.2.000 siêu cấp quý tệ. Một cân linh văn thạch vạn siêu cấp quý tệ, tiểu kiếm vì đếm số phương tiện, cho nên trực tiếp liền báo 300 cân. Cái gì? 300 cân? Phí vô cực một nghe số lượng này lập tức liền không nhịn được giơ chân lên đến, ta đi, chứ tiểu kiếm cái này xú tiểu tử là thôn kim thu sao. Vừa mở miệng liền là 300 cân linh văn thạch, cái này xú tiểu tử cũng quá khoa trương. 300 cân không có. Phí vô cực trực tiếp cự tuyệt nói. kia ngươi có nhiều ít. Tiểu kiếm nhữ mày nói. Chỉ có 50 cân, mà lại ngươi đến chẳng mấy chốc sẽ đại chiến. Vì bảo đảm tại chiến đấu qua có linh lực có thể khôi phục. Chính ta muốn bảo tồn một chút, cho nên ta tối đa chỉ có thể mượn ngươi 20 cân. Mới 20 cân linh văn thạch. Tiểu kiếm trợn trắng mắt, chết để im lặng. Một cân linh văn thạch 500G, 20 cân liền một vạn siêu cấp quý tệ. Cái này một điểm tiền liền đủ hắn thăng cấp 5% thái cực ấn mà thôi, không có chứng dụng. Phí hiệu trưởng, ngươi cái này quá nghèo. Tiểu kiếm im lặng nói ra, ra cái xa nhà, kết quả liền mới 50 cân Linh Văn Thạch, ngươi cái này quá keo kiệt. Cái này một lần đến phiên phí vô cực im lặng, bất quá hắn đến đây là bởi vì tiểu kiếm tương đối đặc biệt nguyên nhân. Viêm quốc ban đầu Linh Văn Thạch liền 10 phần thua thớt, tại không có tại nam cảnh trường thành đảo móc đến Linh Văn Thạch thời gian phí vô cực toàn bộ thân gia tồn kho cũng liền mới mấy cân linh văn thạch, hắn cũng là gần nhất mới giàu có, nhưng mà tiểu kiếm bất đồng, hắn không có kinh lịch qua cái kia một nghèo hai trắng thời đại. đợi đến hắn tu vi lên đến thời gian, viêm Quốc đã nắm giữ một cái linh văn thạch khoáng mạch, lại thêm đằng sau trận pháp kim cương ngư bộ lạc lại lấy được mấy tỏa linh văn thạch khoáng mạch. mà lại tiểu kiếm lập xuống quân công rất nhiều, mỗi một lần đều có mấy trăm cân linh văn thạch ban thưởng, hai người tầm mắt tự nhiên hoàn toàn khác biệt. phí hiệu trưởng. Linh Văn Thạch không có, kia yêu tộc huyết nhục có a? Tiểu Kiếm đổi đề tài, lại hỏi. Linh Văn Thạch có thể dùng hối đoái siêu cấp quý tệ, yêu tộc huyết nhục cũng có thể dùng. Ngươi muốn cái gì phẩm cấp? Không biết rõ vì cái gì, nhìn lấy Tiểu Kiếm kia lấm la lấm lét ánh mắt, phí vô cực đung nhiên cảm giác có một kia dự cảm không tốt. Đến một đầu bát phẩm đỉnh phong yêu thú thân thể liền có thể dùng. Tiểu Kiếm nét miệng cười nói, Phí hiệu trưởng, ngươi có thể là ta nhóm Nam Hải hiệu trưởng, lừng lẫy nổi danh Nam Hải kiếm thần. Ngươi sẽ không liền bắt phẩm đỉnh phong yêu tộc cao thủ đều đánh không lại a? Không thể nào, không thể nào, ngươi sẽ không thật liền một đầu bắt phẩm đỉnh phong yêu tộc thi thể chiến lợi phẩm đều không có a? Phí Vô Cực. Phí Vô Cực cảm giác chính mình thật giống bị người hố. Thôi, cho ngươi liền cho ngươi. Phí Vô Cực có chút tâm mệt mỏi nói ra, ngươi trả không nổi, ta liền đi tìm Khương Hạc nghiên muốn. Ngươi cái này xú tiểu tử chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta nói cho ngươi. Phí Vô Cực nói lấy mở ra chính mình chữ vật vỏ sò bất quá bát phẩm đỉnh phong yêu thú thi thể ta không có chỉ có bát phẩm trung kỳ người trước cầm đi đi phí vô cực từ chữa vật vỏ sò lấy ra một đầu bát phẩm trung kỳ kim cương ngư yêu vương thi thể đưa cho tiểu kiếm tiểu kiếm có chút ghét bỏ tiếp qua phí hiệu trưởng nhìn đến ngươi thật không sao được a ban đầu ta xem là ngươi biết phân thân hai cái đánh một cái hai bút cùng vẽ đêm tối cùng hải đường phó hiệu trưởng hội qua rất vui vẻ xem ra là ta nghĩ quá nhiều ngươi nói cái gì phí vô cực nhướng mày Tiểu kiếm nói cái này hai cái đánh một cái là có ý gì? Hải đường là lão bà của hắn, hắn vì cái gì muốn đánh nàng? Hơn nữa còn là hai cái đánh một cái. Thế nào cảm giác trong lời nói có chuyện A? Không không không, khu khu, ta trước đi tu luyện, mặc dù cái này là bát phẩm trung kỳ yêu thú thi thể, ta liền thích hợp dùng đi. Tiểu kiếm một mặt cố mà làm nói. Tiểu kiếm nói lấy liền đem bát phẩm trung kỳ kim cương ngư yêu vương thi thể nhét vào hàm hồ bối bên trong, sau đó lập tức cấp tốc rời đi rời đi xa xa về sau, tiểu kiếm lập tức một mặt hưng phấn. Ha ha, phát tài, phát tài. Giá thị trường, thất phẩm yêu vương sơ kỳ 1 vạn dê Linh Văn Thạch, trung kỳ 3 vạn, hậu kỳ 5 vạn, đỉnh phong 8 vạn. Bát phẩm yêu vương sơ kỳ 10 vạn, trung kỳ 30 vạn, hậu kỳ 50 vạn, đỉnh phong 80 vạn. Tiểu kiếm vừa rồi tại báo giá thời gian, chơi đùa một cái lòng dạ hẹp hòi, kia liền là trực tiếp báo giá trị 80 vạn dê Linh Văn Thạch bát phẩm đỉnh phong yêu tộc thi thể. Tiểu kiếm biết rõ người đều là ưa thích ép giá, do hắn là tại hắn cùng phí vô cực cũng không phải rất quen tình hưu giới, ép giá càng là bình thường. cho nên tiểu kiếm trực tiếp liền báo bắt phẩm đỉnh phong, cái này dạng liền tính phí vô cực ép giá kia cũng không quan trọng. quả nhiên, hết thảy như tiểu kiếm sở liệu phí vô cực xác thực là ép giá, bất quá cũng có thể dùng bắt phẩm trung kỳ yêu vương, giá trị 30 vạn siêu cấp quý tệ đã hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện, thậm chí đại đại còn thừa thể loại hấp thụ sau màn. Trước 522, Đại chiến mở ra, thế cục hoàn cảnh xấu, 4K. Đinh, bát phẩm trung kỳ kim cương ngư yêu thú có thể dùng hối đoái 30 vạn siêu cấp quy tệ, phải trang hối đoái. Vâng. Tiểu kiếm lấy ra một chiếc thuyền gỗ, để một đầu ngân dực phi ngư kéo, sau đó cả cái người lập tức chui vào bên trong khoang tàu bế quan tu luyện. Cái này một chiếc thuyền gỗ là tiểu kiếm tại ngự hải sư hiệp hội mua cái này phía trên chỉ có một cái duy nhất công năng kia chính là có thể che lấp tinh thần lực cùng với một chút thông thường linh ký thăm dò pháp trận phòng ngự. Cái này là tiểu kiếm vì dự phòng xuất hiện hôm nay tình huống xuất hiện mà chuyên môn mua pháp khí. Bởi vì có thể dùng chống đỡ cao phẩm cường giả tinh thần lực thăm dò, cho nên cái này thuyền gỗ giá cả hoàn toàn không rẻ, tiếp cận 10 cân linh văn thạch, tiểu kiếm đương thời cũng là do dự hồi lâu mới mua. Bất quá bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, tiểu kiếm còn là tìm một cái lấy cơ trọn vẹn rời xa ngân dược phi ngư đại quân mấy chục cây số, rời xa phí vô cực, kinh tây các loại đại lượng cao phẩm cường giả về sau, mới lấy ra thuyền gỗ tiến vào trong đó, sau đó đem bắt phẩm kim cương ngư hối đoái thành siêu cấp quy tệ. Hệ thống tồn tại, còn là quá huyền ảo, nhưng cũng là tiểu kiếm trước mắt lớn nhất ác chủ bài, một ngày bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Hối đoái hoàn tất, tiểu kiếm liền cấp tốc phản hồi. Mấy chục cây số nghe rất xa, nhưng đối với tiểu kiếm tốc độ bây giờ đến nói Rất nhanh liền có thể dùng một lần nữa đuổi theo đại bộ đội. Tiêu hao hết những này thời gian, là đáng giá. Phản hồi đại bộ đội, tiểu kiếm cùng phí vô cực, Âu Dương Tương Linh nói một chút, cả cái người lập tức bế quan. Đinh, vô cực công thái cực ấn từ 29% thăng cấp đến 30%, cần thiết 2.000 siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, vô cực công thái cực ấn. Mặt khác một bên. Ngân Dược Phi Ngư Đại Quân chậm rãi một điểm điểm hướng song Nguyệt Loan Eo biển tới gần. Ngân sắc quân đội là như trôi nổi trên mặt biển ngân sắc dây lùa, dĩ lệ đi tới, lôi ra từng đạo màu trắng gọn sóng. Càng đến gần song Nguyệt Loan Eo Biển, cả cái đại bộ đội liền càng là trang nghiêm an tĩnh lại. Phi thương, kinh tầy đám người đã đem phải xuyên qua song Nguyệt Loan Eo Biển, cùng với trong đó khả năng ẩn nút tồn tại nguy hiểm chuyển xuống đi. Lúc này mỗi một đầu ngân dực phi ngư khuôn mặt cũng không khỏi tái nhợt, có khẩn trương, thấp hỏng, e ngại, cũng có một mặt kiên nghị, đầy là nộ hỏa cùng đấu trí. Phí vô cực cùng với các nhân tộc tông sư đem phía trước chuẩn bị tốt pháp trận trận bàn toàn bộ lấy ra ngoài, bắt đầu vì đại quân thiết trí pháp trận phòng ngự. Pháp trận phòng ngự hết thể có 2 tầng. Tầng thứ nhất là đại lồng phòng ngự, bảo trụ cả cái ngân dược phi ngư đại quân, cũng may mắn ngân dược phi ngư số lượng không nhiều, liền mấy vạn con, đại trận vừa tốt có thể dùng bao phủ xuống. Tầng thứ 2 pháp trận phòng ngự còn hơi nhỏ, là dùng mỗi mấy trăm con ngân dược phi ngư làm đến đơn vị, tại đại pháp trận phía dưới lại xây dựng đại lượng cỡ nhỏ pháp trận. Những này pháp trận phòng ngự tương đối đặc biệt Là chuyên môn vì chiến trường mà thiết kế Bên ngoài công kích đánh không tiến vào Bên trong công kích có thể dùng đánh đi ra Cái này dạng song trọng pháp trận bảo vệ dưới Ngân dực phi ngư đại quân tỷ lệ sống sót hiển nhiên để cao thật lớn Bất quá mặc dù như đây Phi vô cực Phi thương đám người hiển nhiên nội tâm còn là không có cùng Song Nguyệt Loan Hạp Cốc bên trong Đến thời điểm ta nhóm đem đối mặt là Kim Thương Kỳ ngư cùng nhân kiểm ngư hai tộc liên quân Phi vô cực như mày nói. Hiện tại ta nhóm vấn đề lớn nhất, kia liền là cái này hai tộc bộ lạc sẽ xuất động bao nhiêu lực lượng. Như là cao phẩm cường giả bên trên số lượng chênh lệnh không lớn, kia còn tốt. Như là chênh lệnh quá lớn, kia sẽ hội 10 phần không xong. Đây mới là phí vô cực cùng với trung quanh hơn 10 vị nhân tộc tông sư kiêng kỵ nhất địa phương. Nếu Kim Thương Kỳ Ngư cùng hai người tại hai tộc liên quân thực lực quá mức cường đại, nhân tộc bên này hơn 10 vị tông sư tổng không có khả năng bởi vậy cùng đối phương chết dập a. Trung ương kia một bên có ý tứ là nếu thực lực trên lệch to lớn, phí vô cực đám người thường vong thẳng trọng, cho phép rút lui, tổng không thể vì bảo hộ ngân dực phi ngư yêu tộc mà đem nhân tộc mấy chục vị tông sư lực lượng không công đắp bên trên, kia cũng quá ngu. thôi, đi trước một bước, nhìn một bước đi, phí vô cực khẽ lắc đầu, ngân dực phi ngư đại quân trầm mặc trước tiến, không khí ngưng túc. trên mặt biển chạy bơi nửa ngày thời gian, thái dương từng bước lặn về phía tây, treo ở phía tây mặt biển bên trên thời gian, phía trước từng bước xuất hiện từng tòa hải đảo cùng với đá ngầm. Tạ như huyết tà dương chiếu dọi xuống, những này là như tường đồng vách sắt một dạng đứng sừng sững ở mặt biển bên trên hải đảo liền là như ngủ say viễn cổ hung thú. Mà đại lượng hòn đảo chính giữa khe, sông nguyệt loan eo biển, liền là như cái này một đầu viễn cổ hung thú răng nanh lợi miệng. Mà bọn hắn tựa hồ chính một điểm điểm bơi đi vào cái này một đầu viễn cổ hung thú miệng lớn dính máu bên trong, để người nội tâm hồi hụt. Gặp một màn này cả cái ngân dục phi ngư đại quân càng thêm trầm mặc kiềm nén. Một đầu lại một đầu ngân dục phi ngư đều là sợ hãi bất an nhìn lấy chúng quanh hải vực, chỉ cảm thấy tại bình tĩnh mặt biển tựa hồ ẩn dấu vô số nguy cơ giống như. Một thân màu lam trang phục trường bào, trên trán, mặt bên trên sinh trưởng từng mảnh từng mảnh năm màu lần phiến kinh tây, lúc này cũng đồng dạng như mày. Cái này một lần viện trợ ngân dục phi ngư bộ lạc kế hoạch, so tưởng tượng bên trong còn phải gian nan khó giải quyết. Nhân kiềm ngư, kim thương kỳ ngư bày ra quyết tâm cũng so tưởng tượng bên trong còn bền hơn quyết. Kinh Tây Miệng hơi hơi thở ra một ngụm trọc khí, sau đó đối bên cạnh Phi Thương phân phó nói, "Để đại quân liền địa bố trí phòng vệ, đồng thời lại đem quân đội tất cả có thể đủ phát động công kích xa kích tộc nhân tập hợp cùng một chỗ, chờ mệnh lệnh của ta." Tốt! Phi Thương nghĩ đến cái gì, liền đáp. Đại quân rất nhanh ngừng xuống, phí vô cực các loại cái khác nắm giữ công kích xa kích lực nhân tộc tông sư, lúc này cũng toàn bộ lần lượt tập hợp tại Kinh Tây trước mặt. Cái này nhìn lên đến giống là thủy thần giáo bán yêu yêu dị nam tử, lúc này con mắt hơi hơi ngập lại, sau đó một tiếng thấp rộng, bí ký, sống động khu vực. Ông, đông dạng bí ký, tại kinh tây cùng kinh hiệu cực trong tay hai người phát ra đến hoàn toàn khác biệt. phí vô cực, phi thương các loại cao phẩm cương giả, lúc này chỉ cảm thấy một cỗ vô hình vừa kinh nhân lực lượng tại chính mình trên da thịt vút qua, sau đó trùng trùng điệp điệp càn quét chung quanh cả cái hải vực. Kinh hiệu cực sống động khu vực phạm vi, chỉ có một ngàn mét nhưng là tại kinh tây cái này vị cựu phẩm cường giả tay bên trong, phạm vi lại là đạt đến tiếp cận mấy chục ngàn mét. Tiếp xuống liền đem chung quanh hải vực, cùng với phía trước sông Nguyệt Loan eo biển cho toàn bộ bao trùm. Còn là quy thừa tướng liệu sự như thần a. Kinh Tây tựa hồ nghĩ đến cái gì, khẽ lắc đầu cảm thán nói, trước mặt cục diện này nó sớm liền dự liệu được đi, cho nên mới hội gọi ta tới. Kinh Tây nói xong, một cỗ cường đại tinh thần lực tại hắn trước mặt ngưng tụ, sau đó hình thành một mặt to lớn quân sự sa bàn. Cái này quân sự Sa Bàn cùng phổ thông Sa Bàn bất động, phổ thông Sa Bàn là 2G mặt phẳng, mà cái này Sa Bàn là 3G lập thể. Mặc kệ là mặt biển còn là dưới mặt biển, mặc kệ là trung quanh hòn đảo bên trên, còn là phía dưới đá hang đá, toàn bộ đều thanh rõ ràng tích đứng ở trước mặt mọi người. Mà lại cùng lúc đó, tại cái này một mặt to lớn quân sự Sa Bàn bên trên, vậy mà xuất hiện từng hạt hồng sắc quang điểm. Có hồng sắc quang điểm muốn lớn hơn một chút, có hồng sắc quang điểm muốn nhỏ một chút. Rất hiển nhiên. Kinh Tây cái này bí kỹ năng lực cùng viêm quốc bắt chấn thủ sứ Lam Tú Mạn năng lực mười phần tưởng tượng, chỉ bất quá Kinh Tây cái này quân sự xa bản càng thêm sinh động như thật một chút, giống như là chân thật mạo hiện ra đồng dạng, chỉ là đại đại thu nhỏ. Bắt chấn thủ sứ Lam Tú Mạn linh thú là siêu cấp A, bách linh hải đồn. Kinh Tây tự thân là cấp S5 màu cá heo, cho nên Kinh Tây năng lực tự nhiên là còn mạnh hơn Lam Tú Mạn một chút. Lúc này Kinh Tây vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt nhưng là một cỗ vô hình uy nghiêm khí thế đã chậm rãi tại kinh Tây thân hiện hiện. Một mực ở tại một bên kinh hiểu cực lúc này thập phần hưng phấn, hắn nhìn lấy kinh Tây đã đoán đến cái gì, hết sức kích động. Hắn quát khẽ nói, các vị, trước mặt xa bàn bên trong hồng sắc quan điểm, đại biểu liền là Kim Thương Kỳ Ngư cùng với Nhân Kiểm Ngư. Cùng hắn để bọn hắn đánh lén công kích, chúng ta không như tiên hạ thủ vị cường. Tất cả người nghe lệnh, cho ta nhắm chuẩn xa bàn bên trên điểm đỏ, bắn Vâng. ầm ầm ầm Một giây lát ở giữa, đại lượng cao phẩm cường giả cùng với trung phẩm cường giả nhóm cùng một chỗ công kích, muôn màu muôn vẻ linh lực hoặc yêu lực đạn pháo nền hướng về phía trước song nguyệt loan eo biển. Kia một giây lát ở giữa, tiếng nổ kinh thiên động địa hưởng nổ tung, quả thực là như tận thế một dạng. Những kia trốn ở song nguyệt loan eo biển chính giữa kim thương kỳ ngư cùng nhân kiểm ngư nhóm, lúc này càng là có chút một bước. Hào gia hỏa, ngân dực phi ngư yêu tộc là thế nào phát hiện nó nhóm. Bọn hắn vẫn không có động thủ Ngân Dực Phi Ngư liền tiên hạ thủ vì cường, hèn hạ, thực tại là quá hèn hạ. Vô sĩ, cái này hỏa lực oanh minh công kích liền là như một cái tín hiệu, một giây lát ở giữa, đại lượng điểm đen là như bảy ong một dạng từ song nguyệt loan quần đảo trên lần lượt hiện hiện, bọn hắn tắm rửa lấy như huyết trời chiều quan mang, gầm thét oanh minh hướng Ngân Dực Phi Ngư đại quân cái này một bên bàn tới. Những này điểm đen tốc độ hết sức kinh người, cơ hồ là mỗi một đầu thân thể khẽ động, liền vạch phá bức tường âm thanh, cuồn cuộn đánh tới. Đây chính là nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư hai tộc cao phẩm cường giả nhóm. Phí vô cực, phi thương các loại cao phẩm cường giả liền từ đại trận bên trong bay đi, đón lấy những này cao phẩm cường giả ra sức đem bọn hắn dẫn hướng không chung hoặc là cái khác hải vực. Bọn hắn tuyệt đối không thể tại cái này phụ cận giao thủ, nếu không dùng cao phẩm cường giả chi huy, liền tính chỉ là chiến đấu dư ba, cũng hội đem ngân dực phi ngư đại quân phòng ngự đại trận cho xe toái. Đại lượng điểm đen từ song nguyệt loan quần đảo, từ trung quanh hải vực phá không mà ra. Phi thường phí vô cực các loại một nhìn những này cao phẩm cường giả số lượng, liền không khỏi nội tâm trầm xuống. Số lượng có điểm nhiều. Trận này mai phục chiến, nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư yêu tộc vậy mà chính mình xuất động tiếp cận 50 vị cao phẩm cường giả. Trong đó kiểu phẩm cường giả, nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư các là xuất động một vị. Cái này thực lực, đã hoàn toàn vượt qua ngân dực phi ngư cái này một bên. Bởi vì liền tính là có viêm quốc tông sư viện trợ, hiện nay ngân dực phi ngư đại quân bên trong. Cao phẩm cường giả đại khái liền bày, 80 vị. Địch nhân chọn vẹn nhiều ra đến 20 vị cao phẩm cường giả, thế cục mười phần nghiêm trọng. Phi thường một gương mặt dây lát ở giữa liền biến đến trắng bệnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới kim thương kỳ ngư cùng nhân kiểm ngư hai tộc lại đem sự tình làm đến cái này tuyệt. Phi thường cắn chặt răng, rất nhanh làm ra quyết định, hét lớn, các vị viêm quốc minh hiếu, chỉ cần ngươi nhòng có thể đủ giúp ta ngân dực phi ngư bộ lạc vượt qua này cửa ải khó. Đại chiến qua đi. Bên nào đó nguyện ý mỗi một vị mười gốc đan đỉnh huyền thảo cùng mười khỏa biển nguyên tinh phách châu phục lên. Phi thương tiếng giống to này lập tức để tại tràng phí vô cực đám nhân tộc tông sư lần lượt thân thể chấn động, sau đó mặt lộ kinh hỉ. Phải biết đan đỉnh huyền thảo cũng đã là hiếm có bảo bối, có thể đủ để thăng mỗi một vị ngự hải sư tinh thần lực có lấy ý nghĩa phi phàm. Mặc dù mỗi một vị ngự hải sư chỉ có thể phục dụng một gốc, đằng sau tiếp tục phục dụng ý nghĩa liền không lớn. Chỉ vì nhân tộc ngự hải sư số lượng là nhiều nhất. Từng nhà, mỗi một vị cường giả đều có hậu bối, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không ghét bỏ có thể đủ để thăng tinh thần lực đan đỉnh huyền thảo. Thứ hai, để đám người càng thêm ý động là, phi thương lại vẫn hứa hẹn muốn đưa tặng bọn hắn biển nguyên tinh phách châu, cái này là vạn vạn không nghĩ tới. Hải linh châu là tất cả con trai loại sinh vật ngưng tụ đản sinh ra có thể đủ tập tụ linh lực bảo bối, mà biển nguyên tinh phách châu liền là chỉ có trường kỳ sinh hoạt tại mấy ngàn mét sâu biển sâu trên thềm lục địa con trai loại yêu thú, bọn hắn đi qua trùng điệp nước áp không ngừng hấp thu linh lực tụ tập lên đến bảo bối. Phải biết, biển sâu chính giữa linh lực nồng độ là biển cạn mấy chục lần. Cho nên tại cái này, chủng độ hạ đản sinh ra biển nguyên tinh Phách Châu, chính giữa ẩn chứa linh lực là phổ thông hải linh châu gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, hết sức kinh người. Đan đỉnh huyền thảo, biển nguyên tinh Phách Châu, đều là chỉ thua ở linh văn thạch thiên tài địa bảo. Mười khỏa biển nguyên tinh Phách Châu, như là toàn bộ cho một vị lục phẩm sơ kỳ ngự hải sư sử dụng sẽ hội có cực lớn khái tỷ lệ để hắn đột phá đến thất phẩm tông sư. Đương nhiên, còn cần thiết tinh thần lực giá trị đi đến. Có thể nói, ban đầu hiện trường mấy chục vị nhân tộc tông sư, chỉ là nghe theo trung ương mệnh lệnh trước đến giúp giúp Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc mà thôi. Hiện nay nghe đến phi thường hứa hẹn bà bối, mới coi như là chân chính dụng tâm, tính toán liều một phen. Thế là tại phi thường hứa hẹn hạ, Ngân Dực Phi Ngư cái này một bên mặc dù cao phẩm cường giả số lượng ít, nhưng bởi vì mỗi một vị đều dùng hết toàn lực. Mười phần liều mạng, cục diện lại là chậm rãi ổn định lại. Cái này để phi thương thở dài một hơi. Thiền, không có có thể dùng kiếm lại. Chỉ vì mạng không có, có thể là là thật hết rồi. Cái này một điểm phi thương nhìn rất rõ ràng. vây oanh, oanh. Chỉ là làm phi thương vừa mới hơi khẽ thở phào một cái. Cái này lúc trung quanh hải vực cùng với song Nguyệt Loan quần đảo, nước biển đống nhiên sôi trào, vô số bóng đen từ dưới nước xuất hiện. Xuất hiện hai nhánh quân đội, là nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư yêu tộc bọn hắn giống giận gào thét, bổ sóng chẳng biển, trùng trùng điệp điệp hướng ngân dực phi ngư đại quân đánh tới, giết ta! Đại hỗn chiến chính thức bắt đầu. Bởi vì kinh tây trước tay, cho nên bốn phía nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư đại quân mặc dù khí thế hùng hổ, chỉ vì cơ hội vừa xuất hiện, nên đón hắn nhóm liền là vô số băng thương đạn tháo. Nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư cao phẩm cường giả cũng đồng dạng tại ngay từ đầu thời gian, không cẩn thận liền bị kinh tây các loại cao phẩm cường giả trọng thương mấy đầu thảo hào chen ép một phen khí thế của bọn nó. Chỉ bất quá, nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư quân đội số lượng thực tại là có điểm quá nhiều. Lít nha lít nhít, đen nghịt một màng lớn, theo lấy từng đạo băng thương cùng đạn pháo bắn vào, mặc dù tại màu đen đại quân chính giữa nổ ra một đạo chống rỗng, nhưng lại rất nhanh khép lại. Tại cao phẩm cường giả bên trên, kinh tây, phí vô cực, phi thương các loại miễn cưỡng chống đỡ chẳng diện. Chỉ vì chung, đê phẩm đỏ sức. Ngân Dực Phi ngư đại quân lại là dây lát ở giữa liền xa vào hoàn cảnh xấu. Ngân Dực Phi ngư đại quân số lượng không đến 5 vạn, trong đó nắm giữ chiến đấu lực tuổi trẻ Ngân Dực Phi ngư số lượng không đến 3 vạn. Nhưng mà chung quanh xuất hiện Kim Thương Kỳ ngư cùng nhân kiểm ngư đại quân, số lượng xác thực đạt đến kinh người 6 vạn. Cơ hồ mỗi một đầu Ngân Dực Phi ngư đều muốn một v hai. Trang diện chính hướng bất lợi phương hướng cấp tốc phát triển. Dựa theo cái này dạng thế cục xuống đi, Ngân Dực Phi ngư bộ lạc bị diệt không thể nghi ngờ. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn. Xích tâm Tuần Thiên. Chương 523, cấp S huyết mạch, Tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư. Nhân tộc Ngự Hải Sư lại đột phá đến tứ phẩm về sau, hội thu hoạch đến ngự thủy năng lực. Mà nước bên trong yêu tộc lại đột phá đến tứ phẩm về sau, ngự thủy năng lực càng mạnh. Đổi một cái góc độ đến nói, tất cả nước bên trong yêu tộc cơ hồ đều là thủy hệ đại ma pháp sư. Kim Thương Kỳ Ngư cùng ngân dực phi ngư cũng là như đây. Lúc này ở hai tộc miệng bên trong, đều có từng đạo huy lực bất phàm cao áp xuống nước từ trong miệng của bọn hắn bắn ra. Những này súng nước vừa bắn ra, liền biến thành sắc bén cứng rắn băng thương. Đặt đến mấy thước băng thương phóng lên tận trời, vạn tên cùng bắn, bong bong bong bong bong bong bong bong không ngừng đâm về phía ngân Dực Phi Ngư đại quân phòng hộ pháp trận. Mồ vang nhạt pháp trận phòng ngự tại băng thương nhắm công kích đến, linh lực điên cuồng tiêu tán. Nhân kiểm ngư yêu tộc nhóm cũng đồng dạng phát động từng đạo tinh thần lực công kích, đồng thời kích đánh tại cái này pháp trận phòng ngự bên trên. Kim thương kỳ ngư cùng nhân kiểm ngư số lượng thực tại là quá nhiều, không đến mấy phút, liền gặp pháp trận phòng ngự quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, chỉ sợ lại kiên trì một lát liền bị hoàn toàn phá hủy. Tất cả ngân giác quân, mời theo ta cùng nhau xông phong. Ngân dực phi ngư đại quân phân bụng, lúc này một nhìn pháp trận phòng ngự lập tức phá liệt, tràn ngập nguy hiểm, phi hoa cái thứ nhất bay ra, giống giận gào thét đạo. Vâng, ta nguyện ý đi theo phi hoa công chúa cùng đi xuất trình. Giết ZA. Ngân giác quân là Ngân Dực Phi Ngư bộ lạc chính giữa tinh nhuệ nhất binh sĩ. Phi Hoa lúc này nhìn rất rõ ràng, một ngày đại quân pháp trận phòng ngự phá liệt, dù cho còn có thứ hai pháp trận phòng ngự, nhưng mà Ngân Dực Phi Ngư đại quân thương vong sẽ nhanh chóng đề thăng. Cho nên lúc này phương pháp tốt nhất, đó chính là chủ động tiến công. Dù cho không thể đánh tan địch nhân, kia cũng muốn hấp dẫn đi địch nhân một bộ phận hỏa lực. Nếu không một ngày pháp trận phòng ngự bị đánh tan, quân bên trong lão hấu phụ trẻ con sẽ hội có tai họa ngập đầu. Theo lấy Phi Hoa gầm lên giận dữ, Đại quân chính giữa liền có mấy ngàn ngân giáp quân lên tiếng ma động, bọn hắn cùng nhau đi theo sau lưng phi Hoa, là như một chôi ngân sắc lợi kiếm, từ đại quân chính giữa đưa ra ngoài, một đầu cắm vào kim thương kỳ ngư quân đội chính giữa. Ngân giáp quân quả nhiên không hổ là ngân dược phi ngư bộ lạc bên trong tinh huệ, kim thương kỳ ngư đại quân dây lát ở giữa liền bị bọn hắn xé nứt ra một cái cự đại miệng vết thương, tiên huyết cùng cụt tay cụt chân bốn phía bắn tung tóe. Cái này một cái kỳ quân lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt công hướng đại quân pháp trận phòng ngự công kích lập tức đại giảm phi hoa một đầu trước dùng một trọi ngàn chiến lược vô song rõ ràng chỉ là lục phẩm đỉnh phong tu vi nhưng mà lại nắm giữ tốc độ siêu thanh tốc độ phi hành nàng tại kim thương kỳ ngư đại quân chính giữa hoàn toàn là như một cái liêm đao đến chỗ địch nhân ở trung quanh toàn bộ lần lượt đổ xuống đầu thân phân ly trên mặt biển họa ra một đạo lại một đạo vết máu tốt nhiều địch nhân ta tốt hưng phấn a Mặt khác một bên nhìn lấy trung quanh xuất hiện từng vị địch nhân Biệt mắt thiếu niên kinh hiểu cực cả cái người đều phấn khởi lên, thần sắc vô cùng kích động. Kinh hiểu cực hưng phấn quay người, nhìn lấy ngay tại bảo hộ còn lại mấy đầu cấp ép huyết mạch sáu mắt ngân dực phi ngư Âu Dương tương linh, ngư khí nóng rực nói ra, Âu Dương tương linh, ngươi biết không biết rõ ngươi nhóm Viêm quốc có ba đại di động thông tin tự đầu. A, chính chỉ huy cửu linh ngư miêu tại hòa làm một đầu thất phẩm yêu vương chiến đấu Âu Dương tương linh một mặt một bước, kinh hiểu cực thế nào đột nhiên hỏi cái này, thật giống là di động, liên thông, điện tín. Âu Dương Tương Linh tranh thủ hồi đáp: "Không sai, ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nhóm Viêm Quốc cái này ba đại thông tin công ty đều có chúng ta năm màu cá heo yêu tộc cổ phần." Âu Dương Tương Linh kinh ngạc nhìn kinh hiệu cực một mắt, không nghĩ tới năm màu cá heo yêu tộc tại nhân tộc chính giữa lại vẫn có cái này dạng một phần sản nghiệp. Bất quá cái này ngược lại là chuyện tốt, thuyết minh ngũ thải hải đồn tộc cùng nhân tộc quan hệ cá nhân rất sâu, nếu không sẽ không làm cho đối phương nắm giữ nhiều như vậy cổ phần. Không có chờ Âu Dương Tương Linh hồi đáp, Kinh hiểu cực liền tiếp tục tự hỏi tự trả lời nói ra, di động công ty nhắn hiệu, sống động khu vực ta đã biểu hiện ra qua. Hiện tại, ta muốn hướng ngươi biểu hiện ra điện tín công ty nhắn hiệu. Bí kĩ, thiên dực tương kích. Và anh, kinh hiểu cực vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn quần áo trên người liền đột nhiên nổ tung. Thân yêu lực bằng bạc, phảng phất mở áp, quần cuộn yêu lực điên cuồng phong thích. Kinh hiểu cực thân cấp tốc biến hóa, hắn do người biến thành một đầu ngũ thải quang mang lóe lên to lớn cá heo. Thân bên trên lân phiến muôn màu muôn vẻ, chiếu lấp lánh, nhìn lên đến thần thánh điểm lành mà quý vũ. Lúc này đại lượng yêu lực tại tập hợp tại kinh hiệu cực song vây cá phía trên, sau đó một giây sau kinh hiệu cực dây lát ở giữa bạo phát, đặt đến dài sáu thước cá heo thân thể, vây buôi trên mặt biển nhẹ nhẹ vỗ một cái, cả cái cá thân liền hóa thành một đạo năm màu lợi kiếm, hưu xuyên thẳng tiến kim thương kỳ ngư đại quân chính giữa, nhất làm cho Âu Dương tương linh kinh hãi, trương miệng rộp là. Làm kinh hiệu cực thi triển ra cái này một đạo bí kỹ thời gian, tốc độ của nó vậy mà cũng đồng dạng đạt đến tốc độ siêu thanh. Màu trắng bức tường âm thanh vách tường tại kinh hiệu cực trước mặt tái hiện, sau đó lại dây lát ở giữa nổ tung. Kinh hiệu cực một đầu liền giết tiến kim thương kỳ ngư đại quân, hai cái to lớn, sinh trưởng năm màu lần phiến vây cá lạ như đại chất đao, đến chỗ, quanh người kim thương kỳ ngư lần lượt đổ xuống. Âu Dương Tương Linh hoàn toàn có điểm kinh sợ. Cái này là cấp S huyết mạch uy lực sao? Không chỉ phi hoa tại lục phẩm đỉnh phong thời gian tốc độ đạt đến khủng bố tốc độ siêu thanh, vậy mà kinh hiểu cực cũng đồng dạng có thể dùng. Cái này thực lực, quá mạnh. Năm màu vây thịt một cái thu hoạch đại lượng kim thương kỳ ngư sinh mệnh, kinh hiểu cực thập phần hưng phấn, ngựa đầu ha ha cười nói, thiên dực, dẫn trước một bước, nắm giữ tương lai. Âu Dương Tương Linh. Âu Dương Tương Linh hơi hơi có chút im lặng, cái này kinh hiểu cực thực lực mạnh liền là mạnh, có thể là tổng là muốn kể một ít đậu bị tự kỷ đối trắng. Đại sát tứ phương kinh hiệu cực một mặt bên trên đầu tiếp tục trợn quát lên, tiếp xuống đến ta muốn biểu hiện ra là liên thông công ty nhãn hiệu bí kỹ, như ý thông sóng sung kích, một đầu xông vào kim thương kỳ ngư đại quân kinh hiệu cực gầm lên giận dữ, cự miệng rộng mở ra, lập tức một đạo đường kính đạt đến nửa mét năm màu quang đoàn tại cấp tốc xuất hiện, ngưng tụ. Một giây sau, cái này như ý thông sóng sung kích giây lát ở giữa bão trướng. một đạo đạt đến hơn ngàn mét dài ngũ thải quang trụ bắn mạnh mà ra. Một lần hành động sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn tất cả địch nhân dây lát ở giữa hòa tan trận pháp. Kinh hiệu cực miệng sưng ngũ thải quang trụ xoay tròn một vòng, lập tức hắn quanh người liền xuất hiện một cái cự đại hình tròn đất trống. Xuất hiện tại hình tròn đất trống chính giữa tất cả địch nhân, toàn bộ tan thành mây khói, ngay tại chỗ bước hơi, tại kim thương kỳ ngư đại quân lúc trước trần chủi ra một cái cự đại trống rỗng Cái này là như ý thông lực lượng, chỗ nào khó chịu liền bắn chỗ nào, ha ha, ha ha. hôm nay ngươi nhóm thậm chí có may mắn kiến thức ta nhóm năm màu cá heo ba đại bí kỹ vậy các ngươi liền cầm mạng đến thường đi toàn bộ chết đi cho ta rít rít có thể nói nguyên bản ở vào cuối gió ở thế yếu ngân dực phi ngư đại quân là tuyệt vọng cùng chán ngán thất vọng nhưng mà phi hoa cùng kinh hiệu cực hành không xuất thế lại là một giây lát ở giữa liền đánh ra khí thế hai người liền là trung phẩm cảnh giới chính giữa thần không có cao phẩm chiến đấu lực hơn hẳn cao phẩm đến chỗ đánh đâu thằng đó không có ai đỡ nổi một hiệp Lại thêm hai cái đều là tinh thần lực bất phàm hạng người, ngân dực phi ngư bộ lạc đặc sản linh chu liền là đan đỉnh huyền thảo, có thể dùng ra tăng tinh thần lực, cho nên phi hoa tinh thần lực cũng không thấp. Kinh hiệu cực cũng càng là như đây, làm đến cấp S huyết mạch năm màu cá heo, kinh hiệu cực trời sinh tinh thần lực cường đại, là yêu tộc chính giữa quái thai. Hai người cũng hoàn toàn không sợ nhân kiểm ngư tinh thần lực công kích, thậm chí đối với bọn hắn hai người đến nói, nhân kiểm ngư càng thêm tốt giết. Kim thương kỳ ngư trí ít còn cơ thể cường tráng, thể trạng uy vũ. Nhưng mà nhân kiểm ngư trừ tối cường tinh thần lực công kích, thân bên trên xúc tua đối với hai người đến nói tốc độ quá chậm Không đợi được hắn nhóm xúc tua rơi tại phi hoa cùng kinh hiệu cực thân bên trên, nhân kiểm ngư nhóm liền lần lượt đầu một nơi thần một nẹo. Rõ ràng đồng dạng cũng là cấp S huyết mạch, nhân kiểm ngư lúc này lại là biệt khuất vô cùng, bị phi hoa cùng kinh hiệu cực làm làm cho một dạng loạn giết Kỳ thực nhân kiểm ngư cũng đồng dạng là hoàn A. Cấp A ngân dực phi ngư bọn hắn là hoàn toàn không sợ phổ thông cấp a cá heo loại yêu tộc bọn hắn cũng là hoàn toàn không sợ mấy đạo tinh thần lực công kích đến đi toàn bộ đều đến ngoan ngoãn đáng tiếc bọn hắn gặp cấp s phi hoa cùng cấp s kinh hiệu cực bọn hắn hôm nay gặp quái thai cũng chỉ có bị chém giết phần giết a vì chúng ta ngân dực phi ngư nhất tộc tương lai các vị các huynh đệ tỷ muội cho ta sống a tại phi hoa cùng kinh hiệu cực hai đại chiến thắng kéo theo hạng tất cả ngân dực phi ngư phấn khởi chém giết cái này nhất khác mặc kệ là lão nhân còn là trẻ con Tất cả ngân dực phi ngư toàn bộ đều tại dùng ra bản thân một phần lực lượng. Ngân dực phi ngư đại quân khí thế, tại thời khắc này đạt đến đỉnh tiêm đỉnh cao. Thế là, nguyên bản có điểm rơi vào hoàn cảnh xấu ngân dực phi ngư đại quân, vậy mà quả thực là chịu đựng nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư hai tộc liên quân tru sát, không ngừng điên cuồng phản kháng lấy. giết a Vì ngân dực phi ngư nhất tộc, vì thắng lợi, cho ta sống A. Giữa không trung mắt sát chiến trường vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Phi thương các loại cái khác ngân dược phi ngư nhất tộc cao phẩm cường giả, lúc này điên cuồng gầm thét. Phi thương bắt đầu dẫn đầu xung phong, hình thể rõ ràng tiểu kim thương cá cờ gấp bội hắn, bắt đầu hung hãn không sợ chết mang theo tộc nhân khác điên cuồng hướng địch nhân phóng đi. Bọn hắn buộc phát ra thấy chết không sờn dũng khí, đem tất cả cao phẩm cường giả ngăn ở trên bầu trời, nếu không bọn hắn đến gần đại quân. Như này đồng thời, kinh tây các loại cái khác cường đại xạ thủ yêu vương, lúc này đang không ngừng bán. Làm đến hải thần các cao thủ làm đến nhất phẩm cựu phẩm đỉnh phong cường giả, lúc này kinh tây bày ra thực lực cường hãn nhất, như ý thông sóng sung kích tại hắn vận dụng xuống, càng là lạ như nhân gian đại sát khí. Mỗi một lần bị hắn nắm lấy cơ hội công kích, địch phương liền có một đầu cao phẩm yêu vương vẫn lạc. Cái này lập tức càng thêm kích thích phi thường, phi vô cực nhõn cường giả, từng cái lập tức chém giết càng thêm không muốn mạng, ánh mắt đỏ bừng vô cùng. Có hy vọng, bọn hắn ngân dực phi ngư yêu tộc có hy vọng, dựa theo trước mắt cái này thế cục xuống đi. Bọn hắn ngân dư phi ngư tuyệt đối có thể dùng đánh thắng trước mặt trận này chiến trường, sau đó lấy đắc thắng lợi. Hiện tại mặc kệ là cao phẩm cường giả, còn là phía dưới trung hạ phẩm xây dựng đại quân, ngân dư phi ngư yêu tộc đều làm đến thần kỳ lấy ít đánh nhiều, thành công ổn định cục diện. Mà bây giờ, chỉ cần chờ kinh tây bắn giết cao phẩm cường giả càng ngày càng nhiều, nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư liên thủ sẽ hội tự động tán loạn, kia đến thời điểm phía dưới đại quân cũng đồng dạng sẽ tự động tối lui. Phi thương một mặt cuồng hỉ, mặt bên trên đầy là kích động quan mang, chỉ cần sống qua cái này nhất quan, ngân dực phi ngư yêu tộc sẽ hội lập tức nên đón thời gian nghỉ ngơi, rốt cuộc không cần tại hãn hải sâu chỗ trải qua nơm nớp lo sợ sinh hoạt. hứng, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, từng tiếng thế uy nghiêm tột cùng gầm thét âm thanh, đột nhiên tại toàn bộ chiến trường vang lên, tất cả người thất kinh, phi thương càng là đệ nhất thời gian quay đầu nhìn về hãn hải sâu chỗ nhìn lại, kia một giây lát ở giữa, phi thương đột nhiên cả khuôn mặt liền trắng bệch chỉ gặp lúc này, tại cách đó không xa mặt biển bên trên có một đạo một đầu hình thể to lớn, đạt đến dài 10 mét, quái vật khổng lồ cấp tốc lao vùn vụ tới. kia là một cái hoàn mỹ hình giọt nước đường nét, toàn thân sinh trưởng này từng mảng đạt đến chậu giữa mặt lớn nhỏ to lớn lân phiến, lân phiến kim quang long lánh, lóe ra như kim loại cứng rắn cảm nhận. cái này là một đầu to lớn kim thương kỳ ngư, thân bên trên khí thế uy manh cường đại, mang theo một cổ kinh người cảm giác cát bách. chỉ là cùng cái khác kim thương kỳ ngư hoàn toàn khác biệt là. Cái này đầu kim thương kỳ ngư dài dài cá hôn, không phải kim sắc, mà là tử kim sắc. Mà lại đại lượng tử kim sắc lân phiến tại cái này một đầu cá cờ ngư đầu hội tụ, lại là trầm rãi ngưng tụ thành vì một đỉnh vương miện. Phi thương một khỏa tâm cơ hồ muốn ngưng đậm, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái này là kim thương kỳ ngư tiến dai huyết mạch, cấp ép huyết mạch, tử kim hoàng quan kỳ ngư. Giết! Cái này đầu cửu phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư tốc độ cực kỳ khủng bố, đạt đến tiếp cận 3 lần tốc độ siêu thanh. Hán cường tráng vây đuổi với một cái, trùng trùng điệp điệp, không khí chung quanh cùng nước biển dây lát ở giữa nổ tung. Một giây trước còn xuất hiện nước thiên tướng tiếp nơi xa, một giây sau lại là dây lát ở giữa liền xuất hiện tại chiến trường. Phi Thương, ngươi bây giờ đầu hàng, đưa về ta kim thương kỳ ngư nhất tộc, ta nguyện ý lưu ngươi nhóm nhất tộc một điểm hương hỏa. Cái này đầu cự phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư vừa xuất hiện, liền bá đạo vô cùng nhìn chằm chằm Phi Thương nói, ngữ khí chính giữa đầy là cao cao tại thượng. Ta ngân dục phi ngư yêu tộc Thế sống chết không vì nô. Phi thương con mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm đối phương nói. Minh ngoan bất linh, chết. Cái này đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư sắc mặt dây lát ở giữa băng lạnh âm trầm xuống, nhìn chầm chầm phi thương xâm như nói. Nói, hắn song vây cá lại một vùng, làm ra nào đó cái chỉ lệnh Lập tức nơi xa mặt biển lại lần nữa vang lên từng đạo tiếng xe gió, hư không bên trong từng đạo bức tường âm thanh nổ tung, sau đó mấy đạo hình thể hơi nhỏ một chút tử kim hoàng quan kỳ ngư lại lần nữa xuất hiện Hết thể 8 đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư, bát phẩm 1 đầu, thất phẩm 2 đầu, lục phẩm 5 đầu. Lại thêm lên nó chính mình, kia liền là 9 đầu. Không phải chỉ có ngươi nhóm nhất tộc mới có cấp S huyết mạch, ta nhóm vĩ đại kim thương kỳ ngư nhất tộc cũng có. Cựu phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư lại lần nữa gầm thét lên, không nguyện ý khuất phục, kia liền chết đi cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi nhóm ngân dược phi ngư nhất tộc có phải hay không mỗi một cái đều mạnh miệng, không có một cái nguyện ý nói ra đan đỉnh huyền thảo trùng thực phương pháp Ngươi yên tâm, ta hội lưu ngươi một điểm mạng chó. Để ngươi nhìn một chút, ngươi ngân dược phi ngư là thế nào một điểm điểm vỡn lạc, ha ha, ha ha. Toàn thể cho ta lên, giết. Vâng. Sau lưng nó no tám đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư từng cái xâm nhiên cười lạnh, dây lát ở giữa gia nhập chiến trường. Tử kim hoàng quan kỳ ngư, làm đến cấp S huyết mạch điểm mạnh dây lát ở giữa triển lộ không thể nghi ngờ. Thất phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư. Vậy mà cần thiết bát phẩm ngân dược phi ngư cao thủ hoặc là nhân tộc bát phẩm tông sư mới có thể ngăn lại. Bát phẩm cần thiết cự phẩm, kia một đầu cự phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư càng là lạ như tiến vào chỗ không ngơi, không có một vị có thể chống đỡ. Sau cùng phi vô cực tự thân xuất thủ, mới miễn cưỡng ngăn lại. Chỉ là phía dưới đại quân, theo lấy 5 đầu lục phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư gia nhập, nguyên bản vừa mới ổn định lại ngân dược phi ngư đại quân, dây lát ở giữa tán loạn. Phi hoa con mắt nứt ra, Chỉ là nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một đầu lục phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư, lúc này chàng thượng khoảng chừng năm đầu, nàng căn bản liền ngăn không được. Liên tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, tại ngân dực phi ngư đại quân phần bụng một chiếc thuyền gỗ bên trên, một cổ khí thế kinh người bỗng nhiên bạo phát, trùng trùng điệp điệp, phóng lên tận trời. Đạp sen kéo sóng giữa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Trừng 524, tương linh, ngươi có thể hay không đốt ta một lần đút một cỗ khí tức kinh người từ ngân dược phi ngư đại quân phần bụng đột nhiên bộc phát ra mà cơ hồ là cái này một cỗ khí tức bạo phát thời gian trên không trung nguyên bản ngay tại chiến đấu những kia cao phẩm cường giả nhóm lúc này từng cái rối rít túi đầu xuống hướng cái này một cỗ khí tức nhìn chăm chú mà đi lý do rất đơn giản lúc này cái này đột nhiên xuất hiện khí tức vậy mà có thể so với thất phẩm nói cách khác lúc này chiến trường lại xuất hiện một vị thất phẩm đây mới là đám người quan tâm nhất mà phi thương phí vô cực kinh tây các loại cao phẩm cường giả nhóm lúc này càng là vừa hãi vừa sợ nhìn về phía cái này một bên lúc này bọn hắn tất cả cao phẩm cường giả đều đã xuất hiện ở đây đều đã tại chiến đấu cho nên phía dưới quân đội chính giữa là đã không có bất kỳ cái gì cao phẩm lúc này đột nhiên lại xuất hiện một vị không lẽ là địch nhân cao phẩm cường giả đánh lén đi vào rồi đối phương từ vừa mới cho tới bây giờ liền vẫn giấu kín sau đó chờ đến lúc này mới đột nhiên bạo khởi tập kích cái này ý nghĩ vừa xuất hiện Phi thương các loại cái khác cao phẩm cường giả nhóm lập tức từng cái vô cùng kinh hãi. Cao phẩm cường giả tại trung, đê phẩm trong quân đội, kia hoàn toàn liền là đại ma vương tồn tại, tự ý đồ sát, mà lại đại quân phần bụng chỗ, chỗ đó có thể là ngân dực phi ngư bộ lạc tương lai hy vọng, mấy đầu cấp s huyết mạch lục nhãn phi ngư. Nếu cái này mấy đầu cấp s huyết mạch chết rồi, kia ngân dực phi ngư yêu tộc cũng liền thế. Phi thương dây lát ở giữa liền hoảng, điên cuồng liền hướng phía dưới đại quân lao xuống, chỉ là thân thể nó vừa mới khé động. Một đầu hình thể to lớn tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư liền dây lát ở giữa ngăn ở hắn trước mặt. Đối phương khệ miệng một trận cười lạnh, "Phi Thương tộc trưởng, gấp cái gì a? Chúng ta có thể là còn không có luận bàn đủ, tiếp tục a." "Ngươi, Phi Thương sao có thể vẫn không rõ đối phương tâm tư?" Cao phẩm cường giả ở giữa chiến đấu, giành giật từng giây, thiên biến vạn hóa, mỗi trong nháy mắt liền có thể đánh ra đại lượng công kích. Lúc này Phi Thương vừa phân thần, dây lát ở giữa bị đối phương đánh trúng phần bụng, tiên huyết điên cuồng chảy đầm địa huyết vẩy trường không phi thương vừa buồn vừa giận lại lại không thể làm gì ầm đúng lúc này phía dưới ngân dực phi ngư đại quân phần bụng địa phương lại lần nữa truyền đến một tiếng bạo tạc nổ vang chỉ gặp chỗ đó một chiếc thuyền gỗ đột nhiên phá toái nổ tung sau đó một đạo nhân ảnh chậm rãi từ thiêu đốt hỏa diễm chính giữa đi ra chỉ gặp cái này người có điểm kỳ quái một lần toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực kinh người hỏa lãng dùng hắn làm trung tâm bốn phía tản ra mà một lần lại toàn thân toàn thân xương giá đóng băng Trung quanh hỏa diễm dây lát ở giữa dập tắt hóa thành đại lượng khối băng kết tinh phương viên vài trăm mét nước biển bạo tạc đội thuyền ván phiến toàn bộ hóa thành băng xuyên mà loại cục diện này không có duy trì bao lâu đung nhiên lại một lần hóa thành biển lửa băng cùng hỏa tại cái này chỗ không ngừng nhiều lần luân hồi Hả? không trung bên trong lúc này cũng đồng dạng nhìn chăm chú lấy bên này phí vô cực hơi hơi liếc một cái về sau lập tức liền ngốc hắn có chút vô pháp tin tưởng chậm rãi trợn miệng rộng Hai mắt trợn tròn, cái này, cái này. Phí vô cực nghĩ đến một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này vừa xuất hiện, phí vô cực hạ ý thức đem hắn bắt bỏ. Lý trí nói cho hắn tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là cảm tình lại nói cho hắn, cái này vô cùng có khả năng. Bởi vì cái kia người từ trước đến nay đều không thể dùng thường lý đến phỏng đoán, hắn tại tông sư vòng tròn chính giữa có một cái ngoại hiệu, gọi là biến thái nam nhân. Ngân dực phi ngư đại quân bên trong. Đột nhiên xuất hiện biến cố để rất nhiều ngân dực phi ngư nhóm giật mình teo lên. Liên tại bọn hắn sợ hãi nhìn qua thời gian, giữa sân băng cùng hỏa thế giới tựa hồ được đến nào đó trùng trường khống, từng bước biến đến ôn hòa. Sau đó, tại nào đó cái giai đoạn, bốn phía tất cả hỏa diễm cùng hàn băng, toàn bộ lần lượt tràn vào đến thân ảnh thân thể chính giữa. Không có đầy trời hỏa diễm cùng hàn băng ngăn cản, đám người cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng thân ảnh dung mạo. Kia là một đạo nam nhân thân ảnh. Lúc này đối phương chính dùng hai tay che thân thể bộ vị mấu chốt, hơi hơi có chút xấu hổ. Đúng vậy, cái này người chính là tiểu kiếm. Tốn hao mời nhiều vạn siêu cấp quy tệ về sau, hắn vô cực công thái cực ấn, rốt cuộc toàn bộ ngưng tụ thành công. Mà lúc này, chỉ gặp tiểu kiếm toàn thân chân trụi, đáng sợ linh băng cùng linh hỏa lực lượng không đứt chấn đá, đem toàn thân hắn y phục, đầu tóc, da lông toàn bộ đều đốt cháy không còn một mảnh. Tiểu kiếm ho nhẹ một tiếng, liền từ hàm hồ bối bên trong lấy ra y phục mặc lên Tại mặc vào quá trình, khó tránh khỏi còn là xuân quang chợt tiết. Cuối cùng một cái tay che lấy, một cái tay khác mặc quần áo, vẫn còn có chút khó độ. Cuối cùng tiểu kiếm nơi đó quy mô, hoàn toàn không phải một cái tay liền có thể dùng che chắn. Ai, quá lớn cũng có quá lớn phiền nào a Tiểu kiếm vừa xuất hiện, bốn phía ngân dực phi ngư yêu tộc cùng với đỉnh đầu bên trên cao phẩm cường giả nhóm đều có điểm chóng váng cùng nghi hoặc. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là lục phẩm sơ kỳ tu vi vì cái gì thân phong xuất ra khí tức lại là thất phẩm tông sư cái này cũng thực tại là quá kỳ quái cấp tốc mặc quần áo tử tế tiểu kiếm cũng lập tức thấy rõ chiến trường hắn không nghĩ tới hắn mới bê quan một lần cái này đại chiến liền đánh lên Trung quanh bốn phương tám hướng đều là nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư thân ảnh lít nhá lít nhít hình thành một phiến vòng dây đem ngân dực phi ngư vây ở chính giữa toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông vô tận tiên huyết bốn phía bắn tung tóe nước mũi huyết tinh vị để người nghe ngóng muốn ngẹ Phu cận mấy đầu đê phẩm lục phẩm ngân dược phi ngư trốn ở giữa hải vực bên trên, Hoàng sợ nhìn lấy bốn phía không ngừng xung phong địch nhân đi lên, run lẩy bẩy. Ngân dược phi ngư đại quân điên cuồng ngăn trở, từng cái phấn đấu quên mình, nhưng là rất rõ ràng ngay tại liên tục bại lui. Tiếp tục dựa theo cái này xu thế xuống đi, ngân dược phi ngư đại quân thua không nghi ngờ, sẽ hội bị triệt để giảo sát. Vừa tốt có thể dùng thử một lần thái cử cấn uy lực. Tiểu Kiếm nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng giữ tận giết tới nhân kiếm ngư cùng kim thương kỳ ngư. Hùng hồn linh lực từ hắn thân thể chính giữa buộc phát ra. Phốc phốc phốc. 14 con linh lực cánh tay từ tiểu kiếm sau lưng ngưng tụ sinh trưởng mà ra, sau đó sau một khắc lại bỗng nhiên gom lại cùng một chỗ. Tiểu kiếm quát khẽ một tiếng, 16 quyền hợp nhất, Bá Vương Phá Quyền. Trung trung điệp điệp lực lượng điên cuồng hướng tiểu kiếm cánh tay hội tụ mà ra, một quả đường kính đạt đến dài 1 mét khủng bố quang cầu kịch liệt bành trướng mà ra. Trung quanh nước biển rung động đùng đùng, khủng bố lực lượng từ quang cầu chính giữa không ngừng phóng thích mà ra. Bá vương pháo quyền đạn pháo ngưng tụ ra, tiểu kiếm lại là không có dây lát ở giữa phát sạ, vô cực công, thái cực ấn. Tiểu kiếm lại là một thân gầm nhẹ, vay một thân bạo hưởng, lửa cháy hừng hực từ tiểu kiếm toàn thân cao thấp buộc phát ra, tiểu kiếm cả cái người hoàn toàn hóa thành hỏa nhân, sau đó những này hỏa diễm toàn bộ điên cuồng rót vào trước người hắn bá vương pháo quyền đạn pháo chính giữa. Bá vương pháo quyền đạn pháo lập tức tiếp tục bành trứng thêm, đến nay 1 mét, 1.5 mét, trung trung điệp điệp hỏa diễm điên cuồng vào. Làm Tiểu Kiếm toàn thân linh hoạt đều rót đi vào về sau, hán thể nội đan điển linh hải hiện ra một bộ to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ xoay tròn, Tiểu Kiếm thể nội kia một nửa kia linh băng chi lực vậy mà toàn bộ hóa thành linh hỏa lực lượng. Sau đó tại Tiểu Kiếm điều động lực lượng cũng toàn bộ rót vào trước mặt bá vương pháo quyền đạn pháo chính giữa. Thế là khi tất cả linh băng chi lực cũng rót đi vào về sau, Tiểu Kiếm trước mặt quang cầu đường kính đã đạt đến khủng bố 2m. Kia hình thể so Tiểu Kiếm cả cái người thân thể còn muốn to lớn. Ccc. Si 333. Si si. Quang cầu mặt ngoài từng đạo điện hồ điên cuồng lóe lên, lạ như rắn trườn một dạng bốn phía du tẩu. Một cổ vô pháp nói nên lời khủng bố cảm giác, thu kết táo bạo cảm giác, cũng tại cái này một khỏa quang cầu phía trên hiện hiện, phảng phất quang cầu này bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Nguyên bản ngay tại chiến đấu những kia ngân dự phi ngư yêu tộc cùng nhân kiểm ngư, kim thương kỳ ngư nhóm, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía cái này một bên, ánh mắt kia sợ hãi mà kinh ngạc. Cái này Đây là vật gì? Hắn nhóm thân thể không khỏi run rẩy, sợ hãi, thật giống có cái gì khủng bố đồ vật lập tức hàng lầm một dạng. Theo lấy linh hỏa, linh băng chi lực toàn bộ rót vào trước mặt bá vương pháo quyền đạn pháo bên trong, tiểu kiếm phát hiện hắn 14 con linh lực cánh tay ngay tại dần dần sụp đổ chính giữa. Tiểu kiếm minh bạch, đây là bởi vì đạn pháo uy lực quá mạnh, linh lực cánh tay có điểm chống đỡ không nổi dấu hiệu. Lúc này chính tiểu kiếm cũng đồng dạng có thể đủ cảm thụ được, trọng, thực tại là quá nặng đi theo lấy toàn thân băng hỏa lực lượng dốc vào hắn kéo lấy trước mặt bá vương pháo quyền đạn pháo giống như là tại nâng lấy sinh mệnh chính giữa gánh nặng không thể chịu đựng nổi một dạng tiểu kiếm tiếp xuống không do dự nữa hoạt động hỏng tháo nhắm ngay nơi xa nhân kiểm ngư đại quân dây lát ở giữa pháo bắn mà ra làm cái này một khỏa đường kính đạt đến 2 em mở quang cầu đạn pháo phát xạ thời gian tại chàng tất cả người toàn bộ cũng không khỏi tự chủ nổi tâm run rẩy một tiếng mà cái này một khỏa đạn tháo cũng đồng dạng không có cô phụ hắn nhóm chờ đợi hiu Quang cầu đạn pháo phát xạ một giây lát ở giữa, hắn trước mặt hư không chính giữa lập tức liền xuất hiện một mặt thuần bạch sắc không khí bình thường, sau đó một giây sau, bình thường trực tiếp nổ tung. Tốc độ siêu thanh. Tiểu kiếm cái này một khỏa rót vào toàn thân hắn băng hỏa lực lượng bá vương pháo quyền đạn tháo, một phát xạ, vậy mà liền trực tiếp đột phá tốc độ siêu thanh tốc độ. Không bố quang cầu dây lát ở giữa liền tiêu thất ở trước mặt mọi người, đợi đến vài giây sau lại xuất hiện trong mắt mọi người thời gian, đã là mấy ngàn mét bên ngoài nhân kiểm ngư đại quân chính giữa oanh long long. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này điên tĩnh lại. Một đóa to lớn mây hình nấm, trùng trùng điệp điệp từ nhân kiểm ngư đại quân chính giữa bay lên, khủng bố hỏa diễm bao phủ phương viên 10 km tất cả địa phương. Bị ngọn lửa bao phủ hải vực, tất cả nước biển trực tiếp làm thành tiểu bị bốc hơi tầng thứ nhất. Mây hình nấm phía trên tầng mây, cũng toàn bộ bị xoắn diệt trống không. Mà hải vực chính giữa tất cả nhân kiểm ngư, ngay tại châu hóa thành hư vô, liền một khỏa hạt bụi đều không có lưu lại trực tiếp từ trên thế giới này xóa đi. Đinh Hai nhấc góc tiếng nổ cùng tiếng nổ trùng trùng điệp điệp, cơ hồ đem tại chàng tất cả người cùng yêu tộc lỗ thai cho đâm rách. Bọn hắn kêu rên ngã rầm trên mặt đất, màng nhĩ ra huyết, là như kim đâm. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích càng là tại mây hình nấm dâng lên sát na, đem đám người nhấc lên người ngã ngửa đổ. Theo sát sóng xung kích về sau là đáng sợ to lớn hải khiếu, đạt đến cao mười mấy mét hải khiếu điên cuồng vô vụ qua tới. Toàn bộ chiến trường, triệt để loạn làm một bát cháo. Tất cả người, tất cả yêu tộc, lúc này đều ngốc. Đám người ngây ra như phóng nhìn lấy trước mặt một màn này, hải khiếu cùng mưa to đem bọn nó rội thành ướt súng đều không có phát hiện, chỉ là ngốc ngốc nhìn lấy. Người khởi sướng tiểu kiếm, lúc này cũng là hoàn toàn ngốc ở. Ta, ta cái này vừa mới bắn đi ra là đạn hạt nhân sao. Toàn bộ chiến trường trọn vẹn qua mấy giây, thời gian tựa hồ mới một lần nữa bắt đầu vận chuyển, khiêu động. Tất cả người đều đưa ánh mắt nhìn về phía nhân kiểm ngư đại quân chỉ gặp tiểu kiếm một pháo bắn xuyên qua về sau, nhân kiểm ngư mấy vạn đại quân, toàn quân bị diệt, ngay tại chỗ bốc hơi. Ngay tại đỉnh đầu chiến đấu nhân kiểm ngư cao phẩm cường giả nhóm, răng tí con mắt nứt ra, con mắt phát đỏ. Ngay tại đỉnh đầu chiến đấu kim thương kỳ ngư cao phẩm cường giả nhóm, ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngay tại đỉnh đầu chiến đấu ngân dực phi ngư cao phẩm cường giả nhóm, chấn kinh về sau là cuồng hỉ. Ngay tại đỉnh đầu chiến đấu nhân tộc tông sư nhóm, một mặt chấn kinh. Chương Trương Tiểu Kiếm, tiểu tử này quả nhiên liền là một cái biến thái. Ni Mã, vừa mới kia một pháo rốt cuộc là thứ gì? Cái này Ni Mã cũng quá khủng bố, quá dọa người. Cái kia uy lực, đã hoàn toàn có thể so với thất phẩm tông sư tự bạo linh hải uy lực. Cái này mẹ nó là một vị lục phẩm ngự hải sư, còn là một vị lục phẩm sơ kỳ ngự hải sư làm được. Ngươi mẹ nó tại đùa ta. Tiểu Kiếm ngươi, giữa không trung một đạo sinh sán thân ảnh bay xuống dưới chính là mới vừa rồi đột phá đến thất phẩm tông sư Âu Dương Tương Linh. Âu Dương Tương Linh một mặt gặp quỷ giống như nhìn lấy tiểu kiếm, cái này mẹ nó đến cùng là lão tử ta đột phá đến thất phẩm tông sư, còn là ngươi đột phá đến thất phẩm tông sư a. Mèo Cửu Linh Ngư miêu trốn tại Âu Dương Tương Linh thân sau, lúc này một đôi mắt mèo đại trưởng, e ngại nhìn lấy tiểu kiếm, ánh mắt kia giống là tại nhìn một vị ma quỷ. Xin lỗi, để ngươi thủ tinh. Tiểu kiếm cũng là một mặt xin lỗi nhìn lấy Âu Dương Tương Linh. Hắn cũng không biết hắn một pháo huy lực cái này khủng bố a. Hắn cảm giác hắn có thể dùng lấy điện thoại cầm tay ra, lại lần nữa thay đổi nít chặt tên. Từ hành tẩu bắn pháo cơ đổi thành nhân gian đạn hạt nhân. Bất quá. Tiểu kiếm nói, cười khổ nhìn về phía hai tay của mình. Chỉ gặp lúc này, tiểu kiếm hai tay đã chỉ còn lại ngân sắc xương cốt. Cái này hai cái ngân sắc xương cốt còn phát tóc đỏ bỏng, không ngừng tản ra khói trắng. Đúng vậy, rót vào băng hỏa lực lượng bá vương pháo quyền mặc dù huy lực khủng bố. Nhưng mà hoàn toàn vượt qua tiểu kiếm thân thể phạm vi chịu đựng. Tiểu kiếm vừa mới liền giống là dùng hoàn cảnh xấu ống pháo đến phát xạ huy lực to lớn đạn pháo đồng dạng, mặc dù thành công bắn, nhưng là ống pháo cũng trực tiếp nổ rơi. Cái này ống pháo, liền là tiểu kiếm hai tay. 14 đạo linh lực cánh tay hoàn toàn sụp đổ phá hủy, liên đối lấy tiểu kiếm hai tay huyết nục, cũng tại phát xạ một sát na kia, ngay tại chỗ nổ nát. Tiểu kiếm nhìn lấy chỉ còn lại xương cốt hai tay, không khỏi một trận tổn thức. May mắn hắn đã lục phẩm võ giả, Cả người xương cốt hóa thành bằng bạc. Nếu không tiểu kiếm cảm giác hai tay của mình cánh tay ngay tại chỗ liền muốn nổ bay, hóa thành toài phiến. Thư tư, lúc này từng đạo tiếng hưởng chính từ tiểu kiếm hai tay cánh tay ngân cốt vang lên, chỉ gặp từng đạo huyết nụ, ra thịt, chính phụ thuộc lấy hai tay ngân cốt một điểm điểm mọc ra. Đúng vậy, cái này là ngân cốt võ giả chỗ biến thái. Chỉ có thân thể ngân cốt tồn tại, liền có thể sinh cốt thịt trắng, một điểm điểm khôi phục thương thế. Đương nhiên, Cái này quá trình hội tiêu hao hết đại lượng linh lực cùng năng lượng. Linh lực tiểu kiếm còn nhiều, rất nhiều, trực tiếp hệ thống khôi phục là được rồi. Năng lượng phiền thoái một chút, cần đại lượng thức ăn lương thực, cho nên tiểu kiếm bụng đã ngay tại hoa hoa kêu to. Tương linh muội muội, ta đây cũng không phải là chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng biết được. Tiểu kiếm ưỡn lên mặt, một mặt mỉm cười nhìn Âu Dương Tương linh, ta bụng thật đói, hai tay lại không thể động, ngươi có thể hay không đút ta một lần. Tốt ta! Âu Dương Tương linh trả lời. Làm đến một tên linh vũ giả, nàng tự nhiên biết rõ tiểu kiếm lúc này tình trạng cơ thể, biết rõ hắn không phải nói láo. Lúc này Âu Dương Tương Linh liền từ chữ vật vỏ sò chính giữa lấy ra đại lượng yêu tộc huyết thực ra đến, chuẩn bị uy tiểu kiếm. Hoa, tiểu kiếm đại ca, từ hôm nay trở đi ngươi liền là ta đại ca. Cái này lúc bên cạnh một đạo nhân ảnh điên cuồng lao đến. Cái này người chính là Kinh Hiểu Cực. Kinh Hiểu Cực điên cuồng đại hống đại thiếu, triệt để bị tiểu kiếm vừa mới kia một pháo cho tra tấn. Nôn ngự chính giữa đây là đối tiểu kiếm sùng bái cùng công nhiệt Ngưu bút Tiểu kiếm hôm nay thực tại là quá ngưu bút Tương linh muội muội Người hôm nay cần phải đem cái này cơ hội nhường cho ta Làm đến một tiểu đệ có thể đủ cho đại ca đốt an Kết quả thực liền là thiên đại vinh Người cho ta bỏ Kinh hiểu cực còn chưa nói xong Đông nhiên tiểu kiếm liền đông nhiên từ dưới đất bạo khởi Một chân trực tiếp đem kinh hiểu cực cho đặt bay Khu khu Tương linh Chúng ta tiếp tục Âu dương tương linh Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Trưng 525, Âu Dương Tương Linh đút. Chữ vật vỏ sò 10 phần thần kỳ, hắn không gian bên trong thời gian dòng chảy 10 phần chậm chạm. Một chén cà phê nóng hổi bỏ vào, cách mấy ngày lấy ra hắn ý nguyên vẫn là ấm, 10 phần ngữ bút. Cho nên lúc này Âu Dương Tương Linh kia trắng non trong suốt cổ tay trắng kéo xuống đến một khối thịt nướng thời gian, kia thịt nướng lại vẫn mang theo từng sợi nhiệt khí vị đạo thơm ngào ngạt. Nếu không tiểu kiếm lúc này ở phía trên chiến trường này căn bản liền ăn không được một trận nóng hổi, chỉ có thể ăn lạnh như băng lương khô. Âu Dương Tương Linh đưa tay đem nhét vào tiểu kiếm miệng bên trong. Tiểu kiếm liền hạnh phúc mở ra miệng nuốt vào, chẹp chẹp. Tiểu kiếm một mặt cảm khái, ai, có nữ nhân uy liền là tốt ăn a. Tiểu kiếm hạnh phúc nhắm mắt lại, quả thực nhịn không được liền nghĩ nằm tại Âu Dương Tương Linh đùi to bên trên, để người ta thỏa thích đút. Chỉ là rất hiển nhiên cái này ý nghĩ chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hai người còn không có quen đến tình trạng kia, Tiểu Kiếm không biết rõ Âu Dương Tương Linh sâu cạn, Âu Dương Tương Linh cũng không biết Tiểu Kiếm rảnh ngắn, mười phần đáng tiếc. Tiểu Kiếm cũng cảm thấy cái này dạng không được, thế nào nói hai người cũng đều là cùng một trường học, cùng một tổ chức Vũ Thần Đường, đại gia thường xuyên tại chung một mái nhà, kết quả lại vẫn là không thể thẳng thắn gặp nhau, đỏ cánh tay gặp người, cái này thật sự là lệnh người có điểm đau lòng. Đại lượng yêu tộc huyết nhục tiến vào bụng, ấm áp dễ chịu năng lượng không ngừng tại Tiểu Kiếm thân thể trôi nổi lại thêm dư giả linh lực chỉ gặp tiểu kiếm hai tay tốc độ khôi phục từng bước thêm nhanh một tia huyết nhục ngay tại trọng sinh tiểu kiếm ngoan ngoãn dựa vào nằm tại thuyền bích bên trên mà Âu Dương tương linh ngồi ở trước mặt hắn xanh thảm ngọc chỉ kéo xuống từng khối hoàng kim hiện dầu khối thịt không ngừng đốt vào tiểu kiếm miệng bên trong a lại đốt mấy lần một mặt nghiêm chỉnh Âu Dương tương linh bỗng nhiên bỗng nhiên thấp giọng hét dầm lên gương mặt xinh đẹp lên một chút phủ kín đỏ ửng Âu Dương tương linh như thiểm điện liền phi tốc hướng sau lui nhanh Một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm lúc này cũng là một mặt xấu hổ, Âu Dương Tương Linh phản ứng cũng quá khoa trương. Nguyên lai like tại vừa mới đốt quá trình, Tiểu Kiếm một không cẩn thận, đầu lưỡi cùng miệng liền ngay cả Âu Dương Tương Linh ngón tay cùng nhau liếm một lần. Khu khu. Tiểu Kiếm chứng chạc đàng hoàng nói ra, xin lỗi, cái này thịt nướng quá tốt ăn, cho nên không có chú ý liền cái kia. Ngươi lại cho ta một cái cơ hội, ta vừa mới thật không phải là cố ý. Âu Dương Tương Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này là vừa thẹn vừa giận, đỏ ửng trôi nổi, muốn nói điều gì lại lại một lúc nói ra đến, ngươi, ngươi. Bên cạnh tiểu đệ kinh hiểu cực rõ ràng nhìn không được, Tương Linh, ta cảm thấy vừa mới vấn đề tại ngươi. Ta đại ca hiện tại có thể là thụ thương trạng thái, tự nhiên nói bụng, cho nên không cẩn thận cắn đến rất bình thường. Tới tới tới, cho ta. Tại ta sống động khu vực phía dưới, ta tuyệt đối có thể đủ tinh chuẩn phán đoán ra ta đại ca dưới hàm răng rơi tốc độ cùng vị trí. Để cho ta tới bi đi Kinh hiểu cực nói Liền một mặt chân chó kết quả Âu dương tương linh tay bên trong thịt nướng Sau đó một cái đút tới tiểu kiếm miệng bên trong Chỉ là a. Kinh hiểu cực tay phải vừa mới đưa tới Tiểu kiếm liền một cái cắn tại trên bàn tay của hắn Kinh hiểu cực thê thảm đau đớn kêu to Tiểu kiếm một mặt u hoán nhìn chầm chầm kinh hiểu cực Ánh mắt kia cực kỳ bất thiện Tiểu kiếm một đạn pháo diệt đi nhân kiểm ngư đại quân về sau Toàn bộ chiến trường đều hành động lên Do hắn là Kim Thương Kỳ Ngư Đại Quân, tại một trận ồn ào bên trong, vậy mà trực tiếp quay đầu liền chạy, hoặc là điên cuồng lặn xuống nước, hoặc là điên cuồng sau lui. Vui vừa. Cái kia nhân loại một pháo liền diệt đi nhân kiểm Ngư Đại Quân, như là lại đến một pháo, kia bọn hắn Kim Thương Kỳ Ngư Đại Quân cũng liền xong. Cái này chủng chiến lực đã hoàn toàn vượt qua hắn nhóm thực lực phạm vi, tiếp tục cường lưu tại cái này bên trong, quá nguy hiểm, không cẩn thận liền là toàn quân bị diệt. Đình đầu còn tại chém giết rất nhiều cao phẩm cường giả nhóm. Do hắn là những kia kim thương kỳ ngư yêu tộc, bọn hắn tại cho mày về sau lại là không có ngăn cản kim thương kỳ ngư đại quân sau lui. Theo lấy nhân kiểm ngư quân đội toàn quân bị diệt, còn lại kim thương kỳ ngư đại quân tiếp tục tiến công đạo ý nghĩa không lớn. Húng hồ quân tâm đã vỡ, tiếp tục chiến đấu 8-9 phần 10 sĩ khí đê mê, chiến đấu lực không đủ. Cho nên một ngày ngân dực phi ngư đại quân bên trong kia một vị quỷ dị nhân tộc lại lần nữa khôi phục thực lực, lại đến động thân một pháo. Đó thật là quá nguy hiểm, kia cũng hoàn toàn là hy sinh vô vị. Kim Thương kỳ Ngư đại quân rút lui, lập tức đội ngũ chính giữa vang lên từng đợt nhiệt liệt reo hò. Đại lượng Ngân Dực Phi Ngư yêu tộc nhóm hưng phấn nửa mặt lên trời gào to, thần tình kích động. Một chút Ngân Dực Phi Ngư nhóm cũng kích động hướng Tiểu Kiếm Âu Dương Tương Linh kinh hiệu cực ba cái lao qua, cảm tạ ba người chiến đấu mới vừa rồi cùng công hiến. Bất quá mặc dù bên này chiến đấu kết thúc, đỉnh đầu cao phẩm cường giả chiến đấu ý nguyên còn tại giằng co, cho nên Ngân Dực Phi Ngư các đại quân mặc dù reo hò. Nhưng mà rất nhanh còn là lại yên tĩnh trở lại, một mặt mong đợi mà thấp thỏm nhìn lấy đỉnh đầu bên trên chiến đấu. Linh lực khôi phục về sau, quyết định chiến đấu thắng lợi mấu chốt, tác phẩm vĩ đại liền vĩnh viễn đều là cao phẩm cường giả ở giữa luật bàn. Lúc này nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư nhóm vẫn như cũ còn không có bại, thậm chí còn chiếm cư ưu thế, cho nên bọn hắn ngân dược phi ngư bộ lạc y nguyên vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Võ Long Long! Võ Long Long! Cao phẩm cường giả chiến đấu mỗi một quyền mỗi một chân đều là như cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc, cả cái hải vượt bầu trời sấm sét vang rội, vang long nổ vang, một đóa lại một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm không ngừng dâng lên. đáng sợ yêu lực cùng sóng xung kích, không ngừng từ trên cao nổ tung, mặt biển nổ lên một đạo lại một đạo thủy trụ. Ngân dực phi ngư đại quân liền lẹn vào nước bên trong, tận lực tránh né cao phẩm cường giả nhóm chiến đấu dư ba. thế cục cái này dạng xuống đi, cảm giác có điểm đánh không lại a. đại quân chính giữa, Âu Dương tương linh kinh hiệu cực. Tiểu kiếm ba người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bên trên chiến đấu. Mặc dù Ngân Dược Phi Ngư yêu tộc thể sống chết chiến đấu, nhưng chúng nó cùng Kim Thương Kỳ Ngư cùng nhân kiểm Ngư tranh lệnh vẫn còn có chút đại. Lại thêm số lượng vốn chính là hoàn cảnh xấu, cho nên mặc dù ngay từ đầu ngăn trở Kim Thương Kỳ Ngư cùng mặt người tiến công, nhưng mà làm theo lấy chiến đấu duy trì liên tục, Ngân Dược Phi Ngư nhất tộc hoàn cảnh xấu liền lập tức triển lộ ra. Âu Dương Tương Linh cũng không lại nghỉ ngơi, cái này kỵ miêu thiếu nữ liền bay lên không trung trợ chiến đỉnh đầu cao phẩm cường giả chiến đấu. Tiểu kiếm nhìn lấy mình đã khôi phục trọng sinh ra gần một nửa huyết nhục hai tay, chỉ có thể nói với kinh hiệu cực, huynh đệ nhanh điểm, tiếp tục đút ta, ta muốn nhanh điểm khôi phục, sau đó tiếp tục chiến đấu. Tốt. Kinh hiệu cực liền đáp, cầm lấy thịt nướng không ngừng nhét vào tiểu kiếm miệng bên trong. Hiu. Vâng. Đúng lúc này, đột nhiên ngân dực phi ngư đại quân chung quanh vang lên từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng giết. Sau đó liền nhìn đến mấy đầu tử kim sắc thân ảnh tại ngân dực phi ngư đại quân bốn phía xuất hiện. Những này tử kim sắc thân ảnh vừa xuất hiện, đại quân một bên liền lập tức có một đầu đầu ngân dực phi ngư đổ xuống. Là kia năm đầu lục phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư. Phi hoa trường lớn sáu con mắt, phẫn nộ gầm nhẹ nói, đại quân rút lui, nhưng là bọn hắn chưa rút lui. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Trưng 526, khôn cụ. Cái này một lần chiến đấu Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc hết thể đến 8 đầu tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư. Trong đó bát phẩm 1 đầu, thất phẩm 2 đầu, lục phẩm 5 đầu. Hiện nay Kim Thương Kỳ Ngư đại quân tối lui, nhưng là 5 đầu lục phẩm tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư lại là không có lui. Bọn hắn là như đàn sói tuần tra tại ngân dược phi ngư đại quân chung quanh, thỉnh thoảng liền nhào tới cắn một miệng lớn, tại cái này quái vật khổng lồ thân thể lưu lại từng đạo vết thương máu chảy dầm dề, làm đến cấp S huyết mạch. Cái này năm đầu lục phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư tại cái này bên trong thể hiện ra khủng bố thực lực. Bọn hắn cùng phi hoa cái này đầu lục nhãn phi ngư đồng dạng, thi triển bí kỹ thời gian, tốc độ có thể dùng đạt đến khủng bố tốc độ siêu thanh. Tại cái này tốc độ kinh khủng ra chi hạ, vừa mới phi hoa ngược sát kim thương kỳ ngư quân đội tràng cảnh lập tức liền tại cái này bên trong trình diễn. Năm đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư đến chỗ, trung quanh ngân dược phi ngư lần lượt nằm đổ, là như bị thu gạt ruộng lúa mạch. Tiên huyết cùng các chủng cột tay cột chân phóng lên tận trời, mau bắn bốn phương. Nguyên bản vừa mới thở một cái ngân dực phi ngư đại quân, lúc này từng cái con mắt nứt ra, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn trầm trầm một màn này. Nhưng chúng nó không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm đầu lục phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư tượng là tử thần một dạng điên cuồng thu gật lấy. Ngươi nhóm cái này năm đầu xuất sinh, lão nương ta thao ngươi sao? Phi hoa rít lên một tiếng, điên cuồng liền hướng bảy đầu một đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư bạo sát khí mà đi. Kinh hiệu cực lo lắng phi hoa tình cảnh, cùng tiểu kiếm xin lỗi một tiếng, cũng đồng dạng cùng theo Sùng phong đi lên. 5 đầu lục phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư lập tức bị ngăn lại hai đầu, nhưng là còn lại 3 đầu y nguyên còn tại điên cuồng đổ sát. Tiểu kiếm thân sau ngưng tụ ra 14 đạo linh lực cánh tay, hai cái cánh tay uy chính mình ăn cơm, còn lại 12 đạo linh lực cánh tay hướng cái này còn lại 3 đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư phát xạ băng đạn tháo. Nhưng mà không có chút nào tác dụng. Những này tử kim hoàng quan kỳ ngư tốc độ thực tại là quá nhanh đạt đến khủng bố tốc độ siêu thanh. Tiểu kiếm đạn pháo liền liền đuổi theo nhân ra thân ảnh đều làm không đến, như thế nào làm đến đánh chúng. Liên tục kêu rên kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, không đến một lát, ngân dực phi ngư đại quân lại bị tàn sát rơi một vòng. Phía ngoài nhất ngân dực phi ngư cơ hồ lần lượt đổ xuống, mà bọn hắn lúc sắp chết, liền địch nhân từ nơi nào xuất hiện cũng không biết. Tập hợp. Kết trận. Có ngân dực phi ngư sĩ quan điên cuồng kêu to, ngân dực phi ngư đại quân liền trốn vào phòng ngự trận chính giữa. Nhưng là phía ngoài nhất tầng thứ nhất pháp trận tại vừa mới chiến hỏa tơi lễ, lúc này còn lại năng lượng đã không nhiều. Tại ba đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư công kích đến, rất nhanh lại lần lượt nổ tung phá toái. Ngân Dực Phi ngư nhóm trốn tại đệ nhị đạo pháp trận phòng ngự phía dưới, nhưng mà những này pháp trận cũng trèo chống không bao lâu, tại tử kim vương miện phi ngư công kích đến, gọn sóng liên tục, bong bong bong bong rung động. Chỉ sợ kiên trì không bao lâu, cái này đệ nhị đạo pháp trận phòng ngự cũng muốn lần lượt phá toái. Ngân Dực Phi ngư nhóm một mặt kinh khủng Sợ hãi, nhưng mà lại là không có chút nào biện pháp. Lúc này bọn hắn liền là như trốn tại bãi nốt kiểu chính giữa con kiểu nhỏ, mà bãi nốt kiểu bên ngoài là cùng hung cực các đàn sói. Một ngày bãi nốt kiểu bị đột phá, kia bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại chiến đấu Phi Hoa đã nhìn ra cái này một điểm, chỉ là hắn là cấp S huyết mạch, nhân gia tử kim hoàng quan kỳ ngư cũng là cấp S, ngăn lại một đầu đã là cực hạn. Phi Hoa càng đánh càng kích động, trong hốc mắt đã không khỏi ngấn lệ tái hiện. Nó phảng phất đã nhìn đến đồng bào của mình nhóm sẽ hội từng đầu ngã tại tử kim hoàng quan kỳ ngư đổ đao phía dưới. Mặt khác một bên. Lại là liên tục nã pháo mấy lần tiểu kiếm, cho mày thu hồi chính mình linh lực cánh tay. Không được. Mặc kệ là băng pháo quyền cùng hỏa pháo quyền đều không có chút nào hiệu quả. Tiểu kiếm con mắt vàng kim nhìn chằm chằm chung quanh một đầu lại một đầu bay lượn mà qua tử kim hoàng quan kỳ ngư, một mặt biệt khuất. Tại mắt vàng chỉ hoàn chi nhãn tác dụng dưới. Cái này ba đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư hắn mặc dù có thể dùng nhìn thấy, có thể dùng bắt giữ. Nhưng là, hắn đạn pháo tốc độ quá chậm quá chậm. Nói cách khác, tiểu kiếm thấy được đối phương, nhưng là đánh không trúng đối phương. Hắn bắn ra đến đạn pháo, xa xa trên căn bản nhân ra tốc độ phi hành, cái này muốn đánh thế nào đánh. Mà lại nhân ra hội của quẹo, mà đạn pháo chỉ có thể một đường thẳng, cái này trừ phi là dấm cẩu thị vật khí, nếu không căn bản liền không khả năng được trúng được. Hắn xa vào một cái khốn cảnh. Sử dụng vừa mới thái Cực cấn bá vương pháo quyền. Thứ nhất, tiểu kiếm lúc này hai tay cánh tay còn chưa có trả lời, thi triển không. Thứ hai, cái này ba đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư liền bay lượn tại ngân dực phi ngư đại quân chung quanh, liền coi như hắn có thể thi triển, hắn cũng không dám bắn A. Thái Cực cấn ba vương pháo quyền phạm vi nổ khủng bố, chờ một chút cũng liền cùng ngân dực phi ngư đại quân cho diệt đi. Tiểu kiếm lại thử nghiệm sử dụng linh vũ ký bạo bộ đuổi theo trong đó một đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư. Nhưng vẫn là đồng dạng hoàn toàn đuổi không kịp Tử kim hoàng quan kỳ ngư tốc độ là tốc độ siêu thanh Hắn thi triển linh vũ kỹ bạo bộ tốc độ cũng liền miễn cưỡng đạt đến 1 giây 300 mét Còn là vẫn như cũ bắt không được nhân ra Tiểu kiếm cái này một lần hoàn toàn sầu chết Cái này trùng trơ mắt nhìn tử kim hoàng quan kỳ ngư giơ lên đồ đao không ngừng đồ sát Hắn lại không có biện pháp gì cảm thụ kiên trì mười phần biệt khuất Khó chịu Rất khó chịu Rốt cuộc muốn thế nào làm Rốt cuộc muốn thế nào làm mới có thể đối phó những này đáng chết tử kim hoàng quan kỳ ngư a Tiểu kiếm vào đầu bước hai mở ra hệ thống giao diện, muốn xem một chút chính mình có cái gì át chủ bài có thể đối phó những này tốc độ kinh người yêu thú. Cổ nhân thật không lừa ta, Lô Tấn Quả Nhiên nói đúng, thế giới võ công duy khoái bất phá. Đối diện với mấy cái này tốc độ nhanh đến muốn bay trên trời tử kim hoàng quan kỳ ngư, hắn nhìn lấy chính mình một đống lớn kỹ năng, lại là phát hiện không có một cái định dùng. Duy nhất hữu dụng liền là linh băng chi lực có thể dùng trở ngại địch nhân. Nhưng mà rất xấu hổ, hắn căn bản liền đánh không trúng địch nhân, thậm chí liền liền để băng đạn pháo tại địch nhân quanh người bạo tạc, chỉ trệ địch nhân thân hình đều làm không đến. Tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư một giây đồng hồ liền có thể dùng bay ra ngoài hơn 300 mét, dù cho vận khí tốt bị tiểu kiếm kém điểm xạ bên trong, đối phương dựa vào đáng sợ tốc độ cũng có thể lại lần nữa cấp tốc kéo ra. Đáng chết, cái này phải làm sao? Tiểu kiếm dùng linh lực cánh tay nắm lấy tóc của mình, sâu mi khổ kiểm Cơ hồ muốn đem tóc của mình cho nhiễu xuống đến. Vâng. a, Đúng lúc này, ngân dực phi ngư đại quân một bên một cái tiểu pháp trận bị tử kim hoàng quan kỳ ngư nhóm liên thủ đánh nát, lập tức bên trong mấy trăm con ngân dực phi ngư nhóm lần lượt đầu thân phân ly, ngư đầu bay lên cao cao, bị địch nhân nhất đao chém xuống. Sợ hại âm thanh, kinh hoàng âm thanh, tiếng gầm gừ, dây lát ở giữa tràn ngập cả cái ngân dực phi ngư đại quân. Cái khác ngân dực phi ngư nhóm điên cuồng gầm rú. Sợ hai chính mình thành vì xuống một cái bị tàn sát đối tượng. Ồ! Đúng lúc này, một đạo linh quang bỗng nhiên tại tiểu kiếm nao hải chính giữa di động nhanh qua. Hắn nhớ tới chính mình băng pháo quyển, lại nghĩ tới đến chính mình mới vừa thăng cấp thành công vô cực công thái cực ấn. Tiểu kiếm con mắt to trường, cùng hỉ nói, như thế nào để ta đạn pháo đánh trúng địch nhân? Nói tới nói lui, phương pháp không liền hai loại sao? Vậy mà ta vô pháp dùng linh băng chi lực đóng băng chỉ trệ địch nhân kia ta có thể dùng linh hỏa lực lượng đến thêm nhanh tốc độ của mình à. Đạp sen kéo sóng giữa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Trưng 527, tân linh vũ kỹ, bạo bộ đội tiến. Nộ, tiểu kiếm nộ. Nghĩ muốn đuổi kịp địch nhân, hết thể không liền hai chủng đường đi sao. Hoặc là chính mình nhanh hơn người khác, hoặc là người khác so chính mình chậm. Băng pháo quyền là lợi dụng linh băng thuộc tính giảm tốc địch nhân, nhưng mà hắn còn có linh hỏa lực lượng à. Linh hỏa lực lượng trừ nhiệt độ cao rừng rực bên ngoài, còn có dây lát ở giữa bạo tạc thuộc tính. Cho nên một cỗ linh cảm dây lát ở giữa liền tại tiểu kiếm náo hải chính giữa sinh ra. Hắn cùng người khác bất động, người khác sáng tạo một chủng linh vũ khí cần đại lượng thời gian, muôn vàn khó khăn. Nhưng có tiểu quy hệ thống hắn, chỉ cần tiên đủ, cái gì đều có thể dùng. Mà cụ thể phương pháp đó chính là, tiểu kiếm chuẩn bị linh vũ khí bạo bộ linh hỏa lực lượng vô cực công thái cực cưấn. Đem cái này ba loại năng lực kết hợp với nhau, Tiểu kiếm 10 phần mong đợi chúng nó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Linh vũ kỹ bạo bộ là tiểu kiếm phía trước sử dụng cổ võ pháo quyền linh kia cung thân đạn ảnh dung hợp sáng tạo ra đến thân ảnh linh vũ kỹ có thể đủ dây lát ở giữa để tiểu kiếm buộc phát ra tốc độ kinh người, dây lát ở giữa đi đến địch nhân trước mặt tiến hành công kích. Mà hiện nay linh vũ kỹ bạo bộ uy lực hơi yếu, đuổi không kịp địch nhân. Kêu biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là cho linh vũ kỹ bạo bộ thăng cấp, linh hỏa lực lượng có thể đủ gia tăng lực buộc phát. Vô cực công thái cực ấn có thể đủ để linh hỏa lực lượng lực lượng gấp bội, càng thêm quẩn quận không ngừng, càng ra cường hung hãn. Cho nên, từ trên nguyên lý đến nói, đem cái này ba chủng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, là có khả năng. Tiểu kiếm hiện tại tâm lý nghĩ một lần, hoàn thiện cái này một đạo tân linh vũ kỹ nguyên lý, sau đó mong đợi mở ra tiểu quy hệ thống. Hệ thống giao diện Siêu cấp quy tệ 15 vạn Linh lực 8 vạn Tinh thần 7 nghìn, Linh kỹ, thông thiên nhãn, phá quyền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 một lần 10 siêu cấp quy tệ, linh vật cụ hiện 50. hệ thống giao diện mở ra, tiểu kiếm liền nhìn kỹ, khi thấy linh vũ kỹ bạo bộ đằng sau xuất hiện một cái, thời gian, tiểu kiếm lập tức cuồng hỉ, quả nhiên, hắn suy luận suy đoán là chính xác, hắn quả nhiên có thể dùng đem linh băng chi lực, thái cử cấn dung nhập vào linh vũ kỹ bạo bộ bên trong, từ đó sinh ra càng thêm cường đại kỹ năng, tiểu kiếm lập tức không kịp chờ đợi tại hào một điểm, đinh, thăng cấp linh vũ kỹ bạo bộ cần thiết tiêu hao mười vạn siêu cấp quy tệ phải chăng thăng cấp? Ta nguyên bản đầy ngập nhiệt tình tâm, lập tức liền bị một chậu lánh huyết tới lạnh thấu tim. Tiểu Kiếm im lặng a. Ta sát. Hắn thăng cấp vô cực công thái cực ấn mới tiêu hao 20 vạn siêu cấp quý tệ, kết quả thăng cấp cái này linh vũ khí bà bộ, vậy mà liền cần 10 vạn siêu cấp quý tệ. Cái này cũng thực tại là quá nhiều. Thôi, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Tiểu Kiếm lúc này chỉ có thể nhịn đau điểm hạ thăng cấp. Phải ấn xuống về sau, 10 vạn siêu cấp quý tệ tiêu thất. Tiểu kiếm nội tâm sâu chỗ một dòng nước nóng cũng tuân ra, trùng trùng điệp điệp bao trùm tiểu kiếm toàn thân. Sau một khắc, một trùng tất cả mới cảm ngộ lập tức xuất hiện tại tiểu kiếm náo hải chính giữa. Tiểu kiếm lập tức bắt lấy cái này một cổ cảm ngộ, dây lát ở giữa phát động kỹ năng. Vâng! Một sát na, tiểu kiếm chỉ cảm thấy một cổ núi lửa phun trào khủng bố lực lượng từ toàn thân của mình phát ra, một cổ kinh người đẩy lưng cảm giác xuất hiện, sau đó một giây sau, hắn cả cái người liền tựa như chớp giật thoát ra. Hắn một chân liền tại mặt biển thoát ra hơn 300 mét, dưới chân giống ra bọt nước trùng thiên bạo tạc, một đạo màu trắng mờ đục vách tường cũng dây lát ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này, cái này là bức tường âm thanh. Tiểu kiếm cung hỉ, linh vũ kỹ bạo bộ xuất hiện về sau, hắn tốc độ vậy mà thoang cái liền từ một dây 300 mét đạt đến một dây 340 m, đạt đến vận tốc cấm thanh. Nhưng mà vận tốc cấm thanh, tuyệt đối không phải cực hạn của mình. Một đạo ý niệm tại tiểu kiếm não hải chính giữa xuất hiện Lúc này đan điền linh hải bên trên thái cực ấn đồ điên cuồng xoay tròn. Từng đạo linh hoạt lực lượng là như quyết đề hồng thủy, điên cuồng rót vào tiểu kiếm hai chân phía trên. Cùng lúc đó, linh băng chi lực cũng dây lát ở giữa chuyển hóa thành thiêu đốt bạo tạc lực lượng, toàn bộ cùng nhau bạo phát. Thế là, oanh oanh oanh. Trước mặt bức tường âm thanh vách tường, nổ tung. Tiểu kiếm thân ảnh run lên, toàn thân phát đỏ, từng đạo hơi nước cùng khói trắng tại trên người hắn nổ tung. Tiểu kiếm dây lát ở giữa lại lần nữa gia tốc một đầu liền đuổi theo phía trước ngay tại ngược sắt ngân dực phi ngư tử kim hoàng quan kỳ ngư đi đến sau lưng nó trung quanh phong điên cuồng gào thét từng đạo cuồng phong liền là như đao thương kiếm vũ hung dữ gai trên người tiểu kiếm một lần đem hắn ý phục cho xé toái làm tốc độ nhanh đến nhất định độ thời gian không khí đều biến thành trứng ngại. không đến làm những này cuồng phong cắt đứt đến tiểu kiếm thân bên trên đồng bị thiết nhục thời gian lại là bị cả lại cái này lúc tiểu kiếm minh bạch nếu hắn không phải võ giả lúc này đã bị không khí cho giết chết Trung quanh quang cảnh đã toàn bộ hóa thành mơ hồ quan điểm, nhìn đều nhìn không rõ ràng, nhanh chóng tại tiểu kiếm trước mặt lướt qua. Cái này là rất nhiều người tại đua xe thời gian hội nhìn đến trắng cảnh, trên đường cao tốc vận tốc hơn 100 thời gian còn tốt. Lúc đạt tới vận tốc 200, 300 thời gian, người con mắt hội hoàn toàn theo không kịp cảnh vật trung quanh. Người cũng hội cảm giác chính mình tư duy thật giống xa vào đỉnh trệ, đỉnh chỉ suy nghĩ. Mà lúc này mặt đường hơi hơi nhiều ra đến một khối thạch đầu, hoặc là thao tác có một điểm tì vết hoặc là phía trước xuất hiện một điểm đường rẽ, một giây sau liền là xe hư người chết, thịt nát xương tan, cương thiết bao thịt. Vận tốc 2-300 liền là như đây, làm ngươi đạt đến tốc độ siêu thanh vận tốc 1.224 ngàn mét lúc, vậy ngươi xem đến đổ vật càng là cái gì đều không nhìn thấy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phảng phất thời gian tạm dừng, thế giới tạm dừng. Đương nhiên cái này không phải thật thế giới tạm dừng, mà là ngươi con mắt căn bản liền theo không kịp. Cho nên như là là bình thường ngự hải sư. Lúc này hẳn là sớm liền nửa đường đụng vào cái gì trực tiếp đụng chết, hơn nữa còn là toàn thân huyết đục biến thành một đồng huyết vụ cái chủng loại kia hạ trạng. Bất quá, tiểu kiếm có đồng khí mắt vàng, chỉ hoãn chi nhãn. Thế là dây lát ở giữa, trung quanh nguyên bản nhìn không rõ hết thẻ đồ vật, dây lát ở giữa chậm lại, thật giống biến thành từng cái pha quay chậm. Tiểu kiếm vô cùng cuồng hỉ, hết thẻ trung quanh đồ vật lần lượt vút qua, núi sông đại hải phảng phất dưới chân hắn bị chinh phục. Toàn bộ đều dễ dàng liền bị quăng tại sau lưng mặt biển kéo lên từng đầu thủy trụ trường long sảng bạo sảng cái này loại cảm giác thực tại là quá sảng càng làm cho tiểu kiếm mừng như điên thời gian trước mặt một đầu lục phẩm tử kim hoàng quan kỳ ngư không đến 2 giây hắn dễ dàng liền nhanh chóng đuổi theo ngắn ngủi không đến mấy giây tiểu kiếm toàn thân lập tức lại lần nữa phát tóc đỏ bỏng, toàn thân làn da biến thành huyết hồng sắc tiểu kiếm minh bạch cái này là linh hỏa lực lượng tại hắn thể nội điên cuồng vận chuyển sau đó cung cấp bạo phát lực nguyên nhân Nếu là người bình thường, vô cùng có khả năng chính mình liền đem chính mình cho bóng chết. Nhưng là tiểu kiếm sẽ không. Một đạo lạnh buốt lực lượng dây lát ở giữa lại lần nữa từ tiểu kiếm thân thể bên trong truyền ra, đây chính là linh băng chi lực. Linh băng chi lực cũng đi theo cái này, linh hỏa lực lượng đồng thời trôi nổi, hai cái giản hàng vận hành. Hai cái mặc dù là lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà lúc này lại vậy mà không có sinh ra băng hỏa đụng nhau kia trùng kịch liệt bạo tạng. Ngược lại vậy mà ngươi không quấy nhiều ta, ta cũng không quấy nhiều ngươi bày biện ra một chủng cực kỳ hài hòa cảnh tượng, linh hỏa lực lượng vận chuyển hết tốc lực bạo phát sinh ra nhiệt lượng bị linh băng chi lực hấp thu, mà bị linh băng chi lực hấp thu hết nhiệt lượng lại nhanh chóng bị chuyển hóa thành vì linh hỏa lực lượng bổ sung rơi linh hỏa lực lượng tiêu hao, mà làm linh hỏa lực lượng số lượng quá nhiều thời gian lại sẽ bị thái cực ấn chuyển hóa thành vì linh băng chi lực, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau bổ sung, hình thành một chủng mười phần kỳ diệu sinh sôi không ngừng trạng thái, mà làm linh băng chi lực vận chuyển một lát. Tiểu Kiếm nguyên bản đỏ bừng bốc khói làn ra cùng thân thể, lập tức trả lời nguyên trạng, mà lại bởi vì linh băng cùng linh hỏa lực lượng tướng tướng tương sinh, Tiểu Kiếm phát hiện cái này một đạo linh vũ kỹ kéo dài rất lâu rất dài, hoàn toàn sẽ không nghĩ không có thăng cấp trước bạo bộ đồng dạng, cũng chỉ có thể bạo phát xung kích một đoạn thời gian liền nghỉ cơm. Nói cách khác, không có thăng cấp trước linh vũ kỹ bạo bộ là một đạo một dây chân nam nhân kỹ năng, nhưng mà thăng cấp về sau, linh vũ kỹ bạo bộ liền hoàn toàn biến thành vô địch chân nam nhân kỹ năng. Một đêm bảy lần, đại chiến cái ba ngày ba đêm đều tuyệt đối không kém. Minh Bạch thăng cấp sau bạo bộ năng lực, tiểu kiếm nội tâm cuồng hỉ, cái này mười vạn siêu cấp quy tệ hoa giá trị, hoa thật thơm à. Vâng anh. Phía trước, lúc này ngay tại tàn nhẫn đồ sát ngân dực phi ngư đại quân một đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư, cái này lúc chợt nghe sau thai chuyển đến một tiếng gió thổi. Hắn nhìn lại, lập tức giật mình kêu lên. Chỉ gặp không biết khi nào, phía sau của nó vậy mà xuất hiện một khuôn mặt người. Cái này một đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư dây lát ở giữa đoàn liệu, tiếp tục điên cuồng chạy trốn, kết quả liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, lại là phát hiện tiểu kiếm vẫn như cũ theo sát sau lưng nó. Ha ha, ngươi chạy a, ngươi tiếp tục chạy a. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi bây giờ có thể chạy đi nơi đâu. Tiểu kiếm cười giống là gặp đến lao sói vây đuôi, mặt bên trên đầy là đắc ý cùng cản giỡ. Ầm. Tiểu kiếm hưng phấn nói, linh lực cánh tay giơ lên, một cái hỏa pháo quyền đánh ra. Hai cái mặt đối mặt Cái này đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư liền trô ẩn nút đều không có cách trốn, một khỏa cá đầu liền trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số huyết nụ. Tiểu kiếm tay phải tại không trung một chảo, bắt lấy cái này một đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư yêu đan, đồng thời hàm hồ bối mở ra, trực tiếp đem thi thể đặt vào. Một quyền đánh nổ cái này đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư, tiểu kiếm thân thể nhất chuyển, lại lần nữa hướng một đầu khác tử kim hoàng quan kỳ ngư đánh tới. Linh vũ ký bạo bộ thăng cấp về sau. Tiểu kiếm phát hiện tốc độ của mình đã đạt đến tiếp cận 1 giây 3 khoảng 60 mét. Mà những này tử kim hoàng quan kỳ ngư tốc độ vừa mới vừa đột phá tốc độ siêu thanh mà thôi, 1 giây 340 m, cho nên căn bản liền chạy không qua hắn. Tử kim hoàng quan kỳ ngư, cái này trùng yêu thú mặc dù tốc độ kinh người mà cường đại, nhưng mà kỳ thực cái này trùng sinh vật giống như ngân dực phi ngư có một cái nổi bật khuyết điểm, kia liền là phòng ngự lực bình thường. Gặp gỡ tiểu kiếm cái này trùng cao công cao mận phòng thủ cao biến thái trực tiếp liền bị một quyền co dãy rủa đều không cần dãy rủa chiến trường hết thảy đồ vật đều là thiên biến vạn hóa trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. lúc này tràng thượng tất cả người đều càng thêm khắc sâu nhận thức đến một câu nói kia do hắn là giữa sân phi hoa Âu Dương tương linh kinh hiệu cực cùng với ngay tại đỉnh đầu chiến đấu phí vô cực lúc này một nhìn tiểu kiếm đột nhiên bạo phát một lần tốc độ liền đạt đến tốc độ siêu thành một lần liền một quyền làm chết một đầu lục phẩm đỉnh phong cấp Es tử kim hoàng quan kỳ ngư tất cả mọi người có điểm ngây người. phí vô cực một mặt xin ốc, ngoa tạo. Bình thường linh vũ giả ít nhất cũng phải thất phẩm mới có thể làm đến tốc độ siêu thanh đi tới, kết quả tiểu tử này lục phẩm liền làm đến. Ni mã, cái này chẳng phải là lại phá kỷ lục rồi. Ta cam. Ta không cam a. Trừ phí vô cực, cái này bên trong kinh hại nhất là phi hoa. Hắn ngốc ngốc nhìn lấy tiểu kiếm thân ảnh, chỉ cảm thấy cả cái người như là giống như nằm mơ. Ta giọt mẹ nha. Ta vừa mới nhìn đến đồ vật là thật sao? Ầm. Ầm. Phi Hoa còn không có nghĩ ra đáp án, chiến trường đã đưa ra hắn đáp án. Lại là Phi Hoa tại cái này do dự suy nghĩ cái này mấy giây, giữa sân mặt khác hai đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư cũng cùng nhau bị tiểu kiếm đánh nổ. Đống máu tiên huyết mặt biển bay lả tả, một vùng biển này càng thêm đỏ tươi. Ba quyền chơi chết ba đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư, tiểu kiếm thân hình lóe lên, phá không tiếng xuất hiện, một lần liền xuất hiện tại Phi Hoa trước mặt. Tiểu kiếm nhìn lấy phi hoa, ha ha, tiểu nữ, ngươi thế nào đánh chậm như vậy a? Cần không cần ta giúp đỡ. Ta. vừa nhìn liền biết ngươi cần ta giúp đỡ, không cần khách khí, chờ một chút tử kim hoàng quan kỳ ngư chiến lợi phẩm về ta liền có thể dùng. Không chờ phi hoa nói xong, tiểu kiếm liền hai mắt phát sáng hướng kia một đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư phóng đi. Một đầu lục phẩm đỉnh phong yêu thú giá trị 8.000 siêu cấp quy tệ. Mà trước mặt đây chính là cấp S huyết mạch, giá cả càng cao. Bán đến một vạn siêu cấp quy tệ không có vấn đề. Giữa sân năm đầu, kia liền là năm vạn siêu cấp quy tệ. Tiểu kiếm đệ nén nội tâm cùng hỉ, không nghĩ tới vừa mới tiêu hết mười vạn liền cái này dạng hồi vốn năm vạn. Điên cuồng đuổi theo cái này một đầu chuẩn bị quay đầu bỏ chạy từ kim hoàng quan kỳ ngư, một quên đập xuống, lập tức cái này đồ vật cũng biến thành tiểu kiếm chiến lợi phẩm. Tiểu kiếm giết xong liền chạy, lại liền chạy tới kinh hiệu cực kia một bên. Kia một bên kia đầu tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư đã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tiểu kiếm cái này đại sát thần, sớm liền dẫn chạy trốn. Tiểu kiếm bất y bất sá, chọn vẹn truy hắn mấy phút, mấy chục cây số, rốt cuộc một đầu đuổi theo, lấy nó xuống ngư đầu. Thế là không đến mấy phút, nguyên bản uy hiếp cả cái Ngân Dực Phi Ngư đại quân, chuẩn bị tươi sống đem Ngân Dực Phi Ngư đại quân đồ sát sạch sẽ năm đầu cấp S huyết mạch, Tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư, liền cái này dạng bị tiểu kiếm dùng một lần hành động lực lượng, phản sát sạch sẽ. Kết quả này Nhìn ngân Dực Phi ngư đại quân trận mắt hốt hoồm, toàn trường yên tĩnh. Đỉnh đầu ngay tại chiến đấu cao phẩm cường giả nhóm, cũng đồng dạng trận mắt hốt hoồm, toàn trường yên tĩnh. Lại là tiểu tử này, lại là tiểu tử này. Nhân kiểm ngư cùng Kim Thương Kỳ ngư những kia cao phẩm cường giả nhóm, lúc này đã hoàn toàn nhịn không được phát ra kêu rên. Vừa mới tiểu kiếm một pháo để nhân kiểm ngư đại quân toàn quân bị diệt, hiện nay vậy mà lại một người đồ sát rơi năm đầu lục phẩm đỉnh phong tử kim hoàng quan kỳ ngư. Tiểu tử này, đến cùng là người nào? Đây là người sao? Cái này không phải, cái này là quái vật. Mặt khác một bên, thành công thu hồi năm đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư tiểu kiếm một mặt vui thích, tiểu kiếm lại nhìn chính mình hệ thống giao diện đồng dạng. Cái này bạo bộ thăng cấp qua đi lấy cái tân danh tự đi, liền gọi là bạo bộ đột tiến. Không tệ, danh tự này cùng hắn tộc nhân một dạng xoái. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỉ dọc mời lao tài xế. Trưng 528, tái hiện ma chủng. Tiểu kiếm ngang nhiên bạo phát, chấn kinh tất cả người, tất cả yêu tộc. Từ hôm nay trở đi, chương tiểu kiếm cái này bình bình vô kỳ danh tự triệt để tiến vào đến tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tất cả người đều nhịn không được kinh hô, chương tiểu kiếm, quả nhiên liền là một cái biến thái. Ngay tại bầu trời chiến đấu nhân tộc Tông Sư nhóm, lúc này cũng đồng dạng là một mặt kinh hãi. Bọn hắn đại bộ phận đều là Tây Man tỉnh cùng với chung quanh những tỉnh khác chi viện qua đến Tông Sư, tại bọn hắn vòng tròn bên trong. Hậu bối Trương Tiểu Kiếm danh tự ngẫu nhiên cũng hội nổi lên ra đến. Đương nhiên, đại gia cũng sẽ không có để ý nhiều. Cuối cùng đại gia bình thường cũng đều là rất bận rộn, vội vàng tu luyện, vội vàng làm nhiệm vụ, vội vàng chống cự yêu tộc xâm lấn. Cũng chỉ có những kia đồng dạng có hậu bối tại tu luyện tông sư nhóm, bọn hắn mới hội ở hậu bối miệng nghe được đến Trương Tiểu Kiếm danh hảo. Thỉnh thoảng nghe lên, cũng không có nhiều đại quan tâm. Cuối cùng lại thế nào thiên tài, không có trưởng thành lên đến kia liền là kính trung thủy nguyệt. Vậy mà hôm nay Tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy phía dưới, Trương Tiểu Kiếm danh tự, rốt cuộc triệt để là cấn tại bọn hắn tâm hải chính giữa. Một pháo hỏa tan mất nhân kiểm ngư đại quân. Chỉ là lục phẩm sơ kỳ, còn chưa tiến giai đến thất phẩm linh vũ giả, thực lực đã đột phá tốc độ siêu thanh. Cái này hai đạo thành tựu, tuy tiện một đạo đều để người chấn kinh, hái nhiên. Hôm nay, Trương Tiểu Kiếm hai loại đều làm đến. Trương Tiểu Kiếm cái này hậu bối, dùng bản thân lực lượng, hoàn toàn xoay chuyển cả cái chiến cuộc. Hắn không phải thất phẩm tông sư, Lại là có thể so với thất phẩm Tông Sư. Tại trang tất cả Tông Sư đều để tay lên ngực tự hỏi, lúc đó bọn hắn tại trường tiểu kiếm cái này thực lực cảnh giới thời gian, kia là tuyệt đối vô pháp làm ra cái này phiên làm đến. Phía trước bọn hắn thỉnh thoảng nghe qua trương tiểu kiếm danh hảo, viêm quốc đệ nhất thiên tài. Hiện nay gặp một lần, quả nhiên A. Cả cái ngân dực phi ngư đại quân, lần này là triệt để an ổn xuống. Nhân kiểm ngư đại quân toàn quân bị diệt. Kim Thương Kỳ ngư đại quân sau rút mấy chục giảm. Nam đầu cấp S huyết mạch Tử Kim Hoàng Quan Kỳ Ngư bị tiểu kiếm một tay chém giết. Kim Thương Kỳ Ngư đại quân lập tức sau rút không có chút nào tính tình, sau rút không an. Cả cái ngân dược phi ngư đại quân triệt để an ổn xuống dưới, binh sĩ thu nạp lấy chiến vong đồng bảo thi hài, thu thập chiến trường. Mà cái khác càng nhiều ngân dược phi ngư, lại là không khỏi hướng tiểu kiếm vị trí tụ tập tới, nghĩ muốn chiêm ngưỡng một lần cái này vị đại anh hùng dung nhan. Cái này một vị dị tộc người đến, nói là cứu vớt bọn hắn tộc đàn đều không có tội. Thành công chém giết năm đầu tử kim hoàng quan kỳ ngư, tiểu kiếm đã nằm tại một chiếc trên gỗ nghỉ ngơi. Hắn vui thích thu hồi tử kim hoàng quan kỳ ngư huyết nhục thân thể, chính giang ra hai cái linh lực cánh tay cho chính mình đút cơm ăn. Tiểu kiếm hai cánh tay cánh tay đã khỏi hẳn một nửa, cánh tay đến tay khuỷu tay huyết nhục đã một điểm điểm mọc ra. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tiểu kiếm đều là sử dụng linh lực cánh tay đến chiến đấu. Tử kim hoàng quan kỳ ngư am hiểu tốc độ, cái này chủng cấp S huyết mạch tốc độ, tại đồng phẩm cấp tốc độ bên trong, Sắp xếp thứ hai, không người nào dám sương đệ nhất. Liên liên cấp S6 mắt ngân dực phi ngư, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của tử kim hoàng quan kỳ ngư. Cho nên tại bình thường tình hôn giới, căn bản cũng không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ yêu thú gì có thể làm gì rơi cái này trùng tại lục phẩm tốc độ liền đạt đến tốc độ siêu thanh khủng bố yêu thú. Đáng tiếc, hôm nay bọn hắn gặp càng thêm đáng sợ, khoác ra người quái vật, trương tiểu kiếm. Cho nên, bọn hắn bỏ mình. Phi hoa thu hồi hai đôi con mắt. Còn lại một đôi nhìn thấy tiểu kiếm, lại nhìn, nhìn không được lại lại lại nhìn. Hắn nhìn lấy trước mặt cái này vị cả lơ phất phơ dị tộc nhân loại, chỉ cảm thấy chính mình thật giống nhận thức lại đối phương một khắc một phen. Hắn có điểm trột dạ đến gần. Tiểu kiếm tại lục phẩm sơ kỳ thời gian, tốc độ đã đạt đến tốc độ siêu thanh, mà lại cái này tốc độ siêu thanh tốc độ, tựa hồ còn nhanh hơn hắn một đoạn. Nói cách khác, trước mặt cái này nhân loại thiên phú cùng năng lực, so chính mình cái này cấp S huyết mạch còn muốn khủng bố. Cho nên phi hoa sau cùng có điểm nhịn không được Một đôi đại đại tròn tròn trong mắt nhìn chằm chằm tiểu kiếm Uy, ngươi là viễn cổ nhân loại sao Hoặc là nói là thần thoại nhân loại Ngay tại miệng lớn ăn lấy thịt nướng tiểu kiếm có điểm ngây người Bất quá hắn rất nhanh liền lý giải phi hoa náo mạch kín Lúc này đáp, đúng à, ta chính là truyền thuyết bên trong nhân hoàng bản cổ dòng chính hậu đại Phi hoa lập tức đại kinh, hoa nhan thất sắc Sau đó, thản nhiên tiếp nhận, nhanh chóng thoải mái, thở dài một hơi. Hắn dùng hai cái ngân dược bay vây cá vô vô lồng ngực của mình, nhân tính hóa nói ra, nguyên lai like như đây, chắc không được ngươi lợi hại như vậy, nguyên lai like là thể nội chạy cái này tôn quý huyết dịch. An miệng đầy chạy mỡ tiểu kiếm sừng suốt. hả? Ta liền mở cái vui đùa ngươi còn thật tin. Mặt biển bên trên chiến đấu bình tĩnh trở lại, nhưng mà trên bầu trời chiến đấu lại là vẫn như cũ kịch liệt. Linh lực cùng yêu lực va chạm bạo phát đi ra bạo tạc cùng sóng xung kích một vòng lại một vòng từ trên đỉnh đầu nhộn ngạo lên. Cả cái mặt biển sóng lớn hải lãng, phảng phất phát sinh đại địa chấn. Ngân dực phi ngư đại quân an toàn, để tất cả cao phẩm ngân dực phi ngư cường giả bộ phát ra từng đạo phân chấn gầm thét tiếng. Mà nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư sĩ khí gặp khó, chiến đấu lực cũng có chút giảm xuống. Lại thêm hải thần các cao thủ kinh tây bạo phát, sóng động khu vực, như ý thông sóng xung kích, thiên dực tường kích các loại bí kỹ không ngừng tế ra, lập tức đánh giết một đầu lại một đầu địch nhân. Chiến đấu thiên bình Đang từ từ hướng ngân dực phi ngư đại quân cái này một bên siêu vẹo. Có thể đủ tu luyện tới cao phẩm, tuyệt đối không phải là tầm thường. Cho nên những này cao phẩm nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư nhóm cũng đều rất nhanh liền nhìn ra trạng diện bên trên thế cục, một luồng thói ý, từng bước tại nội tâm của bọn nó chính giữa sinh ra. Hôm nay rảo sát ngân dực phi ngư bộ lạc kế hoạch, chỉ sợ là phải hủy bỏ. Biến hóa quá nhiều. Do hắn là phía dưới che giết ngân dực phi ngư đại quân kế hoạch, vốn là nắm chắc mười phần. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới là xe. Thủy Diệt không phải Ngân Dực Phi Ngư Đại Quân, mà là Nhân Kiểm Ngư Đại Quân. Một đầu kim thương kỳ Ngư yêu hoàng, lúc này nhịn không được liền hướng giữa sân một đầu khác cựu phẩm Nhân Kiểm Ngư bay qua, ngưng tiếng nói: "Ngư Di, cuộc chiến đấu này tiếp tục kiên trì chỉ, chỉ là vô nghĩa thương vong mà thôi, có nhân tộc cùng hải thần các kinh tây tồn tại, chúng ta không có khả năng đánh thắng." Nói mỏ, ta còn có sau cùng át chủ bài không có dùng. Được xưng Ngư Di cựu phẩm Nhân Kiểm Ngư giây lát ở giữa liền kích động. Cái này đầu cựu phẩm nhân kiểm ngư tại chiến trường chính giữa hình thể là nhất to lớn, đạt đến hơn 10 mét, Về ngoài dung mạo cũng đồng dạng là xấu xí nhất khó coi. Hắn hơn 10 mét thân thể dài, sinh trưởng một cái lại một cái đạt đến dài mấy chục mét màu nâu đen xúc tua, những này xúc tua tròn càng, bao trùm đầy dịch nhợn. tại xúc tua đỉnh còn sinh trưởng lấy sắc bén răng nhọn. Nhân kiểm ngư gánh lấy nhiều như vậy xúc tua, liền lại như gánh lấy một đôi tàng lệ cặp cỏ dại đồng dạng, bề ngoài hết sức khó coi. Lại thêm nhân kiểm ngư ngư đầu bên trên một khuôn mặt người, bộ dáng này nếu như bị người chụp ảnh phát đến Internet đi lên, chỉ sợ là muốn trở thành tiểu bằng hữu ác ngậu. Ngư di hét to qua đi, một cái xúc tua từ một phiến vảy cá chính giữa lấy ra một phiến vỏ sò. Xúc tua đem vỏ sò mở ra, chỉ gặp bên trong vậy mà chính lẳng lặng nằm lấy một cái đầu người lớn nhỏ màu đen miễu thịt. Chí âm chí tà, để người chán ghét tột cùng khí tức, lập tức liền từ cái này một khỏa màu đen miễu thịt bên trên tán phát mà ra. Nơi xa nhìn chăm chú lấy một màn này phí vô cực, lập tức một tiếng kinh hô, cái này, cái này là ma chủng. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cửa thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỉ dọc mời lao tài xế. Chương 529, chín đại thánh thú. Không chung chiến trường bên trên, Làm Như Di móc ra ma chủng về sau, một đạo chí âm chí lãnh, đến băng chí tà lãnh phong, liền càn quét toàn bộ chiến trường. Một sát na kia, tại trang tất cả cao phẩm cường giả, chỉ cảm thấy sau lưng lông tóc dựng đứng, thật giống bị cái gì một cái đáng sợ độc xà cho để mắt tới. Một cổ âm lãnh tơ lũa cảm giác, từ góp chân một mực nhuyễn bò đến cái ốc, để người cảm thấy toàn thân băng lãnh. Tất cả nhân tộc tông sư đều là nhịn không được hướng sau lùi lại mấy bước, yêu tộc yêu vương nhóm cũng đồng dạng nhịn không được lần lượt lui nhanh, cùng ngư di bảo trì cự ly. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt, cũng bởi vì ngư di móc ra cái này một khỏa ma trùng mà từng bước bình ổn lại. Mọi người và chúng yêu nhóm đều là chấn kinh nhìn lấy ngư gì tay bên trong kia một khỏa lạ như màu đen tim đập quỷ dị khối u, biết rõ hắn nội tình đều là mắt lộ ra hãi nhiên, một mặt kinh khủng. Không biết rõ hắn nội tình, cũng đồng dạng bị cái này một khỏa đồ vật quỷ dị khí tức làm chấn kinh, một lúc không dám đến gần. Cái này đồ vật tràn đầy điểm xấu khí tức, phản phất chỉ cần đến gần, liền sẽ có cái gì bất hạnh sự tình phát sinh. Cất dấu ma trùng vỏ sò so rõ ràng không phải là phàm vật. Vỏ so mặt ngoài chạy xối lấy từng đạo trong suốt lóe lên yêu lực phù văn, tối nghĩa thơm ảo. Nhìn lấy trước mặt hắc sắc ma chủng, ngư Di một đôi mắt dây lát ở giữa dự giữ tợn. Vô số tơ hồng từ khóe mắt xuất hiện, bao trùm ngư Di cả đôi mắt con ngươi. Ngư Di một trương to lớn mặt người, nhân cách hóa khặc khặc cười lạnh, "Phi thương, hôm nay ngươi vô luận như thế nào, đều phải đem Đan đỉnh huyền thảo phương pháp trồng trọt lưu lại. Nếu không, ta liền muốn tế ra cái này ma chủng, đem ngươi cả một tộc quần triệt để hủy diệt." Ngư Di thanh âm vang vọng cả cái không trung, truyền vào tất cả người lô thai bên trong. Phi Thương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản mặt bên trên vừa mới hiện ra đại lượng hy vọng hắn, lúc này lại lần nữa xa vào sốt ruột. Nó lại là kiêng kỵ nhìn lấy Ngư Di, lại nhìn lấy Ngư Di thân trước ma chủng, xa vào tình cảnh lưỡng nan. Vì cái gì nhân kiệt Ngư yêu tộc nhất định phải thu hoạch đến đan đỉnh huyền thảo linh chu phương pháp trường chọn. Mặt biển bên trên, một mực nhìn chăm chú lấy giữa sân tình huống tiểu kiếm, lúc này cũng phát hiện vấn đề chỗ. Tình huống có điểm không đúng. Đan đỉnh huyền thảo, cũng chỉ có thể cung cấp 1, 200 điểm tinh thần lực mà thôi, tư chất cường đại, phù hợp dược tính có thể dùng gia tăng càng nhiều. Nhưng mà cũng liền chỉ là chỉ thế thôi. Mà lại cái này trùng linh chu còn là dùng một lần, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, suốt đời cũng chỉ có thể phục dụng một lần. Có lẽ nói, bất luận nhìn thế nào, cái này đan đỉnh huyền thảo linh chu đều hoàn toàn không đáng nhân kiểm ngư yêu tộc phái ra hôm nay chiến trận này. Giữa sân tất cả mọi người không đốc, Âu Dương Tương Linh kinh hiệu cực cũng đồng dạng nghĩ đến cái này một điểm, thế là đều rối rít nhìn về phía một bên Phi Hoa. Phi Hoa một khuôn mặt kịch liệt dãi dưa, cuối cùng vẫn là trầm rãi, có chút thống khổ nói ra: Phổ thông Đan Đỉnh Huyền Thảo sát thực là chỉ có thể ra tăng một, hai trăm điểm tinh thần lực, đồng thời chỉ có thể dùng một lần phục dụng. Nhưng là tại trước đây không lâu, ta nhóm Ngân Dực Phi Ngư yêu tộc đi qua mấy chục năm dốc lòng nghiên cứu, rốt cuộc đồi dưỡng ra một gốc kiểu mới Đan Đỉnh Huyền Thảo Linh Chu. Cái này chúng mới đan đỉnh huyền thảo linh tru tại phục dụng về sau, có thể dùng nhiều lần điệp ra sử dụng. Cái gì? Phi hoa một câu nói kia một chỗ, tiểu kiếm, âu dương tương linh, kinh hiểu cực đều có chút kinh sợ. Lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư hai tộc nghèo như vậy truy không bỏ, cái này điên cuồng chặn giết ngân dực phi ngư yêu tộc. Thất phu vô tội, hoài bích có tội a Ngân dực phi ngư yêu tộc đổi dưỡng ra đến cái này chúng tiểu mới đan đỉnh huyền thảo có thể dùng hoàn mỹ bổ túc yêu tộc trời sinh lực điểm, tinh thần lực. Yêu tộc ban đầu liền nhục thân cường đại, một ngày dù có được cường đại tinh thần lực, cái này thực lực hoàn toàn không thể tưởng tượng. Mà trời sinh am hiểu tinh thần lực công kích nhân kiểm ngư, càng đem càng cao một tầng. Trách không được nhân kiểm ngư yêu tộc đối ngân dực phi ngư yêu tộc cái này điên cuồng, tình nguyện dùng ra ma trùng, cũng tuyệt đối không nguyện ý để ngân dực phi ngư yêu tộc liền này chạy trốn. Hắn căn bản mục đích liền là vì kiểu mới đan đỉnh huyền thảo. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Tiểu kiếm trao mày nói. Cái này trùng trọng yếu như vậy sự tình, ta nhóm thế nào có thể dùng tùy tiện nói ra miệng? Phi Hoa hỏi ngược lại. Tiểu kiếm khẽ giật mình, sau đó giây lát ở giữa minh bạch. Đúng vậy, cái này tiểu mới đan đỉnh huyền thảo thực tại là quá chân quý. Một ngày viêm quốc nắm giữ cái này trùng tiểu mới linh chu phương pháp trồng trọn, tiêu ý vị viêm quốc tông sư số lượng sẽ hội nên đón một cái phun trào lên. Đại lượng bởi vì tinh thần lực không được bị kẹt lại ngự sư. Đại lượng bởi vì tinh thần lực tu luyện chậm chạp bị kẹt chủ ngữ hải sư. Bọn hắn đều lại bởi vì tiểu mới đan đỉnh huyền thảo mà thu lợi, thực lực được đến một cái đột nhiên tăng mạnh cơ hội, cấp tốc đi vào tông sư. Cái này là một cái cự đại vô cùng dụ hoặc. Thử hỏi liền tính là chính tiểu kiếm, nếu hắn không có tiểu quy hệ thống, hắn cũng vô pháp chống đỡ cái này dụ hoặc. Tiểu mới đan đỉnh huyền thảo mặc dù có thể dùng điệp ra tinh thần lực, nhưng là cái này trùng linh chu trồng trọt lên đến cũng không dễ dàng. Phi Hoa nhìn nhìn Tiểu Kiếm cùng Âu Dương Tương Linh về sau, lại chậm rãi nói ra: Cái này chủng tiểu mới linh chu trồng trọt sát xuất thành công, là bản cũ đan đỉnh huyền thảo một phần mười, nuôi dưỡng côn khó, đại giới to lớn, cho nên chúng ta ngân dược phi ngư bộ lạc hàng tồn cũng không nhiều. Tiểu Kiếm, Âu Dương Tương Linh gật đầu. Như này Nịch Thiên Thiên Tài địa bảo thu hoạch độ khó tự nhiên tương đối khó khăn, không có khả năng giống là rau cải trắng một dạng tùy thời có thể thấy giữa không trung, thể hình đại khái dài chín mét. Toàn thân ngân quang lóe lên, phản phất mặc vào một gian ngân sắc giáp lưới, giang ra hai cái cánh chim màu bạc phi thường, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn chầm chầm trước mặt Nư di, cùng với hắn tay bên trong trí âm chí tả ma chủng. Phi thương đối cái này đồ chơi không xa lạ gì, thậm chí còn có chút quen thuộc. Cho nên hắn lúc này hết sức rõ ràng, Nư di một ngày thật uống xuống cái này ma chủng, sẽ hội nhanh như cảnh rơi đến nửa bước long môn. Đến thời điểm, giữa sân tất cả người đều không phải là đối thủ của nó. Cho nên phi thương lúc này đã nội tâm len lén có chút buông lòng. Một ngày uống xuống, ngân dực phi ngư bộ lạc sẽ hội toàn quân bị diệt. Bọn hắn ngân dực phi ngư tộc yêu vương nhóm cũng sẽ đều rơi vào đến ngư di trong tay. Đến lúc đó kiểu mới đan đỉnh huyền thảo phương pháp trồng trọt cũng hội rơi vào đến trong tay của nó. Nói cách khác, lúc này nó đã còn lại một con đường. Đem tiểu mới đan đỉnh huyền thảo phương pháp trồng trọt giao ra, ngân dực phi ngư bộ lạc chí ít còn có một chút hy vọng sống. Ta! Bạch! Phi thương vừa mở miệng cái này lúc đống nhiên có một đạo thân ảnh màu lam nhanh như thiểm điện xuất hiện tại hắn bên cạnh tốc độ kia mo lẹt tuyệt cùng lại chính là kinh tây kinh tây lúc này sắc mặt có chút bình tĩnh chỉ là nhũ mày nhìn lấy ngư di trầm giọng nói ngư di ngươi xác định ngươi muốn uống xuống ma chủng, dùng tự do đổi lấy lực lượng chịu đến ma tộc không chế ngươi quản ta chịu hay không chịu ma tộc không chế hôm nay cái này tiểu mới đan đỉnh huyền thảo phương pháp trồng chọn ta muốn định ngư di một đôi mắt lại lần nữa đỏ bừng ánh mắt sinh đầy tơ máu Tràng ngập ngang ngược thần sắc. Chú ý ngươi cảm xúc, ngươi đã bị hắn ảnh hưởng đến. Kinh Tây nhìn ma trùng một mắt, chậm rãi nói. Ngư Di cũng là hơi hơi ngần ra, phản ứng lại, nhưng vẫn là tức giận quát khẽ huy hiếp nói, bớt nói nhảm. Nhanh Điểm đem mới bản Đan đỉnh huyền thảo phương pháp trồng trọt giao ra, nếu không ta hôm nay liền huyết tẩy ngươi Ngân Dực Phi ngư nhất tộc. Phi thương sắc mặt bá phát trắng, thân thể run rẩy. Liên tại hắn nhịn không được nghĩ muốn đem mới bản Đan đỉnh huyền thảo phương pháp trồng trọt nói thẳng ra thời gian. Lúc này hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Là Kinh Tây. Kinh Tây năm màu lấp lánh to lớn cá heo thân thể, đứng tại phi thương trước mặt, nhìn thẳng Ngư Di nói ra, ta không đồng ý. Kinh Tây khí thế hùng hổ nhìn chầm chầm Ngư Di, phẫn nộ nói ra, hải thần cắt sứ mệnh, kia liền là tiêu diệt hết thẻ ma tộc cùng với chịu đến ma tộc ô nhiễm sinh mệnh. Ngư Di ngươi nếu là cả gan phục dụng ma chủng, ta sẽ hội không để ý hết thảy tiêu diệt ngươi. Ngư Di cười. Một mặt lạnh cười khinh bỉ nhìn bị hỉ cười nhạo nói thật sao kia ta đến lúc muốn nhìn người có năng lực gì có thể ngăn cản ta ngư di rít lên một tiếng gầm nhẹ lập tức một cái xúc tua nhanh chóng duỗi ra bắt lấy vỏ sò chính giữa ma trùng liền nhét vào chính mình miệng bên trong ma trùng vào miệng đáng sợ biến hóa lập tức từ ngư di thân bạo phát ngư di toàn thân dây lát ở giữa là như giống như bị chạm điện thân thể co rút run rẩy thân bên trên xúc tua quần ma loạn vũ điên cuồng run run với anh một cổ đáng sợ ma lực từ ngư di thân bạo phát Trung trung được điệp. điệp. Mầu đen ma lực là như khói đặc, một lần liền từ ngư di thân tràn ngập ra, đem ngư di bọc thành vì một cái cự đại hắc cầu. Ngư di thân bên trên khí tức, lúc này cũng dây lát ở giữa điên cuồng bành trướng. Nếu nói ngư di nguyên bản khí tức là một vầng mặt trời, kia lúc này ngư di liền là mấy viên thái dương tập hợp thể. Chí âm chí tà ma lực từ hắn thân bên trên vọt tới, lập tức chung quanh tất cả nhân tộc tông sư cùng yêu tộc yêu vương nhóm, điên cuồng sau lui bọn hắn run lẩy bẩy nhìn lấy ngư di thân bên trên tán phát ra đến là như mực nước một dạng khói đen khí thể những này khói đen khí thể hình thành từng đạo xúc tua thét lên bắn về phía trung quanh sinh mạng thể phía dưới tiểu kiếm cũng là một mặt sợ hãi kéo lấy mọi người điên cuồng chìm xuống lúc này trước mặt một màn này thực tại là quá quen thuộc quá quen thuộc phía trước kim cương ngư yêu tộc tộc trưởng kim tiêu tại luyện hóa ma tộc ma chủng thời gian cũng đồng dạng là như đây thân sinh trưởng ra đại lượng ma lực xúc tua những kia ma lực xúc tua mười phần tà tính Một ngày bị đụng chạm đến, thân bên trên linh lực đã sinh mệnh lực dây lát ở giữa liền bị hấp thu không còn một mảnh, thân thể liền tự mình chống đỡ ta hoàn toàn làm không đến, chỉ có thể mặc cho bị rút hút thành thời khô. Tiểu kiếm kéo lây hâu dương tương linh cùng kinh hiểu cực nhanh chóng lặn xuống đến nước bên trong, có thể cái này lúc kinh hiểu cực lại là không có động, ngược lại tránh ra khỏi tiểu kiếm cánh tay. Kinh hiểu cực xoay người lại, nhìn lấy tiểu kiếm đương nhiên ăn uổi, không cần sợ, ta cái này vị nhị thuốc rất mạnh, có thể giải quyết cái này đầu mà chủng. Hà điều kiệm cùng Âu Dương Tương Linh sững sờ. Không trung bên trong, chung quanh cao phẩm cường giả nhóm lần lượt rời khỏi, Kình Tây lại như cũng không nhúc nhích đứng vững tại chỗ này. Nó thân bên trên năm màu vậy cá lúc này ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tản mát ra từng đạo năm màu hào quang lóng ánh. Theo lấy chung quanh cao phẩm cường giả rút lui, Kình Tây lúc này liền nổi bật bại lộ tại ngư di trước mặt. Lập tức từng đạo xúc tua là như lấy mạng cự mãng, hội tụ hình thành bầy rắn, rít lên liền hướng Kình Tây bắn mạnh mà đi. Liên tính ngươi là hải thần các người lại thế nào? Thực lực mới là hết thảy. Ngươi chết đi cho ta." Lưu Di giữ tận căm thét, một trương tái nhợt mặt người lúc này phủ đầy từng sợi màu đen kinh mạch, biến đến xấu xí mà khó coi. Hắn quát khẽ, vô số cây xúc tua vạch phá không khí, vượt qua tốc độ âm thanh, hung dữ xuất hiện tại kinh tây trước mặt, một đâm mà hạ. Cái này một đầu đạt đến dài mười mấy mét to lớn năm màu cá heo, nhìn lấy chung quanh bắn mạnh mà đến ma lực xúc tua lại là ngược lại không có phản ứng chút nào phản phất giống là đã bỏ đi giấy rùa, lẳng lặng chờ chờ lệnh vận hàng lâm. Bất quá liền trên người ngư di ma lực xúc tua bắn trúng Kinh Tây thời gian, đột biến phát sinh. Chỉ gặp từng sợi khói đặc xúc tua bắn trúng Kinh Tây, nghĩ muốn rút ra Kinh Tây sinh mệnh lực cùng yêu lực thời gian, quỷ dị một màn xuất hiện. Kinh Tây thân bên trên từng đạo ngũ thải tân phân quan mang, đột nhiên tự động hướng ma lực xúc tua lan tràn mà đi, thậm chí theo lấy những này ma lực xúc tua ngược dòng đến ngư di thân bên trên mà làm những này năm màu quang mang chạy tới ngư di thân bên trên thời gian, ngư di nguyên bản đắc ý cười lạnh tiếu dung dây lát ở giữa kêu giền kêu thảm. a a a, ngư di thân bên trên hắc sắc ma lực càng là lạ như gặp đến thiên địch, từng đạo khói đen bay lên ngay tại chỗ bốc hơi. bộ dáng kia liền là như băng cứng gặp gỡ mặt trời gay gắt, ngư di là như ngọn đến một dạng điên cuồng hòa tan, thân bên trên ma lực cũng nhanh chóng bốc hơi. toàn trường ngây người, cái này đột nhiên xuất hiện một màn để đám người có điểm trở tay không kịp phải biết rõ tại ngư di uống xuống ma trùng về sau, tu vi lập tức cùng lúc trước kim tiêu một dạng nhanh chóng đột phá đến nửa bước long môn. Kết quả không nghĩ tới một càng đến kinh tây, lại là ngay tại chỗ hòa tan, liền mảy may chống cự thủ đoạn đều không có. Đạt đến dài mười mấy mét ngư di, lúc này thể tích cấp tốc héo rút thu nhỏ, cả cá nhân giống là hòa tan màu đen mờ đến, tại không trung hóa thành từng bãi từng bãi màu đen chất lỏng. Mặt biển bên trên tiểu kiếm ngây người. Ngoa tảo, kinh tây thân bên trên năm màu quang mang là cái gì? Không lẽ là cường toan? Trực tiếp ngay tại chỗ đem ngư di cho hòa tan rồi. Á á á. Ngư di kêu thảm thanh âm càng thêm kịch liệt, đồng thời theo lấy thân thể hòa tan càng phát cao ngang cùng sát bén. Hán kinh hãi vô cùng nhìn lấy kinh tây, một đôi tròng mắt đại trưởng, đã có chút phản ứng qua đến rồi. Ngư di chết chết chờ lấy kinh tây, gào thét kêu to, ngươi, ngươi vậy mà là chín đại thánh thú một trong. Hải thần các phái ngươi qua đến, nguyên lai là sớm có dự mưu. À, à, à ta không cam tâm, ta không cam. Ôi ôi, ngư di điên cuồng la to, bất quá theo lấy hắn một điểm điểm hòa tan, làm nó cổ họng cũng bị hòa tan về sau, liền rốt cuộc một câu cũng nói không nên lời. Khí quản bên trong chỉ có thể phát ra từng đạo ý nghĩa khó hiểu, ôi ôi âm thanh, nghe mười phần làm người ta sợ hãi. Kinh Tây một mặt bình tĩnh, nhìn lấy tại hư không chính giữa không ngừng bị tỉnh hóa tiêu thất ngư di nhàn nhạt nói ra, ta nói, ngươi một ngày nuốt vào ma chủng, ta liền tất sát ngươi. Ngươi cái này là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngư di không lời nói tiêu thảm, sau cùng triệt để hóa thành một ngày hòa tan hắc sắc ma nước. Mà theo lấy kinh tây thân bên trên ngũ thải tân phân quang mang lại lần nữa rót vào, những này hắc sắc ma nước cũng cùng nhau tình hóa, bốc hơi, tiêu thất. Kinh tây nhìn lấy tiêu thất tại giữa không trung, một lúc cũng là có chút thưa thớt, ngươi không có uống xuống ma trùng, ta nói không chừng còn không đánh lại ngươi. Kết quả chính ngươi uống xuống, chỉ có thể nói tự mình chuốc lấy cực khổ. Phi thử tướng đại nhân chuyên môn phái ta qua đến, nguyên lai mưu đồ như này. Trước 530, Ma tộc khắc tinh. Không biết khi nào, cả cái mặt biển đã là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người, tất cả yêu tộc, lúc này toàn bộ đều là yên tĩnh nhìn lấy trước mặt một màn này. Cả cái mặt biển yên tĩnh có thể nghe, không có chút nào tiếng nổ. Ngân dực phi ngư cao phẩm cường giả nhóm, bọn hắn tại yên tĩnh sau một lát, lập tức buộc phát ra từng tiếng hương phấn gầm thét tiếng. Ngân dực phi ngư đại quân yên tĩnh 2 giây cũng đồng dạng cùng theo phát ra phân chấn gieo họ tiếng nổ. Ngư Di, chết. Cái này một vị cựu phẩm yêu hoàng cường giả, chết. Đây đối với cuộc chiến đấu này đến nói, không hề nghi ngờ là một cái cựu đại tin tức tốt. Hiện nay phổ thông bên trong, hạ phẩm chiến đấu đã quyết thắng ra đến, liền chỉ còn lại cao phẩm cường giả chiến đấu đoàn. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Ngư Di chết, quả thực tựa như động đất cấp một dạng thành thế to lớn. Quả nhiên, Ngư Di một chết. Cái khác cao phẩm cường giả lập tức từng cái lại như kinh khủng chi chim. Bọn hắn kinh hãi nhìn lấy trước mặt kinh tây, hải thần các uy danh lại lần nữa tại trong đầu của bọn hắn chính giữa vang lên. Một vị cựu phẩm kim thương kỳ ngư yêu hoàng, sắc mặt cực độ khó coi nhìn lấy trước mặt kinh tây, lại quay đầu nhìn nhìn đã triệt để bị mạt sát sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn hạ ngư gì. Hắn dây rủa mấy lần, cuối cùng vẫn là quát khẽ một tiếng, rút lui. Tất cả người rút lui. Phải phải tất cả kim thương kỳ ngư cao phẩm cường giả vậy mà không có phản kháng mà lại an tĩnh tiếp nhận kết quả này sau đó lần lượt cấp tốc rời đi sắc mặt vô cùng e dè nhìn lấy trước mặt kinh tây triệt để diệt sát ngân dực phi ngư yêu tộc cố nhiên trọng yếu nhưng mà nếu kết quả này là cần thiết bỏ ra hắn nhóm rất nhiều yêu vương đại giới kia bọn hắn liền hội do dự chờ chờ sau đó lùi bước lúc này ngư di dây chết càng là để tất cả kim thương kỳ ngư không dám lại tùy tiện không thèm đếm xuể chiến đấu thế sống chết chiến đấu là một chuyện Không ý nghĩa tự tìm đường chết là một chuyện khác. Đỉnh đầu bên trên Kim Thương Kỳ Ngư cao phẩm cường giả sau lui, dưới mặt biển Kim Thương Kỳ Ngư đại quân tự nhiên cũng đồng dạng lập tức cùng theo sau lui. Mà tại những này Kim Thương Kỳ Ngư nhóm sau lui thời gian, tiểu kiếm rõ ràng cảm nhận được có từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú tại trên người mình. Tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phát ra những ánh mắt này là đỉnh đầu bên trên Kim Thương Kỳ Ngư yêu vương nhóm. Cụ thể đến nói, hẳn là kia mấy đầu cấp S huyết mạch tử kim hoàng quan kỳ ngư. Bọn hắn mắt con người phát đỏ, ánh mắt bên trong mang theo to lớn oán hận cùng không cam, hận không thỏa đáng chàng đem tiểu kiếm nuốt vào. Tiểu kiếm hiểu rõ, hắn hôm nay phen này hành động, xác thực là giải cứu ngân Dực Phi ngư bộ lạc, nhưng mà cũng đồng dạng đem kim thương kỳ ngư bộ lạc cho đắc tội chết chết. Từ này là những kia cùng là cấp S huyết mạch tử kim hoàng quan kỳ ngư. Cấp S huyết mạch, có thể nói mỗi một chủng tộc chính giữa đỉnh cấp huyết mạch, ít nhất là vô thượng kia một chủng. Một chút cấp S huyết mạch càng là có thể cùng viễn cổ sinh vật huyết mạch chống lại. Mỗi một cái bộ lạc nắm giữ số lượng cũng không nhiều, hiện nay một lần bị lâm tả chém giết năm đầu, cái này là một cái cự đại tổn thất. Bất quá tiểu kiếm cũng không hối hận, như là thời gian lại đến, hắn cũng đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chiến tranh liền là như đây, như là bởi vì sợ đắc tội người khác mà sợ hãi rụt rè, kia vĩnh viễn đều vô pháp được việc. Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc rút lui, nhân kiểm ngư cao phẩm cường giả nhóm tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục lưu lại cái này bên trong mà lại nhân kiểm ngư yêu vương nhóm sắc mặt càng là vô cùng khó coi, bi thương, phẫn nộ. Kim thương kỳ ngư yêu vương nhóm sau lui, còn chỉ có kia mấy đầu cấp s tử kim hoàng quan kỳ ngư trừng tiểu kiếm, mà nhân kiểm ngư yêu tộc cái này một bên, cơ hồ tất cả yêu vương đều tại phẫn nộ, trần trùi trừng lấy tiểu kiếm. Tên đáng chết này, vừa mới một pháo diệt sát đi bọn hắn cả cái nhân kiểm ngư đại quân, này thù không báo, hưởng vị cá. Đến mức kinh tây, không thể trêu vào. Một cái liền cửu phẩm yêu hoàng đều có thể miểu sát ra hỏa, bọn hắn hoàn toàn không thể chơi vào. Cho nên bọn hắn chỉ dám chừng tiểu kiếm, mà không dám chừng kinh tây. Tiểu kiếm hiển nhiên cũng là phát hiện cái này một điểm, lập tức mười phần im lặng. Những này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa. Thôi thôi, ngược lại đã đắc tội kim thương kỳ ngư yêu tộc, lại đắc tội một cái nhân kiểm ngư yêu tộc cũng liền kia dạng. Giận quá nhiều không ngỡ, nợ nhiều không lo. Phi hoa có chút lúng túng bay bơi tới tiểu kiếm bên cạnh, ho nhẹ nói, tiểu kiếm không có ý tứ, ta nhóm ngân dực phi ngư yêu tộc thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình, tiểu kiếm xua tay, nho nhỏ hai cái yêu tộc bộ lạc mà thôi, ta tiểu kiếm hoàn toàn không để trong lòng. phi hoa liền kích động nói ra, đúng vậy a đúng vậy a, ngươi có thể là truyền thuyết thần thoại huyết mạch người tộc khai thiên tịch địa bản cổ chi thần hậu duệ, không sợ nhân kiểm ngư cùng kim thương kỳ ngư yêu tộc là bình thường. phi hoa nói thập phần hưng phấn, nhìn lấy trước mặt tiểu kiếm một mặt sùng bái, thật giống tiểu kiếm một giây sau liền muốn vũ hóa phi tiên. Gọi là chân chính thần tiên một dạng. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm biểu thị có điểm tâm mệt mỏi. Ta còn có thể hay không hảo hảo trang bê rồi. Ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi thế nào một mặt ngây thơ toàn bộ là thật a Tiểu kiếm không muốn cùng phi hoa nói tốt, quay người nhìn về phía kinh hiểu cực. Huynh đệ, vừa mới hai người bọn họ nói chín thánh thú là cái gì? Ngươi không biết rõ chín thánh thú sao? Kinh hiểu cực nghi ngờ nói. Không biết rõ a Âu Dương tương linh cái này lúc cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú xoay người nhìn qua chín thánh thú kia liền là chín loại nắm giữ cường đại quang minh thần thánh thuộc tính chủng tộc sinh mệnh kinh hiệu cực giải thích nói cái này chín loại chủng tộc sinh mệnh quang minh thần thánh thuộc tính đều thập phần cường đại đồng thời cái này chín loại chủng tộc sinh mệnh ở giữa còn có một ít kỳ lạ liên hệ ta nhóm năm màu cá heo yêu tộc liền là chín thánh thú một trong quang minh thuộc tính đúng vậy quang minh thuộc tính sinh mệnh là tất cả hắc ám ma tộc khắc tinh kinh hiệu cực nói ra. Kỳ thực tại dưới tình huống bình thường, ta nhị thuốc là vô pháp làm đến trực tiếp miểu sát Ngư Di. Nhưng là bởi vì hắn nuốt vào ma trùng, nắm giữ ma lực, lập tức ta nhị thuốc lực lượng đối với hắn mà nói liền là tuyệt đối khắc chế, cho nên mới có thể đủ làm đến tuấn sát, nếu hắn không nuốt vào ma trùng, ngược lại làm không đến. Tiểu Kiếm cùng Âu Dương Tương Linh có điểm ngạc nhiên trừng to mắt, nói cách khác, nắm giữ quang minh thuộc tính lực lượng, tại đối chiến ma tộc thời gian sẽ hội chiếm cư ưu thế thật lớn. Không sai, phải. Kinh Tây nói. Ngươi nhóm năm màu cá heo là chín thánh thú một trong, kia liền là còn có cái khác mặt khác tám vị thánh thú. Tiểu kiếm lại hiếu kỳ nói, đúng, kinh hiệu cực nói tới chỗ này, cha mày nói ra, hải thần các đại nhân nhóm nói, hiện nay theo lấy xâm lấn lam tinh ma tộc sinh mệnh càng ngày càng nhiều, ma khí, ma trùng xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Nghĩ muốn an toàn ngăn chặn lại cái này loại tình huống, mau chóng tìm tới còn lại bát thánh thú, cái này dạng tại sau này đối mặt ma tộc thời điểm tiến công mới có thể có chuẩn bị. Tiểu kiếm cùng Âu Dương Tương Linh gật đầu, đúng là như thế. Nhìn vừa mới kinh Tây đối chiến liền biết rõ, chín thánh thú quả thực liền là ma tộc sinh mệnh khắc tinh, đánh lên quả thực liền là ba ba đánh nhi tử, quá dễ dàng thoải mái. Trưng 531, yêu tộc Hoàng Đình trở về. Chiến quốc lịch 551 tháng 5 năm 1-2 tháng, ngân dực phi ngư bộ lạc thành công chạy vào viêm quốc Nam Hải, dẫn phát không nhỏ hoành động. Cái này tính là nhân tộc cùng yêu tộc lần thứ nhất như này chặt chẽ hợp tác, làm cho người ta chú ý. Nam cảnh trường thành binh sĩ sắp xếp lên trước hàng lên, khi muộn còn tổ chức chúc mừng huấn hội. Bởi vì cái này một lần cứu viện, Viêm quốc cùng Ngân Dực Phi Ngư yêu tộc tính là tiến vào thời kỳ trăng mật, hai tộc mở rộng càng sâu tầng thứ giao lưu. Trong đó hoạch tâm nhất, kia liền là tiểu mới Đan đỉnh huyền thảo trồng trọt. Hạng mục này trực tiếp chấn kinh Viêm quốc trung ương, Viêm quốc ba đại to lớn một trong tiêu chí hành, khi muộn liền có thể đế đô chạy tới. Tiểu mới Đan đỉnh huyền thảo linh chu, mặc kệ là đối nhân tộc còn là đối yêu tộc Đều có trọng yếu chiến lược ý nghĩa, có thể đủ trên phạm vi lớn tăng cường thất phẩm yêu vương cùng tông sư số lượng, cho nên tiêu chí hành không đến không tự thân trước tới. Mà ngân dực phi ngư yêu tộc nguyện ý giao ra loại bảo vật này, nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Thứ nhất, nhân tộc Linh Chu trồng chọn kỹ thuật, vẫn luôn là dẫn trước tại yêu tộc. Thứ hai, ngân dực phi ngư yêu tộc trước mắt không có đầy đủ lực lượng bảo trụ loại bảo bối này, ở trên đường chiến đấu quá trình, tiểu mới đan đỉnh huyền thảo Linh Chu sự tình đã bại lộ cùng nhân tộc viêm quốc hợp tác là nhất lý trí phương pháp thứ ba ngân dực phi ngư yêu tộc tộc nhân số lượng quá ít tài nguyên không đủ chỉ có cùng viêm quốc cùng nhau hợp tác mới có thể đại lượng bồi dưỡng tiểu mới đan đỉnh linh chu song phương cộng đồng thu hoạch cho nên đi qua một phen suy nghĩ phi thương liền đề xuất hợp tác với viêm quốc trồng chung một chỗ tiểu mới đan đỉnh linh chu kế hoạch viêm quốc tại mừng như điên đồng thời cũng đồng dạng cùng phi thương định ra đồng minh hiệp ước quy định tại tiểu mới đan đỉnh linh chu trồng trọt tay nghề hai cái bộ lạc một người một nửa Viêm quốc cùng ngân dực phi ngư yêu tộc đồng minh hiệp ước không thể nghi ngờ là một đạo phân chấn nhân tâm tin tức tốt cả nước ngự hải sư tập thể cử khánh cuồng hô từ nay là đại lượng lục phẩm đỉnh phong ngự hải sư bọn hắn khi nghe đến kiểu mới đan đỉnh huyền thảo linh chu tin tức thời gian từng cái càng là kích động hưng phấn nội tâm vô cùng chờ mong Viêm quốc trung ương khi muộn cũng lập tức tuyên bố trung ương sẽ tại trong ngắn hạn thống kê toàn quốc lục phẩm đỉnh phong ngự hải sư nhân số. Đồng thời đối với những kia đối quốc gia có cống hiến ngự hải sư trước tiên ban phát, miễn phí phục dụng. Cái này tin tức, lập tức càng thêm cả nước cùng hoan. Bất quá cả nước chúc mừng thời gian, một đường tới từ Thái Bình Dương chỗ sâu dị thường cùng động tĩnh, lại là tắt mất mọi người hưng phấn nhiệt tình, đồng thời dẫn tới toàn cầu tất cả quốc gia nhân tộc cảnh giác cùng khẩn trương cao độ. Từ cấm kỵ chi hải rút lui ra đến nhóm đầu tiên yêu tộc cường giả, xuất hiện. Nam cảnh, đệ nhất trưởng thành dưới nước quân trướng chính giữa. Tiểu kiếm. Âu Dương Tương Linh kinh hiệu cực ba người lúc này chính khẩn trương nhìn lấy trước mặt hình chiếu, nhìn không chuyển mắt. cả cái quân trướng bên trong còn có cái khác đại lượng nhân tộc tông sư nhóm, lúc này bọn hắn cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, đều là hai mắt đại trừng nhìn lấy một màn trước mắt. trước mặt hình chiếu lễ nghi bên trong đang xuất hiện từng đạo hắc bạch hình ảnh. cái này là một tràng trực tiếp, giữa sân hình ảnh là hắc bạch hai màu, là bóng đêm quay phim lễ nghi chụp ảnh hiệu quả. hình ảnh tựa hồ là nào đó một chỗ thềm lục địa trên thềm lục địa khắp dấu lấy từng đạo huyền ảo phù văn tối nghĩa, chung quanh là một đạo cực kỳ to lớn kinh người đại vòng xoáy. Đại vòng xoáy diện tích vô cùng vô tận, chiếm cứ cả cái hình ảnh cũng không nhìn thấy giới tuyến, phạm vi lớn nhỏ tựa hồ cũng chỉ so hải thần các quy khư nhỏ một vòng mà thôi. đương nhiên lúc này cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc này ở cái này đại vòng xoáy trung tâm, đung nhiên có một khỏa to lớn dữ tận đầu rồng, từ trong nước xoáy chậm rãi nô đầu ra. Đầu rồng, cái này đầu rồng vừa xuất hiện cả cái phòng hội nghị liền không khỏi nghiêm nghị một tĩnh, đám người tựa hồ liền hô hấp đều ngừng lại. từ từ, giang giác, cái này một khỏa dài lấy đại lượng sừng nhọn cùng gai ngược giữ tận đầu rồng vừa xuất hiện, chung quanh nước biển lập tức chống rông xuất hiện từng đạo tử từ sắt thiềm điện. những này thiềm điện mỗi một đạo đều đạt đến một người tới thô. mà theo lấy đầu rồng từ phù văn vòng xoáy bên trong càng chui càng ra, chung quanh nước biển càng là dây lát ở giữa biến thành lôi điện hải dương. vô số lôi xả phảng phất bầy rắn bạo tẩu, bốn phía cuồn hoan một áp lực đáng sợ càng trực tiếp liền từ camera chính giữa truyền tới để đám người giống là tại đối mặt thần tích khó dùng nhìn thẳng nguyên bản đen nhánh tụt cùng đáy biển thế giới dây lát ở giữa biến thành ban ngày cái này là cấp S huyết mạch lôi long điện man phòng hội nghị bên trong một vị tuyệt phẩm cường giả thấp giọng nói bắt yêu bảng xếp hạng trước mười khủng bố ra hỏa tiểu kiếm nhìn lấy trước mặt trực tiếp hình ảnh cũng là không khỏi hơi hơi nuốt nuốt một miếng nước bọt cái này là yêu tộc hoàng đỉnh thực lực sao cái này cũng thật đáng sợ Cái này con thứ nhất chui ra ngoài đồ vật, liền như này đáng sợ. Cái này đầu đáng sợ lôi long điện man trước tiên từ phủ văn trong nước xoay chui ra, tiếp lấy đằng sau là từng đầu so hắn số một cái khác lôi long điện man, rất rõ ràng đều là nó tộc nhân. Tiểu kiếm cẩn thận đến một lần, lại hơi hơi buông lòng một hơi. Bởi vì lôi long điện man tộc nhân thật giống không nhiều, đại khái liền mấy trăm hơn ngàn con bộ dạng. Nhưng là, hắn nhóm thực lực đều rất mạnh. Tiếp cận hơn ngàn con lôi long điện man, cao phẩm cường giả thật giống liền đạt tới 4. 500 đầu, 89 phẩm mấy chục đầu, cái này thực lực quả thực khủng bố. Mà dẫn đầu kia một đầu lôi long điện man, dựa theo tiểu kiếm phỏng đoán, vô cùng có khả năng đã đạp vào long môn. Lôi long điện man ra đến về sau, phù văn vòng xoay chính giữa lại lục tục chui ra ngoài cái khác yêu tộc tộc đàn. Mà không một ngoại lệ, những này tộc đàn giống như lôi long điện man, nhìn lên đến số lượng không nhiều, đều là mấy trăm hơn ngàn con, nhưng mà thực lực đều cực mạnh mẽ cùng khủng bố. Bọn hắn có cấp S huyết mạch, phiên thiên diêu nhất tộc. Minh Đăng An Khang Ngư Nhất Tộc, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thu Đao Ngư Nhất Tộc, Hoàng Đái Ngư Nhất Tộc, còn có mấy cái Viễn Cổ Huyết Mạch, Đế Vương Ngạc Nhất Tộc, Thiết Giáp Cự Sỉ Sa Nhất Tộc. Cái này nhóm đầu tiên rời khỏi ra đến yêu tộc hoàng đình hết thề có 7 cái yêu tộc tộc đàn, nhưng mà mặc dù chỉ có 7 cái, lại là cho cả cái lam tinh mang đến là như tắc nghẽn hơi thở một dạng áp lực. Tất cả người đều là run lẩy bẩy nhìn lấy trước mặt trực tiếp, nhìn lấy kia từng đầu khủng bố dữ tận quái vật, chỉ cảm thấy tận thế đến, cũng xác thực là tận thế đến. Cái này trở về bảy cái yêu tộc tộc đàn, thực lực đều cực mạnh, mặc kệ là đánh Thái Bình Dương, cái khác yêu tộc, còn là đánh lục địa nhân tộc, toàn bộ đều là ba ba đánh nhi tử, khó dùng phản kháng. Mà cái này, còn chỉ là yêu tộc hoàng đỉnh trở về nhóm đầu tiên mà thôi. Lúc này trực tiếp cũng biểu hiện nói, tại cái này to lớn phủ văn vòng xoáy bốn phía, đã có đại lượng biển sâu yêu tộc run lẩy bảy quỷ bái tại đất bên trên, giống là nghênh đón chủ nhân của mình. Lôi long điện man là như phương đông cự long một dạng giữ tợn thân thể ở trong nước biển chậm rãi lan lội, vốn lượn du hành, đạt đến dài trăm mét thân thể, mỗi một lần quay người vẫy đuôi, đều hội nhất lên đáng sợ sóng biển cự thiểu, đem thế quỷ dưới đất cái khác yêu tộc lần lượt tung bay, không bố lực lượng càng là trực tiếp liền đem một vài nhỏ yếu yêu tộc chụp thành thịt vụn. Bất quá hiện trường như này huyết tinh, lại là không có yêu vừa ra đến lên tiếng một lần. Lôi Long Điện Man một đôi băng lãnh hổ phách thụ đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới quỳ xuống lấy rất nhiều biển sâu yêu tộc nhóm, mở ra miệng long gầm thét lên. Thủy Tinh, ngươi nhóm Hoàng đế trở về. Trước 532, thiết giáp cự sĩ xa sứ giả đến, 4K. Cả cái hội nghị đại sảnh, không biết khi nào đã là hoàn toàn yên tĩnh. Trực tiếp hình ảnh bên trong, rất nhiều yêu tộc nhóm đã rời đi, phù văn vòng xoáy một lần nữa yên tĩnh. Nhưng mà lôi long điện man, thiết giáp cự sĩ xa các loại bảy đại cường đại yêu tộc thân ảnh, lại như cũ tại mọi người não hải chính giữa bồi hồi, thật lâu không ngừng. Cái này bên trong rung động, càng là để người khó dùng ngôn ngữ. Đám người một lúc khó lấy lắng lại tâm tình, như này địch nhân cường đại, rốt cuộc muốn thế nào đánh bại? Tiểu Kiếm, Âu Dương Tương Linh, Kinh Hiểu Cực ba người không biết rõ cuối cùng là thế nào rời đi phòng hội nghị, ba người nội tâm chịu nặng, chỉ cảm thấy nội tâm đè lấy một khối đại thạch đầu. Tiểu Kiếm trầm mặc hồi lâu, quay người nhìn về phía Kinh Hiểu Cực, cự phẩm phía trên, Long Môn, đến cùng mạnh bao nhiêu? Kinh Hiểu Cực mặt bên trên, trên trán năm màu lần phiến hơi hơi phát sáng, lóe lên ra trong suốt quá mang. Kinh Hiểu Cực trầm trầm nói: ta nghe nhị thuốc nói qua một lần đã từng có mười vị cựu phẩm đỉnh phong yêu hoàng đi đánh lén vây quét một vị đạp vào long môn cảnh giới đỉnh cấp tường giả kết quả đây kia một vị long môn cảnh giới không cần tốn nhiều sức đem cái này mười vị cựu phẩm đỉnh phong ngay tại chỗ chém giết tiểu kiếm cùng âu dương tương linh hai người trừng to mắt vô pháp nói chuyện vừa mới kia bảy đại yêu tộc hắn nhóm thủ lĩnh tộc trưởng đều là long môn cảnh giới sao tiểu kiếm lại nhịn không được nói không phải kinh hiểu cực chắc chắn lắc đầu Ta nghe nhị thuốc nói qua, long môn long môn, ngụ ý là cá chép vọt long môn, hóa phạm vì thần ý tứ. Cho nên long môn cảnh giới, lại được xưng làm yêu thần. Yêu thần. Tiểu kiếm nhịn không được rung động thì thầm. Thần phía dưới, vạn vật thần phục, Kinh hiểu cực cũng là nhịn không được mắt lộ ra tinh quang, ước mơ mà hướng tới nói ra, có thể đủ bước vào đến cái này cảnh giới, đều là vạn người không được một tuyệt đối thiên tài. Cái này cảnh giới rất khó bước vào, không có tuyệt đối thiên phú, tuyệt đối thiên phú. Tuyệt đối cố gắng, khó dùng tìm tòi hư thực. Đồng thời Long Môn, cũng đại biểu cho một cấp độ mới. Nhị Thúc nói chỉ có chân chính đại triệt đại ngộ mới có thể bước vào, cũng một ngày bước vào, sinh mệnh sẽ hội được đến chất biến. Thần Cung phàm, liền này phân chia. Vừa mới kêu bảy đại yêu tộc thủ lĩnh, mặc dù mỗi một vị đều uy vũ tột cùng, khí tức kinh người, nhưng mà ta có thể dùng khẳng định, chỉ có kêu một vị lôi Long Điện man đạp vào Long Môn cảnh giới, mặt khác sáu vị còn không có, chỉ là nửa bước Long Môn nửa bước yêu thần mà thôi. Tiểu kiếm, Âu Dương Tương Linh nhịn không được hơi hơi nhẹ thở ra một hơi. Bất quá lúc này thế cục cũng vẫn như cũ khẩn trương. Nửa bước Long Môn cảnh giới, kia liền là Cự Sích, Thâm Hải Huyết Kình cấp bậc kia cường giả. Mà hiện nay viêm Quốc còn không có cái này tầng thứ cường giả. duy nhất hy vọng kia liền là hiện nay ngay tại bế quan chính giữa Hoa Tinh Phong, Hoa Tư Lệnh. Tiểu kiếm không khỏi lông mày nắm chặt, hy vọng Hoa Tư Lệnh hết thể bế quan thuận lợi. Nếu không, nhân tộc chỉ sợ muốn chịu đến đại nạn. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm khỏe miệng lại không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình có phải hay không quá buồn lo vô cớ rồi? Mình lúc này cũng liền mới lục phẩm sơ kỳ mà thôi, tại trên đỉnh đầu của hắn còn có 7, 8, 9 phẩm cường giả đâu? Cái này trùng sự tình hẳn là bọn hắn lo lắng mới đúng, chính mình một cái tiểu tiểu lục phẩm tại cái này bên trong nghĩ 7 nghĩ 8, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đến có chút buồn cười. Tiểu kiếm ba nhân tâm sự tình trùng điệp đi khoảng chi doanh, khi đi đến quân hạ một bên thời gian, Cái này lúc một đạo ngân sắc thân ảnh lại là tựa như chớp giật từ mặt biển bày tránh mà tới. Chỉ gặp cái này ngân sắc thân ảnh, lại là Phi Hoa. Phi Hoa một nhìn tiểu kiếm, lập tức mắt con ngươi bổ nhào linh bổ nhào linh lóe lên, như là một đôi tạm tư lan mắt to đồng dạng. Phi Hoa ánh mắt bên trong tràn ngập kích động, sùng bái cùng với cuồng nhiệt, hắn chờ đợi nói với tiểu kiếm, "Tiểu kiếm, ngươi có thể hay không cưới ta?" A. Tiểu kiếm bị cái này vấn đề cho hỏi sừng sốt. Tiểu kiếm ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Phi Hoa. Xin lỗi, ta chỉ kỵ nữ nhân, ta không cưới cá. Phi hoa, ta không có nghĩ đến ngươi vậy mà cái này dạng cá. Ngươi vậy mà có như này đặc thù yêu thích, ưa thích bị người kỵ. Tại xuống ta bội phủ, bội phủ. Gặp một lần tiểu kiếm một mặt không nguyện ý, phi hoa lập tức cá mặt bên trên có chút hủy khuất, van cầu ngươi, cưới ta có thể hay không. Ta rất dễ cưới, rất dễ chịu, sẽ không để ngươi cảm thấy bất kỳ cái gì không thích. Cưới ta ngươi có thể thượng tiền, do xét động, ngâm nước ta có thể cho ngươi rất dùng nhiều dạng, cái này đến cùng là cái gì hổ lang chi tử? Tiểu kiếm một mặt giật mình nhìn lấy phi hoa, cái này dị tộc cũng quá chủ động. liên tại tiểu kiếm không biết làm sao thời gian, cái này lúc giữa không trung có một đạo ngân sắc thân ảnh chậm rãi rơi xuống, cái này là một đầu thể hình tiếp cận 10 mét quái vật khổng lồ, thân ảnh chứa phi phàm lực lượng. thân ảnh này chính là ngân dược phi ngư nhất tộc tộc trưởng phi thương. vừa nhìn thấy phi thương, phi hoa lập tức mắt con ngươi không khỏi hiện lập loè ánh sáng đây là hủy khuất trốn đến phi thương thân sau chỉ trở lại một đôi mắt xấu hổ nhìn lén lấy tiểu kiếm phi hoa đối phi thương khóc kể lệ gia gia nhân gia quả nhiên không nguyện ý cới ta phi thương một nghe cũng đầy tức hận, nói với tiểu kiếm trương tiểu kiếm các hạ ngươi thật không hảo hảo suy tính một chút sao phi hoa mặc dù tính tình có chút cao ngạo nhưng mà bên trong địa bên trong kỳ thực là một cái hải tử hiền lành nó đã ý thức được phía trước thái độ đối với ngươi có điểm không tốt cho nên đây cũng là một cái hắn đối ngươi bù đắp cùng xin lỗi Tiểu Kiếm sắc mặt càng giận mình. Công việc đã lâu, công việc đã lâu à. Cái này Phi Thương vậy mà tự thân đem cháu gái của mình đẩy tới hố lửa, cho chính mình kỵ. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này Phi Thương nhìn từ bề ngoài quang sáng rõ lệ, vụ trộm vậy mà lại là cái này quỷ súc cá. Gặp Tiểu Kiếm còn là không có đáp ứng, Phi Thương lại lần nữa thở dài nói, trong lời nói đầy là tiếc hận, tại ta nhóm ngân dư Phi Ngư bộ lạc, sùng thượng vũ lực, tôn trọng cường giả. Phi Hoa hoàn mỹ kế thừa cái này một hạng truyền thống. Cho nên mới nghĩ muốn làm người châu ngồi, để tiếp nhận người hun đúc cùng dạy bảo. Chỉ bất quá đáng tiếc, nhìn đến các hạ cùng tôn nữ của ta không có cái này duyên phận, ai? Hả? Tiểu kiếm nghe đến một nửa ngấp ở. Nguyên lai phi thương cùng phi hoa nói muốn trở thành tọa kỵ của mình, không phải cái kia. Dựa vào, kém một chút liền dẫn xuất chuyện cười lớn. Tiểu kiếm nội tâm thở dài một hơi, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, tạ ơn phi thương tộc trưởng, tạ ơn phi hoa công chúa hậu ái có thể có được một đầu tôn quý lục nhãn phi ngư làm tọa kỵ, cái này là ta lớn lao vinh hạnh. Bất quá ta bình thường đã nhẹ nhõm tản mạn quen, cho nên một lúc vô pháp thích hứng thân một bên nhiều một đồng bọn sự tình. Không phải phi hoa vấn đề, mà là chính ta vấn đề. Tiểu Kiếm thân ẩn tàng lấy tiểu quy hệ thống cái này dạng đại bí mật, cho nên cũng không thích hợp nắm giữ tọa kỵ. Nếu không đến thời điểm phi hoa mỗi ngày nhìn đến đều là đủ loại không hiểu thấu sự tình. Tỷ Tì như hắn đột nhiên tu vi bạo trướng, đột nhiên tinh thần lực bạo trướng. Đột nhiên thể nội linh lực dây lát ở giữa khôi phục Một màn này, suy nghĩ một chút chỉ sợ phi hoa hội điên A. Nghe đến tiểu kiếm, phi hoa cùng phi thương sắc mặt dễ chịu rất nhiều. Là như này liền tốt. Chiến quốc lịch 552 năm tháng 1. Thời gian trôi nổi, kết âm lịch bất chi bất giác đã lặng yên đến gần. Đường bên trên, cửa hàng bất chi bất giác đã đại hồng đèn lồng treo thật cao, đi đường đầy là vui mừng không khí. Chỉ bất quá tại cái này trọng yếu ngày nghỉ lễ. Ngự Hải sư bước chân lại là so ngày xưa trầm trọng rất nhiều, bước chân vội vàng rất nhiều. Yêu tộc hoàng đình trở về, Viêm quốc trung ương chính phủ cũng không có hướng ngoại giới công khai. Bất quá cả cái Ngự Hải sư giới lại là công khai, cái này cũng bởi vậy cả cái để toàn quốc tất cả Ngự Hải sư nhóm nội tâm treo lên một cái trầm trọng công xiềng. Bất quá duy nhất đáng nhắc tới tin tức tốt là Viêm quốc đối Đông Hải cùng Bắc Hải trinh phạt lấy được thành công, cái này đại đại phân chấn nhân tâm. Viêm quốc thu được đến đại lượng linh văn thạch cùng với đủ loại thiên tài địa bảo. Quốc lực tại nhanh chóng tăng trưởng chính giữa. Nam Hải Đại học, Vũ Thần Đường, Nhà Tranh Tiểu Viện. Khương Hạc Niên, Lãnh Hùng Ngọc, Âu Dương Tương Linh, Tiểu Kiếm, Nhan An Thanh đám người đều là phong trần mệt mỏi xuất hiện tại viện bên trong. Nhan An Thanh cùng Tiểu Kiếm một đi đến, lập tức không có hình tượng chút nào nằm tại đỉnh viện bên trong, cả cái nhân khí thở hỗn hẹn, thân bên trên, mặt bên trên đầy là các trùng vết bẩn. Đúng vậy, lúc này Vũ Thần Đường đám người chính từ Đông Hải trở về. Tiểu Kiếm Âu Dương tương linh tại giải quyết Nam Hải vấn đề về sau, liền tiến đến Đông Hải chiến trường chi viện, đánh gần một tháng thời gian. Khương Hạc Niên nhìn xuống phương người một mắt, có điểm thồn thức nói ra: Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải đều bị thu hồi, cái này một lần chúng ta có thể dùng qua một cái tốt năm. Tiểu Kiếm có chút im lặng trợn trắng mắt, rõ ràng là Đông Hải, Bắc Hải những kia yêu tộc bộ lạc chính mình rút đi, chỗ nào là cái gì ta nhóm đánh về đến. Khương Hạc Niên một đôi mắt kém một chút liền muốn đem Tiểu Kiếm cho tươi sống chứng chết. Cái này xú tiểu tử có thể hay không cho chính mình lưu một điểm mặt mũi. Bất quá tiểu kiếm nói cũng là sự thật, viêm quốc cái này một thứ chi cho nên có thể đủ tại gần 2 tháng bên trong thu hồi Đông Hải cùng Bắc Hải, cái này bên trong nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là nguyên bản chiếm cứ Đông Hải, Bắc Hải yêu tộc nhóm chính mình chủ động sau lui rời đi nguyên nhân. Viêm quốc cái này đoạn thời gian thu được đến đại lượng Linh Văn Thạch, thất phẩm tông sư số lượng bạo tăng, thực lực tăng cường rất nhiều. Cái này lập tức đánh phá ngày xưa cân bằng cục diện. Cho nên tại cường thế binh lực phía dưới, Đông Hải cùng Bắc Hải nhóm yêu tộc chủ động lựa chọn sau lui, không muốn cùng viêm quốc dập cái đầu rơi máu chảy. Đương nhiên một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là yêu tộc Hoàng Đình trở về. Có 7 cái cường đại yêu tộc Bộ Lạc trở về, đây đối với cả cái nước tinh hải vực sẽ hội có to lớn xung kích. Hiện nay thế cục khẩn trương, nguy cơ tứ phía, những này yêu tộc nhóm cũng không nghĩ lúc này tổn binh hào tướng, cho nên ngoan ngoãn lựa chọn rút ra Đông Hải, Bắc Hải. Cuối cùng cái này hai cái hải vực chỉ là biển cạn hải vực, vị trí địa lý cũng không phải rất trọng yếu. Ra ra, yêu tộc Hoàng Đình có phải là đối chúng ta nhân tộc lục địa lên tâm tư? Tiểu kiếm tại đất bên trên nằm một hồi, vẫn là không nhịn được quay đầu hướng Khương Hạc Niên hỏi. Ta thế nào biết rõ, ta cũng không phải bọn hắn con run trong bụng. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt. Tính toán thời gian, bọn hắn đã trở về gần một tháng thời gian đi. Bọn hắn đều tại làm gì? Một bên nhan an thanh hiếu kỳ mở miệng hỏi nghe đến cái này vấn đề, mọi người đều không khỏi lặng lẽ bình hai. Cái này vấn đề không phải bọn hắn cái vòng này có thể dùng tiếp xúc đến, cũng chỉ có Khương Hạc Niên những này tông sư mới hiểu một chút. Thứ nhất, dưỡng bệnh. Thứ hai, thu thập các chủng có thể đủ tăng cường tinh thần lực thiên tài địa bảo. Khương Hạc Niên như thực trả lời. Dưỡng bệnh. Đám người ngơ ngác một chút. Đúng vậy, liền là dưỡng bệnh. Khương Hạc Niên nhún vai, tình báo này là phí vô cực cái kia nhã nhận bại hoại từ Hải Thần cắt chỗ kia mang đến. Ngươi nhóm đừng xem chúng nó trở về thời điểm một mặt phong quang, kỳ thực đều chịu lấy thương đâu. Nếu không thế nào khả năng đột nhiên trở về. Tiểu kiếm có lấy ngơ ngẩn. Lôi long điện man, đế vương ngạc, thiết giáp cự sĩ xa chờ cái này bảy cái yêu tộc, thực lực cứng hãn, lại lại bị đả thương. Là bị ma tộc đả thương sao? Tiểu kiếm nhịn không được mà hỏi. Không sai. Khương Hạc Niên trả lời. Cùng thu thập tinh thần lực thiên tài địa bảo có quan hệ. Cái này lúc một bên lãnh hồng ngọc đột nhiên mở miệng nói Lãnh Hồng Ngọc vẫn như cũ một tiếng màu đen tím tóc ngắn, ngồi khoanh chân trên mặt đất, mặt bên trên biểu tình lại lạnh lại táp. Đúng, Khương Hạc Niên đối chính mình cái này một nhóm khổ cực bồi dưỡng lên đến đệ tử không có dầu dím, nói ra căn cứ Ngự Hải sư hiệp hội nghiên cứu, cùng với Hải Thần các kia một bên tư liệu, ma lực quỷ dị, đồng thời có thể dùng thôn vệ linh lực, yêu lực, sinh mệnh lực, nhưng là lại là có một chủng lực lượng vô pháp thôn vệ, kia liền là tinh thần lực. Đối mặt ma tộc, tinh thần lực là trừ quang thuộc tính lực lượng bên ngoài dùng tốt nhất vũ khí. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch đám người yêu tộc Hoàng Đình muốn thu thập các chủng có thể đủ để thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo. Cũng đồng dạng có điểm minh bạch, yêu tộc dài tấm là nhục thân, mà không phải tinh thần lực. Cho nên yêu tộc Hoàng Đình mặc dù cường đại, nhưng là tại đối mặt ma tộc thời gian lại như cũ vẫn còn có chút giật gấu và vai cùng kiên kỵ. Bởi vì tinh thần lực lực lượng, thật không phải là bọn hắn am hiểu. Cái này lúc tiểu kiếm bỗng nhiên cả kinh nói, cái này nói Ngân dực phi ngư bộ lạc là đã sớm biết chính mình hội bị yêu tộc Hoàng Đình để mắt tới, cho nên dẫn chạy trốn. Cũng có cái này phương diện nguyên nhân. Nóa. Tiểu kiếm nhịn không được mắng thầm, trách không được phi thương hạ kia đại quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn di chuyển bộ lạc, vốn cho là chỉ là vì từ bỏ kim thương kỳ ngư yêu tộc truy sát, nguyên lai còn có cái này càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Gương càng già càng cay a, Cái này hết thảy đều bị hắn tính sạch. Đầu nhập nhân tộc viên quốc. Căn cứ viêm quốc trồng chọn kỹ thuật bồi dưỡng tiểu mới đan đỉnh huyền thảo, cái này vô luận như thế nào tính, ngân dực phi ngư yêu tộc đều là kiếm. Hán trương tiểu kiếm nghĩ quá ít. Tốt, chiến đánh xong, tiết âm lịch cũng đến, đại gia năm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Khương Hạc Niên vòng nhìn đám người một mắt tuyên bố. Được. Đám người lần lượt đáp, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiểu kiếm nhìn đám người một mắt, lại là theo chân Khương Hạc Niên tiến vào phòng trong. Không tệ Cái này bất chi bất giác đều nhanh muốn lục phẩm trung kỳ. Phòng trong bên trong, Khương Hạc Niên quay đầu nhìn tiểu kiếm một mắt, khích lệ nói. Đương nhiên, ta là năm ngoái tháng 2 thức tỉnh, một năm tam phẩm tu luyện tiến nói có thể dùng làm đến liền tuyệt đối có thể dùng làm đến. Biến thái? Ra ra ngươi nói cái gì? Không có. Ngồi ở trong nhà trên ghế, Khương Hạc Niên cũng là một lúc có chút thổn thức, lại cho ngươi một điểm thời gian, chỉ sợ thành tựu của ngươi càng thêm không thể tưởng tượng chỉ là hiện tại thế cục càng ngày càng khẩn trương, ngươi trưởng thành thời gian quá ít, không có việc gì, thế cục khẩn trương thì khẩn trương, ta biến cường bước chân là sẽ không biến, qua năm kết thúc sau ta hẳn là liền lục phẩm trung kỳ, sau đó hậu kỳ, dự đoán không có mấy tháng liền có thể dùng thất phẩm tông sư. Khương Hạc Niên tâm mệt mỏi, một lúc không muốn nói chuyện. Linh Linh, đúng lúc này, Khương Hạc Niên điện thoại đống nhiên rồn rập vang lên, Khương Hạc Niên cầm điện thoại di động lên, một nhìn phía trên số điện thoại di động lại là ngơ ngác một chút. Chỉ gặp đến điện biểu hiện là nam cảnh trường thành quan chỉ huy tối cao đại tư mã. Khương Hạc Nhiên nghe, không đến nửa giây, sắc mặt dây lát ở giữa biến đến ngưng trọng lên. Ra ra, thế nào rồi? Khương Hạc Nhiên một tràng điện thoại, đem Khương Hạc Nhiên sắc mặt đều xem xuống đến tiểu kiếm lập tức cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thiết giáp cự sĩ xa yêu tộc có sứ giả đến đến, có việc cùng chúng ta tương nghị. Khương Hạc Nhiên sắc mặt trịnh trọng nói ra, nghe nói là liên quan tới chúng ta kiểu mới đan đỉnh huyền thảo sự tình Trước 533, ta không ngại thị thường, 4K. Mặc dù đã coi đoán trước, bất quá khi nghe đến cái này tin tức thời gian, tiểu kiếm còn là không khỏi biến sắc. Quả nhiên, nên đến còn là đến rồi. Cái này cũng đồng dạng là phía trước viêm quốc nghĩ muốn cực lực tránh khỏi đồ vật, cố gắng tại chống lại đồ vật. Nhưng mà, yêu tộc Hoàng Đình bên trong cường đại yêu tộc, tại trở về thủy tinh không đến một tháng thời gian, liền lập tức không kịp chờ đợi đến tìm viêm quốc. Cái này loại cảm giác, thực tại là làm người biệt khuất. Đúng vậy, liền là biệt khuất. Rất hiển nhiên tại thiết giáp cự sĩ sa tộc mắt bên trong, viêm quốc liền là một khối đại thịt mỡ mà thôi. Nghĩ muốn tài nguyên thời gian liền tới đây tìm, không nghĩ đến liền để ở một bên, không hề nghĩ ngợi lên đến. Cái này loại cảm giác thực tại là để hai người khó chịu. Tiểu kiếm nghĩ tới, Khương Hạc Niên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn dài dài thở dài một tiếng, mặt bên trên có chút không phải tư vị nhắm mắt lại. Nửa ngày, Khương Hạc Niên một lần nữa mở to mắt, đối tiểu kiếm chậm rãi nói ra. Thôi, ta đi một chuyến, nhìn một chút cụ thể là cái gì tình huống. Ngươi trở về hảo hảo hưởng thụ một chút tiết âm lịch, có lẽ. Đằng sau liền không có lại cái này an ổn tiết âm lịch có thể dùng vượt qua. Ra ra, hảo hảo tu luyện, hiện tại chúng ta viêm quốc quá cần thiết càng nhiều lực lượng. Khương Hạc Niên sờ sờ tiểu kiếm cái hốc, lời nói thành khẩn nói. Ừm. Tiểu kiếm trọng trọng gật đầu. Làng lặng nhìn chăm chú lấy Khương Hạc Niên một lần nữa ngự không hướng đệ nhất trưởng thành dưới nước bay đi. Tiểu kiếm hơi hơi thở dài một hơi, liền hướng nhà tranh bên ngoài sân nhỏ đi tới, chuẩn bị tìm tần phấn cùng nhau đi thuyền trở về Nam Hải Đại học Thành. Nói đến, hắn cũng là tiếp cận hơn mấy tháng không có về nhà. Hắn có điểm nhớ nhà. Ở bên ngoài chiến đấu thời gian càng dài, nhớ nhà cảm xúc liền càng dễ dàng sinh ra. Vừa đi ra nhà tranh tiểu viện, tiểu kiếm nội tâm khẽ động, cái này là lại là phát hiện Lãnh hồng ngọc chính đứng tại bên ngoài viện gọi điện thoại, nhìn kia cảm xúc, tựa hồ hơi có chút kích động. Tiểu kiếm nhịn không được nội tâm khẽ động, tinh thần lực tàn ra. Hôn đàn. Lãnh hồng ngọc kích động đối lấy điện thoại gầm thét đến. Lánh ngạn quân ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi có phải hay không là ta đệ đệ. Ta chỉ bất quá mới rời khỏi một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi liền đem cục diện quản lý thành cái này dạng, ngươi có phải hay không đầu góc tiến nữa rồi. Ta hiện tại lập tức trở về, ngươi cho ta trung thực ngốc tại đó, người nào cũng không chuẩn tiến văn phòng. Ta nói. Chờ một chút ta nhìn ta người nào tại bên trong ta trực tiếp nhất đao liền đánh chết. hôm nay ta lãnh hồng ngọc liền là lục thân không nhận, tiền không có, mạng liền một cái. tiểu kiếm một bên nghe một bên không khỏi nhíu lông mày, hảo gia hỏa, hồng ngọc hôm nay là ăn thuốc nổ sao? lãnh hồng ngọc lại kích động đối thủ máy hống vài câu về sau, sau đó chân sải bước, liền trực tiếp hướng tiểu kiếm đi tới. lãnh hồng ngọc một đôi mắt thẳng quắc quắc nhìn chằm chằm hắn, mặt bên trên tràn ngập hai chữ khó chịu. ách, tiểu kiếm cũng phát hiện chính mình tinh thần lực bị người ta phát hiện. Cũng thế, tinh thần lực loại vật này người có thể phát hiện nhân ra, nhân ra tự nhiên cũng có thể phát hiện người. Do hắn lãnh Hồng Ngọc là thất phẩm tông sư, tinh thần lực muốn mạnh hơn tiểu kiếm, cho nên có thể phát hiện tiểu kiếm cũng là bình thường. lãnh Hồng Ngọc xài bước đi đến tiểu kiếm trước mặt về sau, nguyên bản có chút vẻ mặt kích động, cái này lúc lại là đống nhiên có chút bình tĩnh lại. Nàng nhìn nhìn tiểu kiếm, lại lại nhìn tiểu kiếm, miệng muốn nói lại thôi, nghĩ đến nói cái gì, sau cùng lại vẫn còn có chút do dự. Tiểu kiếm có chút kinh ngạc. Cái này hoàn toàn không giống Hồng Ngọc tính cách a. Lãnh Hồng Ngọc trong mắt hắn, vĩnh viễn đều là gọn gàng mà linh hoạt, tư thế hiên ngang, thẳng tới thẳng lui, rất ít xuất hiện cái này trùng do dự thiếu quyết đoán cục diện. Cái này lúc tiểu kiếm dỗng nhiên cũng hội nghị lên một chút tỉ mỉ, thật giống đến từ lần trước từ Long Man yêu tộc bộ lạc trở về, Lãnh Kiến Hoa thừa cơ đào tẩu về sau. Lãnh Hồng Ngọc thật giống phẫn nộ thời gian liền biến nhiều, tính cách biến càng thêm hòa bạo. Sau đó tương tự hôm nay cái này dạng thỉnh thoảng liền đối lấy điện thoại giống to chẳng cảnh thường xuyên phát sinh. tiểu kiếm lập tức có chút phản ứng qua đến, lãnh hồng ngọc khả năng gặp đến cái gì phiền phức. hồng ngọc ngươi có lời gì nói thẳng, ta có thể giúp ngươi tuyệt đối giúp. tiểu kiếm mở miệng nói, kia ta nói thẳng, lãnh hồng ngọc hơi hơi hô một hơi thở, một đôi mắt nhìn trầm trầm vào tiểu kiếm, ta có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay. ngươi nói, cho ta mượn ít tiền. a, vốn còn chuẩn bị sẵn sàng nói muốn đi đâu chém giết chém giết yêu thú tiểu kiếm nghe đến một câu nói kia về sau, cả cái người có điểm sướng sốt, cái này thật giống có cái gì không đúng a? Lãnh Hồng Ngọc Phú bà, hướng chính mình vay tiền, ngươi không nguyện ý liền được rồi. Nguyện ý nguyện ý, ngươi muốn bao nhiêu? Một trăm cân linh văn thạch có không có? Có. Tiểu Kiếm gãi gãi đầu đáp, nhân sinh lần thứ nhất gặp đến phú bà tìm chính mình vay tiền, cái này thật sự là công việc đã lâu a. Bất quá là Lãnh Hồng Ngọc muốn mượn, Tiểu Kiếm tự nhiên cũng không có không đáp ứng lý do vừa tốt cái này một lần viện trợ ngân dược phi ngư bộ lạc nhiệm vụ trung ương ban thưởng ta 100 cân linh văn thạch tiểu kiếm nói ra sau đó ngân dược phi ngư bộ lạc ngầm lại cho ta năm gốc kiểu mới đan đỉnh huyền thảo tiểu kiếm nói lấy liền mở ra chữ vật vỏ sò lấy ra 100 cân linh văn thạch đưa cho lãnh hồng ngọc lãnh hồng ngọc một lúc lại là ngây người ngược lại là một mặt trấn tinh nhìn lấy tiểu kiếm một bộ ngoại ý muốn mang thai biểu tình ngươi vừa mới nói cái gì ta nói ngân dược phi ngư bộ lạc nhiệm vụ đúng Ngươi nói ngươi được đến cái gì? Trung ương ban thưởng ta 100 cân linh văn thạch a, sau đó Ngân dược Phi ngư bộ lạc lại cho ta năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo. Ngươi không phải là gạt ta a? Lãnh Hồng Ngọc vẫn còn có chút không tin tưởng. Ta gạt ngươi làm cái gì? Tiểu Kiếm có điểm im lặng, từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo cho Lãnh Hồng Ngọc nhìn. Nhìn lấy trước mặt 100 cân linh văn thạch cùng năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo, Lãnh Hồng Ngọc rốt cuộc có điểm tiếp nhận sự thật. Hồi lâu Lãnh Hồng Ngọc có điểm phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn nói ra, "Tiểu Kiếm, ngươi biết không biết rõ cái này, một lần chi viện Đông Hải chiến đến dịch, trung ương cho ta nhiều ít linh văn thạch?" Tiểu Kiếm gãi gãi đầu, "Không biết rõ a. 50 cân." Lãnh Hồng Ngọc đột nhiên liền hét lớn, "Hết thể liền 50 cân, ngươi biết không? Lãnh Hồng Ngọc toàn thân sù lông, "Vì cái gì ngươi đi chi viện một lần ngân dục phi ngư bộ lạc liền đạt được 100 cân linh văn thạch?" Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? nhìn lấy ngày xưa đều là trầm ổn tỉnh táo lanh hùng ngọc hôm nay lại là như thế thất thố tiểu kiếm ẩn ẩn cảm giác khả năng là xảy ra chuyện gì tiếp xuống tiểu kiếm chỉ có thể giải thích chính mình một pháo diệt đi nhân kiểm ngư đại quân lại lâm trận lĩnh ngộ một đạo tân linh vũ kỹ đột phá vận tốc gầm thanh chém giết mấy đầu cấp s yêu thú sự tỉnh cáo chi lanh hùng ngọc ngự hải sư lĩnh lấy nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ được đến ban thưởng là cùng hắn nội dung nhiệm vụ móc nối tiểu kiếm tại tri viện ngân dực phi ngư bộ lạc bên trong cống hiến không nhỏ Cho nên Trung ương mới hội ban thưởng hắn 100 cân linh văn thạch, cái này tự nhiên là bình thường ngự hải sư đến không đến, thậm chí có thể nói, liền liền một chút tông sư nhóm ban thưởng đều không có tiểu kiếm nhiều. Nghe xong tiểu kiếm tự thuật, lãnh hồng ngọc có chút ngây người. Lại lần nữa một mặt trấn tinh nhìn lấy tiểu kiếm, một đôi mắt đẹp lại lần nữa kinh sợ. Kêu một bộ biểu tình, liền lại như nhìn lấy một cái quái vật. Cái này 100 cân linh văn thạch, ta khả năng qua một đoạn thời gian mới có thể trả cho ngươi. nửa ngày. Lãnh Hồng Ngọc gấp a ấp đúng nói. Không có việc gì, không gấp. Như là còn không lời nói, thì thường cũng được. Ngươi có phải hay không tìm phân? Khu khu. Hồng Ngọc, ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Có gì cần giúp đỡ ngươi cứ việc nói? Tiểu kiếm nói chính sự nói. Là ra một điểm vấn đề, bất quá ta nhanh chóng xử lý tốt. Ta ơn ngươi Linh Văn Thạch, ta đi. Lãnh Hồng Ngọc lại nói vài câu, liền lập tức cấp tốc rời đi. Ai? Gặp gỡ cái này chồng tốt mạnh nữ nhân liền là phiền phức. Nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc kia cấp tốc bóng lưng rời đi, Tiểu Kiếm có điểm đau răng. Lãnh Hồng Ngọc không muốn nói, Tiểu Kiếm tiếp xuống chỉ có thể đánh điện thoại cho Nhan An Thanh, cái này bắt quái nam nhân hẳn phải biết cái gì đồ vật. Tiểu Kiếm suy đoán là chính xác, rất nhanh liền từ Nhan An Thanh chỗ kia được đến nghĩ muốn đáp án. Nguyên lai like cái này hết thệ vẫn là muốn từ Lãnh Kiến Hoa phản bội chạy trốn nói tới. Lãnh Kiến Hoa, Viêm Quốc Nam cảnh binh sĩ số 1 phản đồ bởi vì hắn cả cái viêm quốc ba đầu nam cảnh trường thành trên lệnh điểm hủy hoại chỉ trong chốc lát làm đến tây man tỉnh tông sư cấp gia tộc lãnh kiến hoa phản đồ thân phận công khai đối lãnh gia đã kích cơ hội là hủy diệt tính đã từng vì lãnh kiến hoa mà chiến tử đại lượng binh sĩ cùng ngự hải sư nhóm lần lượt tìm tới cửa nghĩ muốn tìm kiếm một cái công đạo mặc dù nói sau cùng tại trung ương cùng chính phủ điều giải một chút cái khác gia tộc người không dám đối lãnh gia bỏ đa xuân giếng nhưng mà vì lắng lại dân vẫn Bồi thường đại lượng tiền trợ cấp cùng bồi thường tiền là không miễn được, mà giá trên trời bồi thường tiền cơ hồ làm cho cả lãnh gia phá sản, nhưng mà trừ cái này, đã không có biện pháp khác. Mà trên thực tế, có thể đủ dùng tiền giải quyết vấn đề, đã coi như là kết quả tốt nhất. Mà một cái khác đáng sợ vấn đề là, theo lấy lãnh kiến hoa phản bội chạy trốn, lãnh nguyên tông sư tử vong, lãnh hồng ngọc cha mẹ một chết một khi thất tung, đến này cả cái lãnh gia cao tầng chiến lực đã tổn thất hầu như không còn. May mắn là lãnh hồng ngọc vào thời khắc này kịp thời tấn thăng tông sư chống lên cái này lung lay sắp đổ gia tộc mà bất hạnh cả cái lãnh gia trọng trách liền toàn bộ đệ trên thân nàng gia tộc vận chuyển cần thiết tiền lãnh gia hậu bối tử đệ tu luyện cần thiết tiền mà bởi vì lãnh gia đại bộ phận sản nghiệp đều đã bán thành tiền bồi thường cho nên lúc này cả cái lãnh gia đều đã là một nghèo hai trắng cho nên những này tiền cũng chỉ có thể tìm lãnh hồng ngọc muốn lãnh hồng ngọc mặc dù là thất phẩm tông sư. Tốc độ kiếm tiền kinh người, nhưng mà làm đến linh vũ giả nàng, dùng tiền tốc độ cũng cùng dạng kinh người a. Qua nhiều năm như vậy, nàng tích xúc cũng toàn bộ đều cầm tới tu luyện. Hiện nay đột nhiên cả gia tộc đều tìm nàng muốn tiền, lãnh hồng ngọc kém một chút liền muốn điên. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới, cao ngạo nàng lại bị một văn tiền làm khó. Tiểu kiếm cũng cùng dạng vạn vạn không nghĩ tới, hắn đã từng tâm tâm niệm niệm phú bà vậy mà phá sản. Chưa xuất sư đã chết. Phú bà chưa cưới trước phá sản. khổ Tây Man Tỉnh, Bắc Thành Khu. Bắc Thành Khu là Tây Man Tỉnh nổi danh Phú hào khu, lãnh gia tại cái này bên trong nắm giữ một tòa sơn. Không sai, liền là một tòa sơn. Lãnh gia nhiều đời huyết mạch tập hợp tại cái này bên trong, phong ốc từ giữa sơn núi một mực xây dựng đến đỉnh núi. Cái này dạng bài tràng cùng đẳng cấp, quả thực là như cổ đại đế vương chư hầu, dứt khoát không phải những kia ở biệt thự phú hào có thể so sánh với. Mà lại Bắc Thành Khu cái này bên trong sơn mạch liền nhau, thường xuyên có yêu thú ẩn hiện không có đủ thực lực xuất hiện ở đây sớm liền trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực lãnh gia gia tộc đứng sừng sững ở cái này bên trong do hắn cũng có thể thấy được lãnh gia tại đỉnh phong thời gian là bao nhiêu khí phái xa hoa cùng kinh người đến lãnh gia tình trạng này bình thường một cái gia tộc bên trong có một vị tông sư xuất hiện bảo hộ gia tộc phồn vinh hưng thịnh hơn trăm năm là không có vấn đề mà lãnh gia tại phía trước càng là trọn vẹn ra bốn vị lãnh hồng ngọc cha mẹ nam cảnh trường thành tướng lĩnh lãnh nguyên cùng lãnh kiến hoa Chỉ là thế sự vô thường, mới không đến mười mấy thời gian hai mươi năm, cái này bốn vị tông sư, chết thì chết, mất tích thì mất tích, phản bội chạy trốn phản bội chạy trốn. Lập tức lãnh gia cũng theo lấy những này, tông sư vẫn là không ngừng suy sụp xuống đến. Hiện nay cả cái lãnh gia trừ cái này một tòa sơn phong bên ngoài, có thể nói là chân chính một nghèo hai trắng, để người mười phần thôn thức. Lúc này đỉnh núi bên trên một tòa cách cổ phụ đệ, một tòa thư phòng trước. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đánh vỡ cửa lớn, Một đầu ngã tại đỉnh viện chính giữa. Cái này là một cái tóc trắng phơ lão nhân, sắc mặt nhìn lên đến hồng nhuận sung mãn, nhưng mà lúc này bị người một chân đá ra, lão nhân lại là một lúc vô pháp động đậy, kêu rên kêu thảm. lãnh hồng ngọc sắc mặt băng lãnh như xương từ thư phòng bên trong đi ra đến, ngữ khí vô cùng băng lãnh nói ra, nhị cứu, ta nói thêm câu nữa, ngươi nếu là cả gan lại cắm tay tộc bên trong ngự hải sư đội ngũ sự tình, lần sau ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Ngươi! Ngươi! Lão nhân kia dây lát ở giữa tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, bên cạnh đã có thân tộc lo lắng liền đem hắn cho kéo xuống đi. lãnh Hồng Ngọc chấp trưởng lãnh ra không đến mấy tháng, nhưng mà bàn tay sắt thủ đoạn đã hoàn toàn bày ra. lãnh Hồng Ngọc là một cái nói làm đến người, cái này vị nhị cứu như là lại khẩu xuất của nôn, hẳn là không cần chờ lần sau, hôm nay trực tiếp liền bị phế. Hừ, lại lần nữa trở về thư phòng lãnh hồng ngọc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm lãnh ngạn quân nói ra, ngươi xuẩn không xuẩn, ngươi nói ngươi xuẩn không xuẩn. Hiện nay cả gia tộc liền trông cậy vào tộc bên trong kia một cái ngự hải sư đội ngũ ra biển làm nhiệm vụ kiếm tiền. Cái này nhị cứu nếu là muốn tiền liền được rồi, lại vẫn nghĩ muốn quyền, hiện tại đến cùng ta là tộc trưởng còn là hắn là tộc trưởng. Ta trực tiếp chơi chết hắn. Khu khu. Lãnh ngạn quân hơi hơi một trận xấu hổ, hắn khó mà nói là, hắn là nhị cứu nhìn lấy lớn lên cho nên chỗ nào nhìn đối nhị cứu động thủ. Cái này cũng liền lãnh hồng ngọc làm được. Bất quá cũng còn tốt lãnh hồng ngọc làm ra đến, nếu không nhà bên trong hiện tại duy nhất còn lại cái này một cái ngự hải sư đội ngũ chỉ sợ thật liền muốn hủy. Tỷ, tứ đại ngân hàng lại tới đòi tiền. Cái này lúc lãnh ngạn quân nhìn lãnh hồng ngọc một mắt, lại nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tin nói. Lãnh ra lần trước bồi thường tiền thực tại là quá nhiều, lãnh ra một lúc bán thành tiền cũng không có thế kia nhanh, thế là cũng chỉ có thể vay cứu cấp. Kéo dài một chút. Đã kéo hai tháng. kia liền lại kéo ba tháng. lãnh hồng ngọc đầy là không nhịn được nói. Tốt à. Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến, nói là ngươi pháo binh doanh đồng đội, tên là Trương Tiểu Kiếm. Cái này lúc, bên ngoài tiến đến một cái hạ nhân nói. Tiểu Kiếm. lãnh hồng ngọc cùng lãnh nạn quân hai người đồng thời sướng sốt một chút. Cái này ra hỏa đến làm gì? lãnh hồng ngọc nhíu một cái, để hắn tiến đến. Vâng. Một lát sau. Tiểu Kiếm một mặt tò mò nhìn bốn phía phong cảnh, từng bước một đi tới thư phòng. Lãnh gia thuộc địa, cái này một lần hoàn toàn để tiểu kiếm cho nhìn lốc. Hắn còn xem là đi đến cổ đại những đại gia tộc kia trạch viện đâu, cái này thật sự là quá xa hoa, quá mục nát. Ngươi sẽ không đến đòi nợ a? Nhìn đến tiểu kiếm, Lãnh Hồng Ngọc lập tức cau mày nói: "Ta ở trong mắt ngươi là không chịu được như thế người sao?" Tiểu Kiếm triệt để im lặng, "Ta là đến đưa tiền." Nói xong, Tiểu kiếm liền từ chứa vật vỏ sò bên trong lấy ra 200 cân linh văn thạch cùng năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo. Chương 534: Thiết giáp cự sĩ xa khủng bố. 4K. Nhìn lấy tiểu kiếm tay bên trong móc ra 200 cân linh văn thạch cùng năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo, cả cái lãnh gia thư phòng một lần liền yên tĩnh trở lại. Lãnh Hồng Ngọc sắc mặt có điểm ngơ ngẩn. Lãnh Ngạn Quân thì một đôi mắt nhìn lấy tiểu kiếm tay bên trong đồ vật, hoàn toàn rời không ra. Sau đó Lãnh Ngạn Quân hô hấp càng ngày càng nặng nề. 200 cân linh văn thạch. Lãnh gia tại đỉnh phong thời kỳ thời gian, 200 cân linh văn thạch đối ứng điểm cống hiến ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ lấy ra được đến, nhưng mà cũng muốn thương cân đọng cốt. Mà hiện nay theo lấy lãnh gia từng bước một không có rơi, hiện nay cái này 200 cân linh văn thạch đối với lãnh gia đến nói đã là thiên văn số tự. Lãnh ngạn quân trong mắt lóe ra một vệt nóng rực. Như là có cái này 200 cân linh văn thạch, lãnh gia toàn bộ nợ nần không chỉ có thể dễ dàng còn xong, còn có thể còn thừa rất nhiều có thể đủ chèo chống lánh ra vận chuyển một đoạn lớn thời gian. Đây đối với hiện tại lánh ra đến nói, hoàn toàn liền là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, cái này bên trong lớn nhất giá trị, kỳ thật vẫn là tiểu kiếm tay bên trong kia năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo. Ngân dực phi ngư bộ lạc đến đến, mang đến lớn nhất giá trị đồ vật, kia liền là có thể đủ để thăng tinh thần lực tiểu mới đan đỉnh huyền thảo. lãnh ngạn quân giám cam đoan, cái này đồ vật nếu là đối bên ngoài thông báo, không đến nửa ngày. Cả cái lanh ra sẽ hội chợt ních đại lượng ngự hải sư, thậm chí tông sư đến cửa. Cuối cùng người nào nắm giữ cái này đồ vật, người nào có thể cự ly tông sư tiến thêm. Cái này dụ hoặc thực tại là quá lớn. Mà viêm quốc cùng ngân dực phi ngư bộ lạc vừa mới hợp tác mà thôi, nhóm đầu tiên kiểu mới đan đỉnh huyền thảo vừa bên trong hạ, cự ly gặt hái còn có một đoạn thời gian dài ràng rạc. Tất cả lục phẩm đỉnh phong ngự hải sư đều tại gào khóc đòi ăn chờ đợi. Tại hát thị, Mỗi một gốc kiểu mới đan đỉnh huyền thảo giá cả đã đạt đến tiếp cận 50 cân linh văn thạch, cái này bên trong năm gốc, kia liền là 250 cân linh văn thạch. Cái này là Lãnh Ngạn Quân, thậm chí Lãnh Hồng Ngọc thất thố như vậy nguyên nhân. Đây đã là thiên hàng cự phú. Đại bộ phận tông sư gia tộc, dùng tận thân ra dự đoán cũng liền cái này nhiều. Tỷ, ngậm miệng. Lãnh Ngạn Quân vừa mở miệng, trực tiếp bị Lãnh Hồng Ngọc cho cãi trở về. Lãnh Ngạn Quân đứng tại chỗ một mặt xấu hổ. Tỷ, nhà chúng ta hiện tại ta nói ngầm miệng. Ầm. Một đạo hùng hồn tinh thần lực đột nhiên bạo phát, Lãnh Ngạn Quân liền là như một quả đạn pháo một dạng đập bay ra ngoài, thư phòng phía đông vách tường càng là trực tiếp bị Lãnh Ngạn Quân đụng sập, khói bụi tràn ngập. Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm có chút nhịn không được xoa xoa cái chán, Lãnh Hồng Ngọc thật là rất bạo lực a. Đối chính mình thân sinh đệ đệ đều như đây, ngoại nhân kia tự nhiên càng thêm không đáng kể. Lãnh Ngạn Quân đụng bay ra ngoài, cả cái thư phòng cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Nửa ngày, Lãnh Hồng Ngọc đột nhiên nói ra Theo ta đi một cái đi. Được. Tây Man Tỉnh Phương Bắc nhiều sơn mạch, một tòa lại một tòa sơn phong liên miên bất tận, được bước bao la hùng vĩ. Mà lãnh gia gia tộc đứng sừng sững cái này một tòa sơn mạch là phụ cận sơn mạch đỉnh cao nhất, bích hải trời trong, vạn dãm không mây. Tiểu kiếm bồi tiếp lãnh hồng ngọc chậm rãi dạo bước tại sơn phong chi đỉnh bên trên, tại hai người dưới chân, một tầng lại một tầng trắng đoán lưu vân muốn lượn trôi nổi, cho sơn phong mang lên một cái màu trắng khăn quan cổ. Ông ánh chói mắt Thái Dương treo cao tại trên biển mây, liếc mắt nhìn qua, trung quanh trùng trùng điệp điệp như sóng tràn bờ. Lãnh Hồng Ngọc không sợ hai chút nào đứng tại Vân Hải ngọn núi hiểm trở một bên, mênh mông sơn phong không ngừng thổi tới, thổi lên nàng màu đen tím tóc ngắn, bay phất phới. "Ngươi không phải vừa mới mượn ta 100 cân linh văn thạch, ngươi lại từ đâu bên trong tìm đến 200 cân?" Lãnh Hồng Ngọc trông về phía xa lấy nơi xa Vân Hải, đối tiểu kiếm hỏi: "Ta đi tìm Khương lão đầu, Âu Dương Tương Linh, Triệu Tử Cẩu." Nhan An Thanh bọn hắn mượn Tiểu Kiếm trả lời, kia ta không thể thu. Lãnh Hồng Ngọc cũng không quay đầu lại nói ra, Âu Dương Tương Linh vừa mới đột phá, triệu tử cầu Nhan An Thanh bọn hắn cũng ngay tại chạy nước rút tông sư, bọn hắn so ta càng thêm cần thiết Linh Văn Thạch cùng tiểu mới đan đỉnh Linh Thảo. Ngươi cho ta mượn 100 cân Linh Văn Thạch, đã đầy đủ lãnh ra kiên trì thời gian mấy tháng, chỉ cần ta có thể không ngừng chém giết yêu thú, có kéo dài thu nhập, kia cái này một cửa ải khó sớm muộn có thể dùng xuống qua. Tiểu Kiếm nhìn Lãnh Hồng Ngọc một mắt, khẽ gật đầu, Lãnh Hồng Ngọc nói rất có lý. Mặc dù cả gia tộc gánh nặng đều đè trên thân nàng, nhưng mà nàng cũng không có mất đi phương hướng. Lãnh gia thiếu vay mặc dù kinh người, nhưng đối với nàng một vị thất phẩm tông sư đến nói, kiếm tiền năng lực cũng cùng dạng kinh người. Do Lãnh Hồng Ngọc là linh vũ song tu, thực lực càng mạnh, trả tiền cũng liền càng nhanh. Biết rõ ngươi có thể dùng sống qua, biết rõ ngươi trả nổi, cho nên chúng ta mới hội cho ngươi mượn. Tiểu Kiếm mở miệng cười nói: Liên như ngươi nói, Âu Dương Tương Linh đã đột phá, hiện tại trọng yếu nhất thích hứng cảnh giới, ổn định lực lượng. Nhan An Thanh cùng Triệu Tử cầu hai người cự ly tông sư còn cách một đoạn, thời gian ngắn vô pháp đột phá. Cho nên tạm thời đem những này linh văn thạch cho ngươi mượn quay vòng, cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng hiện tại thế cục không ổn, nhưng mà cơ hội kiếm tiền cũng cùng dạng nhiều, thời gian mấy tháng, đại gia vẫn là có thể nhẹ nhõm kiếm về. Gặp tiểu kiếm nói nhẹ nhàng linh hoạt, Lãnh Hồng Ngọc lại là có chút im lặng. Ngươi liền không sợ ta chả không được sao. Sợ cái gì? Tiểu kiếm đưa ánh mắt đặt tại lãnh hồng ngọc kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, ta không phải đã nói rồi sao? Còn không ngươi có thể dùng thịt thương à? Cái này bên trong liền hai người chúng ta, ta đem ngươi đổ ném xuống có thể không có người biết. Lãnh hồng ngọc lạnh lùng uy hiên nói. Ta dáng dấp cái này xoái, ngươi hạ thủ được sao? Ta có gặp qua càng xoái? Bọn hắn có thể giống ta dạng này một mực cho vay người sao? Một câu nói kia trực tiếp để lãnh hồng ngọc cá khẩu không trả lời được. Cũng thế, tiểu kiếm cái này ra hỏa liền là biến thái. Gần nhất nhiều lần nhiệm vụ, tiểu kiếm mỗi một lần đều chí ít có thể đủ kiếm được 1 2 cân linh văn thạch, cái này kiếm tiền năng lực quả thực liền liền nàng cũng theo không kịp. Mà càng ra trọng cần là, cái này xú tiểu tử hiện nay liền mới lục phẩm mà thôi. Cái này hoàn toàn để người khó dùng tiếp nhận. Lữ Hải sư hiệp hội người nói đúng, có cơ hội thật hẳn là bắt người đi cắt miếng nghiên cứu một chút. Lãnh Hồng Ngọc nhìn lấy tiểu kiếm sâu kín nói ra, nhìn một chút ngươi đến cùng có phải hay không là người. Tiểu kiếm trợn trắng mắt, "Đấu kỵ, ngươi nhóm đây rõ ràng liền là ao ước đấu kỵ. Ta chính là cái này thiên tài, ta có thể làm sao a? Ngươi xem một chút ngươi đều tông sư, ta đều còn không, kỳ thực ta nội tâm so ngươi còn gấp." Cút. Lãnh Hồng Ngọc lại chậm rãi nói ra, "Kia 200 cân linh văn thạch ta thu xuống, nam gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo ngươi thì lưu lại, ngươi đã lục phẩm sơ kỳ, ngươi so ta càng thêm cần thiết." Linh lực dễ dàng góp nhặt, tinh thần lực rất khó, ngươi muốn nhiều để bụng một điểm. Lãnh Hồng Ngọc khó đến quan tâm nói. Này, Hồng Ngọc ngươi nghĩ nhiều. Đối mặt với quan tâm này, tiểu kiếm lại là một mặt không để ý nói ra, ta tinh thần lực hiện tại đều 7.500 điểm, chờ ta đi đến lục phẩm đỉnh phong thời gian một vạn điểm không phải vấn đề. Cái gì? Ngươi nói ngươi nhiều ít điểm tinh thần lực rồi. Lãnh Hồng Ngọc cả kinh nói. 7.500 điểm A, ta cũng không biết vì cái gì. Ta tinh thần lực cuối cùng sẽ chính mình khó hiểu tăng trưởng. Tiểu kiếm một mặt nhức đầu nói ra, ta ăn cơm thời gian trướng, ngủ thời gian trướng, đi về đút cỡ thời gian hắn cũng cùng dạng hội trướng. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ta nhiễm bệnh, hỏi mấy ra bệnh viện, sau cùng hỏi khương lão đầu mới biết, nguyên lai cái này hết thệ là bởi vì ta thiên phú quá kinh người kết quả. Kia đại khái chính là thiên tài quấy nhiêu đi, cho nên cái này năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo ngươi cầm ra đi đối với người nhóm phổ thông người đến nói cái này đồ vật sát thực là rất trọng yếu là bà bối nhưng mà cùng ta trương tiểu kiếm đến nói cũng liền kia dạng tiểu kiếm nói một mặt tiếc hận một bộ chính mình rõ ràng rất muốn phục dụng nhưng mình lại thiên phú quá tốt bất đắc dĩ bộ dáng mà đối diện lãnh hồng ngọc trên chán hắc tuyến đã càng ngày càng nhiều một bộ nhịn không được nghĩ muốn đánh người bộ dáng ngươi đại khái lúc nào mới có thể đột phá đến tông sư nhanh đi hẳn là còn có mấy tháng ngươi đột phá đến tông sư về sau Có thể hay không đáp ứng ta một việc?" Ngươi nói, "Ngươi đến tông sư về sau, có thể hay không theo ta đi một chuyến cấm kỵ chi hải?" Cấm kỵ chi hải? Tiểu Kiếm ngơ ngác một chút, sau đó lập tức nghĩ đến cái gì, "Ngươi, ngươi là nghĩ muốn đi tìm người mẹ sao?" "Ừm." Lãnh Hồng Ngọc nhẹ khẽ cắn cắn miệng môi, liền yêu tộc hoàng đình đều lui về đến, hiện nhiên cấm kỵ chi hải kia một bên thế cục càng ngày càng nguy hiểm. "Ta không đi nhìn một chút, ta không cam tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiểu Kiếm một cái đáp. ngươi không suy tính một chút. Cấm kỵ chi hải có thể là liền tông sư đều hội tùy thời vẫn lạc địa phương. Cân nhắc cái gì? Mỹ nhân hẹn nhau, ta chương Tiểu Kiếm há có thể lùi bước. Các nàng quả nhiên nói đúng. Lãnh hồng ngọc cái này lúc đông nhiên nói. Hả? Làm đến một nữ nhân, có liếm cậu làm bạn, thật rất thoải mái. Tiểu Kiếm liền định nọt nói với lãnh hồng ngọc, không sai, từ hôm nay trở đi ngài liền cứ việc sai bảo ta, ta chính là ngươi liếm cậu. Có thể cho ngươi liếm chân cái chủng loại kia." Lãnh Hồng Ngọc một lúc có chút im lặng, đến cùng là cái gì người mới có thể nói ra cái này, chủng hào không điểm mấu chốt lời nói à. Nàng vừa mới cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, tùy tiện nói một cái mà thôi. Kết quả tiểu kiếm cái này ra hỏa liền trực tiếp đánh rắn dập đầu lên. Quả nhiên thật hảo tiện." Lãnh Hồng Ngọc nói, "Kia ta nếu là có bệnh phù chân đâu?" Tiểu kiếm một chút cũng không xấu hổ nói ra, "Kia ta có thể cho ngươi liếm tốt." Lãnh Hồng Ngọc trầm mặc nửa ngày, Một đôi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn tiểu kiếm. Ngư bực. Cái này một lần đến phiên tiểu kiếm cho mặc, hơn nửa ngày mới kiên trì trả lời, "Kia." "Vậy cũng được." Lãnh Hồng Ngọc, "Hả?" Lãnh Hồng Ngọc cuối cùng thu tiểu kiếm 50 cân linh văn thạch, còn lại 150 cân cùng năm gốc tiểu mới đan đỉnh huyền thảo toàn bộ lui về. 150, 150 cân linh văn thạch đã đầy đủ còn rơi tất cả ngân hàng vay cùng nợ nần. Lãnh Hồng Ngọc không có cho chính mình cùng gia tộc nhiều lưu một phần. Dựa theo nàng ý tứ đó chính là, nàng nguyện ý giúp gia tộc Trả bạc đi vay cũng đã là lòng từ bi. Như là lãnh gia người có thể bởi vậy mà chết đói, kia đúng là đáng đời. Cái này thế giới so lãnh gia tộc người bi thảm người còn nhiều, rất nhiều, lãnh gia tộc người có tay có chân mà lại tu vi cũng đều không thấp, bọn hắn có thể tự mình tìm tới đường ra. Tiểu Kiếm cái này một lần đến cửa đưa đồ ăn, không thể không nói, Tiểu Kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng lãnh hồng ngọc quan hệ giữa hai người lại thân mật rất nhiều. Tiểu Kiếm bình thường không có việc gì hội phát một chút uy tín quấy rối lãnh Hồng Ngọc, lãnh Hồng Ngọc ngẫu nhiên về, ngẫu nhiên không về. Hiện tại đại bộ phận đều hội hồi. Tiểu Kiếm một mặt đắc ý, cái này một đợt quý liếm, không thua thiệt. đương nhiên, Tiểu Kiếm kỳ thực chính mình cũng rõ ràng, lãnh Hồng Ngọc cùng phổ thông nữ hài bất đồng. Lãnh Hồng Ngọc là một cái cực độ tự cường, tự lập nữ nhân, hắn mỗi một đợt lấy lòng, đối phương đều là ghi ở trong lòng, mà không phải giống như internet những kia chỉ biết một vị đòi lấy nữ nhân. Đây cũng là tiểu kiếm nguyện ý một mực quỷ liếm lý do. Viêm quốc Nam Hải, đệ nhất trường thành dưới nước trước. Đại tư mã, nam Trấn thủ sứ Tạ Thiên, Khương Hạc Nhiên, phí vô cực, ngự hải sư hiệp hội hội trưởng cựu phẩm đỉnh phong diệp anh kiệt các loại viêm quốc mấy chục vị thực lực cường đại tông sư xuất hiện ở đây. Viêm quốc cái này một thế lực nếu là đặt tại nào đó cái biển cạn hải vượt bên trong, kia cũng là có thể dùng tùy tiện diệt đi nào đó cái cỡ nhỏ yêu tộc bộ lạc. Vậy mà lúc này Khương Hạc Nhiên, Phí vô cực đám người lại là cao mày, thần sắc ngưng túc nhìn chằm chằm trước mặt chân trời hải vực Chỉ gặp tại chỗ này, chính có một đợt khí thế mênh mông như vực sâu, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông thân ảnh to lớn ngự không lao vùn vụt tới. Đứng tại phía trước nhất, là một đầu thể hình dài đến trăm mét to lớn cá mập. Nếu tiểu kiếm lúc này ở nơi này, hắn tuyệt đối có thể dùng nhận ra. Không sai, cái này một đầu đáng sợ cá mập lớn, chính là đời trước Hollywood rất hỏa một đầu đại quái thú, mẹ gạ lọ đồn Chỉ là Phim bên trong mẹ gạ lọ đồn thân dài thể tích cũng liền hai, 30 mét, mà trước mặt cái này đầu, thể hình đạt đến trăm mét. Làm nó hàng lâm xuất hiện tại đệ nhất trường thành dưới nước thời gian, đám người chỉ cảm thấy là một chiếc cương thiết chiến hạm rơi xuống. Một cổ uy nghiêm đáng sợ cảm giác cùng ngạt thở cảm giác, trùng trùng điệp điệp đập vào mặt mà đến. Mà lại cái này một đầu mẹ gạ lọ đồn cùng phổ thông mẹ gạ lọ đồn bất động, hắn thân bao trùm lấy từng mảnh từng mảnh đạt đến nham thạch lớn nhỏ cứng rắn lân phiến những này lân phiến lóe ra kim loại độc hữu lênh quang trạch, hắn từ trên trời giáng xuống, ngang qua tại đệ nhất trường thành dưới nước trước mặt, lập tức ốm lượn lưu chuyển, tựa như màu vàng cự long trường thành dưới nước, lập tức là như hắn dưới chân một cái sâu gióm giống như đối phương cơ hồ cao đến chân trời to lớn cá mập đầu ở trên cao nhìn xuống, giống là nhìn lấy một đám con kiến, băng lanh thanh âm phát ra, lập tức mặt biển giống là phát sinh đại địa chấn, nước biển sóng lớn gào thét, gầm thét rung động, nhỏ bé nhân tộc. Giao ra tiểu mới đan đỉnh huyền thảo linh chu, Đây không phải là ngươi nhóm có thể dùng mơ ước đồ vật. Ta cho ngươi nhóm một tháng thời gian, giao ra, viêm quốc sinh. Không giao ra, viêm quốc vong. Cái này đầu tuyệt thế yêu thú nói mỗi một câu, đều là như kinh thiên động địa đáng sợ gió lốc đồng dạng, thổi đứng tại trường thành dưới nước bên trên đám người ngã trái ngã phải. Vô số bên trong, hạ phẩm ngự hải sư cùng các binh sĩ, càng là trực tiếp liền tại chỗ quỳ xuống, bị nặng nề như núi khí thế áp trụ đứng lên cũng không nổi. Anh! Cái này một đầu đáng sợ cự thú vừa nói xong, cả cái to lớn thân thể liền lại lần nữa bay lên không dâng lên, tất cả cũng chỉ nhìn xuống phương nhân tộc một mắt. Cũng hoàn toàn không có chờ chờ phía dưới nhân tộc hồi ứng, phảng phất bất kể nhân tộc đáp ứng hoặc là không đáp ứng, tại nhãn lực của nó đều là không đáng giá nhắc tới, cũng không đáng một nhìn. Cái này vị thiết giáp cự sĩ Sa đại nhân, ngươi yêu cầu này, ta nhóm viêm quốc làm không đến. Đại tư mã kiên chỉ lên trước nói một câu. Ẩm! Chỉ là Đại Tư Mã một câu còn chưa nói xong, hắn cả cái người liền trực tiếp như trùng thiên đạn pháo một dạng nện tại sau lưng trường thành dưới nước lên. Nguyên bản cứng rắn tột cùng trường thành dưới nước, tại cái này một cổ đáng sợ lực lượng phía dưới, vậy mà một cả đoạn toàn bộ sập xuống. Trước 535, cung thiết giáp cự sĩ xa yêu tộc cứng lên. 4K anh. Một cố cường đại tinh thần lực bạo phát, sau đó Đại Tư Mã liền là như một quả đạn pháo bị bắn bay ra ngoài. Đại tư mã một đầu đệm tại sau lương trường thành phòng tuyến bên trên, lập tức thanh long nổ vàng, cứng rắn vô cùng đệ nhất trưởng thành dưới nước. Vậy mà thanh long long sập xuống, to lớn bụi bàng ngập trời mà lên. Đại tư mã, đại tư mã tướng quân, đột nhiên phát sinh một màn để đám người giật mình kêu lên, cái này đầu thiết giáp cự sĩ xa một lời không hợp vậy mà liền phát động công kích, quả thực tàn bạo tuyệt cùng. Mà vội vàng không kịp chuẩn bị liền đem đại tư mã cho nổ bay đi ra thiết giáp cự sĩ xa. Lúc này sắc mặt một điểm cải biến đều không có vẫn như cũ đứng ở trên cao nhìn chằm chằm phía dưới chật vật tột cùng là như phá bao cắt một dạng đại tứ mã hắn lạnh lùng tiếp tục nói ra ta lập lại một lần sau một tháng ta muốn nhìn đến tất cả kiểu mới đan đỉnh linh thảo cùng với phương pháp trồng trọt nếu không viêm quốc liền không có tiếp tục tồn tại cần thiết thiết giáp cự sĩ xa không che giấu cao ngạo cùng uy hiếp trắng trợn làm cho cả tràng diện một lần liền toàn bộ yên tĩnh trở lại thiết giáp cự sĩ xa cuồng vọng vượt qua tất cả người tưởng tượng Thấy chung quanh nhân loại một cái phản bác đều không dám phát ra, cái này đầu thiết giáp cự sĩ xa hài lòng khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục để ý, đắc ý đằng không mà lên, phảng phất nhận định viêm quốc nhân tộc nhất định sẽ ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua. Đại tư mã, thiết giáp cự sĩ xa rời đi, phí vô cực, Khương Hạc Niên đám người lập tức liền hướng Khương Hạc Niên phóng đi. To lớn cho bụi bên trong, đại tư mã toàn thân chật vật, thân bên trên xương cốt tại vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị công kích đến cũng đoạn tận mấy cái. Một miệng lớn tụ huyết từ Đại Tư Mã miệng bên trong phun máu, đôi lên trước người hắn lồng ngực. Ta! Ta không có việc gì! Đại Tư Mã sắc mặt thống khổ hơi hơi nói ra, không có trở ngại. Mọi người sắc mặt trở mặc, nội tâm càng thêm thống khổ. Như là không phải nhân tộc hiện nay thế yếu, bọn hắn chỗ nào cần thiết ăn thiết giáp cự sĩ xa lang đục. Trực tiếp bạo phát phản kháng. Gặp Đại Tư Mã không có việc gì, cả cái đệ nhất trưởng thành dưới nước yên tĩnh trở lại, cũng cùng dạng quỷ dị trầm mặc xuống. Đám người chính mình liếc mắt nhìn nhau, sau đó có chút thống khổ nhắm mắt lại. Nghĩ lên vừa mới thiết giáp cự sĩ xa cuồng vọng, đám người chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thống khổ. Diệp, Diệp hội trưởng, một vị tông sư nhìn lấy Viêm Quốc ba đại cự đầu, Ngự Hải sư hiệp hội hội trưởng Diệp Anh Kiệt, nhìn không được mở miệng nói, "Chúng ta thật muốn đồng ý thiết giáp cự sĩ xa yêu cầu, đem tiểu mới Đan đỉnh huyền thảo cho gọi ra đi sao?" Mặt chữ Quốc, khoảng 40 tuổi, sắc mặt nghiêm túc Diệp Anh Kiệt lúc này khẽ lắc đầu, không thể Kiểu mới đan đỉnh huyền thảo là chúng ta viêm quốc nam cảnh không đối chi viện ngân dực phi ngư bộ lạc, thật vất vả mới lấy được. Như là bởi vì thiết giáp cự sĩ xa một câu, chúng ta liền tùy tùy tiện tiện đem đồ vật giao ra, kia cũng thực tại là quá ngu. Mà lại cái này là chúng ta cùng thiết giáp cự sĩ xa yêu tộc đệ nhất tiếp xúc, cái này chủng tộc phẩm tính, phẩm đức chúng ta hoàn toàn không biết rõ. Dưới tình huống như vậy, sao có thể tùy tiện giao ra kiểu mới đan đỉnh huyền thảo? Diệp Anh kiệt lời nói để trong mọi người tâm vui mừng cũng cùng dạng không khỏi nội tâm một kinh. Diệp Anh Kiệt nghĩ đến trong tâm khảm của bọn họ đi, hắn nói không có sai. Hôm nay thiết giáp cự sĩ xa đến nói muốn kiểu mới đan đỉnh huyền thảo bọn hắn liền cho, vậy ngày mai bọn hắn lại muốn Linh Văn Thạch khoáng mạch đâu. Ba ngày sau lại muốn cái khác tài nguyên tu luyện đâu. Dục vọng là một chủng vô cùng tận đồ vật, nhân tộc cũng có chính mình tôn nghiêm, há có thể tùy tiện liền đi nói nhân gia, khuất phục nhân gia, liền tính nhân gia thực lực mạnh hơn chính mình, vậy cũng không được. Chỉ là tại trang đám người vừa nghĩ tới thiết giáp cự sĩ xa kia cường đại thực lực đám người khoe miệng vừa mới hiện lên đến ý mừng lập tức không còn sót lại chỗ gì bọn hắn biết rõ muốn phản kháng nhưng là thiết giáp cự sĩ xa cường đại thực lực quả thực khó dùng phản kháng đại gia trở về trước nghỉ ngơi cho khỏe một lần nghỉ ngơi dưỡng sức nửa ngày diệp anh kiệt lại lần nữa rửa vào miệng còn có một tháng thời gian trung ương hội hảo hảo nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào giải quyết vâng diệp hội trưởng tạ diệp hội trưởng Từng vị tông sư đáp lại nói, sau đó chậm rãi không bỏ rời đi. Hiện nay xuất hiện tại viêm quốc trước mặt khốn cục, có thể nói là viêm quốc cận đại dùng đến lớn nhất khiêu chiến. Là muốn khuất phục tham sống sợ chết, còn là thể sống chết phản kháng, như này mánh liệt cùng đối lập lựa chọn, lại lần nữa bày ra tại người trong nước trước mặt, để người khó dùng lựa chọn. Thiết giáp cự sĩ xa hôm nay sở tác sở vi, truyền khắp cả cái ngự hải sư vòng tròn, Tất cả biết rõ kết quả này người, không không mặt đỏ tới mang hai, sắc mặt phân nộ. Cơ hội là không đến một cái giờ, tại ngự hải sư hiệp hội chuyên môn lốp xe bên trên, thỉnh chiến thiết giáp cự sỉ Sa thiếp mời, liền đặt đến khủng bố 10 vạn. Cái này thiếp mời số lượng còn là bạo trướng bên trong, chỉ sợ đến đêm nay, đột phá trăm vạn là tuyệt đối không có vấn đề. Tại thời khắc này, viêm quốc tất cả ngự hải sư nhóm không gì không giỏi thành hợp tác, nội tâm liền một cái ý nghĩ, cùng thiết giáp cự sỉ Sa chơi liều đến cùng. Lúc này tiểu kiếm, đã cùng tần phấn xưng làm tàu thủy về đến Nam Hải Đại học thành chuẩn bị cùng cha mẹ cùng nhau qua Tết âm lịch Tiểu Kiếm cùng tân Phấn hai người đệ nhất thời gian liền nhìn đến Ngự Hải sư diễn đàn bên trên nội dung nguyên bản một mặt buông lòng hai người cùng cha mẹ cựu biệt trùng phùng vui sướng lập tức tiêu thất không còn một mảnh cái này Thiết Giáp cự sĩ xa yêu tộc quả thực khinh người quá đáng Tiểu Kiếm gọi điện thoại cho Khương Hạc Nhiên được đến nội dung hòa luận đàn nhìn đến đồng dạng Thiết Giáp cự sĩ xa xứ giả mười phần bá đạo nhất niệm đầu trực tiếp đem đại tư mã cho đánh băng ra ngoài ra ra Chúng ta thế nào làm? Ai, Trung ương ngay tại khẩn cấp xử lý cái này sự tình. Khương Hạc Niên khẽ thở dài, cái này mấy tháng ta có chút việc gấp ra ngoài, ngươi liền ở tại lục địa bên trên, chỗ nào đều không cần đi loạn, biết rõ sao. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu kiếm sững sốt một chút. Đi một cái trọng yếu địa phương, Khương Hạc Niên khẽ lắc đầu nói, tạm thời không thể nói với ngươi, ngươi nhớ lấy hảo hảo tu luyện. Hiện tại ngươi trọng yếu nhất liền là tu luyện. Tu luyện. Tu luyện. Ngươi càng là sớm một bước đột phá đến thất phẩm tông sư, đối Viêm quốc cống hiến liền hội càng lớn, minh bạch sao? Minh bạch. Tiểu kiếm khẽ miệng một trận đắng trac. Ngày thứ hai, Khương Hạc Niên thân ảnh liền xâm nhập đến biển sâu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu kiếm hỏi phí vô cực, phí vô cực vậy mà cũng không biết Khương Hạc Niên nơi đi. Áp lực cực lớn cho tiểu kiếm to lớn động lực, tiếp xuống một cái tháng, tiểu kiếm đều điên cuồng tu luyện. 200 cân linh văn thạch, lãnh hồng ngọc cầm 50 cân về sau, còn lại 150 cân tiểu kiếm không có trả trở về, mà là toàn bộ đều nạp chính mình hệ thống bên trong. Tiếp xuống tiểu kiếm bắt đầu mở ra điên cuồng tu luyện, hệ thống bật hết hỏa lực. Trung ương không có đem thiết giáp cự sĩ xa tin tức công bố tại chúng, chỉ có bên trong, cao phẩm ngự hải sư biết rõ chuyện này. Tiết âm lịch đến gần, cả cái viêm quốc trên dưới một phiến chúc mừng vui vẻ, nhưng mà đại lượng bên trong, cao phẩm ngự hải sư nhóm lại là sắc mặt càng ngày càng lo nghĩ, càng ngày càng khẩn trương. 30 tết. Tiểu Kiếm xuất hiện tại đệ nhất trường thành dưới nước trước hắc triều Hàn Lưu chính giữa. Tiểu Kiếm xếp bằng ở là như mực nước mặt sông bên trên, đại lượng linh lực điên cuồng chui vào đến Tiểu Kiếm thân thể chính giữa. Đi qua nửa tháng điên cuồng tu luyện, Tiểu Kiếm linh thú băng hỏa bì bì hà rốt cuộc có cụ hiện ra một bộ phận nội tạng, thành công đột phá đến lục phẩm trung kỳ. Bất quá mấy tháng, Tiểu Kiếm lại lần nữa thăng cấp. Cái này nếu là đặt tại ngày xưa, Tiểu Kiếm có thể đủ vui vẻ không được. Vậy mà hôm nay Tiểu Kiếm không có chút nào vui sướng. Đột phá về sau, vẫn như cũ tiếp tục điên cuồng tu luyện, không ngừng nghỉ chút nào. Cự ly thiết giáp cự sĩ xa ước định tốt thời gian, còn thiếu nửa cái tháng. Sau đó nửa cái tháng, tiểu kiếm cũng cùng dạng liều mạng một dạng điên cuồng tu luyện, chỉ là thời gian còn là quá ngắn ngủi, tiểu kiếm y nguyên vẫn là lục phẩm trung kỳ. Tiết âm lịch qua đi, một tháng ước định thời gian đến, trăm mét dài thiết giáp cự sĩ xa lại lần nữa hàng lâm đến đệ nhất trường thành dưới nước trước. Làm cái này khủng bố lạ như hàng không mẫu hạ một dạng to lớn thân hình hàng lâm thời gian, cả cái đệ nhất trường thành dưới nước lại lần nữa yên tĩnh, không khí chung quanh đều an toàn tắc nghẽn hơi thở. Lũ sâu kiến, một tháng thời gian đến, thiết giáp cự sĩ sa trùng trùng điệp điệp thanh âm, lạ như bão một dạng từ trên trời giáng xuống, đem chung quanh nước biển nổ phóng lên tận trời. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, cái này một lần tại trường thành tường bên trên, tất cả bên trong, hạ phẩm ngự hải sư cùng binh sĩ đã toàn bộ sớm sau lui hiện nay thành tường ở lại, cũng chỉ có cao phẩm cường, giả. Hôm nay, viên quốc ba đại cự đầu đến hai vị, Diệp Anh Kiệt cùng tiêu chí hành. Cái này vị cựu phẩm đỉnh phong siêu cấp cường giả, lúc này đối mặt với trước mặt cái này một đầu đáng sợ thiết giáp cự sĩ xa, hai người nội tâm đều ngưng trọng vô cùng. Một tháng này, bọn hắn cũng làm rõ ràng, lúc này cái này một đầu thể tích dài đến trăm mét khủng bố thiết giáp cự sĩ xa, chính là thiết giáp cự sĩ xa tộc trưởng đương nhiệm, xa trá. Đã nửa cái chân đạp vào long môn, thuộc về nửa bước yêu thần tồn tại. Trách không được vào tháng trước trước, sa trá ý niệm khẽ động liền có thể trọng thương đại tư mã, thực tại là đối phương thực lực thật đáng sợ. Đối mặt sa trá, Diệp Anh Kiệt cùng tiêu Chí hành hai người lúc này chỉ cảm thấy sắc mặt tái nhợt. Hai người bọn họ nhìn lấy trước mặt sa trá, quả thực liền là như tại trên thế giới nhất có thể tuyệt thế yêu thú đồng dạng, kia vô cùng vô tận yêu lực phảng phất đại hải hàng lâm, để bọn hắn vô pháp ngăn cản. Nửa bước yêu thần tồn tại. Dù cho hai người bọn họ liên thủ, bọn hắn cũng cảm thấy chính mình vô pháp chiến thắng. Mà bọn hắn đều vô pháp chiến thắng, kia cả cái Viêm Quốc, liền càng thêm không có người có thể dùng chiến thắng. Thời gian đến, lũ sâu kiến. Sa Trá lạnh như băng nói, một đôi đen nhánh sắc con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới nhân tộc đám người, bộ dáng kia lạnh lùng tuyệt cùng, tàn khốc tuyệt cùng. Diệp Anh Kiệt chậm rãi tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Sa Trá kia đen nhánh thú đồng, kiên trì chậm rãi nói ra, "Tôn kính Sa Trá đại nhân." Ta là viêm quốc Diệp Anh Kiệt, nhằm vào ngươi một tháng trước đề xuất yêu cầu, ta nhóm Tại trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, làm ra phía dưới trả lời chắc chắn. Ta nhóm thể sống chết bảo vệ ta nhóm quốc gia an toàn cùng tôn nghiêm. Cho nên nhằm vào ngươi vô lý yêu cầu, ta nhóm viêm quốc tử trên xuống dưới mấy ước nhân dân, tuyệt không đáp ứng. Tĩnh, An tĩnh tuyệt đối! Diệp Anh Kiệt mấy câu nói đó vừa ra tới, cả cái mặt biển liền lại như thân hãm địa ngục. Tại trang tất cả nhân tộc tông sư. Càng là cảm giác không khí chung quanh dây lát ở giữa là như nặng nghề vô cùng, hung giữ đè tại bọn hắn thân bên trên, để bọn hắn vô pháp động đậy. Tốt. Rất tốt. Con kiến vậy mà cũng cả gan phản kháng cự nhân. Kia, ngươi nhóm cho ta hủy diệt đi. Chết. Sa trá thân bên trên yêu lực, dây lát ở giữa là như hải dương một dạng sôi trào lên, sau đó giống là liền cửu thiên ngân hà đổ ngược, từ trên trời răng xuống, một đầu nện tại đám người thân lên. Vâng anh. Hiện tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, đột nhiên, một đạo ngân bạch sắc thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện tại giữa sân. Chỉ gặp kia một đạo ngân bạch sắc thân ảnh, vậy mà là một đầu thể hình lạ như bạch ngọc đúc kim loại mà thành to lớn rùa đen. Cái này ra hỏa, chính là Hải Thần các thành viên, thần thoại sinh vật Quy Thừa tướng, Bạch Ngọc. Bạch Ngọc vừa xuất hiện, bốn phía nhanh muốn đè chết người không khí lập tức dây lát ở giữa giải trừ. Đại lượng nhân tộc tông sư được giải phóng, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy. Phảng phất về đến thủy bên trong cá, mà thể hình đạt đến dài trăm mét thiết giáp cự sĩ xa so sánh, chỉ có vài thước bạch ngọc quy thừa tướng quả thực là như đồ chơi. Bất quá bạch ngọc vừa xuất hiện, Sa Trá lập tức con ngươi kịch liệt co lại, một đôi mắt chết chết nhìn trầm trầm bạch ngọc, thậm chí bởi vậy sau lui mấy bước, kéo ra cùng đối phương cự ly, phảng phất vô cùng kiên kỵ. Trung quanh thế cục lại lần nữa vi diệu. Bạch ngọc, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Sa Trá nhìn trầm trầm quy thừa tướng lạnh lùng nói. Bạch Sa Trá một câu vừa nói xong, đột nhiên hắn cả cái cự đại thân thể liền bỗng nhiên run rẩy lên, một đầu nện tại phía dưới mặt biển bên trên, thủy trụ phóng lên tận trời, đặt đến trăm mét dài thân thể nện ở trên mặt nước, kia động tĩnh là hết sức kinh người. Chờ Sa Trá một lần nữa nổi lên mặt nước thời gian, Sa Trá miệng đầy răng nanh đã bị nện đoạn, tiên huyết quần quần không ngừng từ miệng bên trong trôi nổi ra đến. Quy Thừa tướng Bạch Ngọc nhàn nhạt nhìn Sa Trá một mắt, mặc dù ta nhón hải thần cắt chủ trương hòa bình. Nhưng là chú ý ngươi khẩu khí, nếu không ta hiện tại liền tại chỗ liền giết ngươi. Sa trá dây lát ở giữa vừa kinh vừa giận, vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc. Bạch Ngọc, ngươi không nên cho là ngươi là yêu thần ngươi liền ghê gớm ấm. Chờ nhà ta lão tổ từ cấm kỵ chi hải trở về, hắn nhất định sẽ tính với ngươi cái này một khoản Bành bành. Sa trá lại là chưa nói xong, chính cái thân thể lại lần nữa phóng lên tận trời, mấy đạo cường đại tinh thần lực phóng thích, đem sa trá đánh mặt mũi bầm m Thân bên trên cứng rắn lân phiến lần lượt bạo liệt nổ tung. Bạch Ngọc lạnh lùng nhìn chầm chầm sa trá nói ra, liền là nhìn tại ngươi ra lão tổ phân thượng, ta mới lưu ngươi một cái mạng chó. Không muốn không biết tốt xấu, nếu không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Sa trá không dám nói nữa, kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau. Chọn vẹn sau lui tiếp cận mấy cây số, sa trá mặt bên trên mới bỏ ra một vệ toán độc thần sắc. Bạch Ngọc, trương Thu Lam Tinh tất cả có thể đủ ra tăng tinh thần lực linh chu sự tình, là ta nhóm yêu tộc hoàng Đình mệnh lệnh. Ngươi ngăn tại cái này bên trong, kia liền là cùng chúng ta yêu tộc Hoàng Đình đối lên. Lôi vương hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi vương, chỉ liền là cái này một lần từ cấm kỵ chi hải rút lui trở về lôi Long Điện Man. Đối phương cùng quy thừa tướng Bạch Ngọc giống nhau như lúc, đều là chân thật đạp vào Long Môn, yêu thần cấp bậc cao thủ. Sa trá cái này một lần nói xong, trực tiếp nhanh chóng quay đầu liền đi. Chỉ là đối phương lâm trước khi đi nhìn mọi người và Bạch Ngọc một mắt, kia ánh mắt bên trong đầy là oán hận cùng ác độc nhân tộc, tính là chân chính cùng thiết giáp cự sĩ xa yêu tộc, cưỡng lên. Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi nhóm mấy tháng. Quay người lại, Bạch Ngọc nhìn Diệp Anh Tuyệt, tiêu chí hành, phí vô cực một mắt, nhẹ nhẹ thở dài nói, yêu tộc hoàng đỉnh người sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nhóm cẩn thận một chút. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 536, Khương Hạc nghiên linh thú, phi tiên diêu, 4K. Đại năm tháng riêng mùng 4. Tiểu kiếm cùng Tần phấn hai người liền cáo biệt cha mẹ, trở về Nam Hải trường học. Nam Hải đại học thành bến cảng bên trên, tiểu kiếm cha mẹ lý quên mặt mũi tràn đầy lời oán giận, liền lại như một người thâm khuê oán phụ. Chỉ là nàng oán hận không phải trượng phu của mình, mà là chính mình nhí tử. Bình thường ngươi học ta liền không nói, ngươi đại khái thời gian mấy tháng mới trở về một lần. Hiện tại càng tốt hơn, hiện tại có thể là cuối năm A, hiện tại là tháng riêng mùng 4, ngươi ở nhà 10 ngày đều không có ngấp đủ bây giờ lại liền lại muốn trở về trường học ngươi nói ngươi có phải hay không yêu sớm tại trường học bên trong tìm người yêu cho nên mới nóng lòng như thế lửa cháy trở về nhà bên trong sinh ý tốt về sau tại đại lượng yêu tộc huyết nhục cùng linh lực thiên tài địa bảo súc tích dưới tiểu kiếm cha mẹ có điểm càng công việc càng trẻ cảm giác lý quyên lúc này là khí sắc hùng nhuận tinh thần phân chấn Nàng tay trái chống nạnh ngón trỏ tay phải không ngừng xoa xoa chính mình nhi tử bà vai oán giận nói chỉ là đâm trọn một nửa Tiểu kiếm còn không có bị chọc đau nhức, chính Lý Quyên liền trước ngón tay đau. Nghe lấy mẫu thân đoán trách, tiểu kiếm có điểm im lặng. Mẫu thân mình sức tưởng tượng cũng quá phong phú, mà lại chính mình đều lớn hai, cho dù có đối tượng cũng không tính yêu sớm à. Tốt, mẹ, người nghĩ quá nhiều. Tiểu kiếm trả lời, ta chỉ là hiện tại vừa tốt chỗ tại tu luyện thời khắc mấu chốt, cho nên không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài, nếu không liền không tìm được cảm giác. Ngươi yên tâm, chờ ta cái này một hồi làm xong. Ta nhất định mời cái một cái nghỉ dài hạn trở về cùng các ngươi nhị lao, đi à. Một bên trương phụ trương viễn ở một bên xua tay, đúng đấy, ngươi mẹ cái này là mù nhọc lòng. Ngươi đều đã trưởng thành, nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên là có chính mình sinh hoạt. Ngươi bận rộn liền đi đi. Tiểu kiếm ở một bên một mặt cảm động, còn là cha đối ta yên tâm. Trương phụ tiếp tục nói ra, ngươi những kia cái gì lình tru á cái gì bà bối, nhớ rõ thường xuyên gửi trở về là được rồi. Ngươi có thể không trở về. Những này đồ vật nhất định phải trở về. Ta đều ta cảm giác càng ngày càng trẻ, thân thể cũng càng ngày càng đồng. Tiểu kiếm. Người khác gia là hồ cha, người cái này là hồ nhi tử a Một bên, tần phấn cũng cùng dạng cho chính mình cha mẹ làm một lần tư tưởng công tác, sau đó cùng tiểu kiếm cùng tiến lên thuyền, hướng trường học chạy tới. Hai năm này, theo lấy tiểu kiếm cha mẹ, tần phấn cha mẹ cũng đồng dạng là càng ngày càng tốt, sinh hoạt điều kiện đại đại cải thiện. Mấy ngày nay về nhà tiểu kiếm có nghe đến vài câu trong nhà hắn mở trường tiểu kiếm khách sạn đã chạy đến thứ mười tam gia chi nhánh để tiểu kiếm kinh hãi tần phấn cha mẹ thăng cấp thành vị tổng quản lý đại quyền trong tay tàu thủy khởi động chậm rãi hướng nam hải đại học chạy tới tần phấn đứng tại trên lan can nhìn lấy từng bước xa chạy cha mẹ lại nhìn một chút chính mình một trận hào phóng ai bất chi bất giác ta đều nhanh muốn ngũ phẩm ngự hải sư thốn thức à tiểu kiếm ngắm hắn một mắt không có một điểm trí khí ta đều nhanh muốn tông sư Ngươi lại liền ngũ phẩm ngự hải sư đều không có, ngươi có phải hay không là ta huynh đệ? Tần Phấn trợn trắng mắt, ai muốn cùng ngươi cái này biến thái soa? Hiện nay cả cái Nam Hải Đại học, chứ ngươi là lục phẩm trung kỳ ngự hải sư bên ngoài, cái khác tối cao liền là hắn cái này dạng tứ phẩm ngự hải sư. Tiểu kiếm tốc độ tu luyện nhất kỷ tuyệt trần, xa xa đem bọn hắn này một đám bằng tuổi người bỏ lại đằng sau, viện siêu một cái đại phẩm cấp. Năm hai chính giữa một chút thiên phú kém một chút, thậm chí còn tại nhị phẩm ngự hải sư bồi hồi. Người và người tranh lệnh, quả nhiên là to lớn, không thể so bì. Tiểu kiếm hiện tại tu vi, thậm chí so một chút năm tư học sinh tu vi còn có cao. Biến thái chi danh, danh phủ kỳ thực, đã hoàn toàn là cớn tại tiểu kiếm thân bên trên. Mỗi lần có người nhắc lên tiểu kiếm, cũng không phải kêu tên, mà gọi là cái kia biến thái. A, cái kia biến thái lại đột phá. Cái kia biến thái chém giết một đầu lục phẩm đỉnh phong yêu thú. Cái kia biến thái làm gì làm cái đó, cái kia biến thái thế nào thế nào? Có lúc chính tiểu kiếm nghe cũng là một trận quái dị, hắn thế nào liền biến thái. Tàu Thủy rất nhanh đi đến Nam Hải Đại học, bất quá hai người lại là không có đi vào trường học, mà là thẳng đến hắt triều Hàn Lưu. Hiện nay tiểu kiếm tinh thần lực đã đạt đến 7.000 nhiều điểm, đến ngự vật giai đoạn, cho nên tiểu kiếm từ hàm hồ bối bên trong lấy ra một chiếc thuyền gỗ, hai người ngồi lên, sau đó dùng tinh thần lực thôi động thuyền gỗ trước tiến. Tân phấn đến đệ tam trường thành dưới nước hắt triều Hàn Lưu liền xuống thuyền, bắt đầu chính mình tu luyện Tiểu Kiếm thì một mực chạy đến đệ nhất trường thành dưới nước, cái này bên trong nước biển càng thêm băng lãnh, cái này bên trong mới thích hợp hắn. Đi đến cái này bên trong, Tiểu Kiếm đưa mắt nhìn bốn phía, lại là dị dạng phát hiện, mặc dù hôm nay là đại mấy ngày đầu năm muốn, nhưng mà lúc này ở cái này bên trong tu luyện học sinh cùng những quân nhân, số lượng một chút cũng không ít, cơ hồ là bình thường gấp 2 3 lần. Tiểu Kiếm nội tâm run lên, lập tức biết rõ bọn hắn ý nghĩ. Thiết giáp cự sĩ Sa mặc dù bị Hải thần các quy thừa tướng Bạch Ngọc đại nhân đánh chạy, nhưng mà một chủng tên là xỉ nhục đồ vật lại là lưu lại hắn nhói nhói mỗi một cái viêm quốc nhân dân tâm tiểu kiếm lúc này hít sâu một hơi nội tâm càng thêm kiên nghị một hơi thở đâm vào đến hắc triều hàn lưu bên trong tiểu quy hệ thống mở ra điên cuồng cụ hiện mặt khác một bên thái bình dương biển sâu lúc này chỉ gặp một vị mặc trên người một mặt thuần bạch sắc quần áo luyện công dưới chân mặc vào màu trắng dày vải lão nhân chính ngồi cưỡi tại một đầu linh thú thân bên trên từng bước một sâu cạn đến thái bình dương biển sâu sâu chỗ Nhìn kỹ, chỉ gặp cái này một vị lão nhân vậy mà là Khương Hạc Nghiên. Nếu lúc này tiểu kiếm tại nơi này, vậy nhất định hội giật nảy cả mình. Bởi vì Khương Hạc Nghiên là một cái lôi thôi toilet thiết lão nam nhân, bình thường ăn mặc lôi thôi, liền một cái phổ thông quần đùi hoặc là áo, dưới chân lên lấy một đôi chữ T dép lê. Chỉ có tại hải đường xuất hiện trường hợp, cái này lão nam nhân mới hội tốn một chút thời gian cùng công phu ăn mặc chính mình. Nhưng mà đến từ hải đường phản lão hoàn đồng, một lần nữa biến thành một cái tiểu nữ hài về sau, Khương Hạc Niên liền càng thêm không coi ăn mặc, một cái đầu ổ gà có lúc 10 ngày nửa tháng cũng không tắm một lần, tiểu kiếm một mực phàn nàn. Mà lúc này, Khương Hạc Niên vậy mà xưa nay chưa thấy đem chính mình thu thập sạch sẽ, thực tại là làm người kinh ngạc. Mà tại Khương Hạc Niên thân dưới, là một đầu to lớn, thể hình đạt đến 8-9 mét to lớn loài cá linh thú. Nó thân hình bằng phẳng, hiện ra hình thoi, ngoại hình kỳ lạ mà lại yêu nhã. Cá cả cái vây ngực rất giống một đôi đại cánh bơi lặn thời gian liền giống là phi hành một dạng trên dưới phục chế hắn có phun ra hình tròn ánh mắt phần đầu có hai đạo thủy nhuận nhục phùng nước biển hội từ nhục phùng tiến vào đến trong cơ thể của nó sau đó từ miệng phía sau ở tại ổ bụng mang vết nước sắp xếp ra không sai đây chính là khương hạc niên linh thú cấp s huyết mạch phiên thiên diêu lúc này phiên thiên diêu chính trở khương hạc niên từng bước một xâm nhập đến thái bình dương biển sâu bên trong cảnh vật chung quanh đen kịt một màu yên tĩnh hoàn toàn đưa tay không gặp năm ngón tay Bất qua cái này một điểm hắc ám đối với bát phẩm ngự hải sư cựu phẩm võ giả khương hạc niên đến nói hoàn toàn không phải sự tình đối với cấp s huyết mạch phiên thiên diêu đến nói cũng cùng dạng không phải sự tình ngự hải sư tu luyện tới bát phẩm linh thú đã hoàn toàn nắm giữ linh trí của mình cùng suy nghĩ cho nên lúc này một người một cá một bên xâm nhập hải dương sâu chỗ một bên chậm rãi trao đổi tiểu khương tử ta thế nào cảm giác ngươi kế hoạch muốn thất bại bộ dáng phiên thiên diêu linh thú chậm rãi nói Không thử một lần thế nào biết rõ. Đừng gọi ta Tiểu Khương Tử, ta liền sợ ngươi chẳng liếm. Tốt, Tiểu Khương Tử, ngươi lại cái này lì lợm, ta về sau liền không thả ngươi ra đến. Khương Hạc Niên uy hiềm nói, hắn có thể là lừng lấy nổi danh Nam Hải Đao Vương. Bị người nghe đến Tiểu Khương Tử bà chữ này, cũng quá mất mặt. Không thả liền không thả, không có hỗ trợ của ta, ngươi chiến đấu lực trực tiếp tổn thất một nửa, thua thiệt chính là ngươi, thủ thương cũng là ngươi. Phiên Thiên Diêu chẳng hề để ý nói. Khương Hạc Niên cái chán gân xanh quần loạn, ngươi đến cùng là là người nào linh thú. Ta đương nhiên là tiểu Khương tử linh thú nha. Khương Hạc Niên cảm giác chính mình lại tiếp tục trao đổi đi, chỉ sợ muốn trở thành lịch sử cái thứ nhất bị chính mình linh thú tươi sống tức chết ngự hải sư. Tiếp xuống Khương Hạc Niên thành thành thật thật ngậm lại chính mình im miệng ba, im lặng không nói. Mà khó phải ra đến một chuyến phiên thiên riêu, mà hưng phấn liệu dữ, tại Khương Hạc Niên bên thai hưng phấn nói qua không ngừng. Liên cái này dạng Một người một cá lại hài hòa vui sướng ở chung nửa ngày thời gian về sau, tại bọn hắn trước mặt một chỗ đáy biển trên vách đá, rốt cuộc xuất hiện một cái yêu thú bộ lạc. Chỉ gặp lúc này ở chỗ này đáy biển trên vách đá, chính cùng dạng có một cái cá thể hình ưu nhã, vây ngực to lớn như cánh một dạng loài cá sinh vật, chính chậm rãi trên dưới khép mở du hành. Bọn hắn cánh khổng lồ nhẹ nhẹ một phiến, trước mặt nước biển trực tiếp liền hình thành một đạo long quyển phong hoặc là đáng sợ gọn sóng, một đầu vô vô vách núi treo leo bên trên. Tại phía trên, kia dễ dàng vô vô đào móc một cái huyệt động ra đến. Không sai, cái này một cái yêu thú bộ lạc, chính là Phiên Thiên Diêu yêu tộc bộ lạc. Một tháng trước, từ cấm kỵ chi hải trở về yêu tộc hoàng đình hết thể có 7 cái yêu tộc bộ lạc, cấp S huyết mạch, Phiên Thiên Diêu, Minh đăng an khang ngư, Bách lạc hoàng truyền thu dao ngư, hoàng đại ngư, viễn cổ huyết mạch, đế vương ngạc nhất tộc, thiết giáp cự sĩ sai nhất tộc. Lúc này trước mặt cái này Phiên Thiên Diêu yêu tộc bộ lạc, chính là cái này trở về 7 đại yêu tộc bộ lạc một trong. Khương Hạc Niên ngàn dặm xa xôi từ Nam Hải cảm thấy cái này bên trong đến, liền là vì gặp cái này Phiên Thiên Diêu bộ lạc. Cái này là một cái càng có ý tứ hình ảnh. Khương Hạc Niên linh thú là Phiên Thiên Diêu, mà trước mặt chủng tộc cũng đồng dạng là Phiên Thiên Diêu. Chỉ bất quá Khương Hạc Niên linh thú Phiên Thiên Diêu thể nội trôi nổi là linh lực, mà trước mặt Phiên Thiên Diêu là yêu tộc, bọn hắn thể nội trôi nổi là yêu lực. Nếu bài trừ cái này linh lực yêu lực, bề ngoài của bọn nó bộ dáng quả thực liền là giống nhau như đúc. Người bình thường cũng căn bản liền không phân biệt được. Khương Hạc Niên hơi hơi đến gần, lập tức liền dẫn tới cái này bộ lạc chú ý. Trong đó một đầu hình thể to lớn, song dược mở rộng đạt đến mười mấy mét, bơi lặn lên đến phảng phất che khuất bầu trời một dạng to lớn phiến thiên diều. Từ trong đó một cái trong nham động và ra. Đối phương thể hình to lớn, nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh, cực kỳ linh hoạt. Đồng thời tại thủy bên trong du động vô thanh vô tức, không có dẫn tới bất kỳ thanh âm nào, cơ hồ là thuẫn gian di động. Dây lát ở giữa liền xuất hiện tại Khương Hạc Niên trước mặt. Cái này một đầu hình thể to lớn phiên thiên diêu, một nhìn Khương Hạc Niên dây lát ở giữa lại là thân thể ngơ ngác một chút, sau đó miệng phun người tiếng, tiểu khương tử. Khương Hạc Niên Khương Hạc Niên linh thú cũng là cười trên nỗi đau của người khác cười lên, xem đi, người khác đều có thể dùng gọi ngươi tiểu khương tử, ta thế nào lại không thể. Úng ngô Hắn nói đến một nửa liền rốt cuộc không có biện pháp lại nói, trực tiếp bị Khương Hạc Niên thu vào linh hải chính giữa Khương Hạc Niên đối diện trước to lớn phiên thiên riêu gạt ra một vệt nụ cười nói, phiên tôn lão đại, là ta. Phiên tôn một trương cá mặt lộ ra một vẹt nhân tính hóa kinh hỉ cùng tiêu dung, thế nào, ngươi là rốt cuộc nghĩ rõ ràng, nguyện ý cưới ta nữ nhi rồi. Khương Hạc Niên liền kiên quyết lắc đầu, không phải, ta đây là vì một chuyện khác đến. Vui vừa, ta là người, mặc dù là một cái độc thân hơn 100 năm lão nam nhân, nhưng mà ta thật không thích cá. Mặc dù nói yêu thú tu luyện thật cao giai đoạn về sau có thể dùng hóa hình liền như tiểu kiếm phía trước chi viện ngân dực phi ngư bộ lạc gặp đến năm màu cá heo kinh tây giống như kinh hiệu cực nhưng mà khương hạc niên cũng là bởi vì gặp qua cái này vị đại lão nữ nhi hóa hình mới kiên quyết không cưới đối phương hóa hình về sau là một cái hơn 200 cân bản nữ nhân hắn thật khó lòng chấp nhận một nghe khương hạc niên không nguyện ý cưới chính mình nữ nhi phiên tôn một gương mặt trực tiếp liền lạnh xuống kia ngươi tìm đến ta làm cái gì khương hạc niên nuống lên mặt cái kia phiên tôn lão đại à Chúng ta mặc dù làm không thân ra, nhưng là ta có thể dùng làm ngươi thân nhân A. Hả? Phiên tôn không hiểu ra sao. Khu khu, phiên tôn lão đại, ngươi biết không biết, đến từ năm đó ta gặp được ngươi bắt đầu, ngươi quang minh vị ngạn thân ảnh, vẫn tại ta nào hải chính giữa vùng đi không được. Ngươi vi vũ, ngươi hùng tráng, ngươi thâm yêu đại trí, quả thực là ta gặp qua tất cả yêu tộc chính giữa tối cường. Hốn hồ, ta linh thú cũng là phiên thiên riêu A, nói cách khác, chúng ta coi như cũng tính là thân thích. Cho nên Phiên Tôn lão đại, nếu ngươi không ngại, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi con nuôi, ngươi là ta cha nuôi, chúng ta phụ từ tự hiếu, liên thủ cộng sáng tạo cái mới tương lai. A. Phiên Tôn một cái miệng không biết khi nào đã trương lớn đến là như một cái cự đại vòng tròn. Hào gia hỏa, một cái đầu đầy tái nhợt, tiếp cận 200 tuổi lão đồ vật, vậy mà nói muốn làm con nuôi của mình. Sống đã lâu, thực tại là sống đã lâu a. Bất quá sau cùng, vượt quá Khương Hạc niên ngoại ý muốn là phiên tôn lại là vậy mà đáp ứng Khương Hạc Niên thỉnh cầu. Đương nhiên, điều thỉnh cầu này cũng không phải là không có đại giới, kia liền là viêm quốc nguyện ý hàng năm bỏ ra một số lớn kiểu mới đan đỉnh huyền thảo làm đến con nuôi cống hiến sức lực. Cho nên, cái này một đôi khác biệt chủng tộc, không có chút nào quan hệ giống loài, kỳ hoa kết thành cha nuôi con nuôi quan hệ. Một mặt kinh ngạc, một mặt quan hệ Khương Hạc Niên rời đi về sau, vách núi treo leo bên trên, một đầu khí thế uy nghiêm phiên thiên diêu bơi tới phiên tôn trước mặt. Đối phương nghi hoặc nhìn Phiên Tôn, Tộc trưởng, ngươi vì cái gì cùng dạng cái này nhân tộc kỳ hoa yêu cầu? Phiên Tôn nhàn nhạt mà hỏi, ngươi biết rõ vì cái gì hắn linh thú là phiên thiên diêu sao? Cái này một đầu phiên thiên diêu xứng sở, không biết rõ. Về sau ngươi liền biết rõ, đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Cái này một đầu phiên thiên diêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tộc trưởng, ngươi cái này là cố ý tiếp nhận nhân tộc thiện ý. Phiên Tôn nói ra, tại cấm kỵ chi hải bên trong. Kết cục ngươi cũng đã thấy rất rõ ràng. Dựa vào lực lượng của chúng ta, nghi muốn đối kháng ma tộc còn là thật quá khó khăn. Thử một lần, cũng không có hư chỗ. Huống hồ vô duyên vô cớ thêm một cái con nuôi, tự nhiên kiếm được tiện nghi, người nào không muốn đâu. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đậm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 537, Lãnh Kiến Hoa tung tích, 4k. Đệ nhất trưởng thành dưới nước, Hắc triều Hàn Lưu. Đen nhánh vô cùng đưa tay không gặp năm ngón tay nước biển bên trong. Lúc này tiểu kiếm chính dẫm lên thủy thái cực dưỡng sinh quyền một bộ tiếp một bộ đánh. lập tức nguyên mông linh lực không ngừng hình thành từng vòng từng vòng vòng xoáy linh lực, rồi rít rót vào tiểu kiếm thân thể chính giữa. tiểu kiếm tại cái này bên trong tu luyện chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện một ngày ngàn giảm, một ngày tu luyện lượng tương đương tại ngoại giới 10 ngày. đương nhiên điều kiện hắn hắn có thể chịu đựng ở nơi này khủng bố nhiệt độ cùng lạnh lẽo. hất triệu hàn lưu hất cám đối với tiểu kiếm đến nói đã hình thành không có tác dụng. Hiện nay hắn tinh thần lực đã nhanh muốn đến 8.000 điểm, tinh thần lực càng ngày càng cường đại, tản ra phạm vi đạt đến tiếp cận 2.000 cây số vông. Bốn phía nước biển rõ ràng rành mạch, nhìn rõ ràng. Tại cái này bên trong, tiểu kiếm cũng có thể cảm thụ được cái khác ngự hải sư nhóm tại cái này bên trong tu luyện. Hắn hôm qua liền gặp đến một cái. Chỉ là đối phương là thất phẩm tông sư, mà tiểu kiếm lục phẩm trung kỳ. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là cái này vị thất phẩm tông sư một trận xấu hổ bại lui bởi vì thiết giáp cự sĩ xa nguyên nhân hiện nay toàn quốc ngự hải sư đều điên cuồng bế quan cùng tu luyện tiểu kiếm tự nhiên cũng là không ngoại lệ thời gian yếu ớt tiểu kiếm liền cái này dạng tại cái này bên trong điên cuồng tu luyện tiểu kiếm đầu tiên là điên cuồng cụ hiện băng hỏa bì bì hà nội tạng cụ hiện mệt mỏi về sau lại dùng hệ thống kỹ năng rèn luyện nội tạng của mình ngũ phẩm võ giả ngân quất lục phẩm võ giả rèn ngọc tạng nhân thể nội tạng tại không ngừng rèn luyện quá trình hội dần dần trong suốt hóa ngọc chất hóa Sau cùng hình thành là như bạch ngọc một dạng nội tạng. Hiệu quả như vậy là rõ ràng, cái này là cường hóa võ giả thể nội nội tạng phòng ngự năng lực. Một ngày nội tạng ngọc chất hóa thành công, kia phần ngoài công kích chấn động, lực đạo cái gì, ngọc tạng đều có thể đủ dễ dàng tiếp xuống tới. Tại một dạng chiến đấu quá trình, thời điểm tốt hai cái lẫn nhau chiến đấu, ngự hải sư nhìn lên đến thật giống không có chuyện gì. Nhưng mà đánh lấy đánh lấy đột nhiên liền miệng phun tiên huyết, liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử kia cũng là bởi vì tại chiến đấu quá trình, đối phương lực đạo không ngừng thẩm thấu tiến ngự hải sư thân thể bên trong, xoắn nát hắn thể nội sinh cơ. Mà một khi võ giả rèn luyện nội tạng thành công, kia về sau sẽ không lại có cái này dạng hậu hoạn. Mà lại ngọc tạng còn có một cái khác chân chính tốt chỗ, kia liền là nếu võ giả không cẩn thận bị uống xuống độc dược, hoặc là bị người tiêm vào độc dược. Mà lục phẩm võ giả có thể dùng thông qua khống chế chính mình ngọc tạng, đem những này độc dược toàn bộ bước đi ra. Không sai Cái này là ngọc tạng võ giả lực lượng. Bất quá bởi vì ngọc tạng võ giả chủ yếu là nhằm vào đối nội phong ngự, cho nên đối với võ giả thực tế lực lượng đề thăng không nhiều, cũng bởi vì tiểu quy hệ thống rèn luyện lên đến cũng không đắt. Đinh, rèn luyện nhất trọng nội tạng, từ 15% đề thăng tới 16% cần thiết hao phí 1.000 siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Tiểu kiếm không có chút do dự nào, từng cái điểm là thời gian trôi nổi, Tiểu Kiếm bất chi bất giác liền tại hất triều Hàn Lưu cái này bên trong trọn vẹn tu luyện 2 tháng. Kia năm gốc Tiểu mới đan đỉnh huyền thảo cũng toàn bộ hối đoái thành vì siêu cấp quy tệ cầm đến thăng cấp. Cái này gần 2 tháng bên trong Tiểu Kiếm siêu cấp quy tệ lại một lần nữa tiêu hao không còn một mảnh, hoàn toàn gặp cùng. Bất quá mang đến tin tức tốt chính là Tiểu Kiếm thành công tấn cấp đến lục phẩm hậu kỳ, Ngọc Tạng cũng thành công rèn luyện đến đệ thất trọng, cự ly đệ cửu trọng hoàn toàn rèn luyện đã không xa. Ai lại muốn đi kiếm tiền a? Tiểu Kiếm nhìn lấy chính mình hệ thống giao diện còn lại mấy ngàn siêu cấp quy tệ thở dài nói: Nếu chính mình không dùng kiếm tiền, mỗi ngày đều nuốt ở cái này bên trong tu luyện liền tốt, không ra một hai năm, khẳng định trực tiếp đột phá đến cửu phẩm, đến thời điểm miểu thiên miểu địa miểu không khí, chẳng phải là vui thích? Đình chỉ tu luyện, Tiểu Kiếm nhìn về phía bốn phương hoàn cảnh, chỉ gặp bất chi bất giác, lúc này hắn đã đi tới một cái đáy biển vực sâu trước mặt, trước mặt cái này một cái đáy biển vực sâu đen xì, đại khái mấy ngàn mét đến sâu. Tiểu Kiếm đứng tại hạp cốc một bên bờ bốn phương tinh thần lực hướng phía dưới dò xét đi, lại phát hiện tinh thần lực căn bản không dò tới đáy. Mà lại nhất làm cho tiểu kiếm ngạc nhiên là, lúc này hắn tinh thần lực tản ra phạm vi có thể đủ đạt đến 2000 cây số vuông, cho nên biến hình ngưng tụ thành một đường thẳng, hẳn là có thể dùng đạt đến 8000 mét chiều dài cự ly. Nhưng mà làm hắn đem cái này tinh thần lực hóa thành thẳng tắp hướng phía dưới vực sâu dò xét đi thời gian, hắn lại là phát hiện hắn tinh thần lực chỉ có thể miễn cưỡng tung tích đến 2000 mét trái phải mà thôi tiếp tục liền vô phát xuống, mà lại tinh thần lực càng hướng xuống, hắn lại càng thấy đến băng lãnh. đúng vậy, cái này trùng băng lãnh là trực tiếp tác dụng tại hắn tinh thần lực bên trên, mà không phải tại trên thân thể của hắn. tiểu kiếm nội tâm có một chủng dự cảm mãnh liệt, cưỡng ép tiếp tục đem tinh thần lực phong thích xuống, hắn tinh thần lực chỉ sợ sẽ bị hắc triều hàn lưu cho tươi sống tiêu diệt. không sai, cái này một tòa đáy biển vực sâu, chính là hắc triều hàn lưu khởi nguyên địa. trung trung điệp điệp, đen nhánh vô cùng, vô cùng băng lãnh hắc triều hàn lưu. Liền chính là từ cái này một tòa đáy biển vực sâu bên trong chạy ra đến. Nơi xa vực sâu vết tưởng, bởi vì hát triều hàn lưu quan hệ đều kết lên một tầng lại một tầng u lam lạnh leo khối băng. Chính vì vậy, cho nên cái này một tòa hát triều hàn lưu khởi nguyên địa vực sâu, bị mọi người xưng là, màu lam luyện ngục. Bất quá tiểu kiếm biết rõ, kỳ thực cái này một tòa màu lam luyện ngục đáy biển vực sâu, đáng sợ nhất không phải ngoại vi tầng kia lại một tầng kiên cố màu lam tầng băng, mà là tại màu lam luyện ngục vực sâu chính giữa chỉ gặp nơi đó trên vách đá thật dày tầng băng, đều là đen nhành sắc. Hơn nữa còn là đen đến có một chủng phát sáng cái chủng loại kia. Lại liên hợp vừa mới chính mình tinh thần lực phảng phất muốn bị đông cứng tình huống, lập tức để tiểu kiếm nội tâm có chút sợ hãi, cái này đáy biển vực sâu thật giống khá là quái dị. Bất quá tiểu kiếm hạ ý thức liền lại bắt bỏ, cuối cùng cái này hắc triều Hàn Lưu có thể là Nam Hải đại học tu luyện thánh địa, bồi dưỡng ra một đời lại một đời Nam Hải kiêu tử. Cái này địa phương trọng yếu, Nam Hải không khả năng không coi trọng khẳng định hội thường xuyên phái người đến thị sát, không khả năng sai lầm mới đúng. Thôi thôi, tiểu kiếm vừa cẩn thận quan sát một hồi, cảm thấy nhìn không ra mánh khỏe, liền đạp nước bơi lên mặt nước. Hắn đến đi đón một lần nhiệm vụ cái gì, nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó tiếp tục tu luyện, sung kích thất phẩm tông sư. Hiện nay cự ly mùa xuân đã qua 2 tháng, bất chi bất giác liền là 3 tháng. Tiểu kiếm một lúc có chút thổn thức cùng hoàng hốt, có điểm cảm giác không chân thật. Hắn liền là tại năm trước tháng 2 thức tỉnh. Hiện nay 2 tháng đi qua, hắn vậy mà đã tu luyện tới lục phẩm hậu kỳ ngự hải sư. Cái này vừa tu luyện tốc độ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, khoáng cổ thức kim. Ngự thủy trở về Nam Hải Đại học, trên đường đi, tiểu kiếm đều chú ý tới cả cái Nam Hải phòng tuyến càng càng bận rộn, càng thêm không khí khẩn trương. Đại lượng binh sĩ cùng ngự hải sư nhóm gan hướng tiền tuyến, cái này trong đó còn có đại lượng gương mặt lạ, trong đó một chút gương mặt còn đều rất non nớt, tựa hồ là đại một, năm hai học sinh. Tiểu kiếm nội tâm siết chặt, thế cục biến đến cái này khẩn trương sao. Tại hắn một lần kia, chỉ có năm 3 học viên, sinh viên năm thứ tư mới cần thiết ra tiền tuyến, hiện nay thậm chí ngay cả đại một, năm thứ hai cũng cần. Tiểu kiếm hơi hơi tìm một vị học sinh hỏi một lần, nguyên lai quả nhiên thật phát sinh đại sự. Hoàng đình bảy đại yêu tộc trở về trong 3 tháng này, phát sinh mấy chuyện. Thứ nhất, yêu tộc Hoàng đình không đến thời gian 3 tháng đã một lần nữa chấp trưởng cả cái lam tinh đáy biển thế giới, tất cả biển bên trong yêu tộc lần lượt thần phủ. Thứ hai, yêu tộc Hoàng Đình trưng thu tất cả, có thể đủ để thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo. Thứ ba, châu Bắc Mỹ Liên Hợp Quốc không phục, bị yêu tộc Hoàng Đình phái binh thảo phạt, châu Bắc Mỹ Liên Hợp Quốc đại bại, toàn bộ châu Mỹ đại lục bị huyết tẩy. Đây đối với lục địa nhân tộc đến nói, hoàn toàn đâu chỉ tại một cái kinh thiên động địa bảo tạc tin tức. Phải biết, theo lấy toàn quốc nước biển dâng lên, hiện nay may mắn còn sống nhân tộc quốc độ đã không nhiều. Đồng thời vì đối kháng các đại hải dương yêu thu sâm lấn, Những này may mắn còn sống quốc độ đều liên hợp. Đại gia cũng cơ hồ đều dùng các đại châu làm đơn vị, Càn Quốc Liên Hợp Quốc, Châu Phi Liên Hợp Quốc, Bắc Á Liên Hợp Quốc, bên trong Áp Liên Hợp Quốc, Châu Âu Quốc, Bắc Mỹ Liên Hợp Quốc, Nam Mỹ Liên Hợp Quốc. Viêm Quốc không có liên hợp quốc gia khác, bởi vì Viêm Quốc lại đầy đủ tư bản cùng thực lực. Nắm giữ đại lượng cao độ cao so với mặt biển bên trong bộ địa khu cùng tây bộ địa khu Viêm Quốc, hoàn toàn không cần thiết dựa vào quốc gia khác xưa nay, dựa vào chính mình liền có thể dùng sống rất thoải mái cho nên hoàn toàn không cần thiết gia nhập những này Liên Hợp Quốc. Mà tại những quốc gia này bên trong, trong đó Viêm Quốc, Bắc Mỹ Liên Hợp Quốc đô tính là thực lực tương đối cường đại nhân tộc thế lực một trong. Mà hiện nay, yêu tộc Hoàng Đình trở về, trực tiếp liền diệt đi bên trong một cái nhân tộc thực lực. Cái này hoàn toàn liền là trần chùi giết gà dọa khỉ, biểu hiện yêu tộc Hoàng Đình siêu phàm thực lực cùng địa vị. Viêm Quốc thế cục tương đối đặc biệt, bởi vì hải thần các bảo hộ, hiện nay Viêm Quốc thế cục so bình ổn. Yêu tộc Hoàng đỉnh Tựa Hồ cũng không chuẩn bị cùng Hải Thần các cứng đối cứng, cho nên tạm thời không có xuống tay với Viêm Quốc. Bất quá ngoài sáng không có hạ thủ, nhưng là vụng trộm lại là thực hiện đại lượng áp lực. Đại lượng thực lực cường đại yêu tộc bộ lạc xuất hiện tại Viêm quốc Đông Nam Hải khu vực, Viêm quốc lập tức áp lực tăng gấp bội. Các trùng ma sát nhỏ không ngừng, chiến tranh ngay tại từng bước một không ngừng thăng cấp chính giữa. Cái này là Tiểu Kiếm vừa mới nhìn đến, vì cái gì hội có đại lượng binh sĩ cùng ngự hải sư không ngừng chi viện tiền tuyến nguyên nhân. Địch nhân thực tại là quá nhiều. Bất quá, bởi vì Nam Cảnh Trường Thành quân đội làm trước bố trí phòng vệ, tại Nguyên Kim Cương Ngư Bộ lạc Thiết Hạ Kim Cương phòng tuyến, cho nên chiến dịch đều bị chống đỡ tại chỗ kia, không có ấn tượng đến Viêm Quốc Nam Bộ vùng duyên hải. Ai, thời buổi rối loạn a. Tiểu kiếm trong mày, Trung điệp thở dài một hơi, cũng không biết Hoa Tư lệnh bế quan thế nào dạng. Tại yêu tộc Hoàng Đình cái này dạng đại thế lực trước mặt, đối phương tùy tiện mọi cử động hội đối nhân tộc tạo thành to lớn ảnh hưởng, mà lại rất hiển nhiên. Yêu Tộc Hoàng Đình không chỉ là muốn kiểu mới đan đỉnh huyền thảo, còn có cái khác đồng dạng có thể đủ để thăng tinh thần lực linh chu, như là viêm quốc đáp ứng yêu tộc Hoàng Đình yêu cầu. Vậy thì tương đương với đem tất cả tinh thần lực bảo bối chắp tay nhường cho, cái này là đại suất huyết. Tại tiểu kiếm thổn thức bên trong, hắn rốt cuộc đến Nam Hải, lên bờ hướng Vũ Thần Đường đi tới. Hai tháng không gặp, Vũ Thần Đường nhà tranh tiểu viện vẫn như cũ như cũ. Các trùng tràn ngập đại tự nhiên khí tức của tranh vẫn như cũ từng sợi đứng sừng sững ở phòng phía trên tựa hồ từng sợi như mới phía trước tiểu kiếm không có phát giác hiện nay hắn tinh thần lực phóng đại lập tức liền nhìn ra tại những này cỏ tranh mặt ngoài vậy mà bao trùm lấy một tầng tinh thần lực đúng vậy chính là có cái này một tầng tinh thần lực tác dụng nhà tranh tiểu viện đi qua cái này nhiều năm gió táp mưa sa mới sẽ không rách nát sập xuống tiểu kiếm chật chật tán thưởng cái này là tinh thần lực đạt đến một vạn điểm vô hình hóa thành hữu hình lực lượng sao nhìn lên đến thật không sai tiến vào vũ thần đường tiểu kiếm quét một vòng bên trong không có bất kỳ ai, rông tuyết tiểu kiếm lấy điện thoại cầm tay ra mở ra uy tín, quả nhiên chỉ gặp thuộc về vũ thần đường uy tín bảy bên trong nhìn đến đám người động tĩnh phía trước chiến sự lại lên, cho nên âu dương tương linh nhan an thanh triệu tử cầu đám người lại chạy tới tiền tuyến kiếm tiền đúng vậy đối với linh vũ giả đến nói chiến trường là bọn hắn kiếm lấy điểm cống hiến cùng linh văn thạch trọng yếu nhất đồ vật tiểu kiếm đầu tiên là ở trong bảy báo cáo mình đã xuất quan sau đó lại tiếp tục lật nhìn tán gẫu ghi chép lại là không nhìn thấy Khương Hạc Niên tin tức kỳ quái cái này lao đổ vật chạy nơi nào rồi thật giống đều tiêu thất trong vòng 3 tháng sẽ không mất tích đi Tiểu Kiếm lúc này chỗ nào lại biết rõ Khương Hạc Niên lúc này đã còn tại Phiên Thiên Diêu Bộ lạc chỗ kia quỷ liếm cùng phiên Tôn bồi dưỡng phụ tử cảm tình linh linh ba Tiểu Kiếm lại nhìn một hồi điện thoại lại là vang lên đến điện mã số là Lãnh Hồng Ngọc Tiểu Kiếm sững sốt một chút nhấn hạ nghe Lãnh Hồng Ngọc thanh âm lập tức chuyển đến ngươi xuất quân đi Ừm. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại Vũ Thần Đường. Ta hiện tại lập tức đi qua. Lãnh Hồng Ngọc tựa hồ có chuyện gì gấp, khí thế hùng hổ nói. Quả nhiên không qua mấy phút, Lãnh Hồng Ngọc liền nhanh chóng xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt. Vừa nhìn thấy tiểu kiếm, Lãnh Hồng Ngọc lập tức hai mắt phát sáng, lo lắng nhìn lấy tiểu kiếm nói ra, "Ta hỏi ngươi, lần trước câu Dương Tương Linh ngươi tinh thần lực đã đột phá đến 7000 điểm rồi?" "Không có." "Hả? Là nhanh muốn đến 8000 điểm rồi?" Lãnh hồng ngọc kém một chút liền muốn đánh người, cái này xú tiểu tử vậy mà cùng nàng ra. Ta hỏi ngươi, ngươi linh lực có thể nhanh chóng khôi phục, kia tinh thần lực đâu? Làm đến một tên chân nam nhân, đương nhiên là linh lực cùng tinh thần lực đều có thể dùng nhanh chóng cứng chắc khôi phục rồi. Vậy thì tốt, theo ta đi. Lãnh hồng ngọc cuồng hỉ nói. A, tiểu kiếm kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền đi cục dân chính lĩnh chứng sao. Không nên trước thử ở chung một lần nhìn xem lẫn nhau kích thước có thích hợp hay không sao. Lãnh Hồng Ngọc tinh xảo trên trán lập tức gân xanh lộ ra, một đầu da liền nhấc lên tại tiểu kiếm trên da đầu. Lãnh Hồng Ngọc cả giận nói, ngươi có thể hay không chính kinh điểm? Tiểu kiếm một mặt ủy khuất, ngươi dáng dấp cái này tốt nhìn, ta chính kinh không lên đến a. Thật a, Lãnh Hồng Ngọc lại có chút không còn cách nào khác. Ngươi cùng ta đến, ta có một chuyện yêu cầu ngươi giúp đỡ. Cầu người nhu nhược, Lãnh Hồng Ngọc chịu phục nói. Sớm nói a, có thể đủ giúp tương lai lão bà mang, đừng nói một kiện, mười kiện cũng không có vấn đề gì. Tiểu Kiếm cười đùa tí từng nói: "Ta lúc này tốt nghĩ liền tại chỗ đánh gãy chân chó của ngươi. Tốt nhất không muốn, cái này dạng ta liền không có biện pháp giúp ngươi làm sự tình." Tiểu Kiếm thảm thương ba ba: "Tốt a, Lãnh Hồng Ngọc lại lại lần nữa không còn cách nào khác. Tiểu tử này, danh tự thật lấy đến không sai, quá tiện." Nàng đồng thời cũng có điểm dư vị qua đến, theo lấy tiểu tử này tu vi càng ngày càng cao, tiểu tử này ở trước mặt mình cũng bản tính bại lộ, càng ngày càng hành vi phong túng. Lãnh Hồng Ngọc thở dài nói: Lúc này không phải truy cứu những này thời gian, trầm giọng nói, ta tìm tới lãnh kiến hoa tung tích, nhưng mà ta cần thiết người giúp đỡ. Hả? Tiểu kiếm khẽ giật mình. Lãnh kiến hoa, có thể nói là viêm quốc cho đến trước mắt thực lực cao nhất phản diện. Bát phẩm đỉnh phong đại tông sư, nguyên nam cảnh trường thành quân đội phòng tuyến thứ nhất đại thống lĩnh. Bởi vì sự phản bội của hắn, đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ, nam cảnh trường thành quân đội đánh bại, nam hải đại học cũng vẫn lạc đại lượng học sinh, kết cục thê thảm vô cùng. Lênh kiến hoa thân phận bị lộ ra về sau, thành vì kim cương ngư bộ lạc tay chân. Nhưng mà tại mấy tháng trước cử xích cùng kim tiêu thất bại về sau, lênh kiến hoa cũng mai danh nhận tích, tiêu thất tại đại hải chính giữa. Tiểu kiếm không nghĩ tới, hiện nay lênh hồng ngọc vậy mà tìm tới cái này kẻ phản bội manh mối, cái này cũng quá khó khăn. Hắn ở đâu? Minh Đăng An khang ngư bộ lạc. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. chương Minh Đăng An Khang Ngư, bốn ca. Minh Đăng An Khang Ngư bộ lạc Tiểu Kiếm có điểm ngơ ngẩn, lãnh kiến hoa vì cái gì chạy đến chỗ kia đi? Lãnh Hồng Ngọc khẹt miệng trồi lên một tia cười lạnh, là vì càng thêm cường đại tinh thần lực bí pháp đi. Cá cần câu tục xương cả lam cá, các mô cá, biển các mô, tỷ bà ngư các loại, sinh trưởng tại hắc ám đại hải sâu chỗ, hành động chậm trọng. Cá cần câu mặt tướng xấu xí, hình thù kỳ quái, thân thể dẹp chỉnh mâm tròn hình, phần đuôi hình trụ. Cái này chủng loài cá có một chủng mười phần rõ ràng đặc điểm, kia liền là nó trên phần đầu mới có cái thịt hình dáng nô ra, hình giống như ngọn đèn nhỏ lồng, là do cá cần câu đệ nhất vây lưng từng bước hướng kéo dài hình thành. Cái này ngọn đèn nhỏ lồng hội phát sáng, từ đó hấp dẫn đến tại hải dương chỗ sâu cái khác loài cá, sau đó mở ra miệng lớn dính máu, một cái nuốt vào. Tại linh lực khôi phục phía trước, cá cần câu ngọn đèn nhỏ lồng sở dĩ hội phát sáng, là bởi vì tại đèn lồng bên trong cụ có tế bào tuyến có thể đuổi bài tiết quang tố, quang tố tại quang tố môi thôi hóa hạ, cùng dưỡng tác dụng tiến hành chậm rãi hóa học ổ xì hóa mà phát sáng. Dưới biển sâu có rất nhiều cá đều có tính hướng sáng, thế là ngọn đèn nhỏ lồng liền thành cá cần câu dẫn dụ thức ăn lợi khí. Nhưng là tại linh lực khôi phục về sau, sinh hoạt tại hải dương chỗ sâu cá cần câu được đến đại lượng linh lực tiếp tế cùng tư nhuận, thế là phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Một lần hành động từ phổ thông loài cá nhảy một cái thành vì đỉnh cấp kẻ săn đuổi. Không sai. Minh Đăng An Khang Ngư là cấp S huyết mạch. Minh Đăng An Khang Ngư giống như Nhân Kiểm Ngư, bọn hắn cùng phổ thông loài cá yêu thú bất đồng, bọn hắn tại linh lực khôi phục tình huống phía dưới, nhục thân biến cường có hạn, nhưng mà tinh thần lực lại là được đến kinh người khai phát, là thiểu số mấy loại tinh thần lực cường đại loài cá yêu thú. Từ nay là hắn đỉnh đầu bên trên ngọn đèn nhỏ lồng, càng là trở thành tinh thần lực căn cứ. Cái này ngọn đèn nhỏ lồng sáng lên, lập tức liền hội phóng xuất ra mê hoặc nhân tâm, mê hoặc tâm trí lực lượng cái này trùng lực lượng thập phần cường đại, nghe nói liền liền đồng phẩm cấp ngự hải sư đều khó dùng chống đỡ, rơi vào hảo giác. cho nên ngự hải sư nhóm chuyên miệng, một ngày tại biển sâu chính giữa gặp minh đăng an khang hư, từ này là làm đối phương đỉnh đầu bên trên đèn lồng sáng lên thời gian, kia cơ hồ liền là lạnh. kia là tử thần tay bên trong chấp trưởng lấy minh đăng, một ngọn hồn đăng độ gia nhân, đèn lồng khóa tịnh thiên hạ hồn, câu liêm truy tâm không chỗ trốn, vô biên ưu minh lưu nửa đời. không sai, ta chính là truy khụ khụ, mình đăng an khang ngư. Can cứ ngư hải sư hiệp hội khảo thí, mình đăng an khang ngư tinh thần lực, so nhân kiểm ngư tinh thần lực còn muốn cường đại chí ít ba thành. Đây cũng chính là thuyết minh vì cái gì Lãnh Kiến Hoa hội đi mình đăng an khang ngư yêu tộc nguyên nhân, đối phương tinh thần lực cường đại, có thể dùng cung cấp Lãnh Kiến Hoa cần thiết tinh thần lực bí kíp. Tiểu Kiếm bừng tỉnh đại ngộ qua đến, nhưng cùng lúc lại có chút khó hiểu, tại Hải Thần các giết chết Kim Tiêu về sau, Lãnh Kiến Hoa theo đạo lý đến nói cũng đã tự do. Hiện nay theo lấy hắn thân phận bại lộ, hắn càng thành vì người người kêu đánh chuột. Hắn lúc này tìm một chỗ trốn đi hoặc là ẩn cư không tốt sao? Vì cái gì muốn một con đường đi đến đen? Minh Đăng An Khang ngư làm đến yêu tộc Hoàng Đình hoạch tâm trung tộc, chỗ nào có khả năng kia dễ dàng liền đem tinh thần lực bí kĩ giao cho Lãnh Kiến Hoa, hắn không cẩn thận liền muốn đụng mặt mũi bầm dập, thậm chí bị người ta tiện tay giết chết. Tiểu Kiếm một câu nói kia không phải không có lý. Phải biết, nhân tộc ở trong mắt yêu tộc là như sâu kiến. Yêu tộc thái độ đối với nhân tộc cũng không tốt, kia hoàn toàn là chỗ tại vòng khinh bỉ trong cùng nhất. Đối với thủy thần giáo cũng cùng dạng liền kia dạng, cho nên Lãnh Kiến Hoa Mạo muội đi tìm người ta, kỳ thực phong hiểm thật lớn. Hắn kia là không có lựa chọn khác. Lãnh Hồng Ngọc cái này là lạnh lùng nói, xinh đẹp như hoa mặt bên trên không che giấu chút nào mang theo đối lấy một cổ chán ghét. "Ừm, thế nào nói?" Tiểu Kiếm sừng sốt một chút. "Tiểu tử ngốc, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí." Lãnh Hồng Ngọc tại tiểu kiếm đầu bên trên gõ một cái bạo lệnh. Bầu trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh, chỉ là rơi dao phê. Lãnh hồng ngọc mặt bên trên mang theo một đạo trào phúng. Ngươi biết không biết, vì cái gì thủy thần giáo thành viên, những kia trung, đê phẩm liền được rồi, nhưng là những kia cao phẩm, lại cơ hồ không có một cái cải tà quy chính sao? Tiểu kiếm sửng sốt một chút, thì sao? Cái này ta ngược lại là không có chú ý tới. Chúng ta viêm quốc đã từng bắt số một, hai vị thủy thần giáo cao phẩm thành viên, bọn hắn đến chết đều không có cải tà quy chính. Ngay từ đầu chính phủ chúng ta cũng là một mặt buồn bực, thẳng đến sau cùng mới biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Tiểu kiếm một mặt hiếu kỳ. Đó chính là bọn họ không phải không muốn, mà là làm không đến. Biển sâu yêu tộc nhóm sở dĩ hội thống khoái như vậy trợ giúp thủy thần giáo thành viên tăng thực lực lên, đó là bởi vì bọn hắn cung cấp những kia đặc chế tinh huyết, kỳ thực đều trộn lẫn lấy một chủng cường đại yêu lực độc tố. Loại độc tố này cách mỗi nửa năm thời gian liền cần thiết phục dụng một lần giải dược, nếu không sẽ hội liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này là lãnh kiến hoa vì cái gì tại kim tiêu tử vong về sau, không đến không đi đầu nhập minh đang an khang ngư nguyên nhân. Nửa năm kỳ hạn đến, hắn cần thiết giải dược. Cái này, tiểu kiếm nói thực lời nói, cái này một lần thật có chút kinh sợ. Cái này dạng lời nói, chẳng phải là thủy thần giáo thành viên một lần liền biến thành biển sâu yêu tộc đầy tớ rồi. Muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Không làm liền không có giải dược. Tiểu kiếm càng là cảm giác cả cái người đều có chút hoang đường. Đường đường nhân tộc cao phẩm tông sư, vì lực lượng, vì quyền lợi, kết quả lại là thành vì dị tộc cố gắng, đây quả thực là to lớn trào phúng. Lãnh Kiến Hoa tại gia nhập Thủy Thần giáo thời gian không biết rõ a. Không biết, Lãnh Hồng Ngọc đôi mắt bên trong hiện ra một chủng phẫn nộ mà có không thể làm gì lòng chua xót, từ vừa mới bắt đầu cái này là biển sâu yêu tộc nhóm cái bấy. Lãnh Kiến Hoa một ngày đã vào, nên đón hắn kết quả, kia liền là vạn kiếp bất phục. Tiểu Kiếm im lặng, trầm trọc. Thật lớn trâm trọc a. Một lát Tiểu kiếm lại nhìn lấy lãnh hồng ngọc nói ra, hồng ngọc ngươi tìm đến ta liền là vì lãnh kiến hoa, ngươi cần ta làm cái gì? Tiểu kiếm nhí mày, minh đăng an khang ngư có thể là cấp s yêu thú huyết mạch, liền bằng chúng ta hai người. Tiểu kiếm nói còn chưa dứt lời, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn biết rõ lãnh hồng ngọc đối lãnh kiến hoa cái này đem cả cái lãnh ra đều kéo vào vực sâu người hận thấu xương, nhưng là minh đăng an khang ngư làm đến yêu tộc hoàng đỉnh hạch tâm thành viên, thực lực cao cường, bản thân lại là cấp s huyết mạch hai người bọn họ liền tính biết rõ lãnh kiến hoa lúc này ở tại minh đăng an khang ngư bộ lạc lại như thế nào lãnh hồng ngọc gục đầu xuống sắc mặt phức tạp nói ra lãnh kiến hoa bị thương nặng lần trước chúng ta đối phó cự xích cùng kim tiêu quá trình lãnh kiến hoa mặc dù không có bị hoa tư lệnh bọn hắn liền tại chỗ kích đánh chết nhưng là hắn tại hôn chiến chính giữa bị trọng thương hắn nhờ vào mấy cái yêu tộc bộ lạc không người nào nguyện ý vì hắn trị liệu hắn sau cùng cầu đạo minh đăng an khang ngư bộ lạc bên trong Kết quả lại là bị Minh Đăng An Khang Ngư bộ lạc nhốt vào đến xúc vật thịt vòng bên trong, chuẩn bị làm làm khẩu phần lương thực ăn tươi. Ách. Tiểu Kiếm nhịn không được miệng co lại, che mặt. Hắn nói đúng à, hắn nghĩ muốn đi tìm Minh Đăng An Khang Ngư, kết quả biến thành một bàn đưa tới cửa đồ ăn. Cái này cũng quá khổ cực. Lãnh Hồng Ngọc một lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt bên trong bi thương đã tiêu thất, ánh mắt kiên định, cái này là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Lãnh Kiến Hoa là phản đồ, nhưng cũng là ta nhóm lãnh ra người ta muốn ngươi mang hắn trở về, ta muốn hắn tiếp nhận thẩm phán, ta muốn hắn tại liệt sĩ nghĩa trang bên trong sám hối, tại lánh gia mộ địa bên trong sám hối, tại ta phụ thân phần mộ trước sám hối. cái này là tội lỗi của hắn. tiểu kiếm nắm giữ có thể dùng biến thân yêu tộc năng lực, cái này một điểm vũ thần đường đám người là biết đến. đây cũng là lánh hồng ngọc tại sao tới tìm tiểu kiếm nguyên nhân, nắm giữ cái này một đạo năng lực tiểu kiếm, đem lánh kiến hoa từ xúc vật thịt vòng bên trong mang ra hẳn là vấn đề không lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, thu thập xong đồ vật Tiểu Kiếm cùng lãnh Hồng Ngọc hai người liền lập tức xuất phát, hướng Thái Bình Dương biển sâu chạy tới. Hai người ngồi ngay ngắn ở một chiếc thuyền gỗ bên trên, dùng tinh thần lực làm khu động, khu động lấy thuyền gỗ nhanh chóng trên mặt biển phi hành. Thuyền gỗ một bên phi hành, lãnh Hồng Ngọc một bên nhìn lấy từng bước rời xa Nam Hải Đại học Hải Đảo. Chúng ta cái này một lần tốc chiến tốc thắng, hiện tại tiền tuyến không quá, chúng ta không thể rời đi quá lâu. Được. Tiểu Kiếm từ chối cho ý kiến. Lãnh Hồng Ngọc chiến đấu lực có thể so với bát phẩm đại tông sư, hắn chiến đấu lực có thể so với thất phẩm tông sư. Hai người thực lực có thể dùng trái phải một chàng cỡ nhỏ chiến dịch, tối hôm qua bọn hắn cùng phí vô cực báo cáo thời gian, phí vô cực kém một chút liền không có đáp ứng. Lãnh Hồng Ngọc cùng tiểu kiếm hai người chỉ có thể bảo đảm đi nhanh về nhanh, tối đa không vượt qua một tuần lễ, phí vô cực mới miễn cưỡng đáp ứng. Thời buổi rối loạn a. Tiểu kiếm hồi tưởng lại tối hôm qua nghe được quân sự báo cáo, cũng là không còn gì để nói bởi vì viêm quốc chống lại, bởi vì viêm quốc không nguyện ý giao ra tiểu mới đan đỉnh huyền thảo, cũng tương tự bởi vì kiềng kỵ hải thần các, yêu tộc Hoàng Đình mặc dù không có chính diện tiến đánh viêm quốc, nhưng là tiểu động tác lại là không tiểu. Hiện nay tại kim cương phòng tuyến bên trên, viêm quốc đối mặt yêu tộc bộ lạc đã đạt đến bốn, năm cái. Như là không phải phía trước đã sớm bố trí phòng vệ, đem kim cương phòng tuyến đúc kim loại vững như thành đồng, lúc này sớm liền bị công phá, trường thành dưới nước cũng đốt lên chiến hỏa Bất quá Tiểu Kiếm cùng lãnh Hồng Ngọc hai người đều hiểu, theo lấy yêu tộc Hoàng Đình bất mãn càng ngày càng lớn, động tác càng ngày càng nhiều, kim cương phòng tuyến tổng có thủ không được một ngày. Quy Thừa Tướng Bạch Ngọc hứa hẹn thật giống cũng liền kia dạng. Nghĩ tới đây, Tiểu Kiếm cũng có điểm bất mãn phàn nàn nói. Rõ ràng kia một ngày Quy Thừa Tướng đã xuất thủ đem thiết giáp cự sĩ sa tộc trưởng hung hăng đánh một trận, kết quả cái này ra hỏa trở về ngày thứ hai, trực tiếp liền điều động yêu tộc Bộ Lạc đến tiến đánh viêm quốc. Cái này thiết giáp cự sĩ xa thật là hoàn toàn không sợ hải thần ca. Trực tiếp liền tại chỗ tìm về trang tử. Mà thân kỳ lạ, quy thừa tướng Bạch Ngọc vậy mà cũng hành quân lặng lẽ, đối thiết giáp cự sĩ xa xa thác hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có truy cứu. Rất bình thường, chúng ta cùng hải thần cắt chỉ là phổ thông minh hiếu mà thôi. lãnh hồng ngọc đưa tay đem bên thai mái tóc gom đến sau thai, lộ da trắng non trong suốt cái cổ, nói chúng tim nên nói. Ta vốn còn xem là rất kiên cố Cuối cùng phí vô cực có thể là nhân gia con rể. Tiểu kiếm đoán hận nói. Nghĩ quá nhiều. Lãnh Hồng Ngọc nói ra, hải thần các mục tiêu vĩnh viễn chỉ có một cái, kia liền là đối phó ma tộc. Yêu tộc, nhân tộc cùng với Lam Tinh bên trên những vật khác, hắn vĩnh viễn đều không để vào mắt. Bạch Ngọc lần trước xuất thủ, đã coi như là có một điểm thiên vị chúng ta nhân tộc. Bạch Ngọc nguyện ý trợ giúp chúng ta nguyên nhân cũng chỉ có một cái, kia liền là chúng ta nhân tộc thừa thải ngự hải sư mà Ngự Hải sư tu luyện thể hệ dùng tu luyện tinh thần lực vi chủ. Nói một cách khác, chúng ta Ngự Hải sư có thể đủ đối phó ma tộc, cho nên Hải thần các thánh thú nhóm mới hội nguyện ý thiên vị ta nhóm. Nếu chúng ta Ngự Hải sư không có tu luyện linh lực, kia lúc này liền tính yêu tộc hoàng đỉnh ngay tại tàn phá bừa bãi lục địa nhân tộc, Hải thần các dự đoán nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Tiểu Kiếm rất tán thành. Nghe nói yêu tộc hoàng đỉnh hiện tại ngay tại điên quầng thu thập các chủng có thể đủ để thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo cùng với các chủng có thể đủ để thăng tinh thần lực phương pháp tu luyện bí kĩ tiểu kiếm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chậm rãi nói ra nếu yêu tộc hoàng đỉnh thật tìm tới có thể dùng tu luyện tinh thần lực phương pháp kia hải thần cát chẳng phải là liền không có cần thiết nâng đỡ chúng ta nhân tộc rồi lãnh hồng ngọc liếc tiểu kiếm một mắt liền là cái này lý đạo lý kia tưởng tượng minh bạch tiểu kiếm lập tức liền có chút khó chịu còn xem là nhân tộc là cái gì cao quý chủng tộc để hải thần các thánh thú nhón coi trọng mấy phần kết quả vạn vạn không nghĩ tới đối phương kỳ thực cũng là có mục đích của mình. Ai? Chỉ có thể nói nhân tộc vận khí còn không sai đi, tu luyện thể hệ vừa tốt có để thăng tinh thần lực bộ phận, nếu không không có hải thần các nâng đỡ, nhân tộc ngự hải sư cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy, nhân tộc hiện tại cũng sẽ không có một ít lực lượng. Mặc dù những này lực lượng tại yêu tộc Hoàng Đình trước mặt vẫn còn có chút không chịu nổi một kích, nhưng mà cũng tốt hơn phía trước cái gì lực lượng đều không có một nghèo hai trắng giai đoạn. Cũng không biết hoa tư lệnh bế quan thế nào dạng. Tiểu kiếm không khỏi khẽ thở dài. Năm ngoái cuối năm, khi lấy được Thâm Hải huyết kình yêu đan về sau, Hoa Tinh Phong Hoa Tư lệnh liền trực tiếp đóng tử quan. Nhưng mà hiện nay đã không sai biệt lắm, nhanh muốn nửa năm trôi qua, Hoa Tinh Phong bế quan lại còn là vẫn như cũ một điểm động tĩnh đều không có. Cái này thật sự là không khỏi liền để người nghĩ lên một chút không tốt sự tình ra đến. Lãnh Hồng Ngọc cũng cùng dạng lắc đầu. Hoa Tư lệnh tin tức là tuyệt đối cơ mật, trừ Diệp Anh Kiệt, Tiêu Chí Hành hai người bên ngoài. Liền tính là cựu phẩm cường giả cũng không có tư cách qua hỏi. Nếu Hoa Tư lệnh có thể đủ thành công đạp vào đến nửa bước thiên môn, kia Viêm quốc sức tự vệ liền càng mạnh một phần. Bởi vì thiết giáp cự sĩ Sa tộc trưởng Sa Thác là nửa bước Long môn, cái khác mặt khác ngũ đại yêu tộc cũng là nửa bước Long môn, chỉ có Lôi Long Điện Man là vượt qua Long môn, đặt đến yêu thần cảnh giới. Đúng vậy, căn cứ Hải thần các thuyết pháp, tất cả yêu tộc lại đột phá đến cựu phẩm phía trên thời gian, linh hải bên trong sẽ xuất hiện một đạo to lớn Long môn phóng qua kia liền là cá chép vọt long môn do phàm nhập thánh mà nhân tộc bất động nhân tộc đang muốn đột phá cửu phẩm đỉnh phong thời gian linh hải bên trong xuất hiện là khắc đầy tường thụy cắt mây thiên môn cho nên yêu tộc đột phá cửu phẩm là yêu thần mà nhân tộc đột phá cửu phẩm là thiên thần mấu chốt này tin tức cũng là bởi vì vi tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người là vũ thần đường là thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu mới có thể biết đến phí vô cực khương hạng niên diệp anh kiệt Tiêu chí hành mấy người cũng cùng dạng tại tu luyện phương diện đối hai người biết gì nói nấy. Đột phá thiên môn, thành vì thiên thần, cái này hiện tại là viêm quốc mục tiêu lớn nhất. Bởi vì liền tính là yêu tộc Hoàng đỉnh, yêu thần cấp bậc số lượng cũng cùng dạng không nhiều. Một ngày viêm quốc xuất hiện một vị thiên thần, kia viêm quốc lập tức liền nắm giữ tự bảo vệ mình lực lượng, lại cũng sẽ không sợ sợ yêu tộc Hoàng đỉnh tạo áp lực. Thảm kịch, cũng sẽ không tại viêm quốc thân phát sinh. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Trưng 539, Đế Vương Hạc, 4K. 3 ngày sau, Thái Bình Dương Trung Tâm, đáy biển 1 vạn mét. Linh lực khôi phục phía trước, đáy biển 1 vạn mét là sinh mệnh cấm khu. Linh lực khôi phục về sau, đáy biển 1 vạn mét liền là sinh mệnh tịnh địa. Cái này bên trong lần chứa so mặt biển còn muốn kinh người vô số lần linh lực, từ đó dựng dục ra đủ loại sinh mệnh sủng nhi. Pham là có thể đủ tại cái này khủng bố biển áp cùng linh lực kinh khủng gột Thành công may mắn còn sống sót sinh vật biển, không một thành vì các trùng cấp ép huyết mạch. Thậm chí, tại linh lực kinh khủng thẩm thấu vào, một chút viễn cổ cùng thần thoại sinh vật cũng không ngừng xuất hiện. Lúc này liền tại cái này một vạn mét sâu hải dương bên dưới, tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người ngay tại cái này bên trong nhắm mắt theo đuôi từng bước một đi tới. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, hành động mười phần cẩn thận, hoàn toàn không dám lớn tiếng lộ ra. Cùng dạng tại một vạn mét sâu dưới đáy biển cái này bên trong. Nguyên bản đen nhánh tột cùng nước biển bên trong, xuất hiện đại lượng linh tảo, các trùng đủ mọi màu sắc quang mang tại cái này bên trong lóe ra, đem nguyên bản hoang vu như sa mạc vạn mét đáy biển thế giới, trang trí ra đủ loại kỳ lạ phong cảnh. Nhìn lấy chung quanh mỹ luân mỹ hoán linh tảo cùng náo nhiệt đáy biển thế giới, tiểu kiếm không đến không cái cảm khái, cũng nhớ tới đời trước một cái lý luận. Đó chính là, nhân loại là địa cầu hữu hạn tính. Nếu có một ngày nhân loại biến mất, hoặc là rơi xuống chuỗi thức ăn tầng cao nhất, địa cầu tuyệt đối hội lệ rơi đầy mặt. Tại đời trước, bởi vì nhân loại trắng trợn lùng giết cùng ô nhiễm môi trường, đủ loại sinh vật biển điên cuồng giảm mạnh. Gần biển khu vực trừ một chút cỡ nhỏ loài cá, cái khác sinh vật đều là tiến vào đến nhân loại bụng bên trong. Mà tại cái này thế giới song song bên trong, nhân loại mặc dù cơ hồ đụng phải ngập đầu chi thay, nhưng mà trừ nhân loại bên ngoài, cái khác tất cả sinh vật lại là được đến tân sinh. Tỉ như tại một vạn mét sâu cái này đáy biển thế giới bên trong, lúc này trung quanh như này đông đảo sinh vật biển. Tại đời trước tiểu kiếm là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng mà bởi vì linh lực khôi phục, cái này bên trong phát sinh to lớn biến hóa, cái này bên trong thành vì sinh mệnh thiên đường. Nói cách khác, kỳ thực bởi vì linh lực khôi phục xui xẻo liền nhân loại một da, mà cái khác sinh vật đều là thu hoạch người. Nghĩ muốn tại mê mông bát ngát biển sâu thế giới ẩn tàng chính mình thân hình, kỳ thực không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá khi có tiểu kiếm về sau, hết thảy lại là biến đến 10 phần đơn giản lúc này tiểu kiếm sử dụng hệ thống kỹ năng yêu tộc hóa thân biến thân thành vì một đầu thể tích to lớn kim thương kỳ ngư kim thương kỳ ngư vây lưng là lít nha lít nhít lông bờm lãnh hồng ngọc nín thở tĩnh hơi thở sau đó một đầu trốn tại cái này lông bờm bên trong lập tức thần không biết quỷ không hay lãnh hồng ngọc cũng là không khỏi khẽ than thở một tiếng tiểu kiếm cái này ra hỏa quả nhiên liền là một cái biến thái bởi vì hắn cái này một đạo kỹ năng hắn cùng tiểu kiếm qua đến cái này dọc đường tiêu hoàn toàn liền là gió em sóng lặng Không có chút nào ngăn trở. Trước lúc này, lãnh hồng ngọc cũng cùng Âu Dương Tương Linh cũng từng tới qua một lần biển sâu, nghĩ muốn tìm kiếm cấm kỵ chi hải. Một lần kia đáy biển thám hiểm, lãnh hồng ngọc ký ức sâu sắc không gì sánh được. Bởi vì, thực tại là quá khó, quá khó. Hai nhân loại xuất hiện tại mênh mông bát ngát biển sâu thế giới bên trong, xuất hiện tại số lượng đông đảo biển yêu bên trong, ẩn tàng thân hình thật là một chủng hy vọng xa vời. Cho nên lúc đó hai người cơ hồ là hao phí gần một tháng thời gian mới đi đến Thái Bình Dương Hải Dương sâu chỗ cái này bên trong, chỗ nào có cái giống tiểu kiếm cái này dạng dễ dàng, là như dạo phố một dạng. Cái này thật sự là người so với người tức chết người. Hệ thống kỹ năng yêu tộc hóa thân, có thể đủ để tiểu kiếm biến thân thành vì đủ loại yêu tộc. Cái này bên trong cần thiết hai cái điều kiện, cái thứ nhất cần thiết cái này yêu tộc tinh huyết, cái thứ hai cần thiết hao phí siêu cấp quy tệ. Tốn hao là một phút một cái siêu cấp quy tệ cũng chính là một ngày 1440 cái siêu cấp quy tệ. Tiểu Kiếm hiện tại trong sổ sách còn có mấy vạn siêu cấp quy tệ, đủ để hắn biến thân hơn mấy tháng, cho nên hoàn toàn không sợ. Kim Thương Kỳ ngư vây đôi lúng đưa, tại đáy biển thế giới bên trong cấp tốc xuyên toa. Chỗ tại vây lưng lông bờm bên trong lãnh hồ ngọc, nhìn lấy phía dưới thềm lục địa bên dưới ẩn núp ẩn giấu một cái thái thản cự mãng, không khỏi nội tâm khẽ nhúc đích, truyền âm nhập mật nói với Tiểu Kiếm, ngươi nói những loài viễn cổ sinh vật là thế nào đến? Linh lực hồi phục Có thể đủ để sinh vật tiến hóa cái này có thể dùng lý giải. Nhưng là tổng không thể để chết đi nhiều năm sinh vật lăng không phục sinh A. Tiểu kiếm nói, có lẽ không phải phục sinh, là phản tổ tiến hóa. Kia thần thoại sinh vật đâu? lãnh hồng ngọc có điểm chưa từ bỏ ý định nói ra, phía trước ta nhìn thấy hải thần các thủy kỳ lân thần thú thời gian, ta phản ứng đầu tiên liền là không khả năng. Cái này đồ vật không phải chỉ tồn tại ở chúng ta thần thoại cố sự truyền thuyết chính giữa sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện? Cái này thật sự là quá hiếm lạ. Tiểu kiếm một mặt cười khổ, người cái này nói hẳn là linh lực khôi phục về sau thế giới mười đại bí ẩn chưa có lời đáp. Đến từ linh lực khôi phục về sau, toàn bộ thế giới liền biến, biến đến mười phần lạ lẫm, biến đến chúng ta kinh nghiệm của Di vãng tại cái này bên trong hoàn toàn không thích ứng. Đúng vậy a. Lãnh hồng ngọc cũng là cười khổ trả lời. Một người một cá xuyên toa tại đủ mọi màu sắc linh tảo bên trong, tại cái này vạn mét sâu trên thềm lục địa. Lúc này cũng cùng dạng sinh trưởng ra đại lượng san hô đáng ẩm. Ngươi là thế nào biết rõ lãnh kiến hoa tại cái này bên trong? Tiểu kiếm nghi ngờ nói. Thông qua trình hương một cái con đường được đến. Lãnh hồng ngọc không có dầu diếm, thủy thần giáo cao phẩm cường giả chúng ta vô pháp để bọn hắn làm phản. Nhưng là chung, đê phẩm vẫn là có thể. Nhân tộc chính giữa có yêu tộc gián điệp, yêu tộc chính giữa tự nhiên cũng có chúng ta nhân tộc gián điệp, bên trong cũng có đứng ở chính giữa cỏ đầu tượng. Bất quá những này không trọng yếu Chỉ cần có thể chuẩn bị cho đến tình báo liền có thể dùng. lãnh kiến hoa thân phận lộ ra ánh sáng, đồng thời bị trọng thương về sau. Tại thủy thần giáo địa vị liền rất xuống ngàn trượng, cho nên có rất nhiều thủy thần giáo nguyện ý bán hắn tin tức. Đây cũng chính là ta vì cái gì có thể được đến hắn tình báo nguyên nhân. Tiểu kiếm gật gật đầu, nguyên lai like như đây. Gián điệp loại vật này, từ trước đến nay đều là song hướng thẩm thấu. Hai người nói tiếp, làm lại trước tiến khoảng cách nhất định về sau, ở phía trước nước biển bên trong đông nhiên xuất hiện một đạo hóng ánh ánh sáng, một người một cá tiếp tục đến gần, phía trước ánh sáng cũng càng ngày lóe lên. Mấy phút về sau, chỉ gặp cái này ánh sáng từng bước rõ ràng, sau đó tại tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc mắt bên trong hóa thành một tòa cự đại thủy tinh cung điện. Cái này to lớn thủy tinh cung điện quả thực liền tựa như là viêm quốc cổ đại tiểu thuyết bên trong Đông Hải Long Cung. Cung điện này trong suốt sáng long lanh, bức tường giống là từng đạo thủy tinh, bên trong kỳ hoa dị thảo cùng với các trùng mỹ lệ ngư nhi vô số. Khi nhìn đến cái này một tòa thủy tinh cung điện thời gian, Tiểu Kiếm cũng đồng thời nghĩ đến hải thần các thủy tinh cung điện. Đúng thế. Hai cái ngoại hình giống nhau ý hệt. Chỉ là lúc này xuất hiện ở đây thủy tinh cung điện, rất rõ ràng bất kể là quy mô còn là thể tích, cùng với xa hoa độ, hoàn toàn không phải hải thần các có thể so sánh với. Trước mặt thủy tinh cung điện mênh mông to lớn, hai bên trái phải chiều dài kéo dài vô tận, một mắt căn bản liền không nhìn thấy phần cuối. Cao độ cũng cùng dạng hết sức kinh người, đủ để hàng trăm hàng ngàn mét. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc một đến gần, lập tức liền bị to lớn kinh người thủy tinh cung điện cho hủ sợ. Cùng lúc đó, tại thủy tinh cung điện chính giữa, đứng thẳng lấy một khối to lớn kim sắt chiêu bài. Phía trên dùng yêu tộc tiếng thông dụng miêu tả là ba cái chữ, Long Vương Điện. Không sai, trước mặt cái này một tòa khí thế đại ngàn Long Vương Điện, liền là yêu tộc Hoàng đỉnh Đại Bản Doanh. Căn cứ Khương Hạc Niên thuyết pháp, trước kia thời gian, Long Vương Điện là hãn hải Long Vương nơi ở. Bất quá đến từ Hán hải Long Vương mang theo Hoàng Đình tiến công câm kỵ chi hải về sau, cái này bên trong biến đến hoang vang sùng dưới. Hiện nay theo lấy yêu tộc Hoàng Đình trở về, cái này một cái khí tượng bằng bạc thủy tinh Long Cung liền lại lần nữa bắt đầu dùng. Lúc này ở cái này Long Vương Điện bốn phía, cũng đang có từng đội từng đội yêu tộc binh sĩ đang đi tuần đề phòng, không cho phép phổ thông yêu tộc đến gần, cảnh vệ sâm nhiên. Tiểu kiếm cùng Lãnh hồng ngọc xa xa vòng quanh cái này Long Vương Điện bơi một vòng. Cái này gặp cái này vàng son lộng lẫy Long Vương điện trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao độ đủ để trăm mét thủy tinh pho tượng khổng lồ. Kia một tòa pho tượng chủ nhân, là một đầu kim quang lóng lánh phương Đông cự long, mặc kệ là bề ngoài còn là còn là thân bên trên kim sắc lân phiến, đều là sinh động như thật, thật giống thật có một đầu chân chính cự long bay lên không tại hai người trước mặt mở dạng. Cái này là bách yêu bảng đứng đầu bảng, cũng chính là yêu tộc hoàng đỉnh tối cường yêu thần, Ngũ Trảo Kim Long. Đằng sau theo lấy yêu tộc hoàng đỉnh rời khỏi cái này vị đại ca đại hẳn là cũng hội trở về lam tinh có lẽ cũng sẽ không ngũ trảo kim long hình tượng cường đại cho tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc to lớn tâm linh chấn động cái này một đạo thủy tinh pho tượng sinh động như thật ẩn chứa một cổ kỳ lạ đặc chất cho người một chồng tốt giống thật phù du tại trước mặt ngươi đồng dạng tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc cũng là một lúc có điểm kinh hãi im lặng long thật tồn tại hai người ung dung lại bơi một vòng liền chậm rãi hướng long vương điện đông bắc phương hướng bơi đi căn cứ tình báo Minh Đăng An Khang ngư liền tọa lạc tại Long Vương Đông Bắc phương hướng. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người chấn định tâm thần, dùng miễn ảnh hưởng đến chờ một chút nhiệm vụ. Trung quanh nước biển yếu ớt, rời đi Long Vương điện về sau, Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người liền phát hiện, chúng quanh linh tảo cùng san hô đá ngầm lập tức trên diện rộng giảm bớt. Mà càng đến gần Minh Đăng An Khang ngư bộ lạc, cái này trùng giảm bớt độ liền càng là to lớn. Đến đằng sau, cả cái thềm lục địa cùng với chúng quanh đáy biển thế giới, một lần nữa về tại hoang vu, hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như đáy biển sa mạc. Cái này một loại cảm giác, lập tức để tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người mười phần bất an. Tiểu kiếm không khỏi chậm lại tốc độ. Hồng ngọc, ta thế nào cảm giác thật giống có người tại nhìn lén ta nhóm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ê! Một cổ nội tâm run rẩy cảm giác tại trong lòng của hai người phát ra. Tiểu kiếm nội tâm khẽ động, quét phía dưới thềm lục địa một mắt, dùng cường tráng vây đuôi đào ra một cái độc lớn, sau đó mang theo lãnh hồng ngọc chui vào. Tiểu kiếm tiếp tục đào hang. Một mực đào đến tiếp cận trăm mét, kia chủng giám thị cảm giác tiêu thất mới dừng lại. Cái này lúc lại dùng tinh thần lực bao cuốn chính mình cùng Lãnh Hồ Ngọc, tiểu kiếm hệ thống kỹ năng tiếp xúc, sau đó lại một lần nữa biến thân thành vì một đầu thể hình kéo dài, phản phất một đầu đại xà cự hình hoa viên man. Vừa biến thân thành cự hình hoa viên man, tiểu kiếm lập tức cảm giác thật giống về đến chính mình ra đồng dạng, chung quanh nham thạch cùng đột nhiên để hắn cảm thấy thân thiết. Tiểu kiếm hơi hơi dùng dưới bụng thiết chảo nhẹ nhàng vu một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái động huyết cự hình hoa viên man là long man yêu tộc bộ lạc một chủng đặc thù man ngư chủng loại am hiểu độ địa tiểu kiếm là tại phía trước tiến đánh long man yêu tộc bộ lạc thời gian cố ý lưu lại một chút cự hình hoa viên man tinh huyết cái này lúc rốt cuộc có đất dụng võ để lãnh hồng ngọc trốn ở chính mình lân phiến bên trong tiểu kiếm mang theo nàng lại lần nữa lên đường biến thân thành cự hình hoa viên man tại thêm lục địa dưới mấy mét địa phương đi tới cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực quan sát tiểu kiếm cũng là một trận đắc ý tiểu tử Không nghĩ tới đi, ngươi đại gia ta có thể là nắm giữ 72 loại biến hóa, ngươi có thể phòng được ta. Hai người tại thêm lục địa dưới tiếp tục đi tới, trước tiến không đến trăm mét, tiểu kiếm cùng lánh hồng ngọc hai người lập tức phát hiện kia một đầu tiềm phục tại trong bóng tối địch nhân. Chỉ gặp kia là một đầu thể hình đại khái có lục, 7 mét cự đại viên bản cá dẹp, tại trên đỉnh đầu nó, vây lưng nô lên, treo một cái ngọn đèn nhỏ lồng. Cái này một đầu cá dẹp tướng mạo hết sức khó coi, thậm chí có thể nói là ác tâm, xấu xí, khủng bố. Trọng tới diễn phim kinh dị, đây tuyệt đối là thỏa thỏa, hiệu quả mãn phân. Hắn vây lưng bên trên ngọn đèn nhỏ lồng, tại đen nhánh hắc ám bên trong, tản ra từng sợi nhàn nhạt xanh lét ánh đèn. Tại đen nhánh đáy biển thế giới, đột nhiên hiện ra từng sợi màu xanh lục ánh đèn, tình cảnh này thực tại là có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu kiếm ánh mắt vừa nhìn thấy cái này một ngọn đèn xanh, liền lập tức bị hấp dẫn, một cổ kỳ lạ sao động lập tức tại nội tâm của mình tản phát. Cái này một cổ sao động để hắn nhịn không được liền muốn từ thổ địa nhảy xuống ra đến, giải trừ hình người, chủ động quỳ bái tại cái này một đầu minh đang an khang ngư trước mặt, lớn tiếng xin tha thứ. Thời khắc mấu chốt, tiểu kiếm mắt tím chân thực chi nhãn lên tiếng phát động, lập tức phá ra cái này một đạo hảo giác. Tiểu kiếm lập tức đại kinh, liền lại lần nữa nhìn về phía trốn tại hắn lân giác bên trên lãnh hồng ngọc, chỉ gặp nàng hai mắt ngốc trệ, bất quá hơi hơi chỉ trệ mấy giây về sau liền khôi phục thanh minh. Nóa! Tiểu kiếm miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng chửi gầm lên. Cái này Minh Đăng An Khang Ngư, quả nhiên tà tính a. Lúc này hắn liếc mắt liền nhìn ra, trước mặt cái này một đầu Minh Đăng An Khang Ngư cũng chính là thất phẩm yêu vương. Có thể đủ mê hoặc hắn cũng coi như, có thể lãnh hồng ngọc là chân chính chân thật thất phẩm tông sư a. Tại cái này trùng đối phương không có toàn lực đốt đèn tình huống dưới cũng có thể bị mê thất. Đây quả thực là một cái đáng sợ sự tình, mà lại tông sư cùng yêu vương chiến đấu, trước mắt là qua. Một cái sát na liền có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Mặc dù Lãnh Hừng Ngọc vừa mới cũng không có toàn lực đề phòng, nhưng chỉ cần có thể đủ bị Minh Đăng An Khang Ngư ảnh hưởng cái 1 2 giây, kia nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Minh Đăng sứ giả chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hả? Đúng lúc này, tiểu kiếm một quét cái này, một đầu Minh Đăng An Khang Ngư bên cạnh một nơi lúc, toàn thân thân thể chấn động mạnh một cái, kém một chút liền muốn phát ra thanh âm. Chỉ gặp tại Minh Đăng An Khang Ngư bên cạnh, kia sau lưng ánh sáng hắc ám chi địa vậy mà có một đạo màu đen hình dáng thân ảnh như là không phải thân thể đối phương hơi hơi động một lần tại minh đang an khang ngư màu xanh lục quang mang hơi hơi phản xạ một lần tiểu kiếm đều hoàn toàn không có chủ ý nói mà tiểu kiếm một mắt liền nhận ra kia là một đầu thể hình đủ để mười mấy mét toàn thân phủ đầy từng mảnh từng mảnh cứng rắn lân giáp một trương dài dài mũi nhọn hình miệng bên trong phủ đầy từng sợi sắc bén chủy thủ to lớn cự thú mà cái này một đầu to lớn cự thú thân phận là đế vương ạc sắt lao ngân tệ Chân chính lao ngân tệ a. Minh đăng an khang ngư tại sáng, đế vương ngạc tại tối, hai cái lẫn nhau phối hợp, phối hợp với nhau. Cái này nếu là một dạng người hoặc là những yêu thú khác không chú ý, không cẩn thận kia liền là vạn kiếp bất phục. Chương 540, dị biến, 4k. Cái này Minh đăng an khang ngư cùng đế vương ngạc hai tộc phòng thủ, cái này nghiêm mật sao? Dưới nền đất, Lãnh Hồng Ngọc tựa ở tiểu kiếm lỗ hai nghi ngờ nói, một đôi lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Bị Lãnh Hồng Ngọc cái này một nói, Tiểu Kiếm cũng cùng dạng có chút phản ứng qua đến. Không sai, cái này đích xác là có điểm phòng ngự quá độ. Phải biết, nơi này chính là Thái Bình Dương đáy biển một vạn mét sâu sâu chỗ, cái này bên trong là yêu tộc Hoàng Đình Đại Bản Doanh. Cái này bên trong tính là biển bên trong yêu tộc chỗ an toàn nhất một trong đi. Vì cái gì tại minh đang an khang ngư bộ lạc ngoại vi, vậy mà khoảng trừng hai đầu thất phẩm yêu vương tại cái này bên trong phòng thủ, cái này phòng vệ đẳng cấp cũng quá cao đi. Đi, chúng ta đi cái khác phạm vi nhìn một chút. Tiểu Kiếm nội tâm khẽ động, nói làm đến, cũng không gấp lay xông vào mình đang an khang ngư bộ lạc, mà là trực tiếp vòng quanh chúng quanh lãnh địa ngoại vi thăm dò lên đến. Bởi vì biết rõ nhân viên phòng vệ là thất phẩm yêu vương, cho nên tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lãnh Hồng Ngọc càng là hoàn toàn đem chính mình thân thể nuốt ở tiểu kiếm thân bên trên, không núp nhích. Mặc kệ thân dưới truyền đến động tĩnh bao nhiêu thô bạo, chấn động nhiều lợi hại, Lãnh Hồng Ngọc liền là mím chặt môi, một cái rên gì đều không có phát ra mặc cho tiểu kiếm phát huy. Rất nhanh, hao phí hơn nửa ngày thời gian, tiểu kiếm rốt cuộc đem cả cái Minh đăng An Khang Ngư ngoại vi cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm một vòng. Cái này tìm tội tìm, lập tức để tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người giật nảy cả mình. Tất cả phạm vi lực lượng, toàn bộ đều là thất phẩm yêu vương, mà lại toàn bộ đều là một đầu Minh đăng An Khang Ngư cùng một đầu đế vương ngạc hai cái phối hợp với nhau. Một cái lực lượng tinh thần cường đại, một cái nhục thân lực lượng cường đại, hai cái bổ sung Cái này một kết quả, có thể nói là để tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người giật nảy cả mình. Cái này ni mã, cái này minh đang an khang ngư bộ lạc bên trong là có bảo bối gì không. Cái này lực lượng phòng vệ, cũng quá kinh người. Còn có cái này đế vương ngạc yêu tộc là chuyện gì xảy ra. ngươi nhóm hai cái yêu tộc là tại hưởng tuần trăng mật sao. Cái này thân mật khăng khít, thực tại là để người vô pháp tin tưởng. Bất quá cái này hai cái yêu tộc bộ lạc càng là bày ra cái trận thế này. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người lòng hiếu kỳ lại càng nặng, càng là hiếu kỳ bên trong có cái gì. Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, liền chậm ung dung hướng bộ lạc bên trong ở giữa đi tới. Hai người động tác chậm hơn, Tiểu Kiếm cũng chậm rãi lẻn vào đến càng sâu trong lòng đất. Tình báo cố nhiên trọng yếu, nhưng mà tính mệnh càng ra trọng muốn. Tiến vào nội địa, hoàn cảnh chung quanh hơi hơi nóng náo lọt lên. Có thể gặp đến số lượng không ít Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc Yêu Thú, tại bộ lạc bên trong ở giữa chơi đùa, đùa giỡn, chơi đùa. Hai tộc thật giống sát nhập tại cùng nhau, ở chung hòa hợp. Tiểu kiếm tìm trong đó mấy đầu chơi xa xôi, vị trí so vắng vẻ đế vương ngạc cùng mình đang an khang ngư, đồng nhiên từ dưới nền đất thoát ra, kia bọn hắn cho co. Thành công được đến cái này hai tộc tinh huyết, tiểu kiếm độ lập tức càng hài lòng. Nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến cái này hai tộc trận doanh bên trong, kia đương nhiên là biến thân thành cái này trận doanh yêu tộc là thuận tiện nhất, đơn giản nhất. Cùng dạng càng là xâm nhập đến trận doanh chính giữa. Trung quanh cũng từng bước xuất hiện một chút bát phẩm đại yêu vương. Vì dự phòng hai người bị phát hiện, tiểu kiếm chỉ có thể trước tìm một chỗ đem Lãnh Hồng Ngọc lưu tại tại chỗ, còn chính mình biến thân thành vì một đầu đế vương ngạc, công khai tại trong lãnh địa lang lư. Lãnh Hồng Ngọc chỉ có thất phẩm, mang theo nàng tiếp tục thâm nhập sâu quá nguy hiểm. Không thể không nói, biến thân thành đế vương ngạc về sau, tiểu kiếm tại bộ lạc bên trong ở giữa hành tẩu càng thêm dễ dàng, cũng không thể cẩn thận từng ly từng tí trốn tại dưới nền đất, lén lén lút lút. Cái này một tòa minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc tổ hợp hợp thành bộ lạc, bởi vì là mới vừa tạo dựng lên, cho nên có thể dùng rõ ràng nhìn ra, bộ lạc doanh địa thiết trí là so thô giáp cùng tùy tiện. Cả cái bộ lạc lãnh địa không đột đột, chứ hoang vu thềm lục địa bên ngoài cái gì cũng không có, tiểu kiếm cơ hội là liếc qua thấy ngay. Lắc lư một vòng, tiểu kiếm lập tức phát hiện cái này một tòa hai cái yêu tộc tổ hợp lên đến bộ lạc có chút dị thường. Cả cái bộ lạc so yên ra một chút thất phẩm minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc đang chơi đùa bên ngoài, trung phẩm cơ hồ đều tại tu luyện. Hai cái cũng mười phần đơn giản, trực tiếp liền ở tại chỗ đào ra một cái hố cạn, vui ở bên trong, trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Tiểu kiếm hướng lấy bộ lạc bên trong ở giữa đến gần, nhưng là tại cái này lúc, tiểu kiếm lại là phát hiện đầu thứ hai phòng tuyến. Đầu thứ nhất phòng tuyến là một đầu thất phẩm minh đang an khang ngư cùng thất phẩm đế vương ngạc tổ thành, mà thứ hai đầu phòng tuyến lại là từ một đầu bát phẩm minh đăng an khang ngư cùng bát phẩm đế vương ngạc tổ thành. Cái này, cái này lập tức để tiểu kiếm có điểm kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Hắn thử nghiệm lấy quay quanh bộ lạc bên trong ở giữa chạy một vòng, phát hiện cả cái bộ lạc bên trong ở giữa đã là toàn diện giới nghiêm, từng cái vệ sĩ trận địa sẵn sàng, nếu không bất kỳ cái gì yêu tộc đến gần. Tiểu kiếm nhìn chung quanh một lần, lúc này tìm một cái góc không ngời, một lần nữa biến thân thành vì một đầu cự hình hoa viên man, trực tiếp chui vào đến 1000m sâu lòng đất sau đó lại chậm rãi hướng bộ lạc nội địa phương hướng trước tiến, đợi đến ước chừng đi tới mấy ngàn mét, xác định vượt qua đầu thứ hai bát phẩm đại yêu vương phương hướng, tiểu kiếm mới cẩn thận từng ly từng tí một điểm điểm chui ra mặt đất, tiểu kiếm toàn thân đề phòng, vì sợ hai chính mình đào đất thanh em bị một chút lỗ thay bén nhẹ yêu tộc nghe đến, càng la một lần chỉ hướng lên trèo hơn hai thước, mười phần đề phòng, đến sau cùng nhanh muốn tới gần mặt đất một hai trăm mét thời gian, tiểu kiếm tinh thần lực lập tức chậm rãi tản ra, hướng ra phía ngoài quan sát. Rất nhanh, căn cứ tinh thần lực phản hồi, bên ngoài thật giống trống chân không vậy, cái gì cũng đều không có. Mà hắn đào đất đi tới địa phương, vậy mà là một cái đáy biển vực sâu. Đỉnh đầu 200 mét địa phương là thêm lục địa, sau đó tại hắn phía trước 1000 mét địa phương liền là một cái sâu không thấy đáy đáy biển vực sâu. Tiểu kiếm gại gãi đầu, lập tức có chút khó hiểu. Những này minh đang an khang ngư cùng đế vương ạc, hao phí cái này cường đại lực lượng, cấu trúc lên đến hai đầu phòng tuyến liên là vì giữ vững cái này một cái đáy biển vực sâu. Nói cách khác, cái này một cái đáy biển trong vực sâu, chỉ sợ giấu lấy cái gì đồ vật. Nếu không hai chủng tộc này không cần thiết hương sư động chúng như vậy. Tiếp xuống, tiểu kiếm cũng không lẹn về đỉnh đầu lên, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước trước tiến, hướng đáy biển vực sâu sờ soạng. hắn ngược lại là muốn nhìn, để cái này hai cái cấp S yêu tộc như này coi trọng đồ vật rốt cuộc là thứ gì. Tốc tốc, tốc tốc, nhỏ bé xa thổ thanh âm tại chậm rãi chạy xuôi. Dựa vào lấy cự hình hoa viên man cường đại đào đất năng lực, ngàn mét đảo mắt liền qua, dây lát ở giữa bị tiểu kiếm đảo rỗng. Tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí dò xét ra đầu lâu, đến nơi này, hắn ngược lại không dám sử dụng tinh thần lực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tu vi quá thấp. Tinh thần lực mặc dù lượng nhiều, nhưng mà chất lượng không cao. Tại đáy biển vực sâu cái này bên trong, liền lực lượng thủ vệ đều là bất phẩm, cho nên chỉ sợ gặp đến hội là cửu phẩm. Hắn một cái tiểu tiểu lục phẩm tại cựu phẩm trước mặt phóng thích tinh thần lực, Đây không phải là đi trong nhà vệ sinh đốt đèn, tìm phân sao. Cho nên tại cái này tình huống phía dưới, hắn sử dụng ánh mắt, lôi hai các loại cái khác khí quan tìm kiếm tình báo, hội càng thêm ẩn nút, bị phát hiện xác suất cũng hội thấp hơn. Hơi hơi đem trước mặt vượt sâu vách tường đâm thủng một cái động nhỏ, sau đó tiểu kiếm đem ánh mắt góp đi lên. Tiểu kiếm vận khí 10 phần không tệ, cái này một cái đáy biển vượt sâu chính giữa sinh hoạt lấy đại lượng phát sáng linh thảo, có nguồn sáng, tiểu kiếm ánh mắt lập tức có đất dụng võ. Tiểu kiếm nhanh chóng liếc nhìn một vòng, Đáy biển vực sâu bên trong yên lặng, cái gì cũng không có. Tiểu kiếm hơi hơi đem đầu siêu vẹo 45 độ, cũng lập tức liền nhìn đến vực sâu huyên bỡ, cự ly đồng dạng là 200 mét khoảng trường. Tiểu kiếm chậm rãi gật đầu, lại cẩn thận quét hình bốn phía, mắt xanh thiên lý nhãn phát động. Bên trái huyên bích cái gì cũng không có, bên phải huyên bích cũng là. Tiểu kiếm lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới, hả? Làm tiểu kiếm đem thiên lý nhãn nhìn về phía phía dưới thời gian, lập tức liền có chút sửng sốt. Mắt xanh thiên ly nhãn, kỳ thực là một đạo rất mạnh kỹ năng. Tại tia sáng đầy đủ tình huống phía dưới, dựa vào tiểu kiếm trước mắt tu vi, hắn trọn vẹn có thể dùng nhìn đến 10 km dùng bên ngoài cảnh tượng. Mà lúc này, mượn nhờ đại lượng phát sáng linh tảo, tiểu kiếm lập tức cũng liền thấy rõ cái này một đạo đáy biển vực sâu cái đáy tình hình. Chỉ gặp cái này một đạo đáy biển vực sâu chiều dài, đại khái tại khoảng 5 ngàn mét. Tiểu kiếm lần đầu tiên liền nhìn đến, tại đáy biển vực sâu bên trái. Lúc này vậy mà xuất hiện một đạo quỷ dị nước biển vòng xoáy. Vì cái gì nói cái này, một đạo đáy biển vòng xoáy quỷ dị đâu? Bởi vì cái này đáy biển vòng xoáy nước biển, lóe ra một mai lại một mai kim sắc linh lực phù văn. Mà lúc này, những này kim sắc linh lực phù văn vậy mà chính một điểm điểm bị nhuốm đen, biến thành mặc hắc sát. Làm cái này một luồng mặc hắc sát xuất hiện thời gian, tiểu kiếm con ngươi lập tức cự ly co lại, trái tim cơ hồ muốn ngừng đập. Cái này màu đen là ma khí. Hắn vừa xuất hiện cả cái đáy biển vực sâu nhiệt độ dây lát ở giữa liền hạ xuống mấy độ đồng dạng một cổ chí âm chí tà khí tức dây lát ở giữa càn quét cả cái đáy biển vực sâu bất quá tại đáy biển vực sâu phía trên lúc này một đạo yêu lực bình chứa xuất hiện đem cái này ma khí khí tức cho phong bế càng làm cho tiểu kiếm giật mình là làm cái này ma lực vòng xoáy xuất hiện thời gian kia tử vừa mới bắt đầu liền thành kính canh dự ở phù văn vòng xoáy một bên mấy đầu hình thể to lớn đế vương ngạc cùng minh đăng an khang ư lập tức từng cái quang mang đại tránh vô cùng hưng phấn lên. Bọn hắn nhìn lấy trước mặt vòng xoáy linh lực, giống như là nhìn lấy trần chuồng lóa thể tuyệt thế mỹ nữ, hận không thỏa đáng chàng nào tới, hóa thành điên cuồng thái địch. Tiểu Kiếm lần đầu tiên liền nhìn ra, cái này mấy đầu đế vương ngạc cùng mình đang an khang ngư, đều là cựu phẩm yêu hoàng. Là hai cái yêu tộc bộ lạc bên trong kim tự tháp đỉnh, mọi cử động đối bộ lạc yêu tộc có lấy to lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại cái này mấy đầu cường đại cựu phẩm yêu hoàng bên cạnh, còn toàn thân chói buộc lấy từng đầu con mồi. Những này con mồi có cái khác yêu tộc yêu thú, trong đó một vị, càng là một vị nhân loại. Không sai, cái này một vị nhân loại, liền là cái này một lần lãnh hồng ngọc thiên tân vạn khổ nghĩ muốn tìm kiếm mục tiêu, lãnh kiến hoa. Lúc này, theo lấy linh lực phù văn vòng xoáy biến thành ma lực phù văn vòng xoáy, cái kia đáng sợ chí âm chí tả hắc sắc ma lực giống là mực nước một dạng mở mịt ra. Lãnh kiến hoa cái này ra hỏa lập tức hai mắt đại trưởng, trong mắt đều cơ hồ muốn từ trong hốc mắt phun ra. Hán đi Nhưng mà toàn thân hắn chói gô, miệng bên trong còn đút lấy một bó lớn cứng cỏi thuộc ra. Tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa gặp đến lãnh kiến hoa vậy mà lại là cảnh tượng như vậy. Nhìn đến lãnh hồng ngọc chậm đã một bước, không có biện pháp chính mình tự tay giết cựu nhân. Theo lấy càng ngày càng nhiều ma lực từ nước biển trong nước xoáy thẩm thấu ra, đột nhiên, một tiếng thê lương chính mình, để người một nghe cảm giác tê cả da đầu, linh hồn xuất khiếu tiếng kêu rên, lập tức từ trong nước xoáy truyền ra. Thanh âm này một ra Tiểu Kiếm lập tức cảm giác chính mình thật giống cả cái người đều bị cường đại tâm tình tiêu cực chiếm lấy một dạng. Tại thời khắc này, hắn chỉ nghĩ sát lục, chỉ nghĩ phát tiết, chỉ nghĩ phá hư hết thảy. Bất quá còn tốt hắn cách phía dưới quá xa, lại thêm mắt tím chân thực chi nhãn, lập tức rất nhanh liền từ cái này tâm tình tiêu cực chính giữa ra đến. Đáy biển vực sâu bên dưới cũng thế, kia mấy đầu kiệu phẩm yêu hoàng ngắn chở, nhưng là kia mấy đầu con ngồi lại là không có. Bao gồm lánh Kiến Hoa, lúc này hai mắt tràn ngập lấy hường quang toàn thân dây lát ở giữa tiên huyết điên cuồng ngang ngược trạng thái thân bên trên gân xanh lộ ra thỉnh thịch khiêu động cái này đáng sợ thanh âm khàn khàn sau khi truyền ra tiểu kiếm lập tức kinh hãi nhìn đến một khỏa vô cùng dữ tợn đầu lâu một điểm điểm từ ma lực vòng xoay chính giữa trôi ra tiểu kiếm thực tại là không biết rõ hình dung như thế nào cái này một cái đầu lâu cái này một cái đầu lâu màu đen làm nền tản ra từng đạo dữ tợn màu đỏ mạch máu chợt nhìn giống như là một khỏa lột đi vỏ ra manh thú đầu lâu đồng dạng Một đôi hốc mắt trống rỗng, đen sì, khiến người ta cảm thấy mười phần bất an. Hắn tiếp tục từ ma luyện vòng xoáy chính giữa leo ra, hắn thân thể thật giống như một bãi bùn nháo đồng dạng, kết nối lấy đầu lâu của nó. Cái này một bãi bùn nhão cũng đồng dạng là màu đen làm nền, phía trên chạy xuôi từng đạo đáng sợ dữ tợn màu đỏ mạch máu. Ma tộc. Tiểu kiếm lần đầu tiên liền nhìn ra, đây tuyệt đối là ma tộc. Nó thân bên trên phát ra trí âm trí ta. Đáng sợ khí tức so hắn phía trước tại huyết tảo xâm lâm bên trong gặp đến ma tộc còn muốn nồng đậm, cường đại mấy lần. Tôn kính ma vương đại nhân, ta nhóm đã chuẩn bị cho người tốt tế phẩm. Cái này một đầu đáng sợ ma tộc vừa từ ma lực vòng xoáy bên trong leo ra, một đầu cựu phẩm minh đang an khang ngư yêu hoàng lập tức cung kính lên trước một bước, một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn đối phương, vô cùng hưng phấn nói, thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Hống, cái này một đầu được xưng ma vương đồ vật, không có chút nào khách khí một đầu liền hướng lãnh kiến hoa cùng với khác mấy đầu yêu tộc bổ nhào qua, thảm thương mấy tên này còn chỗ tại các trung tâm tình tiêu cực chính giữa chưa kịp phản ứng, liền tại chỗ liền bị ma tộc thu hoạch sinh mệnh. màu đỏ thâm buồn nhào tại lãnh kiến hoa cùng mấy đầu yêu tộc thân một quyển, lãnh kiến hoa các loại tế phẩm lập tức dây lát ở giữa biến thành một cô da bọc xương thây khô. bọn hắn thể nội sinh mệnh lực, linh lực, yêu lực đã bị hấp thu không còn một mảnh, cái gì cũng không có lưu lại. một cái nuốt vào mấy đầu cao phẩm sinh vật toàn bộ năng lượng cái này một đầu ma vương hài lòng phát ra một tiếng nhẹ hừ bệnh đúng lúc này cái này một đầu màu đỏ thẫm ma vương thân thể lại khẽ động là như một gian màu đỏ thẫm chăn lông mà đầu lâu của nó treo tại chăn lông phía trên hướng đứng ở một bên một đầu bát phẩm đỉnh phong đế vương ngạc bay tới a cái này một đầu bát phẩm đỉnh phong đế vương ngạc chỉ miễn cưỡng kiên trì một giây miệng bên trong phát ra một tiếng hét thảm âm thanh sau đó một giây sau cũng cùng dạng hóa thành một cỗ thi khô liền tại chỗ tử vong Hắc Thủy Ma Vương ngươi, mấy vị khác cửu phẩm yêu hoàng lập tức đại kinh, thân bên trên yêu lực liền muốn dây lát ở giữa bạo phát, hấp thu cái này một đầu bát phẩm đỉnh phong đế vương ngạc ma tộc cao thủ, lúc này thân lại là toát ra một cỗ cường đại ma lực ba độ. Sau đó một giây sau, nguyên bản dữ tợn đáng sợ, ác tâm là như bùn nhão thân thể vậy mà tập hợp cùng một chỗ, sau đó hóa hình thành vì một vị nữ tính nhân loại, kích động cái gì? Ta cái này không phải vừa tốt kém một chút thức ăn sao? Cái này quỷ dị nữ nhân khỏe miệng vươn một cái dài dài đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng của mình, khắc khắc cười lạnh nói, một đôi màu đỏ mị nhãn bên trong, đầy là thị huyết lánh quang. Trưng 541, hắc Thủy Ma Vương, 4K. Viêm Quốc Nam Cảnh, Kim Cương Phòng Tuyến. Cái này một tòa do Kim Cương ngư bộ lạc cải biến mà thành phòng tuyến bên trên, lúc này chính thảm tao điên cuồng công kích. Vô số băng thương, băng tiễn, băng đạn tháo, là như mưa rào tầm tã một dạng rơi xuống liền nhau không nghỉ lện tại kim cương phòng tuyến bên trên dùng linh lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật tu kiến mà thành kim cương phòng tuyến lúc này đã bị điên cuồng hỏa lực tươi sống gọt đi một tầng lại một tầng nhân tộc ngự hải sư căn bản liền vô pháp ngẩng đầu may mắn kim cương phòng tuyến căn cứ là liên miên không nghỉ san hô đá ngầm đá ngầm bẩy đá ngầm động đá ngầm bích vô số thân hình nhỏ bé nhân tộc liền trốn tại những này nhỏ bé trong hang động cùng địch nhân chơi ngươi đến truy ta à đuổi tới ta ta liền cho ngươi hắt hắt trò chơi Tại cái này dạng du kích chiến, chiến đấu trên đường phố tình huống dưới nam cảnh binh sĩ miễn cưỡng ngăn trở yêu tộc hoàng đỉnh tiến công. Đương nhiên một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là, tại cái này trong vòng mấy tháng, bởi vì kiểu mới đan đỉnh huyền thảo trợ giúp viêm quốc bạo tăng mấy trăm tên thất phẩm tông sư. Cơ hồ một ngày liền ra tăng một tên. Chính là tại cái này một cổ trợ lực hạng, viêm quốc cũng mới có thể ngăn ở yêu tộc hoàng đỉnh tiến công. Cũng cùng dạng chính là bởi vì nguyên nhân này. Viêm quốc mới không nguyện ý giao ra kiểu mới đan đỉnh huyền thảo linh chu, cái này đồ vật có thể đủ trợ giúp Viêm quốc để thăng một cái đại nếp thang chiến đấu lực. Thực tại là không người nào nguyện ý từ bỏ, liên tính sau cùng muốn từ bỏ, cũng muốn đợi đến Viêm quốc trồng trọt ra đủ nhiều kiểu mới đan đỉnh huyền thảo linh chu, có đầy đủ dự trữ, Viêm quốc mới nguyện ý giao ra. Đúng vậy, lúc này chiến đấu cùng chống đỡ, cũng là vì dây dưa thời gian. Dựa theo trước mắt song phương thực lực, Viêm quốc tự nhiên là không khả năng ngăn trở yêu tộc hoàng đỉnh tiến công nhưng mà nếu có thể đủ dây dưa một đoạn thời gian, Viêm quốc chứa đựng đến đầy đủ kiểu mới đan đỉnh huyền thảo linh chu, kia đến lúc đó lại đem phương pháp trồng trọt giao ra, kia Viêm quốc cũng sẽ không rất thua thiệt. Cái này là một cái không phải biện pháp chính giữa biện pháp. Bắc Hải cùng Đông Hải cũng cùng dạng bỗn phát ra chiến đấu kịch liệt, nhưng mà may mắn bởi vì Viêm quốc nhìn xa trông rộng, làm trước căn quét, đồng thời cùng Nam Hải một dạng tại hải dương chính giữa kiến tạo ra phòng tuyến, cho nên trước mắt tính là miễn cưỡng ngăn trở công kích kim cương phòng tuyến. Tướng quân doanh. Đại tướng quân, chúng ta chèo chống không bao lâu. Một tên linh vật là trinh thám hình thất phẩm tông sư, vội vã xông vào doanh trướng bên trong, đối đại tư mã cùng cái khác tông sư nhóm tiêu tiếng nói.